Trước 1 một r mươi đối phút sau che trời toàn thân đã vết thương chống chất một tay chống đất thống khổ tẻ quỵ trên đất lúc này chỉ thấy thiết phiến tiên cấp tốc vây quanh luyện một hỏa lò một bên dỡ lên quả sắt dùng sức một cái nóng rực hỏa long đảo mắt từ hỏa lò bên trong gào thét mà ra nhanh như điện chấp hướng che trời phóng đi hỏa lò bên trong hỏa lò bên trong hỏa lò bên t r o n có thể trong nháy mắt đem cơ giáp thiêu hủy dẫn trường hà sinh tử đã ở trong c h ư ớ c mắt nhưng mà vừa lúc này không tưởng tượng được biến cố lần nữa phát sinh tinh không vạn lý không giới trong núi đột nhiên thổi lên một trận gió lốc cụ gió thổi qua t ề thiên quảng trường lại sinh sinh lấn át quan sát sức gió đem đầu kia hỏa long cho thổi trở về trong nháy mắt hỏa long đem thiết phiên tiên cho vây quanh bên cạnh luyện n g ụ c hỏa lò cũng r ơ i cuồng phong thế lửa đại thịnh toàn bộ đem thiết phiên tiên cho nước vào tôn tể thiên vụt một chút từ lạnh trên ghế đứng lên hung hành trên mặt hiếm thây lộ ra thần sắc thống khổ toàn trường người xem lặng y mỹ mắng Cho dù là bên trên dân một phương người xem lúc này cũng không dám tin vào hai mắt của mình đây là tình huống như thế nào muốn nói t r ù n g hợp có thể hay không cũng quá mức t r ù n g hợp một chút phòng trực tiếp trong màn đạn tất cả đều là khó có thể tin thanh â m cái này cũng có thể thua nữ thần c á p nàng là bị nguyền rủa sao rõ ràng tràng diện l ớ n yêu cuối cùng lại không h i ể u thấu thua nơi này đầu khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong nhưng vô luận như thế nào thiết phiến tiên bị hỏa táng vết thương chồng chất che trời thế mà thắng thiên hà hộ vệ đội một phương đã thắng liền hai ván chỉ cần lại thắng một trận liên có thể khóa chặt hôm nay thắng cục hết thảy tất cả đều ở mã khiếu thiên trong k h ô n g chế lâm dương ngược lại khẩn trương lên m ã t ú c chỉ còn cuối cùng một ván bọn hắn không lại đột nhiên điều chỉnh xuất chiến trình tự đi mã khiếu thiên tự tin lắc đầu sẽ không bọn hắn hiện tại đã thua không nổi liền càng thêm không có khả năng liều l ĩ n h tràng phiêu lưu này trừ phi ngay trong bọn họ cũng có người có thể nhìn đến tử vong c ầ n trọng nhưng sinh tử kính mắt thế nhưng là chúng ta công hội trí bảo độc nhất vô nhị cho nên tiểu công tử hoàn toàn không cần lo lắng thịnh tiên công hội bên này thua liền hai trận lệnh tâm tình của mọi người đều mượi phần ngưng trọng lạc bác sơn an ủi mọi người nói tốt chúng ta không phải còn có ba cục sao ván này ta trước xuất mã nhất định có thể cầm xuống thắng lợi mọi người cứ việc yên tâm tốt lạc bác sơn nói xong liền hướng cơ giáp kim bằng đi đến lần này bị lộc sinh m ư ờ i phần kiên định kéo xuống thanh này ngươi không thể lên để tiểu nghiên bên trên lạc bác sơn giật này cả mình dương đội cơ giáp là giao long đối phương là ngự thú đội dương đội bên trên là sẽ bị đối phương khắc trẽ ta không thể để cho dương đội mạo hiểm như vậy lộc sinh biết mình không có quá nhiều thời gian giải thích đành phải quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên tiểu nghiên ngươi nghe ta nói thiên sứ công hội bên kia lần này mang đến một cái pháp bảo có thể khóa chặt chúng ta tất cả tuyển thủ dự thi sinh tử trình tự chúng ta mỗi người đều có tử vong quyền trọng song phương giao chiến lúc tử vong quyền trọng thấp một phương nhất định sẽ chết cùng điều khiển cái gì cơ g i á p không có quan hệ lạc bác sơn trước mắt tử vong quyền trọng thấp hơn đối thủ của hắn trương tiến h mà ngươi quyền trọng là cao hơn trương tiến h cho nên chỉ cần ngươi bên trên nhất định có thể thắng dương ngọc nhiên g mặc dù trong lúc nhất thời vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa Lộc sinh lời ộ c Sinh l nói bên trong ý tứ nhưng từ đối với l ộ c sinh tín nhiệm cùng vừa mới hai trận liên tiếp phát sinh p á i sự nàng quả quyết nhẹ gật đầu ta tin từ ngươi vắn nảy ta bên trên lạc bắc sơn cũng là một cái mười phần người thông minh lập tức cũng không lại kiên trì chỉ là hỏi một câu ngươi có nắm chắc dương đội thắng lợi đúng không lộc sinh khẳng định nhẹ gật đầu lập tức từ thanh trang bị bên trong lấy ra một cái phụ u ổ i đã lâu tiểu đạo cụ giao cho dương ngọc nhiên tiểu nghiên cái này ngươi cầm một hồi quyết đấu thời điểm có thể dùng tới mặc dù hắn xác định dương ngọc nhiên nhất định có thể thắng nhưng cũng không hy vọng nàng giống trước hai cái thiên sứ công hội đội viên đồng dạng thụ nghiêm trọng như vậy thương dương ngọc nhiên nhìn thấy lộc sinh cho nàng đạo cụ nao lập tức nở nụ cười xinh đẹp ngươi người này vật ly kỳ cổ quái thật đúng là nhiều ta đi. nhất định có thể thắng một ván trở về thiên sứ công hội bên này trương thiên lái ngự thú cơ giáp đã đi tới t ể thiên trong sân rộng làm nàng nhìn thấy đối thủ của mình biến thành dương ngọc nhiên g điều khiển giao long lúc đông nhiên ngây ngẩn cả người thịnh tiên h công hội sinh t ử cục phái cái trước bị mình khắt chế cơ giáp là có ý gì vo đã mẹ không sợ sức vẫn là xem thường mình mà giờ khắp này trong lòng kinh hãi nhất cùng bất an trừ mã khiếu thiên gia không còn có thể là ai khác hắn vụt một chút từ trên ghế ngồi bắn lên một mặt kinh hãi nhìn xem thịnh tiên công hội giao long cơ giáp lâm dương trên mặt đồng dạng là một bộ vẻ bất an mã thúc bọn hắn thế mà đổi cơ giáp mã khiếu thiên c a o mày không có trả lời lâm dương lại hỏi ván này chúng ta thắng hay thua thua lâm dương trong lòng k h ẽ run lên sau đó miễn cưỡng nói ra không có việc gì đây không phải là còn có hai ván nha chỉ cần có thể thắng được trong đó một ván là được rồi mã khiếu thiên trên mặt lập tức một trận mất tự nhiên run dậy sau đó thanh â m đắng chắt nói ra còn lại hai ván cũng tất cả đều là thua cái gì ngoại trừ dương ngọc nhiên cùng trương tiến ván này quyết đấu bên ngoài còn lại bốn người là lạc bác sơn vs chỉnh p ư ơ n g tinh lộc sinh vs lý mộc long trong đó lạc bắc sơn tử vong quyền trọng là bốn trịnh phương tỉnh tử vong quyền trọng là ba lý mộc long tử vong quyền trọng là tám lộc sinh tử vong quyền trọng là m ộ ư ơ i chỉ phải bảo đảm hiện tại quyết đấu trình tự bất động còn sót lại hai trận đều chính là thịnh thiên công hội thắng đến lúc đó năm cục ba t h ắ n g bọn hắn liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng đối thiên sứ công hội mà nói bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là ván kế tiếp lộc sinh cũng sớm xuất chiến nhưng là lộc sinh sẽ làm như vậy sao lộc sinh đương nhiên sẽ không làm ở đây một cái khác có thể trông thấy tử vong quyền trọng người hắn thật vất vả đem còn lại thế cục c u ộ sống làm sao lại phạm sai lầm như vậy lúc này trong sân rộng song phương cơ giáp đều lấy ra vũ khí của mình nữ thú cơ giáp pháp bảo là một đầu máy móc trường x à ngoài ra nó còn có thể đối hết t h ể thú loại cơ giáp có bị động áp chế hiệu quả mà vừa lúc dương ngọc nhiên giao long cơ giáp pháp bảo là một đầu giao long nữ thú cơ giáp không chỉ có thể hạn chế lại đối phương giao long còn có thể so với đối phương nhiều hơn một đầu trường x à cái này cùng trước hai trận tỉ thí so ra đơn giản chính là rơi mất từng cái nhìn đ ừ n g quá mức nhẹ nhõm Thình thiên công s á t vách thiên sứ công hội phòng trực tiếp bên trong thì tất cả đều là một mảnh trào phúng có thể khắc chế cơ giáp của chúng ta đều đánh c u n g lại hiện ở cái trước bị chúng ta khắc chế cơ giáp t h ị n h thiên đám người này là điên rồi sao coi là cũng có thể phục chế chúng ta kỳ tích trương tiến h cố lên hiện tại ngươi mới là nữ thần của chúng ta trương tiến h giờ phút này xác thực không ngừng ở trong lòng cho mình cố lên động viên ai đều biết dương ngọc nhiên nếu như chính mình có thể thừa dịp hôm nay cơ hội này đem dương ngọc nhiên đánh bại vậy mình nhất định sẽ thanh danh vận rồi một lần là nổi tiếng trong lòng của nàng càng nghĩ càng là lửa nóng trong tay máy móc trường xà trợn một chút liền hướng dương ngọc nhiên phương hướng bay đi dương ngọc nhiên khi nhìn đến máy móc trường xà bay tới trong n g á y mắt nhớ tới lộc sinh đưa cho nàng cái kia đạo cụ nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng làm sao còn sẽ có loại này đạo cụ lập tức liền đem lộc sinh giao cho nàng cái kia cái mũ cho ném ra ngoài mũ thuộc tính rõ ràng chỉ t i ế t lập tức xuất hiện ở trước mắt của nàng đạo cụ tên ép rắn mũ đạo cụ bình xét cấp bậc ưu tú c đạo cụ giới thiệu văn tắc đối loại bỏ sát động vật có đặc thù tác dụng hiệu quả như kỳ danh nhìn thấy rắn thời điểm nhớ kỹ thử một chút nha t r ư m linh dương ngọc nhiên thống khoái phản kích ép rắn mũ chính chính hảo hảo rơi vào đầu kia máy móc trường xà đỉnh đầu mang lên trên ép rắn mũ máy móc trường xà đột nhiên tựa như là ngủ thiết đi v à n h một chút từ không trung rơi vào trên mặt đất tại dương ngọc nhiên giao long cơ giáp trước vạn vẹo hai lần về sau liền không động đậy nữa đối diện trương tiến cùng phòng trực tiếp bên trong hơn ngàn vạn khán giả bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người con rắn kia không phải trí bảo sao một cái mũ liền đem nó thu phục rồi ta cũng muốn cái này đỉnh nữ thần cùng quán mũ t r ư ơ n i ế n dù sao cũng là siêu cấp công hội đội viên tại một lát ngây người qua đi lập tức từ bên cạnh thân rút ra hai thanh cỡ lớn tia laser súng ngắn một bên trên mặt đất cấp tốc lướt ngang một bên dùng tia sáng laser buộc d ẹ p thành một mặt lưới ánh sáng lưới ánh sáng tổng cộng là bảy mươi sáu thương chương tiến chỉ dùng không đến năm giây dương ngọc nhiên g khi nhìn đến tia sáng laser lưới lúc cũng lấy làm kinh hãi thật nhanh thương pháp bất quá dương ngọc nhiên g thân pháp càng nhanh cơ hồ là tại lưới ánh sáng hình thành trong nháy mắt dương ngọc nhiên g đã hướng dương tiến lướt ngang phương hướng n ư ợ c chạy như bay một cái quay thân lại tránh được lưới ánh sáng sau đó tại trong tay nàng liễn xuất hiện hai thanh laser trực kiếm so với hòa pháo dương ngọc nhiên từ nhỏ đã càng ưa thích c u n g tiễn hai tay kiếm lạnh như vậy binh khí trừ cái đó ra nàng còn thích thiếp thân cận chiến bởi vì máy móc trường x a n g o à i ý muốn bị phế dương ngọc nhiên cũng không có thả ra pháp bảo của nàng giao long nguyên bản có khắc chế lẫn nhau quan hệ song phương hiện tại xem như về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên dương ngọc nhiên hai tay cầm kiếm bỗng nhiên liền cướp đến trương tiến cơ giáp bên cạnh trương tiến không ngờ rằng dương ngọc nhiên thân pháp vậy mà như thế nhanh chóng tranh thủ thời gian hướng về sau ngay cả rút lui mấy bước muốn kéo mở hai cái cơ giáp ở giữa khoảng cách chỉ thấy dương ngọc nhiên không chút hoang mang từ đạo cụ cột bên trong lại ném ra một cái khối rủ bị bộ dáng đồ vật vật kêu bay tới giữa không trung sau đó lại từ trên trời gián g xuống trong nháy mắt liền ở bên cạnh hai người vây lên một vòng bền chắc không thể phá được bức tường ánh sáng về sau nhanh chóng t ố i lui trương tiến rất nhanh liền đâm vào quang trên tường bức tường ánh sáng lập tức tạo nên một vòng n g ấ nước đem trương tiến cho gậy trở về lộc sinh nhìn thấy bức tường ánh sáng phía trên sáng lên một cái màu cam s ư ơ n g hảo một cái tuyệt đối lĩnh vực bốn góc cái lồng ra ngoài h ế u kỳ lộc sinh ấn mở tuyệt đối lĩnh vực từ đầu rõ ràng chi tiết xương hảo từ đầu tuyệt đối lĩ đang nhìn xong thuộc tính rõ ràng chi tiết về sau lộc sinh lập tức minh bạch dương ngọc nhiên ý nghĩ nàng là đang lo lắng tỉ thí quá trình bên trong xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn sớm làm dự phòng biện pháp phòng bế trương thiên đường lui dương ngọc nhiên lần nữa tới gần đến trương thiên ngự thú cơ giáp bên cạnh tay nâng kiếm rơi chặt đứt trương thiên trong tay tia la dè xong súng t r ư ơ n g thiên tại thiên sứ công hội bên trong đồng dạng là lấy tốc độ nhanh lấy sưng tại kia laser súng ngắn bị chém đứt trong nháy mắt đã hoành chuyển qua bốn góc lồng khác một bên lần này lấy ra một thanh quỷ lưới đao hoành đao phía trước cảnh giác nhìn chăm chú lên dương ngọc nhiên g lộc sinh lúc này chú ý tới ngự thú cơ giáp đỉnh đầu nổi lên một cái màu cam xương hảo một cái tinh thông vật lộn chiến đấu cơ giáp t r ư ơ n g t h i ê n vật lộn thuật cùng trước đó thiên hà hộ vệ đội bên trong ria mép huấn luyện viên lại là một cái trình độ lộc sinh nhịn không được nghĩ thầm những cái kia lam tượng công hội đám p a n hâm mộ thật hẳn là nhìn xem siêu cấp công hội phó bản thu hình、lại. pham là nhìn qua những thứ này siêu cấp công hội phổ thông đội viên xuất thủ video cũng sẽ không lại có lý húc hào bản sự đã cùng siêu cấp công hội đội viên bất phân cao thấp ngây thơ ý nghĩ dù sao chỉ từ vật lộn kỹ thuật một hạng đến xem lam tượng công hội đỉnh cấp hạch tâm lý húc hào là thuần thục nắm giữ vật lộn mà thiên sứ công hội tùy tiện một cái bình thường đội viên cũng đã là tinh thông vật lộn giữa hai bên chỉ ít kém một cái sở trường ca lộc sinh lập tức lại có chút hiếu kỳ cái kêu dương ngọc nhiên vật lộn kỹ thuật lại sẽ là cái gì trình độ lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên giao long cơ giáp khi nhìn đến trương thiến lấy da quỷ lưỡi đao trong n h y mắt bỗng nhiên đỉnh đầu xương hào biến đổi. lần này thế mà biến thành một cái bánh lục sắc xương hảo một cái có đỉnh cấp vật lộn thuật chiến đấu cơ giáp lộc sinh tranh thủ thời gian ân mở xương hảo từ đầu đỉnh cấp vật lộn thuật xương hảo từ đầu đỉnh cấp vật lộn thuật thuộc tính rõ ràng chi tiết vật lộn kỹ thuật đã đạt đến h ó a cảnh ngay cả quảng cáo pháp đều không cho xuất hiện cấm dùng từ hợp thành ngươi liền nói có bao nhiêu lợi hại đi phải t r ă n g phục chế nên xương hảo cần tiêu hao một trăm điểm điểm tích lũy phục chế đương nhiên phục chê điểm tích lũy không có có thể lại kiếm một cái tốt xương hảo muốn là bỏ lỡ cũng không biết muốn lúc nào mới có thể lại gặp bốn góc trong lồng đầu đội lên đỉnh cấp vật lộn thuật danh hiệu dương ngọc nhiên rất nhanh liền chiếm hết ưu thế mặc dù trương thiên cũng rất xuất sắc nhưng cùng dương ngọc nhiên so ra vẫn là kém hơn một chút tại ngoan cường chống lại mười phút sau rốt c ụ c tuyệt vọng k é lăn quay bốn góc lồng bên cạnh dương ngọc nhiên ở trước mặt nàng dơ lên cao cao kiếm laser lúc này vốn nên vung tay hò hét thịnh thiên công hội một phương đám f a n hâm mộ ngược lại đều trở nên phá lệ yên tĩnh có trước hai vòng thê thảm đau đớn kinh lịch mỗi người đều nín thở ngưng thần rất sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng mà sẽ không còn có ngoài ý muốn dương ngọc nhiên trong tay kiế đem cơ giáp cùng thao túng cơ giáp trương tiến đinh chết trên mặt đất bốn góc lồng chung quanh bức tường ánh sáng biến mất h e o dương ngọc nhiên thao túng dao l o n g cơ giáp kéo lấy ngự thú thân thể tàn p h ế chậm dại hướng luyện ngục lò luyện đi đến thịnh tiên công hội tại kinh lịch hai vòng thất bại về sau rốt cục tại sinh tử trong cục từ đội trưởng dương ngọc nhiên một lần nữa chuyển về một thành b i ế t khuất hai trận thịnh thiên công hội đám phan hâm mộ rốt cục bắt vân kiến nhận gặp lại ánh dạng đông yên lặng thật lâu trên màn hình cũng lần nữa p h i u đầy lít nha lít nhít mưa đạn không hổ là dương các bằng hữu cảm tạ nữ thần phía sau các đội viên cố lên. Thiên trong trướng, hội đại công sứ mã thiếu thiên hai mắt vô thần nhìn qua đối phương sắp kết quả cơ giáp kim bằng thất vọng mất mát nói ra chúng ta còn có một cơ hội sinh tử kính mắt có thể đối đông kết bên trong tử vong quyền trọng tiến hành một lần ngẫu nhiên tẩy bài nhưng là tẩy bài đại giới to lớn mà lại không có thể bảo chứng sau khi tắm chúng ta có thể chiến thắng đại giới lớn bao nhiêu một vạn điểm tích lũy lâm dương đầu tiên là lấy làm kinh hãi lập tức trên mặt thần s ắ c dần dần âm trầm xuống mã thúc ngươi hẳn phải biết lần này quyết đấu đối thiên sứ công hội trọng yếu bao nhiêu đây là cho đến tận này một lần duy nhất công hội ở giữa mặt đối mặt bỏ sức lần này qua đi còn không biết sẽ có hay không có lần tiếp theo một khi hôm nay chúng ta bại bởi thịnh thiên công hội cũng liền mang ý nghĩa tại mọi người trong lòng chúng ta cùng thịnh thiên công hội ai mạnh ai yếu đã thành kết luận tin tưởng mã thúc cũng nhất định không hy vọng nhìn thấy chúng ta tại thịnh thiên công hội trước không ngẩng đầu được lên đi ma k i ế u thiên giống như là đột nhiên lại già nua thêm mười tuổi t r ầ n mặc không có lên tiếng dù sao đây chính là một vạn điểm tích lũy a đã là mình chiến đấu nửa đời người thành quả cũng là mình có thể tại thiên sứ công hội bên trong có được cao thượng địa vị bảo hộ vì một lần công hội ở giữa quyết đấu liền tùy tiện từ bỏ một vạn điểm tích lũy đ á n g ra không mã thúc túi đầu nhẹ nhàng nói ra để cho ta suy nghĩ lại một chút t r ư ơ n g một trăm linh bảy không có có ngoài ý m u ố ngoài n ý muốn lập tức liền muốn tới lúc này tề thiên trong sân rộng lạc bác sơn đại bằng cơ giáp đã cùng trịnh phương tinh múa thần cơ giáp giao thủ song phương công hội tất cả đội viên bao quát không có tham gia lần này phó bản đội viên khác cùng hai phe cao tầng đều tại mật thiết chú ý trên trận thế cục biến hóa bởi vì thân là người trong nghề bọn hắn đều rõ ràng cuộc tỉ thí này chỉ sợ là hôm nay bốn trận tỉ thí bên trong nhất là thế lực ngang nhau một tổ đọ xước không chỉ có là bởi vì lạc bắc sơn cùng trịnh phương tinh thực lực mười phần tiếp cận phân khác đều là riêng phần mình công hội chiến lược xếp hạng trước ba hạch o tâm đội viên hơn nữa còn bởi vì song phương cơ giáp ở giữa đều không có khắc chế lẫn nhau quan hệ cho nên ván này đối kháng có thể trực quan thể hiện ra song phương tại bồi dưỡng nhân tài phương diện thành quả đến tột cùng ai mạnh ai yếu đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện trước bộ phận lạc bắc sơn đại bằng cơ giáp triển khai hai cánh lúc sẽ có thật nhiều có điện lông vũ hướng mục tiêu bay đi đánh trúng mục tiêu về sau sẽ lệnh mua thần cơ giáp xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái mà mua thần cơ giáp thì tay cầm một thanh tì bà tì bà âm luật đồng dạng sẽ nhiễu loạn đối phương tâm thần dẫn đến mất đi đối cơ giáp k h ô n g chế bởi vậy bắt đầu về sau song phương qua lại đều tại cẩn thận thăm dò sợ bị đối phương đoạt trước một bước khống chế lại chính mình lạc bắc sơn cùng trịnh phương tình hai người liền tại dạng này thăm dò dưới đảo mắt giao thủ không hạ sáu mươi hiệp qua lại đều có công kích đến đối phương nhưng cũng đều không thể mang đến trí mạng tính tổn thương mắt thấy chiến cuộc vẫn như cũ rằng co hai người đều tại khổ sở suy nghĩ phá cục biện pháp lạc bắc sơn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó lộc sinh đã nói tất cả tuyển thủ dự thi tử vong trình tự đã bị khóa chặt mà tử vong của mình quyền trọng cao hơn tại đối phương nói cách khác vô luận tình huống như thế nào đối phương nhất định sẽ so với mình chết trước nếu như lộc sinh nói tới không giả vậy không bằng trước hết lộ cái sơ hở cho đối phương đồng dạng khát vọng mở ra cục diện chỉnh phương tinh trợt phát hiện đại bằng cơ g á p bên cạnh di tốc độ thoáng chậm nửa nhịp đây đối với có được đ ỉ n h cấp chiến đấu khíu giác hắn mà nói làm sao lại bông tha cơ hội tốt như vậy múa thần cơ g i á p cấp tốc tiến lên trước một bước đoạt ở nửa cái thân vị sau đó tật đạn trong tay t ỷ bà q u ấ y nhiều sóng âm tinh chuẩn chuyển vào lạc bắc sơn trong thai lạc bắc sơn chỉ cảm thấy ma âm lọt vào thai một trận đầu váng mắt hoa bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận tụng niệm phật kinh thanh âm tiếp theo tại trước mắt của hắn xuất hiện một tòa hoang thành hoang thành bên trong bụi đất đầy trời hắn nhìn thấy nước mắt chảy ngang hài đồng bị máu tươi nhiễm đỏ đường n g t đá cùng một cái thất kinh nữ nhân nữ nhân kia không phải mẹ của hắn lại làm cho hắn không hiểu đau lòng. lạc bắc sơn chỉ cảm thấy đau đầu nôn nước kim bằng cơ giáp cũng đi theo lung lay sắp đổ a thỉnh tiên công hội một phương khán giả lập tức bạo phát ra một tiếng kinh hô chẳng lẽ lại thật chính là mình công hội đội viên cờ kém một nước mà thiên sứ công hội đám f a n hâm mộ thì phảng phất nhìn thấy thắng lợi đã dễ như trở bàn tay cả đám đều cùng như bị điên kích tình hò hét chính p h ư ơ n g tỉnh đang hưởng thụ lấy toàn trường gieo hò đồng thời cấp tốc đánh ngã cơ giáp kim bằng n ế u lại hắn một đầu chân cơ giới liền muốn hướng xa xa luyện mục hỏa lò ném đi lạc bắc sơn sinh tử đã mạng sống như treo trên sợi tóc cố tiểu tiểu lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía dương ngọc dương ngọc nhiên lo lắng nhìn về phía lộc sinh ngươi nói cái kia tử vong quyền trọng là thật đúng không lộc sinh nhìn trước mắt quyền trọng vì bốn lạc bắc sơn cùng quyền trọng vì ba trịnh phương tinh khẳng định nhẹ gật đầu sẽ không sai không có có ngoài ý muốn ngoài ý muốn lập tức liền muốn tới t r ị n h phương tinh hai tay dùng sức đem kim bằng cơ giáp nâng lên giữa không trung chỉ cần toàn lực hất lên liền có thể đem lạc bắc sơn cùng cơ giáp của hắn cùng một chỗ ném và o hỏa lò bên trong đốt không còn một mảnh chính phương tinh không nghĩ tới song p ư ơ n g công hội quyết đấu có thể lấy mình hoản mỹ như vậy biểu hiện kết thúc hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy khải toàn trở lại lúc đ á trong trong thoát khỏi ma âm trói buộc lạc bắc sơn vừa lúc nhìn thấy mình bị trịnh phương tinh sách trên không t h ú n g đang muốn hướng hỏa lò ném đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kim bằng cơ giáp đại triển hai cánh lông vũ tựa như do táp mưa rào toàn bộ đánh vào múa thần cơ giáp trên thân trịnh phương tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt không thể động đậy trơ mắt nhìn kim bằng trên không trung một cái xoay người trở tay đem mình cho ném ra ngoài tôn tể thiên mắt nhìn thời gian lại ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh núi báo sáng kim trung kỳ quái hôm nay làm sao sớm vang lên một phút lạc bác sơn thì là nhìn xem rơi và o hỏa lò bên trong múa thần cơ giáp t h ở phào một hơi quả nhiên cược đúng rồi lúc này thiên sứ công hội một phương khán giả tất cả đều trở nên lặng ngắt như tờ chọn mắt hốc m ồ t nhìn xem giống như đã từng quen biết n ị c h chuyển kịch bạn phát sinh ở bên mình trên thân tại sao có thể như vậy rõ ràng sắp thắng cục diện cuối cùng lại không hiệu thấu thua nơi này đầu khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong trịnh phương tinh chẳng lẽ là bị nguyền rủa sao có phải hay không vừa mới trào phúng thịnh thiên công hội gặp báo ứng trái lại thịnh thiên công hội bên này tại kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau mưa đạn lại một lần nữa sôi trào lên vừa mới kém chút đem ta hụt chết cho là ta bắc sơn c à c à m ộ n treo thật sự là phong thủy luân chuyển cũng may lần này là chúng ta thắng điểm số vịn thành hai hai các linh đệ lộc sinh đám người sau lưng giống như thủy chiều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên lần nữa thịnh thiên công hội cùng thiên sứ công hội ở giữa đối trọi tại kinh lịch một phen hy kịch tính khó khăn chắc trở về sau lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên nhưng mà đồng dạng hí kịch tính chính là đang quyết định cuối cùng thắng bại cuối cùng một ván đối t r ọ i bên trong quyết đấu song phương vậy mà đều không là công hội người hai người này đều là ai a thiên sứ công hội bên này là cái nờ ờ ờ thịnh thiên bên này là cái làm người tiểu ca ca nhưng còn giống như thật lợi hại bộ dáng hy vọng tiểu ca ca khả năng giúp đỡ thịnh thiên thắng được thắng lợi cuối cùng lộc sinh từ thanh trang bị bên trong lấy ra một cây tôn tề thiên cho hắn dây thừng nửa tin nửa ngờ đem dây thừng một đầu điểm dây thừng lập tức liền bốc lên một cỗ mười phần hp người khói đặc để lộc sinh không thể không đem nó xa xa ném ra ngoài ước chừng một phút sau khói đặc dần dần tắn đi lộ ra một tôn màu bạc trắng cơ giáp ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài tạo hình tướng mạo đều cùng hoàng kim đại thánh giống nhau như lúc lộc sinh đang muốn bước vào tôn lục n h ị thể nội đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển tới một thanh em ê n ônu tiểu lộc cái này cho ngươi lộc sinh đổi vội vàng chuyển người phát hiện nói chuyện chính là dương ngọc nhiên chỉ gặp trong tay nàng cầm một cái khối dù bịp bộ dáng đạo cụ đưa cho mình đây là quyết đấu khối dù bịp cũng là một cái truyền thuyết é cấp trang bị vừa mới ngươi cũng nhìn thấy nó có thể tại ngươi cùng đối phương cơ giáp ở giữa sáng tạo ra một cái phong bế không gian tại bên trong không gian kia không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể làm nhiễu ngươi cầm trước lấy phòng ngừa v ắ n nhất l ộ c sinh cảm kích gật đầu lúc này chỉ thấy lạc bắc sơn cũng đi tới tiểu lộc mặc dù dựa theo ngươi vừa mới nói sinh tử q u a n trọng ngươi hẳn là thua không được nhưng cũng phải chú ý an toàn đừng thụ quá nặng thương l ộ c sinh mỉm cười cùng đám người khẽ b ư ớ c cảm sau đó liền bước vào trong cơ giáp yên tâm đi ta nhất định có thể thắng được vấn này cấp s cơ giáp tôn lục nhi rốt cục tại vạn chúng chờ mong phía dưới uy phong lấm lấm bước vào tể thiên quảng trường hai cái cấp s cơ giáp đối chiến lập tức đốt lên hiện trường nhiệt tình của các khán giả nhất là bọn hắn còn áp lên mình hai trăm điểm tích lũy lúc này càng là l i ề u mạng vì mình đội chủ nhà phất cờ hò reo đối mặt với hôm nay tự khai t h ì đấu đến nay hiện trường lớn nhất tiếng gầm lộc sinh phải thừa nhận mình t h ẩ n trương loại cảm giác này tựa như là n g ư ờ i tại trên tv nhìn vô số lần người khác n h ạ cầu lúc này cuối cùng đến phiên chính mình lúc này mới phát hiện có nhiều thứ làm thật lại so với nhìn càng khó lộc sinh thật vất vả điều chỉnh tốt hô hấp đang định b u ô n g tay đánh cược một lần đột nhiên phát hiện trước mắt tử v o n g quyền trọng thế mà biến mất ba tình huống như thế nào l ộ chương s i n một trăm linh tám chạy không thoát số mệnh làm sao bây giờ lâm dương nhìn xem sinh tử kính mắt bên trong hoàn toàn mới tử vong q u y ề n trọng danh sách rốt cục thở phào một cái một bên ngựa thét dài vội vàng hỏi thế nào lâm dương nhìn chằm chằm lộc sinh cơ giác phương hướng hận hận nói ra tháng vừa mới đúng là hắn tại một khắc cuối cùng quyết định tiêu hao mình một vạn điểm tích lũy đến thiết lập lại tử vong c ư ờ n trọng đây là một trận năm mươi đối năm mươi đánh bạc cũng may hắn rốt cuộc cực thắng mặc dù bây giờ mình chỉ còn lại có đáng thương ba điểm tích lũy nhưng chỉ cần có thể thắng được cuộc tỷ t h í này chính là đáng giá một vạn điểm tích lũy bất quá chỉ là một trăm ư c tiền tài cùng lắm thì về sau nghĩ cách tìm lão đầu tự cho báo tiêu mà lúc này vừa đạp vào tề thiên quảng trường l ụ c sinh nhưng thật giống như bị một đạo sâm xét hung hăng đánh chúng vào sợ đình ngựa mịt l u uống còn có một trận dạ dày kịch liệt có rút mang tới bồn ôn mình thật phải chết được chứng kiến phong hải triều la sát nữ cùng trịnh phương tỉnh không minh bạch thân sau khi chết lộc sinh đối tử vong quyền trọng tử vong trình tự an bài không có chút nào hoài nghi làm sao bây giờ vô số suy nghĩ tại lộc sinh trong đầu trọn lõi lên mình thật vất vả giảm hạ thể trọng mắt thấy là phải khôi phục bình thường dáng người lại thật vất vả vừa ứng hòa giải thế giới này đang định đại chiến thân thủ còn có những cái kia mặc dù chỉ có vài lần duyên phận nhưng lại kết xuống qua sinh tử tình nghĩa bằng hưu chẳng lẽ lại muốn nói tạm biệt rồi lộc sinh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng nhất định có biện pháp nhanh suy nghĩ một chút n h ấ tại định sẽ có cái kia bên trong hắn có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu cho nên nếu như tại cái kia bên trong quyết đấu có phải hay không liền sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lọc sinh nhiều ít bình phục một chút tâm tình cấp tốc cho mình đổi lại cái kia đỉnh cấp vật lộn thuật xương hảo sau đó có căng liền hướng t h á p t h á p thiên vương vào tới tại đỉnh cấp vật lộn thuật danh hiệu ra chỉ dưới cấp ép cơ g i á p tôn lục nhị trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người tại mọi người còn chưa kịp chóp mắt trong nháy mắt lộc sinh đã vọt tới lý mộc long bên cạnh quyết đ ấ u khối r ủ bị cấp tốc lên tới không trung sau đó c h ậ m chậm rơi xuống hai cái cơ g i á p b ố n phía đột nhiên liền bị một cái hình lập phương bức tường ánh sáng v â y lại lộc sinh mạch suy nghĩ rất đơn giản chính là muốn tốc chiến tốc thắng mau chóng tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong giết lý mộc long không biết dạng này có thể hay không phá tử vong quyền trọng ma chú lý mộc long bình thường bất quá là cái ăn chơi thiếu hiện tại mặc dù có cấp S cơ giáp t h á c tháp thiên vương hộ thể cái kia cũng bất quá là cái lớn hơn một chút phế vật thôi chỗ nào có thể là có được đỉnh cấp vật lộn thuật lộc sinh đối thủ đám người chỉ gặp tôn lục nhĩ một tay nắm lấy một cây la gieo đồng một tay tại lý một lòng trên thân nhanh chóng dán thứ gì lúc này liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang t h á c tháp thiên vương hai đầu chân cơ giới đột nhiên liền biến mất không thấy lý tiến vụt một chút từ ghế bằng gỗ đỏ nhảy dựng lên dẫn không kèm được nhìn xem trong sân rộng tôn lục nhĩ chửi ầm lên hắn làm cái gì vì cái gì lao tử cơ giáp chân không thấy tôn t h thiên thì là khó được cất tiếng c lần trước làm phế đi ta đại thánh cơ giáp lần này làm tàn phế ly tiến cái k i a hôn đạn t h á p tháp thiên vương không tệ không tệ nếu là hắn có thể còn sống trở về ta nhất định phải hào hào khoa khoa hắn lúc này thịnh thiên công hội một phương tất cả đều tinh thần phấn chân mặc dù lộc sinh xuất thủ y nguyên vẫn là như vậy ngoài dự liệu nhưng giờ phút này nhìn lại vô cùng h à giận chu cựu châu vẫy tay cánh tay liên tục g ầ m thét linh lung cũng không ngừng nhảy chân vì lộc sinh hô to cố lên phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là đối lộc sinh hô to cố lên phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là đối lộc sinh cao siêu bản lãnh sợi thàn phục cái này tiểu ca ca ca cũng q u i lợi t h nhưng tiên một hội công h p ơ tình thế một mảnh tốt đẹp, có thể dương ngọc trợt mà ộ lần này dương ngọc nhiên khó được không có mở miệng phản bắt nàng ngược lại nhìn xem l n c bắc son lo lắng nói ra bắc sơn ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng tiểu lộc rõ ràng biết mình tử vong quyền trọng tại lý mộc long về sau làm sao có thể vừa lên đến như vậy đem hết toàn lực trừ phi là dương ngọc nhiên muốn nói lại thôi lạc b á c sơn mặt sắc mặt ngưng trọng thay nàng nói hết lời trừ phi là tử vong của hắn quyền trọng có vấn đề dương ngọc nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút lạc b á c sơn sau đó khé gật đầu một cái thiên sứ công hội trong đại trướng lúc này lại lần nữa âm ủ đầy tử khí lâm dương lần nữa xác nhận một lần kính mắt bên trong lộc sinh cùng lý mộc long hai người tử vong quyền trọng lo lắng hỏi m ã thúc tiểu tử kia thả ra cái này bức tường ánh sáng đồng dạng đồ vật có thể hay không phá hư tử vong quyền trọng quy tắc mã k i ế u thiên lần nữa mười phần chân định lắc đầu sẽ không cho dù là hắc bạch vô thường tới cũng phải theo trình tự câu hồ Lộc sinh lúc ộ c sinh l này trong lòng vô cùng nôn nóng hắn hận không thể lập tức đánh giết lý m ộ c lòng để tránh đêm dài lắm động thế nhưng là thác tháp thiên vương cơ giáp giờ phút này không ngừng lăn lộn trên mặt đất để hắn một lát không cách nào chuẩn xác đâm vào cơ giáp đầu đúng lúc này thác tháp thiên vương bên hông bảo tháp từ dưới đất chậm d ã i thăng lên ở trên bầu trời ném bắn ra một cái cựu cung bắt quái đồ theo bắt quái đồ xuất hiện lộc sinh bị cưỡng chế c h ấ n khai đến bốn góc lồng một góc khác một nhóm hệ thống tin tức xuất hiện ở trước mắt của hắn uy tác đạo cụ càn khôn bảo tháp phát động kỹ năng bị động bắt quái luôn bản song ư ơ n g tự động tiến vào sinh tử cuối cùng rơi vào tử môn một phương sẽ bị thiên lôi đánh rết đến chết khi nhìn đến hệ thống tin tức xuất hiện trong nháy mắt lộc sinh liền trong lòng biết không ổn tuyệt vọng ngồi ngay đó lòng tràn đầy đều là hai chữ song hiện tại xem ra quả thật như thế luân bàn cược sinh tử rõ ràng là cho đối phương đưa phân đề xem ra chính mình cuối cùng vẫn là tránh không khỏi tử vong q u y ề n trọng quy tắc hiện tử hoàn sinh lý mộc long dẫn đầu chuyển động luân bàn bắt g á i đồ ở giữa không trung phi tốc xoay tròn cuối cùng đứng tại hưu môn bên trên lý mộc long ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra đến tiên lộc sinh lộc sinh đồng dạng dùng sức nhất chuyển luân bàn Bác quái đồ lần này ữ a xoay phi sinh một đôi mắt chăm chú nhìn đôi tốc trọn. một trái tim trong nháy mắt Lộc la chằm chằm b n trong n một tim trái á h m ắ t n n â g lên cổ học. Lần này cổ học. bác q u á i đồ đứng tại kinh môn bên trên mặc dù trốn khỏi một kiếp nhưng là lộc sinh trong lòng căn bản không có nửa điểm h ư vấn chờ đợi tử vong quá trình so tử vong còn muốn càng thêm t r à tân người hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng không biết xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra vì cái gì dừng lại ổ quay mân mê không biết nhìn tựa như là phát động cái gì đạo cụ quy tắc không thể nào cuối cùng chẳng lẽ lại muốn thông qua luân bà phương thức định thắng thua vậy cũng quá nói nhảm bốn góc trong lồng lý mộc long lần nữa chuyển đến mở cửa lại một lần đến phiên l ộ c sinh chuyển động bắt quái c u ộ n hắn vẫn là theo thường lệ dùng sức nhất chuyển bắt quái đổ giống như máy xay gió đồng dạng lập tức hô hô chuyển không ngừng l ộ c sinh cảm giác đến giống như qua có một phút như vậy dài dàn giặc bắt quái đổ rốt cục chậm lại vượt qua kinh môn tử môn đứng tại c ả n h cửa bên trên l ộ c sinh đang muốn buông lỏng một hơi đống nhiên bắt quái đổ lại đổ trở về lần này hào không ngoài suy đoán rơi vào tử môn bên trên lập tức liền muốn rơi xuống lần này thật phải chết lộc sinh x a s u ố t tinh thần ngồi vào trên mặt đất tuyệt vọng thầm nghĩ trước khi đi dù sao cũng phải cho thế giới này lưu lại chút gì đi thế nhưng là mình đi vào thế giới này vốn là rất vội vàng hiện tại lại muốn vội vàng rời đi có thể lưu lại cái gì đâu hắn chợt nhớ tới dương ngọc nhiên nhớ tới đêm hôm đó hai người tại loạn thạch cương bên trên nói chuyện hắn lập tức liền nghĩ tới tuần này mỗi tuần nhiệm vụ trong đó có một đầu làm hắn vô cùng k h ị t mũi coi thường thêm điểm quy tắc là sau cùng tỏ tình trước khi chết vẫn nhớ kỹ đối một nửa khác nói ra ta yêu người song phương đồng đều có thể đạt được một trăm điểm bán thưởng vạn vạn không nghĩ tới loại này nhìn cùng thiên phương dạ đàm đồng dạng thêm điểm quy tắc thế mà thật muốn bị mình cho hoàn thành lộc sinh tự rêu cười cười sau đó không chút do dự ấn mở cùng dương ngọc nhiên không tra đem đêm qua đã nói xong nhưng lại không có phát ra ngoài c â u tiên lào bà ta yêu người cho phát tới sau đó hắn hai mắt nhắm nghiển sơ qua có chút tự tư t h ẩ m nghĩ có lẽ dạng này nàng liền có thể nhớ kita đi dương ngọc nhiên khi nhìn đến trên trời luân bản chuyển tới từ môn một sắt na kia lập tức liền cảm thấy sự tỉnh có chút không đúng tùy theo mà đến quần quận tiên lôi để nàng rốt cục xác nhận lộc sinh tử vong quyền trọng thật xảy ra vấn đề dương ngọc niên g h vô cùng lo lắng dắt lấy cố tiểu tiểu tay hướng lạc bắc sơn đám người hô tiểu lộc tiểu lộc gặp nguy hiểm vừa dứt lời nàng liền nhận được một đầu đến từ lộc sinh giọng nói nhắn lại nhắn lại nội dung là la bà ta yêu ngươi dương ngọc niên g h trái tim phản g phất đột nhiên bị người hung hăng siết chặt sau đó lại vội vàng không kịp chuẩn bị b ố n g nhiên bông ra một cố nhiệt huyết vụn một chút đánh thẳng tiên linh không để cho nàng cấm một trận đầu váng mắt hoa một bên chu cựu châu nhìn xem càn k h ô n tháp hạ tướng rơi chưa rơi kinh lôi kinh hoàng mà hỏi tiểu trong ngủ c n g mê lộc sinh phản phất nghe thấy bên thai có người đang hô hoán tên của hắn hắn lần nữa mở mắt ra hướng phương hướng của thanh em nhìn lại hắn nhìn thấy nghĩ muốn xông tới chu cựu châu ra sức kéo hắn lại lạc bắc sơn ngồi dưới đất nước mắt đầm địa linh lung còn có rắc n h a u đỡ hốc mắt đỏ bừng dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu nguyên lai、like、cái này vội vàng đi ngang qua thế giới còn có nhiều người như vậy tại quan tâm chính mình lộc sinh thoải mái cười sau đó hắn đã nhìn thấy thân thể của mình t h ầ n s ắ c bình tĩnh ngủ được rất an ổn nguyên lai、like、đây chính là tử vong a sau đó thì sao mình nên đi nơi nào lúc này sau l ư n g truyền đến một cái thâm trầm thanh â m nha tiểu tử nhanh như vậy lại gặp mặt lộc sinh kinh ngạc quay đầu phát hiện bạch vô thường vẫn như c ũ là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng giống như cười mà không phải cười đánh giá mình thế nhưng là không k é o a lần này ta không phải giúp ngươi làm việc tới là muốn dẫn ngươi đi bạch vô thường vừa nói vừa trên tay cân nhắc một viên linh hồn bao c o n động ngươi không chi phí kình tâm tư nói chuyện với ta ngươi bây giờ là linh hồn hình thái không phát ra được thanh â m nào ngươi chỉ bên kia là có ý gì úc ngươi nói bọn hắn à bọn hắn lần này không nhìn thấy ta tựa như bọn hắn hiện tại cũng không nhìn thấy ngươi đồng dạng ai ngươi làm sao còn cười ngươi không nên cười à ta bắt nhiều người như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta cười qua ngươi khẩu hình đó đang nói cái gì ta xem một chút bạch vô thường thế là nhau lại mắt nhìn chằm chằm lọc sinh miệng từ miệng hình đến xem tiểu tử kia tựa hồ muốn nói nguyên lai tử vong là như vậy dạng này có thể bạch vô thường trong nháy mắt ngậu dạng này vì cái gì có thể lộc sinh vốn cho rằng tử vong chính là lặng yên không tiếng động từ trên thế giới này biến mất thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bạch vô thường xuất hiện trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ mình còn có sống tiếp biện pháp giờ phút này mình đã bỏ mình tử vong quyền trọng sẽ không còn đối với mình có tác dụng cũng liền mang ý nghĩa mình có lẽ có thể sử dụng cái kia đạo cụ tới cứu mình một mạng lộc sinh hướng phía bạch vô thường dùng miệng hình nói ra bởi vì có người ta liền có thể mời hắn đánh bại bộ kẹ nói xong hắn từ đạo cụ cột bên trong lấy ra bộ kia thiện ác bài bổ kẻ hướng bạch vô thường ném tới đạo cụ tên thiện ác bài bổ kẻ đạo cụ bình xét cấp bậc s ứ thi a đạo cụ giới thiệu v ă n tắt ngươi có thể tùy ý mời một người mở ra thiện ác bài bổ kẻ trò chơi đối phương không cách nào cự tuyệt một khi trò chơi bắt đầu về sau ngươi cần muốn lựa chọn cùng ngày làm còn là ác ma thiên sứ trên tay bài là đối phương làm qua tất cả việc thiện ác trong ma thủ bài là đối phương làm qua tất cả chuyện ác thiên sứ cùng ác ma sẽ qua lại ra bài phe thắng sống phe thua chết theo thiện ác bài bổ kẻ bay đến không trung một nhóm hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở lộc sinh trước mắt mời lựa chọn làm thiên sứ còn là ác ma nếu như đổi lại là người khác lộc sinh còn thật không dám tùy tiện ném ra thiện ác bài bổ kẻ trên thế giới này đã có sói đội lốt cửu cũng có nhìn như hoàn khố trên thực tế tâm điệu thiện lương người tốt tại không có hiểu rõ tình huống phía dưới tùy tiện sử dụng thiện ác bài bổ kẻ rất dễ dàng đem mình đùa chơi chết nhưng là đối mặt bạch vô thường liền không có cái gì tốt do dự lộc sinh quả quyết lựa chọn ác ma bạch vô thường khi nhìn đến bài bổ kẻ hướng mình bay tới trong né mắt trước là nao lập tức trên tay mình liền không hiểu thấu nhiều hơn ba tâm bài một một chương năm một chương sáu ba tấm cơ h ồ i nhỏ nhất đơn bài thậm chí đều ngay cả không thành một lốc hắn một mặt kinh ngạc hướng lộc sinh nhìn lại chỉ gặp tiểu tử kia hướng mình phất phất tay sau đó sáng tỏ bài lớn tiểu vương bốn cái hai bốn cái nhọn tám đến k cùng hoa thuận còn có bốn tờ z lộc sinh bài trong tay tốt đến riêng là đem nhỏ nhất bốn cái bảy mở ra đến đơn độc ra chính mình cũng không thắng được cái này phá ván bài còn thế nào chơi lộc sinh tùy ý liếc qua trong tay một chương đỏ đỏ hai vì hoàn thành cả năm nhiệm vụ chỉ tiêu chế tạo cùng một chỗ địa chấn thai hại mang đi mười vạn người tính mệnh lộc sinh hừ một tiếng lại không c h ầ n trở nhanh chóng ra s o n g trong tay mình át chủ bài tại cuối cùng một t r ư ơ n g bài rơi xuống trong nháy mắt thiện ác bài bổ k ẹ cấp tốc trên không trung hóa thành cho bụi tiếp lấy một nhóm hệ thống tin tức liền bắn ra ngoài chúc mừng ngươi tại thiện ác bài bổ k ẹ trong quyết đấu thắng được thắng lợi y theo quy tắc ngươi đem phục sinh mà đối thủ của ngươi đem sẽ chết đối với mình phục sinh lộc sinh rất dễ lý giải hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ là bạch vô thường còn có thể chết như thế nào đâu lúc này chỉ thấy bạch vô thường tiếp lên một chiếc điện thoại ôn tồn nói ra ai lão đại là ta là ta cái gì ta bị báo cáo lạm sát không không có không có không có sự tỉnh cái gì ta bị tạm thời cách chức dọ xét không phải lão đại ngươi nghe ta giải thích đối phương giống như có lẽ đã cúp điện thoại bạch vô thường một mặt xối q u ấ y nhìn xem lộc sinh được rồi ta bị giải chức người yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi ta về đi tiếp thu điều tra đi nói xong bạch vô thường hóa thành một đạo khói trắng biến mất tại không trung mà lộc sinh sau lưng đột nhiên chuyển đến một cỗ cực mạnh hấp xả lực đem h ắ n hướng thân thể phương hướng kéo đi âm linh hồn quý vị lộc sinh lần nữa mở mắt chừng một trăm mười thiếu niên kia không chết cơ giáp của chúng ta lại đứng lên tê thiên trên quảng trường, theo thiên chết hắn phải không nghi lôi rơi quảng xuống, nguyên bản hắn phải chết không nghi ngờ Lý một c Long hồi lâu ngây người qua đi đông nhiên cười lên ha h a mà đó lao tử liền nói mình là thiên tri tiêu tử làm sao có thể tùy tiện như vậy liền chết ở chỗ này vừa nói vừa hai tay chống đ ị a chật vật hướng lộc sinh phương hướng bỏ đi cái này đem ngươi thẳng nhãi con ném tới hồng lô bên trong dám gỡ lao tử hai chân lao tử đem ngươi đốt thành cho bụi lý tiến dùng tay mỏ lấy hai mảnh râu cá chê một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống càng khôn thắp lần này ra ngẫu nhiên kỹ năng tốt tới vừa đúng được rồi lần này hạ giới bắt giặc cuối cùng là lập công chủ tội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mấy người các ngươi cũng không thể bỏ qua công lao lý tiến vừa nói vừa nhìn về phía lâm dương đám người lúc này lâm dương cùng mã khiếu thiên đã kích động toàn thân phát dun mã khiếu thiên hai tay che mặt trong lúc nhất thời khó nén kích động trong lòng không khỏi nước mắt tuần đầy mặt lần này xuống tới cuối cùng là không có nhục sứ mệnh chủ tịch ta đúng lên ngươi a lâm dương cố ý giả ra một phần hứng họ bộ dáng có thể thắng thịnh thiên công hội vốn chính là chuyện trong dự liệu trước đó những cái kia không có ý nghĩa tranh luận nay ngày sau đều có thể n g h ĩ một chút chúng ta thiên sứ công hội chính là tất cả siêu cấp công hội bên trong mạnh nhất lúc này thiên sứ công hội bên trong còn sống n ô i b u ồ n do trường hà hai người cũng đều hưng p h ấ n nắm chặt nắm đấm bọn hắn cao hứng là qua chiến dịch này về sau bọn hắn tại công hội bên trong địa vị cùng đánh ngộ đều sẽ có rõ rệt phi thăng đến không hết vinh dự cùng tiền tài sắp hướng bọn họ đánh tới cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay hiện trường khán giả tiếng hoan hô giờ phút này đã vang tận mây xanh không riêng là bởi vì chính mình đội chủ nhà thắng được thắng lợi cuối cùng hơn nữa còn bởi vì chính mình chống dông thu được dòng giã hai trăm điểm kết xù điểm tích lũy đây là rất nhiều người cố gắng hơn nửa đời người đều không nhất định có thể được đến điểm tích lũy không ít hiện trường f a n hâm mộ đã lệ rơi đầy mặt cùng bên cạnh người xa lạ ôm nhau mà khóc ô ta muốn nói ta muốn nói ta rốt cục có tư cách tại thành thị bên ngoài vòng mua nhà ta hiểu ta hiểu mà thiên sứ công hội phòng trực tiếp bên trong ngoại trừ đ ầ y bình phong trúc phúc còn có đến không hết hâm mộ c h u a chua nếu là ta cũng có thể đi hiện trường liền tốt hai trăm điểm tích lũy a vẫn là phải chúc mừng ta thiên sứ công hội ngươi chính là của ta thiên sứ cho ta k h o i h o ạ thiên sứ đương nhiên ngoại trừ trúc phúc bên ngoài còn có vọt tới thịnh thiên công hội phòng trực tiếp bên trong trào phúng trời rửa thịnh thiên cầu t ừ nhóm còn có sủa loạn sao cho ta lớn tiếng nói ai mới là lợi hại nhất công hội thua tỷ t h í thịnh thiên công hội đám f a n hâm mộ không thể thiếu cảm xúc kích động đối phương trở về nhưng càng nhiều người hay là đ á m chìm trong vô cùng kinh ngạc cùng thương trong nội tâm cái gì phá phó bản cuối cùng thế mà dựa vào luân bản quyết định thắng bại thứ đây cũng không tiếp tục nhìn trực tiếp thật không có kỉnh tốt bao nhiêu tiểu kka ta rất thích cái này tiểu kka cứ như vậy không có ô tốt bao nhiêu tiểu kka một nghìn tám sáu chu cựu châu lúc này đã không có vừa mới xúc động như vậy hắn thất vọng ngồi tại linh lung bên cạnh thất thần nhìn xem ngã trên mặt đất không n ú c ních tôn lục nhĩ tiểu lộc cứ đi như thế đồng dạng thất thần còn có lạc bắc sơn cố tiểu tiểu cùng dương ngọc nhiên ba người mặc dù phó bản phía dưới sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh bọn hắn cũng đều là đem đầu đường ở dây lưng quần bên trên người nhưng là lấy loại phương thức này đột nhiên như vậy rời đi đội ai trong lòng đều tràn ngập sự không tấm lòng mà dương ngọc nhiên tâm tình liền phức tạp hơn một chút nàng không muốn nói cái kia giấy hôn nhân hiệp ước đối nàng không có có ảnh hưởng nhưng chân chính để nàng đối lộc sinh lưu lại khắc sâu ấn tượng vẫn là hai người lần lượt trở về từ coi chết kinh lịch nàng cũng thấy tận mắt lộc sinh từ một cái hơn hai trăm cân mật m ạ n g không cần đến ba cái tuần lễ thời gian biến thành một người bình thường hình thể này chỗ nào sẽ là một người bình thường loại này kinh khủng ý trí lực thậm chí ngay cả siêu cấp trong công hội đ ỉ n h cấp đội viên đều làm không được dương ngọc nhiên thưởng thức nam nhân như vậy nàng không muốn cũng không nguyện ý lại tìm một người đàn ông xa lạ đi ký kết tiếp theo phần hôn nhân hiệp ước nàng thực tình hy vọng lộc sinh có thể trở về có thể tiểu lộc chỉ sợ đã không về được đi kéo dương ngọc nhiên g cánh tay cô tiểu tiểu đông nhiên cảm thấy trên mu bàn tay của mình có chút tứ á c nàng kinh ngạc quay đầu phát hiện dương ngọc nhiên g trên gương mặt có nước mắt xẹt qua vết tích cô tiểu tiểu không khỏi lấy làm kinh hãi bởi vì tại nàng trong ấn tượng tiểu nghiên còn giống như chưa từng có vì cái nào đội viên hy sinh chạy qua nước mắt bất quá dương ngọc nhiên g rất nhanh liền l a o đi nước mắt khôi phục bình tĩnh quay người nhìn xem thịnh thiên công hội các đội viên nói ra tốt mặc dù lần này đối chọi là chúng ta thua nhưng là chỉ cần nhìn qua tranh tài người để biết chúng ta cũng không có thua chỉ là vận khí chênh lệch một chút sau khi trở về chúng ta tập hợp lại ta tin tưởng dạng này quyết đấu nhất định còn sẽ có lần nữa liền trước mặt mọi người người nhao nhao tiếp nhận tranh tài thất bại sự thật lúc đ ỗ n g nhiên bên thai chuyển đến linh lung kích động tiếng kê ơ hán động hán động cái gì động cơ giáp tôn lục nhĩ động dương ngọc nhiên g đ ỗ n g nhiên xoay người hướng tôn lục nhĩ phương hướng nhìn lại chỉ gặp cái này uy phong lẫm lẫm ngân giáp đại thánh thế mà thật từ dưới đất đứng lên bởi sáng tám chín giờ quá dương minh minh không có như vậy trước mắt thế nhưng là chiếu vào trên người của nó lại có vẻ phá lệ lấp lánh ngân quang sáng chói đơn giản sáng để cho người ta kem chút liền muốn mở mắt không ra Nguyên bản đã m ặ thật ủ mày ị thịnh n thiên công hội đám fan hâm mộ. Trong lúc nhất thời đều khó mà tin tưởng con mắt của mình. Cơ giáp của chúng ta là đứng lên niên không niên không chúng lần nữa đứng lên. Tiếng hoan nhức đông nhiên vang vọng toàn bộ thịnh thiên quảng trường. h hội hâm thời khó Thiếu chết. Thiếu chết. hô thai h mắt ta ta một t giáp kia kia giáp điếc lúc của Cơ của Cơ của góc mộ. bộ đám đều mà sao. là giống như một cái vang r ộ i cái tắt trùng điệp đánh vào tất cả mặt mày hón hở thiên sứ công hội đội viên cùng người xem trên mặt lâm dương cùng mã khiếu thiên hai người càng là hoàn toàn chết sao thử vong quyền trọng chưa làm gì sai hắn làm sao lại không có chết lâm dương sốt ruột bận bị u hoàng đeo lên sinh tử kính mắt hướng phía trên trên danh sách nhìn lại nhưng là bây giờ tử vong quyền trọng trên danh sách đã không có tên lộc sinh trong danh sách người tử vong về sau liền sẽ rơi ra trước mắt đông kết danh sách cái này là sinh tử kính mắt quy tắc lộc sinh hiện tại đã nhảy ra đông kết danh sách tử vong của hắn quyền trọng sẽ dựa theo trước mắt tình huống thực tế tiến hành một lần nữa sắp xếp lâm dương lần nữa đem tên lộc sinh kéo đến còn sống năm cái đội dự thi viên trong danh sách tới chỉ gặp lộc sinh tử vong quyền trọng biến thành sáu mà lý mục long thì là hai đây là có chuyện gì lúc này một lần nữa đứng lên lộc sinh nhìn xem nằm d ạ p trên mặt đất đang định bắt l ấ y chân mình mắt cá chân lý mộc long nếp miệng lên một tia cười lạnh mình đưa tới cửa ngươi thật đúng là nghe lời nha lý mộc long khi nhìn đến tôn lục nhĩ đứng lên trong nháy mắt đã sợ vỡ mật điều khiển cơ giáp thác t h á p thiên vương quay người liền muốn hướng nơi xa bỏ đi lộc sinh làm sao có thể gặp lại cho hắn cơ hội chạy trốn nắm lên thác t h á p thiên vương một cái cánh tay liền hướng cách đó không xa luyện ngục hỏa lò ném tới hỏa long gào khét lần nữa đằng không mà lên toàn bộ đem thác thác thiên vương cho n u t xuống cùng lúc đó một cái thanh em hùng hậu hậu lần này lương giới chỉ chiến lôi đài thi đấu tội lân một phương chiến thắng chúc mừng tội dân một phương tất cả đội viên cùng hiện trường ủng hộ bọn hắn mười vạn tên người xem ban thưởng kết toán sẽ tại sau đó mở ra phó bản thứ ba màn đại náo bầu trời nửa bộ phận trên cũng đến tận đây kết thúc tức sắp mở ra lần này phó bản cái thứ nhất nghỉ ngơi điểm mời các vị người chơi tạm thời trở lại thế giới hiện thực làm sơ điều chỉnh bốn mươi tám giờ bên trong sẽ tùy thời chiêu mộ mọi người trở lại trò chơi man đ ứ c trò chơi hạng mục tổ chức ngày du ngoạn vui sướng quảng bá vừa vừa kết thúc s o phương các mười vạn người xem tất cả đều trong nháy mắt liền biến mất tại phó bản bên trong lớn như vậy một cái tề thiên trên quảng trường lại chỉ còn lại có song phương người chơi cùng một đống nở đỡ cờ nhân vật lộc sinh từ trong cơ giáp đi ra lập tức ngay đầu tiên bị chu cựu trâu cho một thanh ôm vào trong lòng cố tiểu tiểu cười hì hì ở bên cạnh v ỗ lộc sinh bà vai uy ngươi vừa mới làm sao rồi dọa giết chúng ta ngươi nhìn tiểu nghiên đều bị ngươi gấp khóc dương ngọc nghiên vội vàng vỗ cố tiểu tiểu cánh tay tiểu tiểu ai khóc nhưng là tiểu lộc vừa mới ngươi thật đem chúng ta dọa sợ chúng ta đều cho là ngươi chết rồi lộc sinh lòng vẫn còn sợ hai hướng mọi người cười cười không phải là các ngươi cho là ta chết rồi là ta thật đã chết rồi một lần nhưng cũng may cuối cùng là biến nguy thành an lại sống lại hắn chợt nhớ tới cái gì nhìn xem dương ngọc nhiên nói ra vừa mới ta phát ngươi giọng nói ngươi nhận được sao cái kia có hay không có thể có thừa phân chương một trăm mười một ngươi hôn ước một chuyện ta giúp ngươi nghĩ biện pháp nhìn xem lộc sinh vẻ mặt thành thật bộ dáng dương ngọc nhiên không khỏi phốc phốc cười một tiếng cái kia không trọng yếu ngươi còn sống trở về trọng yếu hơn đang lúc thịnh thiên công hội đám người còn tại qua lại chúc mừng thời điểm một cái lạnh băng băng thanh em bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến dương ngọc nhiên ngươi nghe kỹ cho ta lần này mặc dù là các ngươi may mắn thắng nhưng là hôn ước một chuyện thế nhưng là gia trưởng hai bên cộng đồng quyết định ra đến ngươi là trốn không thoát dương ngọc nhiên xoay người hào không ngoài suy đoán thấy được bộ mặt tức giận lâm dương nàng lập tức cũng thu hồi nụ cười trên mặt mười phần kiên quyết cùng lâm dương nói ra lâm dương ta đã nói qua ta không thừa nhận cái này hôn ước xã hội hiện đại cũng không nên tồn tại dạng này hôn ước nếu như ngươi bây giờ còn đang quấn q u y ế t chặt lấy là bởi vì gia trưởng hai bên quyết định nguyên nhân ta sẽ để cho gia ra, ra đem hôn ước cho lui lâm dương lại một lần nữa tại dương ngọc nhiên trên mặt thấy được loại kia quyết tuyệt thần sắc l ử a g i ậ n trong lòng càng tăng lên dương ngọc nhiên ngươi cũng quá ngây thơ rồi đây là hai cái gia tộc thông ra lại bởi vì một mình ngươi cầu tình mà thay đổi sao ta không tin dương lão gia t ử sẽ làm ra chuyện như vậy ngươi liền chờ đó cho ta đi nói xong lại không để ý tới thịnh thiên công hội đám người quả quyết lựa chọn tạm thời rời khỏi trò chơi nhìn xem lâm dương đám người bóng lưng biến mất cố tiểu tiểu lo lắng nói ra tiểu nghiên theo ta được biết ra ra ngươi sở dĩ định ra việc hôn sự này là cùng năm đó một ít chuyện có quan hệ chỉ sợ làm hắn thay đổi chủ ý nhưng từ ta góc độ của mình dương ngọc nhiên thanh em bỗng nhiên nhỏ xuống từ ta góc độ của mình ta cảm thấy cùng ngươi hiệp ước để cho ta rất vui sướng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ lộc sinh tuyệt đối không ngờ rằng có thể nghe được dương ngọc nhiên chính miệng nói ra lời như vậy trong lúc nhất thời lại có chút mừng rỡ hắn đương nhiên cũng không nguyện ý cùng dương ngọc nhiên kết thúc phần hiệp ước này quan hệ thế là nhìn xem dương ngọc nhiên con mắt chăm chú nói ra chỉ cần ngươi không chủ động đưa ra ly hôn ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi cùng lâm dương hôn ước một chuyện ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp dương ngọc nhiên lấy làm kinh hãi ngươi cũng sẽ giúp ta nghĩ biện pháp thính thiên công hội đám người lại qua lại hàn huyên sau một lúc n a o n a o điểm kích tạm thời rời đi trò chơi cái nút lộc sinh cùng dương ngọc n i ê n đám người bắt chuyện qua về sau lại cùng chu k i u châu linh lung nói tạm biệt lao chu lần này về phó b ả n cũng đừng lại đến muộn chu cựu châu v ỗ bộ ngực làm cam đoan yên tâm đi yên tâm đi lần này trễ không đến được l ộ c sinh lúc này mới điểm kích rời đi cái nút lúc này liền nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống nhảy ra ngoài chúc mừng một khu cầm lòng công sẽ bốn vị đội dự thi viên thu hoạch được toán khu công đầu thường lớn chúc mừng hai khu thịnh thiên công hội cùng ba người chơi thu hoạch được hai khu công đầu thường lớn lộc sinh không nghĩ tới lần này toàn khu công đầu thường lớn rơi xuống cầm lòng công sẽ trên đầu mặc dù trong lòng ít nhiều có chút t i ế ệ t đối nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lần này phía bên mình quyết đấu tràn ngập các loại không thể tưởng tượng ngoại lực kết quả không chiếm được toàn khu công đầu cũng hợp tình hợp lý nhiệm vụ ban thưởng kết toán vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến tứ phương thành sinh tồn khiêu chiến lấy được thắng lợi năm mươi điểm tích lũy ba trăm linh tiền tài tội dân trận danh o độ k h ó hệ số một trăm năm cuối cùng thực tế ban thưởng vì bảy mươi năm điểm tích lũy bốn trăm năm mươi tiền tài nhiệm vụ chính tuyến lưỡng giới chi chiến lấy được thắng lợi cuối cùng nhất hai trăm năm mươi điểm tích lũy một tiền tài tội dân trận danh o độ k h ó hệ số một năm cuối cùng thực tế ban thưởng vì ba trăm bảy mươi năm điểm tích lũy một năm trăm linh tiền tài hai khu công đầu thưởng lớn thu hoạch được một lần rút ra bảo dương cơ hội mời lựa chọn người muốn rút ra bảo dương hai khu công đầu thưởng lớn bảo dương chất lượng muốn so toàn khu công đầu kém hơn một chút lộc sinh từ bên trong chọn lựa một cái tốt nhất đánh mở bảo dương về sau bên trong nằm một cái trong s u ố t băng dán bộ dáng đạo cụ đạo cụ tên báo ứng băng dán đạo cụ bình xét cấp bậc hữu b đạo cụ giới thiệu văn tắc thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo không phải không báo cái này không liền đến nhà bị t i ế p nhựa cây mang người một khi tại 24 giờ bên trong làm chuyện xấu liền sẽ phát động ngang nhau trình độ báo ứng báo ứng nhất định sẽ trong tương lai 24 giờ bên trong phát sinh nhớ kỹ muốn làm người tốt nha lộc sinh không hiểu thích vô cùng cái này đạo cụ hy vọng có cơ hội có thể để cho nó mau chóng phát huy được tác dụng tại rời khỏi phó bản trước đó lộc sinh lại một lần mở ra thuộc tính của mình rõ ràng chi tiết thang trời điểm tích lũy 5.150 phân tiền tài 50 triệu 570 nghìn nhìn xem 5.000 điểm tích lũy cùng hơn 50 triệu tiền tài lộc sinh hài lòng điểm kích rời khỏi cái nút ba giây sau lộc sinh về tới trong nhà mình từ phó bản bên trong sau khi ra ngoài lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy nhà của mình loại cảm giác này thật giỏi phi thường có lẽ đây chính là hắn trên thế giới này cuộc sống mới bắt đầu lúc này là thứ năm buổi sáng mười điểm về đến nhà lộc sinh cảm thấy vô cùng m ỏ i mệt loại này m ỏ i mệt không phải trên thân thể m ỏ i mệt mà là trên tinh thần m ỏ i mệt có lẽ cùng linh hồn xuất khiếu một lần có quan hệ tóm lại trên thân thể m ỏ i mệt có thể dựa vào mệt nhọc ổ cứng giải quyết nhưng trên tinh thần m ỏ i mệt chỉ có thể dựa vào giấc ngủ lộc sinh cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi tối mười điểm khi hắn khi tỉnh lại trông thấy ngư hoài nhạn cho mình lưu lại nói tiểu độc c Ngư ụ、okay、Ngư người, người thật nên k đi người chơi diễn đàn bên trên nhìn xem thịnh thiên công hội chuyên khu tất cả đều là khen người t h i c h mời nói xong vẫn không quên phát tới một cái đầy mắt tinh tỉnh biểu lộ lộc sinh vội vàng trở về tiếng cảm ơn đang định mở ra người chơi diễn đàn n h ò m lên một chút lúc này lại một cái tin nhảy ra ngoài lại là đến từ lao dương tiểu thiên sư đi ngủ sao ta trở về lúc nào có rảnh tới nhà ngồi một chút lộc sinh lập tức nhất tinh thần vụt một chút từ trên giường ngồi dậy từ khi đoán được hắn là dương ngọc nghiên ra ra về sau lộc sinh cảm giác lao dương trong lòng hắn cũng không giống nhau thế là lập tức trả lời ta hiện tại liền có rảnh ta tới tìm ngươi lao dương xem ra là lấy làm kinh hãi tiểu thiên sư nếu không phải ta tuổi giá xác suy còn là cái nam nhân ta đều cho là ngươi coi trọng ta lộc sinh còn chưa kịp hồi âm lao dương lại mình phát tới cái tin chẳng lẽ lại ngươi là coi trọng nhà ta mai di lộc sinh lập tức trở về cái phi biểu lộ nhưng mai di cái kia dẫn lửa hình tượng vẫn là không tự chủ tại trong óc của hắn xuất hiện cũng dừng lại một giây lộc sinh tranh thủ thời gian trả lời ta m ộ ư ơ i phút sau liền đến ngươi ở nhà chờ ta c h ư n g một trăm m ư ơ i hai cái này bàn đảo khôi phục hiệu quả có chút một lời khó nói hết lộc sinh quen thuộc rất nhanh liền đi tới lao dương nhà ngoài cửa trước sau bất quá m ộ ư ơ i phút so thân thích ở giữa thông cửa còn tiện lợi hơn mở cửa quả nhiên là mai di mai di hôm nay vẫn như cũ ăn mặc sinh đẹp lại hương、diễm. nùng trang m ô i đỏ sóng lớn thấp ngực váy ngắn liền thần mỡ để lọc sinh thẹn thùng cũng không biết nên đem con mắt để vào đ â u mai di che miệng phốc phốc cười một tiếng tiểu thiên sư tới rồi đầu tuần làm sao không cho mai di tới hầu hạ ngươi à là ghét bỏ mai di làm việc không tốt sao lọc sinh tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục mai di lại cười một tiếng được rồi không đùa tiểu thiên sư l ã o ra trong thư phòng chờ ngươi lọc sinh thế là đổi xong giày tranh thủ thời gian hướng thư phòng đi đến vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một cái ôn l u n mỹ phụ ngồi tại lao dương đối diện thay hắn pha một ly trà n g h e được sau lưng chuyển đến đẩy cửa âm thanh mỹ phụ kia quay đầu hướng lộc sinh nhìn tới tư sắc thiên nhiên dạo như thu nguyện là một cái cùng ai di hoàn toàn khác biệt phong cách mỹ nhân tuyệt sắc lộc sinh trong lòng không khỏi có chút hâm mộ lên lao dương lúc tuổi già sinh hoạt thế mà trôi qua như thế nhiều màu nhiều sắc lao dương nhìn thấy lộc sinh cao hứng hướng hắn ngay cả lên gác tiểu thiên sư tới rồi nhanh ngồi nhanh ngồi ôn huyện mỹ phụ thế là đứng người lên đem lão dương vị trí đối diện cho nhường lại lao dương nhìn một chút mỹ phụ cùng lộc sinh giới thiệu nói đúng rồi tiểu thiên sư quên cùng ngươi giới thiệu đây là liệu di liệu di phiến phức cho tiểu thiên sư cũng pha một ly trà liệu di bãi động dương liệu eo nhỏ hướng lộc sinh doanh doanh cười một tiếng sau đó c ú i người đứng tại lộc sinh bên cạnh thay hắn rót đ ầ y một chén và trà lộc sinh chỉ cảm thấy trước người thọ ngọc đáng chú ý làn gió thơm đập vào mặt để hắn nhịn không được tâm thần thanh thản lao dương biểu lộ ngoạn vị nhìn xem lộc sinh cười hì hì nói ra thế nào tiểu thiên sư ta liệu di có phải hay không cũng có khác vật b ị không đợi lộc sinh trả lời hắn lại thần, thần bí bí tới gần lộc sinh bên thai lặng lẽ nói ra tiểu thiên sư ngươi cũng nhìn thấy có như thế hai cái đại mỹ nhân ở bên cạnh ta nhìn thấy lại ăn không được nhưng làm ta cho nhịn gần chết nha ngươi lần trước nói rất hay đồ vật là cái gì nhanh lấy ra để cho ta thử một chút lộc sinh hiện tại xem như mười phần có thể hiểu được lao dương tâm tình nếu đổi lại là hắn mỗi ngày cùng hai cái này đại mỹ nhân cùng ở một phòng hắn cũng muốn nguyên địa bảo tạc thế là mau từ đạo cụ cột bên trong lấy ra năm cái ngẫu nhiên khôi phục b ả n đảo bảy tại lao dương trước mặt lao dương ta cũng không gặp ngươi mấy cái này b ả n đảo là ta ở trong game lấy ra có ngẫu nhiên khôi phục công hiệu trước mắt đã biết có khôi phục thể lực khôi phục thần trí khôi phục khỏe mạnh nhưng ta cũng không biết mỗi cái quả đào đối ứng là loại nào khôi phục hiệu quả cho nên chỉ có thể đều lấy ra để ngươi thử nhìn một chút lão dương nhìn trước mắt bàn đào trong lòng tràn ngập tò mò những thứ này quả đào thật sự có khôi phục hiệu quả lộc sinh gật gật đầu ngươi có thể nếm một cái thử một chút lão dương thế là theo tay cầm lên một cái cắn lập tức cảm thấy toàn thân đều tràn đầy khí lực buổi tối hôm nay đường dài gấp trở về mọi mệnh quét sạch xanh xanh thật có thể khôi phục thể lực lão dương tâm bên trong vừa mừng vừa sợ như thế nói đến nếu có thể ăn vào khôi phục khỏe mạnh quả đào có phải hay không cũng có thể trị hết mình k h á i bệnh rồi nghĩ tới đây lão dương tranh thủ thời gian lại nắm lên một cái quả đào cắn bên cạnh cắn bên cạnh nói ra tiểu thiên sư ngươi cũng ăn a đừng chỉ nhìn ta một người ăn lộc sinh đoạn thời gian trước mỗi ngày dựa vào ăn bàn đào sống qua ngày bây giờ thấy quả đào bản năng cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lớp biển vội vàng k h o á t khoác tay ta sẽ không ăn đây đều là chuẩn bị cho ngươi có lẽ là đột nhiên thấy được có thể bị h ờ vọng chữa khỏi lão dương lang thôn hổ hết liên tiếp ăn hết bốn cái quả đào nhưng tương đối đáng tiếc là trong đó ba cái đều là khôi phục thể lực còn có một cái là khôi phục thần trí lão dương hiện tại là thể lực dồi dào thần thái xăng láng chính là bụng tròn vo thật sự là ăn bất động hắn đã khát vọng lại mọi mệt nhìn xem cái cuối cùng quả đảo một bộ dùng hết toàn lực lại không c a m lòng bộ dáng lộc sinh thế là nắm chặt s o n g quyển hướng hắn khích l ệ nói lao dương đây là đêm nay cái cuối cùng cố lên không chừng chính là khôi phục khỏe mạnh quả đảo lộc sinh cũng không biết vì cái gì mình bây giờ nhìn thấy người khác hướng miệng bên trong cứng rắn nhét quả đảo liền đặc biệt khoái hoạt có loại không hiểu thấu thoải mái cảm giác tại lộc sinh không ngừng cố lên âm thanh bên trong lao dương quả quyết bản thân bị lật lối cắn răng một cái liền nắm qua cái cuối cùng bản đảo ánh mắt của hắn kiên nghị hướng lộc sinh nh sau đó đôi b à n đào liền dùng sức cắn thật không cho dịch tổng tính đã ăn xong cái cuối cùng quả đào lao dương sắc mặt lại đột nhiên trở nên hết sức khó coi lộc sinh trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi lao dương ngươi thế nào lão dương túi đầu mắt nhìn mình đúng quần sau đó mặt lộ vẻ đắng chắc nhìn về phía lộc sinh cái này bàn đào hiệu quả là khôi phục hùng phong khôi phục hùng phong lộc sinh trong lúc nhất thời không để ý tới giải lao dương ý tứ trong lời nói chỉ thấy lao dương chỉ chỉ nửa người dưới của mình lộc sinh thế là túi đầu từ dưới bàn sách mặt nhìn lại thình lình trông thấy lao dương tiểu h u n h đệ thẳng tắp đứng lên lộc sinh lập tức g i khóc c hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới thế mà còn có loại hiệu quả này bàn đảo đôi này thời khắc này lão dương tới nói quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu vào đầu thống kích đau đến không muốn sống hắn nhìn vẻ mặt thống khổ lão dương thốt âm thanh hỏi có muốn hay không ta gọi l i ê u di chuẩn bị cho ngươi mấy khối túi trường nước đá lão dương giờ phút này nước mắt đều nhanh muốn rót xuống một bên gật đầu một bên kêu trên ta tiểu thiên sư a khó nhận lấy cái chết nha t a à ta nha l i ê u di rất nhanh cho lão dương đưa tới túi trường nước đá lúc gần đi phủ phong bậy liều rôn neo lão dương lập tức cảm giác mình lại muốn nổ Thật không cho dịch tổng tính bình phục lại tâm tình lao dương hướng lộc sinh khoát tay áo tiểu thiên sư cái này bàn đ ả o s á c thực hiệu quả rất tốt nhưng ta tật xấu này đột nhiên không khẩn cấp như vậy chúng ta về sau lại ăn đi lộc sinh nhẹ gật đầu lấy lao dương trước mắt tình huống này s á c thực không có cách nào lại tiếp tục hắn nghĩ nghĩ cùng lao dương nói ra lao dương ở t r u n g phải do người buộc trông muốn chữa khỏi trên người n g ư ơ i bệnh ngươi liền phải nói với ta một chút hắc long sơn sự tình lao dương trên mặt thần sắc đột nhiên phải nhặt xuống hắn cúi đầu trong mắt lộ ra do dự cùng giấy a qua hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói tiểu thiên sư là m người nhất định không thể thích cờ bạc năm đó ta chính là có cái này tật xấu ngoại trừ thích nữ nhân chính là yêu cược sở dĩ năm đó trong sân động mới có thể nhịn không được đem đem lão dương trong mắt đ ỗ n g nhiên tràn đầy tơ máu hắn muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng được rồi không nói trước trở về sau thích hợp thời điểm ta sẽ nói cho người biết tóm lại tiểu thiên sư là m người nhất định không thể thích cờ bạc một khi nhiễm lên cờ nghiện liền sẽ bị thua hết thảy Tốt, hôm nay ta mệt chút hôm hơi nay vốn còn muốn cùng lao dương tâm sự dương ngọc nhiên hô nước một chuyện nhưng bây giờ lao dương tâm tình hiển nhiên không thật là tốt đành phải lần sau lại tìm cơ hội thế là đứng dậy cùng lao dương cáo tử ngay tại hắn quay người rời đi trong n g y mắt lao dương bỗng nhiên ngắm gặp lộc sinh bên hông treo đầu kia màu đen âm dương ngư trong lòng nhất thời giật này cả mình tranh thủ thời gian hô tiểu thiên sư chờ một chút ngươi bên hông đầu này âm dương ngư là từ lâu tới c h ư ơ n một trăm mười ba hắn một cái lốp xe dự phòng còn có thể thành hai ngươi ở giữa chướng ạ i rồi bị lao dương gọi lại lộc sinh nao nao hắn túi đầu mắt nhìn bên hông màu đen âm dương ngư lấy xuống đưa cho lao d đây là phụ thân ta để lại cho ta phụ thân ngươi lao dương đột nhiên cảm xúc có chút kích động hắn tiếp nhận âm dương ngư sau đó vội vàng lật ra âm dương ngư cái nắp chỉ gặp bên trong an tĩnh nằm một t r ư ơ n g hình cũ trong tấm ảnh nam nhân chính trên mặt mỉm cười nhìn mình để lão dương nhịn không được lệ rơi đ ầ y mặt ngươi thật sự là hiệu bằng nhí tử đây là lộc sinh ở cái thế giới này lần đầu tiên nghe được cha mình tính danh có chút chần chờ mà hỏi ngươi biết hắn lao dương khẽ gật đầu nhanh hai mươi năm trước sự tỉnh mặc dù ta cùng hắn chỉ có vài lần diễn phận nhưng là hắn trợ giúp ta rất nhiều lao dương nói ngẩm đầu nhìn về phía lộc sinh ta nói làm sao lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền sẽ có loại không h i ể u cảm giáp thân thiết hiện tại suy nghĩ kỹ một chút hẳn là ngươi ngũ quan bên trong có cái bóng của hắn cái này cũng tại ngươi nếu là ngươi có thể lại gầy một điểm ta nhất định một chút liền nhận ra ngươi lộc sinh lập tức giở khóc giở cười nhưng đối với mình người phụ thân này thật đúng là là có không ít hiếu kỳ l i ê n hỏi lao dương phụ thân ta là cái hạ người gì lao dương nhấp một n g ụ m trà con mắt nhìn qua đỉnh đầu đèn treo tựa h ầ nghĩ ra được thần qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói hắn là người ta gặp qua bên trong thông minh nhất cũng nhất có người có bản lĩnh Cũng lão à t dương nói có xong bỗng i nhiên thần n g ư n h g í nhãn là l o ạ tình sáng lên nhìn xem lộc sinh nhưng là ta đáp ứng ngươi phụ thân sự tình không thể không tính số ngươi nằm chắc đem cơ giời ta đem tôn nữ của ta gả cho ngươi lộc sinh một đôi mắt lập tức chừng đến giống như trong đồng đồng d ạ n g lớn một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn xem lão dương tâm nói mình còn chưa mở miệng trò chuyện dương ngọc nhiên hôn sự làm sao lão dương ngược lại mình n h ắ c lên rồi nhưng để cho an toàn lộc sinh hay là hỏi người có mấy cái tôn nữ liên một cái nhưng đây chính là trong lòng của ta thịt khi còn bé nàng bên trên nhà trẻ mỗi ngày đều là ta trong nhà chờ lấy nàng đem nàng mấy cái kia c á c ca ca đều ghen ghét hỏng xem ra thật đúng là dương ngọc nhiên không thể nghỉ ngờ thế nhưng là cố tiểu tiểu không phải nói lão dương năm đó định ra dương ngọc nhiên g cùng lâm dương hô nước lúc còn có một đoạn nguồn gốc sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý sao lúc này liền nghe lão dương một bên thổn thức một v ừ i lẩm bẩm l ồ bầu không nghĩ tới hắn lại còn có hải tử nếu là ta sớm một chút biết hắn có hải tử liền không nên cho tôn nữ định ra cùng lâm thịnh tập đoàn việc hôn nhân bởi vì năm đó ta cùng hắn có ước định trước đây đều là nam hải nhi hoặc là nữ hải nhi liền làm huynh đệ tìm vội nếu là một nam một nữ liền kết làm nhi nữ thân ra về sau ta cho là hắn không có hải tử lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác tìm lâm thịnh tập đoàn lộc sinh nhìn xem lão dương một mặt tình chân ý thiết không nhịn được nghị trêu c h ọ c hắn lão dương ta đã lĩnh xong giấy hôn thú cái này cưới không phải nói ly thì ly lão dương khinh miệt i ế t miệng liền trước ngươi cái kia hùng dạng có thể là đảng hoàng kết hôn sao tam thành là vì hoàn thành nhiệm vụ ứng phó xong việc có cái gì không thể cách huống hồ ta cái kia tôn nữ dáng dấp gọi là một cái đẹp mắt cũng rất nổi danh ta cho ngươi xem một chút hình của nàng lộc sinh trong lòng cười ha ha một tiếng ngoài miệng cố ý không chịu thua nói ra lão dương ta hiệp ước một nửa khắc cũng rất xinh đẹp không bằng rằng này chúng ta đồng thời xuất ra hành trụ so tài một chút nhìn Đến t lộc t n sinh mười một tiếng. tôn ta xinh không còn nữ càng có so của đ phần là h trăm chú nói ra bởi vì nàng chính là ta hiệp ước một nửa khác lao dương một cái đầu lập tức giao thành chống lúc lắc không có khả năng không có khả năng nguyên nguyên lai trưởng thành cái dạ n g kia tôn nữ của ta nên có bao nhiêu m ũ mới có thể coi trọ ngươi n g lộc sinh đầu bên cạnh lập tức toát ra bà cây hát tuyến hắn thế là đem mình cùng dương ngọc nhiên gặp nhau cũng lĩnh xong giấy hôn thú trải qua cùng lao dương đại khái nói một lần lúc này đến phiên lão dương một đôi mắt chừng đến cùng chung đồng đồng dạng lớn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhìn trần nhà cười ha ha xem ra đều là thiên ý đều là ý trời hạ nguyên lai ngươi chính là tiểu nghiên cái kia thần thần bí bí phổ thông hiệp ước lao công lao dương càng nghĩ càng là cao hứng nhìn xem lộc sinh kích động nói ra đã dạng này cái k i a phải nắm chặt cho các ngươi vợ chồng trẻ xử lý một trận thịnh đại hôn lễ chắc hẳn phụ thân ngươi nếu có thể trông thấy cũng nhất định sẽ thật cao hứng đi lao dương cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tiến nhanh để lộc sinh suýt nữa từ trên ghê ngồi té xuống hắn cùng dương ngọc nhiên là lánh giấy hôn thú không giả nhưng hai người cũng không phải thật sự là t ì n h lữ lộc sinh hôm nay tới mục đích là giúp dương ngọc nhiên từ h ô n tới thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra lao dương hôn lễ này sự tình còn không nóng nảy hiện tại có một kiện khác chuyện khó giải quyết chính là lâm thịnh tập đoàn tiểu công tử lâm dương gần nhất một mực tại quân lấy tiểu nghiên muốn cùng nàng kết hôn nói hôn ước này là người cùng phụ thân hắn quyết định nàng lui không xong lão dương nghe xong lập tức giận tí mặt nói hiệu nói v ư ợ n g làm sao lại lui không được hắn một cái lốp xe dự phòng hoàn thành hai người ở giữa chướng ngại rồi bất quá chậm qua thần chỉ sau lão dương vẫn là vô vỗ chán của mình ngựa khí dịu đi một chút nói ra là ta giả nên hồ đồ rồi tiểu nghiên cái này hôn ước xác thực đến lui trước mới được bằng không thì hai cái tập đoàn ở giữa trên mặt mũi cũng không qua được dạng này tiểu thiên sư hai người các ngươi ở giữa hôn lễ trước tạm thời hoãn một chút đợi chút nửa tuần tiểu nghiên không có vào phó bản thời điểm ta mang nàng tới cửa từ hôn đi l ộ c s i n h nghe xong lão dương nói hôn lệ áp về sau vội vàng nhẹ gật đầu dù sao trước mắt trọng yếu nhất là muốn đem dương ngọc nhiên đính hôn cho lui lão dương tâm bên trong chủ ý đã định mình cũng thở dài một hơi sau đó hắn giống là nhớ ra cái gì đó từ trong ngăn kéo xuất ra một sợi dây c h u y ể n đưa cho l ộ c sinh tiểu thiên sư sợi dây c h u y ể n này ngươi cầm trước xem như chúng ta lão dương n h ả một cái tín vật nhận lấy về sau nhưng không cho đổi ý nha lão dương thịnh tình không thể chối tử l ộ c sinh đành phải đưa tay nhận lấy này chuỗi dây chuyển chỉ gặp dây chuyển phía trên co treo một cái mặt dây chuyển tại dưới ánh đèn hiện ra h n h ánh ánh sáng n h ạ n nhưng cùng lộc sinh tưởng tượng không giống chính là đó cũng không phải một cái gì đặc thù đạo cụ cũng chỉ là một chỗ phổ phổ thông thông dây chuyển vì để cho lão dương an tâm lộc sinh nghe lời đem dây chuyển treo ở trên cổ cái này mới đứng dậy dự định cùng lão dương táo biệt lão dương vẫn chưa thỏa mãn cùng lộc sinh phất phất tay hô một tiếng mai di hỗ trợ tiến khách các loại lộc sinh đi tới c ử a lúc phát hiện mai di đã ý cười doanh doanh chờ đợi mình gặp chính mình tới liền túi người thay mình mang tới giày cái này khét con heo trong né mắt nguy nga hùng phong liền đập vào mặt suýt nữa lại phải đem hắn lắc trắng lộc sinh vội vàng mặc xong giày giống như bay thoát đi cái này hung hiểm chỉ đ i ệ sau lưng mai di che miệng khanh khách cười không ngừng lão dương thanh âm cũng xa xa chuyển đến tiểu thiên sư về sau không cho phép hoa tâm cũng không cho phép n h i ệ m đánh bạc n h à lộc sinh đi xa về sau lão dương một người trong thư phòng nhìn chằm chằm trần nhà cười ngây ngô lúc này chỉ thấy thông tin cột bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu giọng nói trò chuyện lão dương tâm bên trong có chút kỳ quái đã trễ thế như vậy còn có ai sẽ gọi điện thoại cho mình thế là ấn mở giọng nói trò chuyện giao diện chỉ gặp trên đó viết tôn nữ tiểu niên c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bốn đi tiểu lộc dẫn ngươi đi sòng bạc lão dương hiểu ý cười một tiếng t i ế p lên dương ngọc nhiên điện thoại mặc dù ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ nhưng cùng vừa mới cùng lộc sinh đối thoại vẫn là có sự bất đồng rất lớn nhiều ít mang theo chút đại gia trưởng uy nghiêm uy thiểu nhiên làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta dương ngọc nhiên g cùng với cô tiểu tiểu mở ra miễn đề thận trọng nói ra gia ra ra a ta hôm nay mới từ phó bản bên trong lâm thời r a ba n đêm lúc đầu muốn đi tìm người nhưng ba ba nói với ta người đã đi liền muốn hỏi một chút người bên kia đến nhà chưa dương trường thanh ngô một tiếng vừa mới tốt không bao lâu hôm nay phó bản thế nào dương ngọc nhiên thế là tình hình thực tế báo cáo nói lần này phó bản có hai ngày mặc dù ở giữa có chút khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng chúng ta còn thắng mà lại chiến thắng là thiên sứ công hội người dương trường thanh lập tức tâm tình thư sướng không tệ lần này thắng thiên sứ công hội lần sau có cơ hội lại cùng cầm lòng công sẽ va vào cố tiểu tiểu nghe được đầu bên kia điện thoại dương trường thanh tâm tình thật tốt tranh thủ thời gian ủi ủi dương ngọc nhiên cánh tay dương ngọc nhiên thế là hít sâu một hơi cẩn thận mở miệng nói ra ra ra còn có một việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút là liên quan tới trước ngươi cho ta cùng lâm thịnh chữa bệnh tiểu công tử quyết định hôn ư ớ c sự tỉnh ta hở vọng ngươi có thể thoái t h á c cái này h ô nước mặc dù ta biết đây là hai cái tập đoàn ở giữa thông gia dính đến một chút lợi ích quan hệ nhưng ta cùng lâm dương thật không thích hợp nếu như thoái thác hôn ước sẽ tạo thành dương thị tập đoàn lợi ích bị hao tổn ta bên này có thể thông qua gia tăng phó bản dương ngọc nhiên lời còn chưa nói hết dương trường thanh đã cười ha ha Úc, là chuyện này a không phải cái đại sự gì cuối tuần chờ ngươi có rảnh rỗi ra ra liền dẫn ngươi đi đem cưới cho lui dương trường thanh dễ dàng như thế đáp ứng dương ngọc nhiên từ hôn tình cầu để nguyên vốn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác dương ngọc nhiên ngược lại ngây ngẩn cả người nàng có chút khó có thể tin củng cố tiểu tiểu lết nhau lại một lần nữa ra ra ý của ngươi là đồng ý dương trường thanh khẳng định trả lời chắc chắn nói đương nhiên cái này có cái gì không đồng ý ngươi bây giờ hôn ước liền rất tốt ta rất hài lòng ta hiện tại hôn ước ngươi rất hài lòng dương ngọc nhiên g một mặt mờ mịt nhìn về phía cố tiểu tiểu nhìn thấy là đồng dạng m ờ mịt khuôn mặt dương trường thanh thanh em ôn hòa nói ra đúng vậy a vừa mới tiểu tiên h tiểu lộc đã đã nói với ta cho nên ngươi cùng lâm dương hôn ước chúng ta cuối tuần liền đi lui tiểu lộc dương ngọc nhiên củng cố tiểu tiểu lần này càng khiếp sợ tiểu tử kêu hắn là tại sao biết ra ra còn có hắn thế mà thật có thể lời đầu tiên mình một bước thuyết phục ra ra đem cưới cho lui hắn đến cùng là cái gì người a sáng sớm hôm sau lộc sinh đón xe đi thượng kinh thành phố lấy đông vùng ngoại thành cũng chính là lần trước phát hiện trần thị phụ tử bỏ mình địa phương ngư hoài nhạn đã đợi tại cái kia tòa nhà tiểu dương lâu trước hôm nay nàng đâm hai đầu bím tóc đuôi ngựa mặc một thân màu trắng nát hoa đ a i đeo váy dài gió biển thổi lên nàng hai tóc mai mái tóc lộ ra nàng phá lệ thanh xuân khuôn mặt tịch lệ không biết con tưởng rằng nàng là đến mở biện nghị phép tới nhìn thấy lộc sinh đến ngư hoài nhạn vội vàng hướng hắn phất, phất tay lộc sinh không nhìn thấy ngư v gia g i a nơi g ư đâu ngư hoài nhạn chỉ chỉ phía sau một t o à núi nhỏ gia g i a đã ở trên núi hai người thế là kết bạn đồng hành hướng trần thị phụ tử nhận t à u phía sau núi đi đến ngư hoài nhạn vừa đi vừa nói ra cục an ninh người tại lập sách trần thị phụ tử tư liệu lúc phát hiện một bản nhật ký bản trong đó có mấy thiên nhật ký nâng lên tại bọn hắn xảy ra chuyện trước trong một đoạn thời gian tìm một cái gọi bạn của đại lang mua một loại gọi linh dược phân bón bọn hắn nói dùng loại này phân bón thực vật hộ trưởng đến phá lệ tiên diễm có thể bán cái tốt hơn giá tiền cục an ninh đã phái người tại thăm dò cái này đại lang là ai ra ra bên này hôm nay muốn lên núi đến tìm kiếm một chút loại thực vật này nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì khác manh mối ta nghĩ đến ngươi vừa vặn cũng ra phó bản liền đem ngươi cùng một chỗ gọi tới xem một chút lộc sinh nhẹ gật đầu trong lòng tính toán đợi nhìn thấy ngư vấn thiên về sau liền đem mình đi qua g i a o lâm ảo cảnh kinh lịch nói cho bọn hắn có lẽ có thể vì bọn họ cung cấp một chút mạch suy nghĩ trong bất chi bất giác hai người đã dọc theo thềm đá đường nhỏ đi vào núi nhỏ c h ỗ sâu trên núi l í t nha lit nhít mọc ra các loại dược dụng thực vật ngoại trừ khắp núi đỏ cây ích mẫu mạ đà la các loại thấp bẽ thảm thực vật bên ngoài là thu hai người đang bỏ m ộ ư ơ i phút sau rốt cục tại giữa sườn núi thấy được làm thành một vòng ngư vấn thiên đám người ngư hoài nhạn lập tức đi ra phía trước ra ra có phát hiện cái gì sao ngư vấn thiên nhìn thấy lộc sinh hướng hắn gật đầu lên tiếng c h à o sau đó chỉ lên trước mắt mấy cây thanh tùng hỏi các ngươi nhìn những thứ này cây tùng có cái gì khác biệt lộc sinh hướng ngư vấn thiên ngón tay cây tùng nhìn lại chỉ gặp cái này mấy cây cây tùng nhan sắc phá lệ tiến diễm xanh biết đầu cành bên trên mọc r a sương ngủ màu làm lá tùng giống như bị băng phong qua đầu dạng ngư hoài nhạn giật mình nói ra cái này chẳng lẽ là lạnh lòng thế nhưng là loại này cây tùng không phải cũng sớm đã d i ệ t tuyệt s a o ngư vấn tiên lắc đầu những thứ này không phải lạnh lỏng chính là phổ thông cây tùng nhưng là bây giờ lại có thể dĩ giả l o ạ t chân bán một cái giá tiền cao hơn chúng ta hoài nghi chính là trong nhật ký cái kia cái gọi là linh dược nguyên nhân ta đã để cho người ta lấy một chút đi tinh luyện có vấn đề hay không một h ồ i làm x o n g sinh thiết liền biết lộc sinh nhìn xem ngư vấn thiên hai người bỗng nhiên mở miệng nói hai vị thuận tiện hay không đổi chỗ khác nói chuyện ngư vấn tiên kinh ngạc nhìn thoáng qua lộc sinh sau đó nhẹ cật đầu mang theo lộc sinh cùng ngư hoài nhặn hai người tới một chỗ không có người đất trống rốt cục nói ra ta s ắ c thực tiến vào giao lâm viễn cảnh ngư vấn thiên cùng ngư hoài nhạn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ bọn hắn nhìn xem lộc sinh cơ hồ trang miệng một lời mà hỏi mau nói bên trong đến tột c ũ n g xảy ra chuyện gì lộc sinh thế là liền đem ngày đó tiến vào giao lâm ảo cảnh tiến căn hậu quả cùng bên trong gặp phải hai gốc thực vật kiếp sau hoa cùng bị nạn sen đều hoàn chỉnh tự thuật một lần n g h e xong lộc sinh giảng thuật ngư vẫn thiên nhẹ nhàng tao mày như thế nghe tới thật đúng là trò chơi ô nhiễm mà lại ngay xong ngư vừa mới miêu tả đoá này bị nạn sen m t ư ơ i phần tiến diễm có lẽ chính là cùng cái kia linh dược có quan hệ đ sau, gật gật sau đó quay đầu nói với lộc sinh hiện tại có lẽ liền có thể giải thích thông chết héo chứng bệnh trạng từ đầu tới chỉ sợ chính là cùng bị nạn xen có quan hệ để tiếp xúc đến người linh hồn khô héo hắn nhìn xem xác mặt đảm nhiệm lộc sinh an ủi đúng rồi tiểu lộc ngươi cũng không cần vì trong trò chơi lựa chọn áy náy bởi vì không có người sẽ nghĩ tới nó vậy mà lại ảnh hưởng đến thế giới hiện thực trước mắt việc cấp bách là cần muốn tìm tới cái kia đại lang sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới rơi vào hạ giới bị ngạn sen đến cùng ở nơi nào ngư vấn tiên vừa r ứ t lời chỉ thấy hai cái cục an ninh làm việc đội vàng chạy tới cá phó sẽ trong nhật ký cái kia đại lang rốt cuộc t ì m được là trần thị phụ tử ván b à i bên trên nhận biết một cái bài bạn nhưng là chúng ta đối với hắn tiên hành đề ra nghị vấn hắn chết sống cũng không chịu thừa nhận có loại linh dực này đội trưởng để chúng ta đến hỏi một chút ngươi có cái gì những biện pháp khác ngư vấn thiên c a o mày hỏi vậy hắn hiện tại người ở nơi nào tại thượng kinh thành phố lớn nhất sòng bạc mây lên thành sòng bạc ngư vấn thiên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vui mừng đi mang bọn ta đi mây lên thành ngư h o à i nhạn lập tức dậm chân một cái toán trách hô ra ra ngươi tại sao lại đi sòng bạc ngư vấn thiên c h ứ n g chạc đàng hoàng đáp đừng nói mỏ lần này là vì công vụ tiểu lộc đi cùng chúng ta cùng một chỗ để ngươi kiến thức một chút đồ thần lợi hại lộc sinh lấy làm kinh hãi vừa định nói sòng bạc mình nếu không thì không đi được đi liền bị tâm tình thật tốt ngư vấn thiên lôi kéo hướng dưới núi đi đến tiểu lộc yên tâm đi thượng kinh thành phố sòng bạc là hợp pháp sòng bạc đi vào cược hai thành không phạm pháp lộc sinh trong lòng tự nhủ đây không phải có hợp pháp hay không vấn đề là lao dương cương khuyên bảo mình đừng đi cược chuyển đường mình liền đi sòng bạc có thể hay không cũng quá phản n g h ị c h một chút chương một trăm mười lăm đều đừng nói nữa hôm nay cái này là công vụ thượng kinh thành phố bên trong thật to nho nhỏ sòng bạc đại khái đến có hơn mười nhà mà mây lên thành là tất cả trong sòng bài quy mô lớn nhất chỉ là sòng bạc cửa đầu liền có bốn tầng tiểu lâu cao như vậy làm bằng vàng d ò n cự hình đầu sư tử cùng phí thúy lắc thành mặt đất không một không hiện lộ rõ ràng cái này đỉnh cấp động tiêu tiền hào khí ngư vấn viên quen thuộc mang theo lộ c sinh mấy người triệu vân lên thành đại môn đi đến cùng thượng kinh thành phố tất cả cao cấp tràng chỗ khác biệt chính là nơi này nhập môn cánh cửa chỉ cần năm trăm điểm tích lũy lộ ra phá lệ thân dân năm trăm điểm tích lũy ngươi thậm chí tại thượng kinh thành phố ăn không được c ơ m cũng ở không được khách sạn nhưng không trở ngại ngươi đi vào nhỏ chơi hai tay mấy người tới sòng bạc cấm lúc bị sòng bạc bảo an nhân viên mang lên trên niêm phong vòng tay đây là tất cả trong sòng bạc quy củ bởi vì sợ có người lợi dụng đạo cụ tiến hành gian lận một khi có tân khách đi đồ xé t o a n niêm phong vòng tay liền sẽ phát động sòng bạc bảo an hệ thống Bị tại gật gật c h lầu i ba nên g b phượng các nhỏ đường ngư vấn tiên thế là hướng tiếp khách cô nương nói ra mang bọn ta đi lầu ba nên phượng các thuận tiện giúp ta lấy mười vạn thẻ đánh bạc tiếp khách cô nương tiểu ỵ hiệp như hoa đáp ứng một tiếng một bên tại bộ đảng bên trong thông chi sân khấu chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc một bên phủ phong bảy liều ở phía trước dẫn đường mây lên thành sòng bạc hết thẻ có một ư ơ i tầng một tầng hai là đại đường dùng để tiếp đại tán khách ba tầng bốn là nhỏ đường trong đường chiếu b ạ c í thẻ t đánh bạc cao hơn về phần năm đến m ộ ư ơ i nhà lầu thì là vít thất lao bản đặt bao hết địa phương lộc sinh mấy người muốn đi lầu ba cần đi ngang qua, qua toàn bộ đại đường đến bên kia ngồi thang máy chỉ gặp lớn như vậy một cái trong đại đường người đông nghỉ nghị, phi thường náo nhiệt đánh bạc hoa văn cũng cùng xuyên qua trước thế giới giống nhau ý h ệ Sớt lọt luân mẹ điểm, kẹ chí, cơ, bách bài bổ bản, vùi, ra xem u ấ t sắc. x ra vô luận ở thế giới nào mọi người đối với đánh bạc sáng ý đều là vô cùng vô tận lộc sinh tùy ý tại những cái kia đầy áp người cực trước sân khấu nhìn lướt qua một cái sẽ rơi xuống mười ba luân bản một cái muốn mở ra lớn x u ấ t sắc chung một cái át chủ bài là chính nhà cái lộc sinh không khỏi hiểu ý cười một tiếng nghĩ thầm nếu như chính mình thật đi chơi hơn mấy đêm có phải hay không có thể kiếm một phòng nhỏ trở về đương nhiên hắn cũng nhìn thấy những cái kia máy đánh bạc khí bên trên xương hảo một chuyện trước điều tốt chương trình bài bộ ké một chuyện trước thiết lập tốt s á t xuất s ở l ọ t mẹ c h ị t loại này công nghệ cao đồ vật hắn là chắc chắn sẽ không dây vào đúng lúc này hắn tại một t r ư ơ n g bách ra vui trên chiếu bạc thấy được một người quen lam tượng công hội hạch tâm lý hữu hảo chỉ gặp trước mặt hắn trên chiếu bạc chất đầy thật dậy mấy chồng chất thẻ đánh bạc trên tay thận trọng choáng lấy bài trên mặt rõ ràng rất phấn khởi thế nhưng lại ánh mắt nhưng lại rất tiểu tụy lộc sinh có chút kỳ quái không phải lập tức liền muốn đi vào kế tiếp phó bạn sao làm sao còn có tâm tư tới đây chơi bài ngư vấn thiên giống như là nhìn ra lộc sinh tâm tư cười hì hì nói ra là nhìn thấy công hội người con đi ta nói cho ng cái này trong sòng bạc ca công hội đội viên cũng không ít mọi người bình thường vào phó bản áp lực rất lớn hơi có rảnh rỗi liền yêu tới đây thư giãn một tí một hồi ngươi lên nhỏ đường không chừng người quen biết còn nhiều hơn mấy người ngồi thang máy rất nhanh liền đi tới lầu ba ngư vấn t i ê n tại cầm tới c h ù mã của hắn về sau liền để tiếp khách cô nương rời đi cục an ninh hai cái làm việc lặng lẽ dùng miệng đĩu đĩu nhỏ đường bên trong nhất một chương hai mươi một điểm c h i ế u bạc ra hiệu tấm kia cực đài nhà cái chính là đại lang ngư vấn t i ê n tại là giả vờ đi dạo hướng tấm kia chiếu bạc đi tới là một cái giữ lại màu gà kiểu tóc thấp tiểu nam nhân n h i ê n kỷ không sai biệt lắm tại bốn mươi tuổi quảng trường tựa hồ đặc biệt sợ lạnh mặc một bộ tay áo dài áo thun lúc này đại lang chính cho mình c h ơ i bài miệng bên trong không ngừng hô hào mũi nhọn mũi nhọn mũi nhọn k h ẽ đảo bài quả nhiên là một tấm a bích tăng thêm hắn hai tấm át chủ bài bốn cùng sáu chính chính hảo hảo là hai mươi một điểm ăn sạch trên bàn người chơi tất cả thẻ đánh bạc đại lang lập tức cao hứng cười ha ha hôm nay vận khí không tệ đều chớ đi a lại đến lại đến nói đơn giản một chút hai mươi một điểm quy tắc trò chơi kỳ thật rất đơn giản mở bài lúc vô luận nhà cái vẫn là người chơi một người đều là hai tấm át chủ、bài. trong đó một mươi g q k đều tính m ộ ư ơ i điểm a đã tính một điểm cũng coi như m ộ ư ơ i một điểm người chơi đang nhìn xong lá bài tẩy của mình về sau có thể theo thứ tự xưng bài cuối cùng dùng trong tay bài điểm số cùng nhà cái bài điểm số tiến hành so lớn nhỏ nếu như vượt qua hai mươi một điểm hoặc là nhỏ hơn nhà cái điểm số đều đem thua trận toàn bộ thẻ đánh bạc trái lại thắng nhà cái thì có thể thu hoạch được cùng áp chú thẻ đánh bạc các loại chán b a n thường từ nhà cái góc độ tới nói chính là phong hiểm càng lớn nhưng là kiếm cũng sẽ càng nhiều bình thường chỉ có một ít có thực lực lớn người chơi mới lại ở chỗ này bên trên trang lộc sinh tại ngư vấn thiên bên cạnh lặng lẽ hỏi ngươi dự định thế nào để hắn nói ra linh dược sự tình ngư vấn thiên lòng tin tràn đầy nói ra dân cờ bạc sự tình đương nhiên phải dùng dân cờ bạc phương thức đi giải quyết ta vừa mới để cho người ta hỏi ngươi chớ nhìn hắn hiện tại phong quang kỳ thật hắn ba trăm vạn tiền vốn tất cả đều là từ vay nặng lãi công ty nơi đó n g a tới chỉ cần để hắn thua sạch tiền vốn liền không lo hỏi không ra vấn đề ngư hoài nhạn lập tức đoán được ngư vấn thiên trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt lập tức trừng mắt dựng thắng mắt liên xưng hô đều sửa lại lao cá ngươi lại muốn đi cược ngư vấn thiên chứng tr Đều nhưng ó i ta đây là vì công vụ, bất dĩ, bất đây đắc đắc này là Lúc vì vụ, công dĩ, dĩ. a an i cái ninh làm việc cục bên trong làm một g ờ i lo l ắ tại ngư vấn Thiên bên thai nói Ngư Vấn bên ra. cái phó sẽ, n g ư này ó i biện n pháp kỳ thật h c ú người ta cũng thử qua. cũng n h n này n g g cái ư thật giống như có chút manh mối chúng ta tìm mấy đợt cao thủ tất cả đều bị hắn đem tiền cho t h ă n g sạch muốn hay không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác luôn luôn không có chút rung động nào ngư vấn thiên bỗng nhiên tới tính tình lợi hại hơn nữa có thể có ta hai mươi một điểm đổ thần lợi hại nói xong cho lộc sinh cùng ngư hoài nhạn hai người cũng một người điểm một vạn thẻ đánh bạc hai người các ngươi cho ta đi đánh n i ệ m trợ phối hợp chấp hành công vụ đại lang nhìn thấy lại có ba cái người mới hướng mình chiếu bạc đi tới tranh thủ thời gian cười tủm tỉm chào hỏi mấy người ngồi xuống loại này cược sát xuất cho chơi người chơi càng nhiều nhà cái lợi nhuận lại càng lớn ngư vấn thiên cùng ngư hoài nhạn ngồi ở đại lang đối diện lộc sinh thì chọn lấy đại lang vào tay vị trí ngồi xuống hắn rất ít chơi bài thậm chí ngay cả hai mươi một điểm quy tắc cũng là vừa vặn mới biết được bất quá lúc này hắn ngược lại có chút hiếu kỳ tại chính mình cái này đặc thù bản lãnh trợ g i ú t giới có cơ hội hay không tại trong sòng bài kiểm được tiền đại lang đám ba người ngồi vững vàng về sau vẫn như cũ cười tủm bắt đầu chơi bài chỉ bất quá tại đem át chủ bài đưa đến ngư vấn thiên trước mặt lúc đ ỗ n g nhiên vô tình hay cố ý nhẹ giọng nói một câu ta biết các ngươi đang có ý đồ gì nhưng ta nói thật với ngươi đi các ngươi không thắng được ta ngư vấn thiên lập tức giật này cả mình tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng đại lang nhìn lại lại phát hiện đại lang ánh mắt đã rời đi mình điểm nhiên như không có việc gì rơi xuống phía sau ngư hoài nhạn cùng lộc sinh trên thân lộc sinh liếc mắt đại lang đỉnh đầu xương hảo một cái tâm tư kín đáo hai mươi mốt điểm trên thần chương một trăm mười sáu lộc sinh quả nhiên cấp trên ngay trước lộc sinh ba người trước mặt nói trắng ra ba người thân phận cái này đã là đối với mình trình độ chơi bài tự tin vô cùng cũng là đối với đối phương trào phúng lộc sinh nhấn mở cái t i ê hai một điểm chiến thần xương hào rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu hai mươi mốt điểm chiến thần thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nên từ đầu người chơi đang chơi hai mươi mốt điểm trò chơi lúc vận khí ba mươi phải trang phục chế nên xương hào cần tiêu hao ba mươi điểm tích lũy khó trách đại l à n g đang chơi hai mươi mốt điểm lúc sẽ tự tin như vậy vô duyên vô cớ so đường nhiều người ba mươi phần trăm hảo vận tại không có người gian lận tình huống phía dưới muốn không thắng đều rất khó bất quá vì một cái gia tăng đánh bạc vận khí xương hào tiêu hao ba mươi điểm tích lũy lộc sinh là nửa điểm cũng không nhận ý nghĩ tới đây lộc sinh không khỏi hiếu kỳ hướng ngư vấn thiên đỉnh đầu nhìn lại cái này tự xưng đổ thần tự tin lao đầu đến tột cùng sẽ là cái gì xương hảo chỉ gặp một cái màu xám trắng xương hảo tại ngư vân thiên trên đầu chậm rãi hiện hiện một cái vận khí cũng không tệ lắm lao dân cờ bạc trong đó vận khí cũng không tệ lắm từ đầu thuộc tính là gia tăng năm v ậ n khí lao dân cờ bạc từ đầu rõ ràng chi tiết là gia tăng một trăm đánh bạc yêu thích thuộc tính này minh nhìn kỹ còn không bằng không nhìn hưởng công hai cái điểm điểm tích lũy lộc sinh mấy người tại hạ hai nghìn khối tiền đặt cược về sau đại lang bắt đầu cho người chơi chơi bài ngư vẫn tiên thanh thứ nhất cầm tới át chủ bài là hai c ù n g chín sau đó lại muốn một chương bài mở ra là cái tám tổng cộng là một chín điểm tính là rất không tệ điểm số ngư vẫn tiên một bộ bình chân như vại bộ dáng trên b à n nhẹ nhàng đập nó g n trỏ quả thật có chút đồ thần phái đ o ạ n ngư hoài nhạn v ậ n khí kém một chút át chủ bài bốn c ù n g chín lại muốn l á bài mở ra là chương gì tổng cộng hai mươi ba giờ trực tiếp phát nổ đến phiên lộc sinh nơi này v ậ n khí của hắn thì càng kém át chủ bài một chương bảy một chương tám hết thể mười lăm điểm thuộc về là một nửa bài không muốn đi hơn phân nửa không thắng được muốn a lại rất dễ dàng bạo Hắn、thế là ngẩng đầu hướng bài trong giày tiếp theo lá bài nhìn lại một cái màu xám trắng xương hào liền hiện lên ra một chương màu sắc là đen đỏ mười nhắc nhở ngược lại là rất trực tiếp thế nhưng là đối với mình không có tác dụng gì đại lang cười tầm tìm nhìn xem lộc sinh thế nào tiểu bằng hữu lá bài này muốn hay là không muốn a lộc sinh mắt nhìn đại lang lòng bàn tay hai tấm bài năm cùng tám tổng cộng là mười ba điểm tại là mỉm cười từ bỏ đại lang lấy làm kinh hãi một bộ biểu tình hài hức nhìn xem lộc sinh tiểu bằng hữu lá gan không lớn a mười lăm điểm bài cũng không cần cái này có thể không thắng được nha nói đem tấm kia bài phát cho mình mười phần tự tin mở ra xem bích mười nhà cái phát nổ c ầ n thông ngồi toàn trường tất cả không nộ người chơi đại lang mỹ mắt không khỏi nhảy một cái sau đó ngượng ngùng cười nói vận khí kém một chút ai có thể nghĩ tới mười ba điểm đều có thể phát bạo chúng ta lại đến nói đem trên bàn bài vừa thu lại ném vào trong thùng rác tiếp tục từ bài trong dạy cho người chơi chia bài lần này ngư vấn thiên trực tiếp cho mình hạ năm chú tại nhỏ đường bên trong cái này đã coi như là rất cao thẻ đánh bạc đại lang nhìn xem ngư vấn thiên cười hắc hắc hôm nay ván bài còn dài mà gấp gáp như vậy làm gì ngư vấn thiên không để ý đến đại lang vẫn như cũng là một bộ đại lao phái đoàn lộc sinh cùng ngư hoài nhạn thẻ đánh bạc không nhiều vẫn là thành thành thật thật ném đi hai ngọn nguồn tập trung vào đi lần này lao dương ba tấm bài là m ộ mươi bảy điểm một cái không tính rất tốt điểm số đổ t h â n lập tức có chút m ộ c trí trong lòng không cam tâm cũng không dám lại tiếp tục m u ấ n bài ngư hoài nhạn lần này ngược lại là lấy được một cái m ộ ư ơ i tám điểm vận khí coi như không tệ nhất là cuối cùng một chương bài là cái bốn điểm đổ t h â n ngư v ấ n thiên lập tức ai nham ộ t tiếng ta vừa mới cảm giác chính là nên muốn đến p i ê n lộc sinh chỗ này lúc hắn ba tấm bài là ba nam ca đã m ư ơ i tám điểm theo lý tới nói vô luận như thế nào cũng không thể lại mớn đại lang làm theo thông lệ mà hỏi tiểu bằng hữu còn cần không lộc sinh nhìn thoáng qua đại lang át chủ bài ba cùng d i mà bài trong giày tiếp theo lá bài là một chương màu sắc vì hoa mai sáu nếu như mình không muốn nhà cái điểm số liền lại biến thành một chín điểm ăn sạch ở đây hết thảy mọi người hắn hơi suy nghĩ một chút cười đáp vừa mới ngươi nói ta lá gan không đủ lớn thanh này ta liền xúc động một lần lại cho ta phát một chương lúc này đừng nói là đại lang liền ngay cả ngư vấn tiên cùng ngư hoài nhạn đều coi là lộc sinh điên rồi m ư ơ i tám điểm bài còn có thể lại muốn một chương thật là một cái thái điệu đại lang nhìn xem lộc sinh bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu tiểu bằng hữu xem ra là thật sẽ không chơi a nói cho lộc sinh lại phát một chương bài mở ra xem hoa mai sáu quả nhiên phát nổ đại lang lộ ra một bộ không ngạc nhiên chút nào t r e o tức thần sắc liền các ngươi dạng này còn muốn thắng ta quả thực là nằm mơ vừa nói vừa phát một chương bài cho mình lật ra xem xét đỏ đ ỏ m ư ờ i h ắ n vậy mà lại một lần phát nổi đại lang lập tức xứng sở tại trên bàn liên tưởng đến vừa mới nếu là lộc sinh không muốn tấm tia bài mình liền có thể thông sát toàn trường trong lòng khí liền không đánh một chỗ tới lúc này tháng năm nghìn thẻ đánh bạc ngư vấn thiên tâm tình t h ậ t tốt hướng bên cạnh cái kêu mình quen biết phục vụ viên vẫy vây tay kim liên cho mọi người trên một người một ly đá chấn đội uống nhớ ta c h ư ừ n g mục đại lang trên mặt hốt nhiên nhưng liền toát ra mồ hôi lạnh mặc dù không biết vì cái gì luôn cảm thấy có chút không đại c ấ t lợi thế là hắn một bên lau mồ hôi một bên nói ra cái kêu ta cũng không muốn rồi chúng ta tiếp tục sau đó mười mấy trong cục đại lang có đem gần một nửa ván bài đều xuất hiện bạo bài tình huống dù cho không có bạo bài cũng cuối cùng sẽ lấy mấy điểm chi trích lệnh bại bởi ngư vấn thiên mấy người đây là hắn từ khi chơi hai mươi một tấn mở bắt đầu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống mắt thấy không đến thời gian nửa tiếng liền thua mất gần một trăm vạn tiền vốn đại lang cái chán bất chi bất giác bỏ đầy mồ hôi hắn bực bội chừng một chút lộc sinh mấy người dạng này chúng ta cũng đừng hai nghìn năm nghìn h ạ n chúng ta trực tiếp x á c h chú thế nào thấp nhất mười vạn tối cao một trăm vạn chúng ta đều đánh cược đau nhức nhanh một chút ở trên chiếu bạc bởi vì nhà cái thua phải chịu trách nhiệm thông đổi bởi vậy mỗi bàn h ạ n chú đều là từ nhà cái xem mình tài lực đến định dưới tình huống bình thường nhỏ trong đường mức thấp nhất chú hai nghìn tối cao một vạn mà đại lang sở dĩ đột nhiên nâng lên ngọn một chú chính là muốn dùng cái này dọa lùi lộc sinh đám người tốt cho mình thay đổi bài vận quả nhiên tại đại lang nói x o n g sách chú về sau mình một bàn này người chơi liền lập tức thiếu một nửa ngư hoài nhạn không có nhiều tiền như vậy tự nhiên chỉ có thể rời khỏi bàn đánh bài ngư vấn thiên c ự c nghiện đi lên lúc đầu muốn tiếp tục tiếp lấy chơi bị ngư hoài nhạn hung hăng chừng mắt liếc liên tưởng đến một ván ít nhất phải cùng mười vạn người cũng bình tĩnh lại hậm hực thối lui ra khỏi v ă n bài đại lang bắc ý quét mắt bị loại ngư vấn thiên trong lòng tự đủ cùng ta đấu các ngươi còn kém một chút lúc này lại đột nhiên phát hiện lộc sinh thế mà vẫn ngồi ở mình vào tay vị không n ú c đích đại lang không khỏi lấy làm kinh hãi tiểu b ă n g h ư u ngươi vừa mới nghe hiểu ta nói ý tứ sao ván kế tiếp đặc t ư ợ c ít nhất mười vạn lên a hạ không dậy nổi liền không nên miễn cưỡng lộc sinh ở trong lòng cười lạnh một tiếng trong chương mục của mình thế nhưng là nằm hơn năm mươi triệu thiệt tài chơi với ngươi đến hưởng đông đều không có vấn đề thế là ngóc gọi tới phục vụ viên kim liên giúp ta đổi một trăm vạn thẻ đánh bạc vốn cho là chỉ có thể nghĩ biện pháp khác ngư hoài n h ạ n cùng ngư vẫn thiên hai người một mặt kinh ngạc nhìn xem lộc sinh trước đó bối cảnh điều tra lý không phải nói hắn là một cái tiểu từ nghèo sao làm sao xuất thủ chính là một trăm vạn lộc sinh còn tưởng rằng là ngại mình ra tiền vốn ít thế là lại bổ sung trước đổi số tiền này nếu là không đủ rồi một hồi tiếp lấy đổi nguyên bản còn chướng mắt lộc sinh đại lang đột nhiên trong mắt toát h ra ánh mắt tham lam đây là cá lớn a không có nhà cái không thích cá lớn tốt tiểu bằng hưu xem ra không đơn giản chúng ta tiếp tục chơi tiểu bằng hưu thanh này đặt cược nhiều ít lộc sinh ngẩng đầu nhìn một chút đại lang lại túi đầu nhìn nhìn kế hoạch của mình sắp mặt bình tĩnh đem trước người thẻ đánh bạc toàn bộ đầy đi ra thanh này một trăm vạn ngư vân thiên ngư hoài nhạ đại lang đám người lại kinh ngạc thêm một lần một thanh một trăm vạn ngư hoài nhạn tranh thủ thời gian lại bóp lộc sinh cánh tay lại với hắn không ngừng trước mắt ra hiệu hắn thu điểm chơi thật vất vả thắng đại lang một trăm vạn về sau làm gì chắc đó chính là một thanh một trăm vạn vạn nhất tua không phải tương đương với trước mặt công phu đều bằng phí sao nhưng mà lộc sinh giờ phút này nhưng thật giống như là đánh bạc lên đầu không chút nào nghe ngư hoài nhạn khuyên can liền một trăm vạn chia bài đi đại lang nhìn xem lộc sinh đẩy ra một lớn chồng chất thẻ đánh bạc trong mắt tham lam thần sắc càng đậm người thiếu niên trước mắt này vội vàng bộ dáng h ắ n từng t ặ n vô số dân cờ bạc trên thân gặp qua thắng ít tiền liền lên đầu vọng t thẳng đến thua đến tán g ra bại sản đại lang liếm liếm bờ môi kim liên cho ta cũng tới một ly đá chân đồ uống chương một trăm mười bảy trò chơi ô nhiễm chân tướng đại lang bên cạnh c h i ế bài vừa ở trong lòng cười lạnh là thời điểm để ngươi nhìn ta vì cái gì có thể được xưng hai mươi mốt điểm c h í n h thần lộc sinh cái này một thanh phát đến hai tấm bài là một chương chín một chương bảy lại là m ộ ư ơ i sáu điểm không trên không dưới một nửa bài ngư vấn tiên nhịn không được thở dài ai cái này bài thực xui xẻo đại lang vẫn là cười h i ế p mắt nhìn xem lộc sinh tiểu bằng hữu còn muốn hay không bài rồi lộc sinh ngẳng đầu nhìn một chút đại lang át chủ bài một chương ba một chương quy tổng cộng là mười ba điểm lúc này liền nghe ngư vấn thiên ở một bên nói ra tiểu lộc nghe ta một câu đ ừ n g m u ố n mười sáu điểm nổ sát xuất vô cùng cao thà rằng một hội cùng hắn so điểm số hắn hôm nay vận khí không tốt không trừng thanh này cũng phát nổ đại lang uống một n mụ ướp lạnh đồ uống con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lộc sinh tiểu b ă n g hữu chơi bài đến nghe ý kiến của mình ta hỏi ngươi một lần nữa còn muốn hay không bài rồi lộc sinh mở đầu nhìn một chút bài dày lại nhìn mắt bài của mình khẳng định nhẹ gật đầu muốn đại lang mỉm cười thủ pháp thành thạo đem một t r ư ơ n g bài bay đến lộc sinh trước mặt tiểu b ă n g h ư u chính ngươi mở đi lúc này ngư vấn thiên đám người vây quanh ở lộc sinh bên người thở mạnh cũng không dám một tiếng đây chính là giá trị 100 .000 .000 một trăm vạn một t r ư ơ n g bài à, nếu là phát nổ hôm nay cái này cho tới chưa coi như mất toi công ngược lại là lộc sinh mười phần bình tĩnh tiện tay lật ra bài bộ k ẹ là một t r ư ơ n g chín rô lại là một t r ư ơ n g chín rô thăng thêm trước đó mười sáu điểm tổng cộng là hai mươi lăm điểm lộc sinh vậy mà thua nhìn thấy chín rô xuất hiện trong né mắt dù là trầm ồn như ngư vấn thiên cũng không nhịn được hung hàng rậm chân một cái ai nha Lá bài này muốn là vừa vạn lộc sinh không muốn liền đến tiên đại lang b ù bài hắn bên ngoài điểm số nhỏ hơn lộc sinh cái này bài là nhất định phải b ù nói như vậy hiện tại phát nổ chính là đại lang ngư vấn tiên càng nghĩ càng là hảo não vừa mới mình liền nói không muốn b ù không muốn b ù tiểu tử này hết lần này tới lần khác không nghe đổ thần lời nói hắn đều không nghe cái này bài có thể thắng sao mà lại cái này một thanh vẫn là một trăm vạn đánh cược trước đó thật vất vả thắng được một trăm vạn lần này lại toàn bộ nôn trở về cứ tiếp như thế lúc nào mới có thể để cho đại lang thua đến t á n ra bại sản linh dược sự tỉnh thì sao mới có mặt mày ngư vấn tiên lão đại bất mãn nhìn xem lộc sinh chỉ thấy lộc sinh lãng lặng ngồi trên g h ế nhìn trước mắt ba tấm bài tựa hồ cũng là ngây ngẩn cả người quả nhiên lão dương nói không sai làm người nhất định không thể thích cờ bạc một khi nhiễm lên c ự nghiện liền sẽ bị thua hết thảy lộc sinh trên mặt thần tình phức tạp bị đại lang đều nhìn ở trong mắt lại là thiếu niên hắn thấy cũng nhiều xuân phong đắc ý móng ngựa tật sau đó từ trên lưng ngựa ngã cái ngã nào coi như là mình dùng tiền mua cho mình cái giáo hơn đi đại lang ngựa đầu đem ướp lạnh đồ uống, uống một hơi cạn sạch sau đó kích động đứng dậy liền đi thu lộc sinh trước mặt thẻ đánh bạc bỗng nhiên tay của h đại lang trên mặt lập tức châm xuống làm gì muốn chơi xấu có tin ta hay không lập tức gọi bảo an tới n g ư ơ i không dám một mực túi đầu lộc sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn trên mặt thế mà đ a n g cười n g ư ơ i thua bỏ xuống cái cờ mờ mờ đại lang nhịn không được chửi ấm lên đã thấy lộc sinh khinh miệt lắc đầu ta cho ngươi một cơ hội nếu không đem linh dược sự tình nói cho chúng ta biết nếu không ta đem bảo an gọi tới để sòng bạc h à n huyền với ngươi trò chuyện đại lang như cũ một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng ta ở chỗ này hào hào chơi lấy bài bảo an có thể cùng ta trò chuyện cái gì người g a lận người đem đỏ đảo bốn dấu chỗ nào rồi lộc sinh lời nói giống như là một cây châm tỉnh chuẩn đâm trúng đại lang t ử h u y ệ t gian lận bị bắt còn có thể bị điểm phá thủ pháp cái này đang đánh cược bài bên trong liền để cho người tăng đều lấy được đại lang rõ ràng mình bây giờ khẳng định là lại không xong x o n g bạc bên trong có q u ý củ một khi gian lận nhẹ thì bồi thường tiền xin lỗi nặng thì chặt rơi ngón tay lúc này trên người hắn không chỉ có một chương đỏ đà bốn còn cất dấu khác sáu tấm bài nếu để cho bảo an tới xoát người chỉ sợ khó thoát bị chặt ngón tay trừng trị một bên ngư vấn thiên mấy người cũng là giật này cả mình dáng ở thứ nhất đại đổ tràng mây lên thành bên trong chơi bẩn người này lá gan cũng quá mập một chút hai cái thường phục của ca an ninh làm việc đang muốn tiến lên đem nó bắt được đã thấy đại lang trước một bước quỳ xuống van cầu các ngươi không muốn đem ta giao cho x o n g bạc ta cái gì đều nói cái gì đều nói cho các ngươi biết nguyên lai、like、sớm tại đại lang đột nhiên để cao tiền đặt cược thời điểm lộc sinh liền chú ý tới đỉnh đầu hắn danh hiệu cải biến từ lúc đầu một cái tâm tư kín đáo hai mươi mốt điểm chiến thần biến thành một cái lòng mang ý đồ xấu con bạc lộc sinh lúc ấy liền suy đoán có lẽ là đại lang thua gấp mắt dự định bí quá hóa liều để cao tiền đặt cược sau đó dùng gian lận phương thức nhanh chóng hồi vốn đối lộc sinh tới nói hắn không sợ đại lang g a lận liền sợ đại lang không chơi b bởi vậy lộc sinh lúc này quyết định tương kê tự kế cố ý giả bộ như cược nghiện cấp trên hiện trường đổi một trăm vạn thẻ đánh bạc mà lại để bảo đảm đại lang nhất định sẽ gian lận lại đem dòng giã một trăm vạn thẻ đánh bạc toàn bộ áp đi lên đại lang nếu là thắng liền có thể chống giống đạt được một trăm vạn mà nếu bị thua liền phải bồi rơi một trăm vạn to lớn như vậy lợi ích tranh lệch trước mặt đã không phải do đại lang không xuất thiên đổi bài chỉ là để lộc sinh không nghĩ tới chính là coi như mình một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đại lang tay cũng hoàn toàn không nhìn thấy hắn lúc nào đem t â m kia đỏ đảo bốn đội thành chín rô này mới khiến hắn giật mình tại trên chỗ ngồi trong lòng không ngừng cảm khái lao dương đã nói với hắn nói là m người nhất định không thể thích cờ bạc một khi nhiễm lên cửa nghiện liền sẽ bị thua hết thảy thử nghĩ một người bình thường không có hắn trông thấy danh hiệu bản sự chỗ nào có thể phòng được xuất thần nhập hóa như vậy thiên thuật thúc thủ chịu chói đại lang rất nhanh bị cục an ninh làm việc lộ ra sòng bạc lộc sinh thừa cơ đem trên bàn thẻ đánh bạc toàn bộ thu vào giao cho kim liên đổi thành tiền t à đánh vào tài khoản của mình bên trong. doanh thu hai trăm ba mươi vạn vừa mới cái k i a một thanh không chỉ có không có thua thiệt còn chỉ toàn kiếm lợi một trăm ba mươi vạn chỉ có thể nói cái này sóng mau kiếm rời đi đại đường thời điểm lộc sinh lại thấy được lý hữu hảo lúc này trước người thẻ đánh bạc đã còn thừa không có mấy một bộ h ể vải suy sụp dáng vẻ ngồi phịch ở trên ghế dựa. bị áp tại cục an linh xe tuần tra bên trong đại lang lúc này cũng không đám lại có dầu d i ế m một năm một m ư ờ i bàn giao nói trước đó sở dĩ không nói là muốn dựa vào nó kiếm bút đồng tiền lớn kỳ thật cái k i a linh d ư ợ c chính là đông hải nước biển thôi nhưng là cái tia nước biển lại cùng khác nước biển không giống nó là từ một cái một cái chỗ thần kỳ chạy ra ta rất khó miêu tả rõ ràng cái chỗ kia chỉ có thể mang chính các ngươi đi xem một chút mọi người tại đại lang dẫn đầu dưới đi thuyền ra biển đi tới một mảnh trống trải hải vượt bên trên nơi này bốn phía không người ngằng đầu thậm chí ngay cả chim biển đều nhìn không thấy đại lang chỉ vào trên mặt biển một chỗ không khí nói ra các ngươi nhìn chính là chỗ đó lộc sinh thuận đại lang ngón tay phương hướng nhìn lại lập tức giật nảy cả mình chỉ gặp không có vật gì trong không khí thế mà t r ố n g rông nhiều hơn một cái khe hở giống như là giữa không trung có một cái cửa thủy tinh cửa thủy tinh bên trên rách ra một đạo khe hở có l ư ợ ngư nhỏ n ớ c chính không ngừng từ cái chạy biển bên trong chảy ra ngoài trôi, rơi không ngừng trong khe kêu từ ra vấn à o phía dưới trong tiên thế là tranh thủ thời gian chỉ huy tàu thủy hướng chỗ kia khe hở lại đi kết quả tàu thủy giống như là đâm vào lấp kín trên tường thế nào cũng khó tiến mảy may cả đám đều rất là ngạc nhiên ở chỗ này nhìn không thấy trên tường nhẹ nhàng sợ lấy ngư vấn tiên trầm mặc hồi lâu rốt cục chậm rãi mở miệng ta hiện tại chỉ có thể suy đoán mặt này vô hình tường có lẽ là thế giới hiện thực cùng thế giới phó bản ở giữa kết giới ngư vấn tiên để lộc sinh đột nhiên giống như thể hồ giấc tỉnh cho nên ý của ngươi là nói chúng ta ở dưới thế giới phó bản nhưng thật ra là dựng tại thế giới chân thật bên trong mà mặt này tường đầu kia chính là thế giới phó bản ngư vấn tiên nhẹ gật đầu cho nên bị ngạn sen cũng không có ngã vào đến thế giới hiện thực mà là liền ở chỗ này sau tường đầu thế giới phó bản bên trong chỉ là bởi vì không biết nguyên nhân gì hai thế giới ở giữa kết giới rách ra lúc này mới tiết lộ ra tạo thành trò chơi ô nhiễm lộc sinh trong lúc nhất thời kinh ngạc không ngầm miệng được qua hơn nửa ngày mới lại hỏi vậy chúng ta làm như thế nào bổ cứu ngư vấn tiên h dùng tay g õ g õ vô hình kết giới mặt này t ư ờ n g mười phần kiên cố cho nên muốn giải quyết triệt để trò chơi ô nhiễm chỉ có thể từ thế giới phó bản bên trong tìm tới nơi này đem bị nạn g sen rời đi mới được lộc sinh ngay xong lập tức nhẹ gật đầu ta cái này về thế giới phó bản đi tìm bị nạn g sen Trước thiên tướng Thiên Ta ra. ngư Ngư phương hướng quân. Vấn nhìn Lang nói ra, ta bên này sẽ an lại là Đại đội bài hà hộ phía vệ về sẽ mặt khác viện nghiên cứu cũng sẽ mau chóng an bài nhân thủ xuống đến phó bản bên trong tìm kiếm cái này vết rách vị trí nói xong ngư vấn thiên lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua giữa không trùng chống rông xuất hiện đầu kia khe hở về phần cái khe này trước hết để cho người thử một chút có thể hay không đưa nó ngăn chặn hoặc là c h ỉ ít đừng để ô nhiễm chất lỏng liền trực tiếp như vậy chạy vào biển bên trong ngư vấn thiên cấp tốc bố trí lập tức khẩn cấp ứng đối biện pháp ngư hoài n h ạ n ở một bên nhu thuận từng cái đ i lại sau đó nàng nhìn về phía lộc sinh chăm chú nói ra chờ tuần này ngươi phó bản kết thúc tuần sau ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ vào phó bản ngư v hồi náo ngươi cho rằng vào phó bản là đ ù a dỡn chờ ngươi lớn lên điểm rồi nói sau tiếp cận lúc chạm vào tối lộc sinh đi theo ngư vân thiên đám người về tới thượng kinh thành phố vì tiết kiệm thời gian hắn không tiếp tục về mình ở vào giang lâm thành phố trong nhà mà là tại thượng kinh thành phố một nhà khách sạn năm sao bên trong mua một gian phòng xong xuôi và ở về sau lộc sinh không có một lát trì hoãn cầm lấy bí trịa liền nhanh chóng tiên vào thế giới phó bản lúc này khoảng cách lần nữa chiêu mộ còn có không ít thời gian bởi vậy cả tòa không giới trong núi ngoại trừ nở tờ cờ bên ngoài còn không có bất kỳ cái gì một cái người chơi khác thân ảnh về tới thế giới phó bản lộc sinh giờ phút này lại đột nhiên phát khởi s ầ u vừa mới vào xem lấy nắm chặt trở về về phần nên đi chỗ nào tìm kẽ hở hiện tại còn hoàn toàn không có đầu mối ngay tại vô kế khả thi thời điểm hắn chợt nhớ tới một người tôn thể tiên lúc ấy tiến vào giao lâm ảo cảnh pha lê cầu chính là hắn cho về tình về lý hắn tổng phải biết chút gì đi lộc sinh tại xuyên qua một đầu dài rằng g i ặ t hang đá về sau lần nữa đi tới cái kia phiến loạn thạch cương chạm vạn tối phong cảnh vẫn như cũ rất v ớ người mặt trời lặn lại lớn vừa đỏ thật giống như một cái cự đại luân bản từ trước người của mình từng chút từng chút rơi xuống lộc sinh hào không ngoài suy đoán tại l o ạ n thạch cương cấp trên tìm được nhìn xem mặt trời l ặ n x u ấ t thần tôn tề thiên hắn n h ị n không được lớn tiếng t r e o chọc nói hôm nay lại có chuyện phiền lòng thanh em đột nhiên xuất hiện để tôn tề thiên không khỏi lấy làm kinh hãi hắn rất nhanh đã nhìn thấy l o ạ n thạch cương ở dưới lộc sinh một chương hung hãn mặt b ề n trên lập tức c a o mày xin nhờ tại sao lại là ngươi nơi này đến cùng là ta hậu hoa viên vẫn là ngươi hậu hoa viên lộc sinh cười ha ha một tiếng ba chân bốn căng liền bỏ lên tại tôn tề thiên bên cạnh ngồi xuống đang định mở miệng hỏi thăm bị ngạn xen sự tỉnh đã thấy cái này gầy gò nam nhân thế mà mở miệ trước ngày mai sẽ phải công bên trên thiên không thành thế nhưng là chúng ta bên này cơ giáp đã còn thừa không có mấy mà thiên không thành cơ giáp còn có không ít ngươi nói ta sầu cái gì lộc sinh không khỏi có chút hiếu kỳ đ ã dạng này ngươi vì cái gì còn nhất định phải công bên trên thiên không thành tôn t ề thiên miệng bên trong già một tiếng sắc mặt âm vụ n g ầ g đầu nhìn một chút mở tối bầu trời ngươi phải biết một số thời khắc có một số việc mẹ nó liền không nên chỉ dựa vào lợi ích đi cân nhắc đ ư ợ c mất dù sao cũng phải tranh một hơi đúng không lộc sinh trong lúc nhất thời không có minh bạch tôn tề thiên lợi nói bên trong ý tứ chỉ thấy hắn nhặt lên một khối đá vụn xa xa ném ra ngoài ngươi khẳng định nghĩ không ra ta nguyên lai là thiên hà hộ vệ đội bầu trời quân tướng quân i lộc sinh s ắ c thực kinh hãi một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn xem tôn tề thiên vậy sao ngươi sẽ làm sao sẽ biến thành tội dân đầu l ĩ n h đúng không tôn tề thiên tự hỏi tự trả lời nói cũng là bởi vì không quen nhìn hoàng thượng trời đám người kia s ở tác sở vi mới bị lưu bông ra bọn hắn những thứ này tôn quý bên trên dân cảm thấy những cái kia sẽ chỉ làm việc tốn thể lực hạ dân là thiên không thành gánh vác hiệu suất so ra kém máy móc còn muốn tiêu hao đại lượng đồ ăn cho nên liền nghĩ hết biện pháp không ngừng đem những người này xua đổi đến phía dưới thế giới xuất cho ế t ạ c h í nên h b hắn ta lần này mới muốn xuất lĩnh tội dân cùng hạ dân mẹ nó đánh lên đi liền vi tranh một hơi để bọn hắn nhìn một cái đến cùng ai mới là phế vận tôn thể thiên đang nói ra những lời này lúc thần sắc phá lệ bình tĩnh có một loại phẫn hận đến cực hạn chân định bất quá tại nâng lên phủ thành chủ lúc hắn đông nhiên hắc hắc cười một tiếng đúng rồi cái thành chủ kia phụ tạo hình ngươi còn nhớ chứ hai bên hai cái phó nhà lầu phi thường thấp bé ở giữa lầu chính nhất trụ kính thiên bọn hắn coi là cái này tạo hình tao nhã đến mức nào kỳ thật tại chúng ta chỗ này có cái danh tự gọi mà mẹ nó ha ha ha ha tôn tề thiên vừa nói vừa hướng phía bầu trời dựng lên một vị thành chủ phụ tạo hình sau đó cười đến có chút gặp cả người lộc sinh nghĩ t h ầ m đây không phải đúng gì mà à, tại hắn xuyên qua trước thế giới kia cái này tạo hình cũng gọi cái này danh nhi n ư ờ i to một trận tôn tề thiên tâm tình nhìn qua rõ ràng tốt hơn nhiều nguyên bản còn có chút nôn nóng thân sắc giờ phút này không còn sót lại chút gì một lần nữa đổi lại bộ kia hung ác bộ dáng ngày mai cái kia m ộ t cầm khắc cơ giáp ta còn không để vào mắt duy nhất có thể mang đến cho ta điểm phiền phức chỉ có cái kia cấp ss cơ giáp tam nhãn thần tướng điều khiển tam nhãn thần tướng chính là dương nhị lang hắn m u ố n là thiên hà hộ vệ đội lục quân đại tướng quân nghe được tôn tể thiên nhắc lên tam nhãn thần tướng lộc sinh bỗng nhiên nghĩ đến trước đó bị tội dân bắt đến điệu lao lúc trộn nghe được nói chuyện liền hỏi ta nghe nói tam nhãn thần tướng không phải bị đặt ở trong khố phòng rất lâu không có xuất động sao đây là vì cái gì còn có thể bởi vì cái gì đương nhiên là bởi vì bị lao tử thu phục chứ sao tôn t ề thiên mặt bên trên lập tức viết đầy cuồng n ạ o năm đó bởi vì lưu vong hạ dân sự tình ta cùng cái kia tam nhãn tử hẹn một khung cái kia tam nhãn tử thực lực cũng xem là tốt nhưng cuối cùng vẫn là kém ta một điểm đánh thua về sau luôn luôn tâm cao khí n ạ o hắn cũng không mặt mui gặp ta liền lập tức để từ t r ư ớ c về nhà nghỉ ngơi đi về phần hắn cái kia cơ giáp n h à người khác cũng không dám dùng cho nên vẫn tại trong khố phòng đợi rồi lộc sinh trong lòng tự n ủ nguyên lai、like、là dạng này bất quá mặc dù tôn t h thiên đem hai người đánh nhau quá trình nói hời họ nhưng liền hướng hắn vừa mới nói mình lo lắng duy nhất chính là tam nhãn thần tướng đến xem năm đó một trận này đánh cho chỉ sợ cũng không thoải mái lúc này tôn tề thiên đột nhiên hỏi đúng rồi t i ể u tử lần này ngươi tìm ta lại là vì cái gì sự tình lộc sinh lúc này mới muốn tới đây kém chút đem chính sự đem quên đi thế là tranh thủ thời gian nói ra ngươi có biết hay không thế giới này biên giới ở đâu tôn tề thiên hơi xứng sở ngươi hỏi cái này để làm gì lộc sinh thế là liền đem ngày đó tiến vào giao lâm nguyễn cảnh về sau đem bị nạn sen rơi vào hạ giới sự tỉnh đại khái nói một lần tôn thể thiên lúc nghe cái kêu đó bị nạn g sen có thể sẽ cho hạ giới mang đến hai nạn lúc sắc mặt lập tức cũng ngưng trọng lên viên tiêu pha lê cầu là lão tổ cho ta ta cũng không biết bên trong là cái gì nếu như ngươi muốn giải khai bị nạn g sen bí mật chỉ sợ chỉ có thể đi tìm một chuyến lao tổ chỉ là hắn luôn luôn xuất quỷ n h ậ p thần ta cũng không biết hắn ở đâu lọc sinh trong lòng tự đ ủ đây không phải đúng dịp h á không phải người khác có lẽ tìm không thấy lao tổ ở nơi nào nhưng đối với mình tới nói lại không là vấn đề bởi vì lúc trước tại hoàn thành cho kim quá tặng không tín vật nhiệm vụ về sau hệ thống có ban thưởng mình một cái đạo cụ đ ấ nhi ông địa đồ đạo cụ giới thiệu v ấ n tắc biểu hiện bằng nơi đ â y đổ có thể tùy thời tìm đến lao tổ quả thực là trời cũng giúp ta lộc sinh tranh thủ thời gian đứng dậy cùng tôn thể thiên cáo tử lại nghe tôn thể thiên lại nói ra đúng rồi người sáng hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm xem như thay ta mở miệng ác khí cái này đưa ngươi chương một trăm m ư ơ i chín muốn gặp lao tổ trước nói ra ám hiệu vừa nghe nói có đạo cụ lộc sinh lập mã nguyên điệu ba trăm sáu mươi độ quay đầu chỉ thấy một bình dược hoàn hướng mình n é m tới lộc sinh đưa tay tiếp nhận dược hoàn thuộc tính rõ ràng chi tiết liền tự mình nhảy ra ngoài đạo cụ tên siêu cấp diệm lục tố đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắt sau khi ăn vào dù cho không ánh sáng ngươi gửi mình vóc cũng có thể cho gửi mình vóc chế tạo d ư ỡ n g khí đơn phiến dược hiệu tiếp tục thời gian ba giờ nha l ộ c sinh nhìn xem đạo cụ giới thiệu văn tắt biểu hiện trên mặt có quét một trận đạo cụ là tốt đạo cụ có thể cái này khẩu âm là tình huống như thế nào trẻ em ở nhà trẻ phát minh đạo cụ sao cất kỹ đạo cụ l ộ c sinh lần nữa cùng tôn tề thiên nói lời từ biệt tôn tề thiên tùy ý k h á t tay áo sau đó lại bổ sung đúng rồi ta tới đây vương lòng tâm tình sự tỉnh ngươi cũng đừng cùng những người khăn nói ta sợ đám người kia nhàn không có chuyện mỗi ngày chạy chỗ này tham quan tới lộc sinh đưa lưng về phía tôn t ế thiên dựng lên một cái ố、okay、kê thủ thế rời đi tôn tế thiên về sau lộc sinh cấp tốc lấy ra tấm kia đợt nhì ô n g địa đồ là một t r ư ơ n g ố vàng tấm da dê phía trên vẽ tay lấy hết thảy mười bốn chương thành thành phố tiết diện mỗi tấm tiết diện bên trên đều có đối ứng khu khối vị trí từ phía trên màn số hai mươi chín mãi cho đến màn trời số bốn mươi mốt trong đó tâm thứ hai bên trên lóe lên một cái màu đỏ điểm nhỏ lộc sinh liếc qua địa đồ cái khác đồ kỳ nói rõ đây là lão tổ đơn giản sáng tỏ liếc qua thới ngay lộc sinh trong lòng tự đ ủ khó trách tôn tề thiên sẽ nói lao tổ không dễ tìm người ta thỏ k h ô n cũng bất quá ba cái quật cái này lao tổ lại có mười bốn cái quật lộc sinh lập tức hướng lao tổ chỗ tấm thứ hai đồ bên trên nhìn lại chỉ thấy phía trên số hiệu là a số ba mươi hai mặt trời hẳn nhớ không lầm lần trước kinh lịch thú triều chính là a số ba mươi một mặt trời hẳn là ngay tại tòa k i a m à n trời phụ cận xác định mục đích về sau lộc sinh lập tức đốt lên một cây tôn lục nhi dây thừng cấp ép cơ giáp tôn lục nhi tại khói trắng tiêu tán sau xuất hiện ở lộc sinh trước mặt lộc sinh cấp tốc đi vào tôn lục nhi thể nội hai đầu chân cơ giới bên trên động cơ tốc độ ánh sáng châm lửa nhảy lên nhảy vào bầu trời hướng màn trời a số ba mươi hai bay đi chiến đấu cơ giáp tốc độ phi hành có thể so sánh xuyên qua t r ư ớ c máy bay chiến đấu tàng hình tại liên tục bay qua đầu hai lần về sau tôn lục nhị rốt cục vững vàng rơi xuống phía thành bên trong thật vừa đúng lúc lại là một buổi tối chiến đấu cơ giáp tại rơi xuống đất trong nháy mắt bắt đầu tự động đối phụ cận sinh mạng thể tiến hành q u é t hình chỉ trong chốc lát liền chuyển đến một cái băng lanh thanh em cảnh vật c u n g quanh quét hình hoạt tất không khí chất lượng d độ tranh l ệ phụ cận có biến dị thú tung tích xin chú ý an toàn theo thanh em rơi xu lộc sinh trước mắt xuất hiện một bức thành thị nhiệt l ư ợ đồ lộc sinh thế là lại lấy ra tâm kia đất n h ì ông địa đồ tiến hành so với lúc này mới phát hiện cái này địa đồ cũng không đơn giản chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít đánh dấu ra mỗi một cái t i ế n nhập đỡ n h ì ông n ố i vào chỉ là lộc sinh d ư ớ i chân tòa này phế thành hắn thế mà đã tìm được có vài chục cái nhiều mà lại những thứ này cửa vào vị trí đều rất kỳ quái có tại bên đường giếng kiểm tra ống nước ngầm phụ xuống có tại vứt bỏ bệnh viện nhà xác thậm chí còn có từ trong nhà vệ sinh chui vào tóm lại muôn hình muôn vẻ không thiếu cái lạ nếu là không có địa đồ làm chỉ dẫn đơn dựa vào chính mình rất khó có thể bằng vào tưởng tượng tìm tới những thứ này cửa vào chỗ lộc sinh lấy lao tổ chỗ điểm đỏ làm trung tâm tìm kiếm cách lao tổ gần nhất một cái cửa vào phát hiện chính là gian kia vứt bỏ bệnh viện hắn thế là đem bệnh viện vị trí đánh dấu tại cơ giáp nhiệt lực đồ bên trên tôn lục n h ĩ liền tự động hướng mục tiêu đi tới chỉ trong chốc lát tôn lục n h ĩ đứng tại trước cửa bệnh viện lộc sinh liên tục xác nhận vị trí không sai về sau mang mặt nạ nhảy xuống cơ giáp l ẻ loi một mình hướng trong bệnh viện đi đến vứt bỏ bệnh viện thiên nhiên liền sẽ cho người ta một loại không nói ra được kinh khủng cảm giác không chỉ còn là ban đêm vứt bỏ bệnh viện những cái kêu bò đầy sợi đằng bảng hướng dẫn cùng kẹt kẹt rung động lạnh màu trắng phòng cửa không một không cho lọc sinh tê cả ra đầu để hắn một lần đang suy nghĩ muốn hay không đem hắc bạch vô thường hai người phóng xuất cùng ở sau lưng mình cho mình thêm can đảm một chút cũng may tại nhìn ban đêm mặt nạ hồng ngoại thành giống chợ rút giới tìm tới nhà xác vị trí cũng không có khó như vậy bỏ phế nhiều năm nhà xác bên trong phản mà không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy tới gần cánh b ắ c một mặt tường bên trên có một loạt to lớn đình thi tủ nếu như trên bản đồ đánh dấu không lầm đập nhi ổng lối vào hẳn là chính là chỗ này lọc sinh ngẩm đầu hướng mảnh này đình thi c từng cái màu xám trắng sưng hào chậm rãi hiện lên ra một cái c h ố n g không đình thi tủ một cái lưu lại một bộ di quất đình thi tủ một cái thông hướng đờ nhi ổng đình thi tủ lộc sinh n g h i ê n lặng nuốt n g ụ m nước miếng thật sự có tất yếu đem cửa vào a n ở chỗ này sao hắn kéo ra cái kia thông hướng đờ nhi ổng đình thi tủ sau đó ngửa mặt t r i ề u thiên bình nằm ở bên trên đợi nửa ngày không có phản ứng đành phải lại tự mình động thủ đem mình cho nhốt đi vào lúc này liền nghe bên thai truyền đến răng g i á một tiếng văng nhỏ ngay sau đó dưới thân ván giường đột nhiên hướng xuống nghiêng lộc sinh liền cùng nằm tại chân bóng bậc thang bên trên vẹo một cái liền lao ra ngoài. tại kinh lịch một đoạn xe cắp treo dốc đứng về sau lộc sinh rốt cục cùng đạn pháo đồng dạng từ thang trượt miệng bay ra đầu hướng địa mặt hướng xuống ngã ẩm ẩm ở một khối b ọ t biển trên nệm lộc sinh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa thật vất vả chậm quá mức mà đến một thanh gai sắt liền đè vào hậu tâm của mình lại đ ộ n g một cái trái tim liền bị đâm xuyên qua nha nghe tương tự thanh â m cùng tương tự lộc sinh trong lòng mắng to s u ố i quay bản năng do hai tay lên dựa theo hạ dân chỉ thị chậm dại đứng lên chính muốn nói gì làm cho đối phương tha mình một lần đông nhiên trong lòng giật mình không đúng lần trước lao tử thân phận là thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ bị các ngươi bắt coi như xong lúc này đổi tội dân chiến sĩ còn muốn bị bắt còn có thiên l ý không có thiên lý thế là tranh thủ thời gian nói ra hiểu lầm hiểu lầm ta là tội dân cùng ngươi là một đám không nghĩ tới sau lưng cái k a hạ dân biến mặt trở nên còn nhanh hơn lộc sinh nghe xong hắn là tội dân lập tức lớn đại tùng thở ra một hơi ta trời là người một nhà a ngươi làm sao không nói sớm làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết lộc sinh quay đầu phát hiện là một cái vóc dáng không cao thiếu niên tóc vẫn là cùng cái khác hạ dân đồng dạng khô cạn phát hoảng trong mồm cũng không có còn mấy cái răng có chút khẩn trương lại có chút hâm mộ nhìn thoáng qua lộc sinh không nghĩ tới tội dân d á n g dấp cũng tốt như vậy lộc sinh nhìn xem thiếu niên kia trong lòng khẽ r u lên mặc dù hạ dân như trước vẫn là những cái kia hạ dân nhưng là thân phận của mình chuyển biến về sau hiện tại lại xem bọn hắn không chỉ có không cảm thấy sợ hãi thậm chí còn có chút đồng tình lộc sinh liền hỏi ta là tôn tề thiên phải tới muốn tìm lão tổ có thể mang ta đi tìm hắn sao thiếu niên trong mắt có vẻ cảnh giác chọn lõi lên sau đó nghiêm túc nói ra đôi ám hiệu ám hiệu lộc sinh làm sao biết cái gì ám hiệu đành phải hướng thiếu niên trên đầu nhìn lại lúc này chỉ thấy thiếu niên đỉnh đầu lóe lên một cái màu xám trắng xương hảo một tuần lễ đợi đối đầu ám hiệu thiếu niên lộc sinh trong lòng tự nhủ còn tốt chính mình có xem thấu người khác danh hiệu bản sự thế là tranh thủ thời gian ân mỏ xương hảo từ đầu chờ mong đối đầu ám hiệu nhưng mà nhìn trước mắt danh hiệu từ đầu rõ ràng chi tiết lộc sinh không khỏi rơi vào trầm tư lao tổ cái thằng này không sợ dậy hư tiểu hài từ sao thiếu niên kia gặp lộc sinh nay ấy giờ không nói gì bắt đầu không ngừng thúc giục nói muốn gặp lao tổ nhất định phải đối ra ám hiệu ngươi nói trước đi nhanh lên lộc sinh không có cách nào đành phải kiên trì nói ra làm một nhóm ghét một nhóm thầy mới đi nhớ tình bạn cũ đi ba trăm sáu mươi ngành nghề được đ ư ợ c đều m a n g nương đối xong ám hiệu thiếu niên mặt bên trên lập tức lộ ra như chút được gánh nặng cao hứng t h ầ n sắc đi n g ư ờ i đối đầu ám hiệu đi theo ta lộc sinh thế là thở dài một hơi theo sát thiếu niên sau lưng hai người xuyên qua một mảnh mở tôi phương thị nơi này mặc dù rất nát nhưng nên có cái gì cũng có chờ thức ăn tiệm trang phục tiệm đầy ngũ kim điếm tóc đẹp hành lang để lộc sinh không khỏi cảm khái cái này đỡ nhi ông mặc dù t r ô sâu dưới mặt đất thật đúng là lại ngũ tạng đều đủ tại vòng qua một nhà thực phẩm phụ phẩm cửa hàng về sau thiếu niên mang theo lộc sinh đi tới một cái vết dỉ loang lộ trước cửa sắt cộng đồng dạng đứng đây hai cái xanh sao vàng vọt thủ vệ nhìn thấy thiếu niên cùng lộc sinh thấp giọng q u á t nói dừng lại làm gì thiếu niên tranh thủ thời gian cười hì hì nói ra vị này là tội dân đại ca muốn gặp lão tổ đối ám hiệu mới vừa cùng ta đối diện ba trăm sáu mươi ngành nghề được, được đều ư ợ c đ m a n g lương không có vấn đề nhưng mà nghe xong thiếu niên báo ra ám hiệu thủ vệ lại không có nửa điểm để hai người đi vào ý tứ hôm nay gặp lão tổ ám hiệu thay đổi không phải cái này đ ấ y biển có cái cơ giáp có bản lĩnh ngươi liền đi cầm à thiếu niên mặt bên trên lập tức lộ ra hủy khuất t h ầ n sắc hôm nay ám hiệu thay đổi làm sao đều không có cho ta b i ế ta trước cửa thủ vệ không có nhiều để ý tới thiếu niên kia mà là nhìn chằm chằm lộc sinh muốn gặp lão tổ nhất định phải đối ra ám hiệu lao tổ ám hiệu một ngày biến đổi đúng không ra ám hiệu cũng không phải là lão tổ hôm nay muốn gặp người đối đầu ám hiệu đối lộc sinh tới nói cũng không phải việc khó gì hắn ngược lại còn có chút hiếu kỳ hôm nay ám hiệu lại là cái gì lộc sinh thế là ngẩm đầu hướng thủ vệ kia đỉnh đầu nhìn lại một cái màu xám trắng xưng hào chậm rãi hiện lên ra một cái chờ đợi đối đầu ám hiệu các cổng không c h ầ n c h ờ chút nào lộc sinh nhấn mở xương h à o từ đầu thuộc tính rõ ràng chi tiết chỉ là khi nhìn đến rõ ràng chi tiết trong nháy mắt lộc sinh trên mặt lại có quát một trận lại không thể có cái nghiêm chỉnh ám hiệu sao lo lắng lộc sinh đúng không ra ám hiệu thiếu niên lo lắng hỏi tội dân đại ca ngươi có thể đối ra hôm nay ám hiệu sao lộc sinh nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói đã sợ huynh đệ quá khổ ừ m lại sợ huynh đệ mở len rô vờ đối mặt hạ câu thủ vệ hướng lộc sinh nhẹ gật đầu được rồi ngươi đi vào đi lộc sinh thế là cùng thiếu niên kia nói tạm biệt xuyên qua cửa sắt đi tới một g i à n treo rèm cửa gian phòng lao tổ đã ngồi ở rèm cửa đối diện ghế bằng gỗ đỏ nhìn thấy lộc sinh tìm đến chậm rãi mở miệng nói nguyên lai là huynh đệ của ta bạn của tôn tề thiên tới rồi ngồi theo một tiếng ngồi chữ lộc sinh trước mắt đ ố n g nhiên liền nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở khung chúc mừng n g ư ơ i mở ra phó bản x ư a di nhiệm vụ ẩn thế giới cái n ứ c nhiệm vụ ẩn đổi mới hiểu rõ thế giới này chân tướng cũng tìm tới thế giới biên giới lộc sinh không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạn lại mở ra một cái nhiệm vụ ẩn hơn nữa còn là cái gì phó bản x u a di nhiệm vụ ẩn lập tức cũng không có khách khí trực tiếp ngồi ở lão tổ đối diện bởi vì vì thời gian cấp bách lộc sinh trực tiếp mở miệng hỏi lão tổ hôm nay tới đây là muốn hỏi ngài một vấn đề trước đó cái kia pha lê cầu là ngài đưa cho tôn tề thiên a lộc sinh tiếp lấy đem pha lê cầu bên trong giao lâm h u y ễ n cảnh cùng bi ngạn s e n sự tình đại khái cùng lão tổ nói một lần n g h e xong lộc sinh tự thuật về sau lão tổ trầm mặc suy tư hồi lâu mới mở miệng lần nữa nói ta có thể nói cho ngươi thế giới này biên giới ở nơi nào nhưng ngươi lại không nhất định có thể tìm tới đầu kia cái nứt lộc sinh nghe đến lao tổ nói hắn biết thế giới biên giới ở nơi nào lập tức thở dài một hơi có thể lại nghe thấy hắn nói dù cho tìm tới biên giới cũng không nhất định có thể tìm tới đầu kia cái nước trong lòng không khỏi lại có chút kỳ quái đây cũng là vì cái gì đây chỉ gặp lao tổ nhẹ khẽ nhấp một miếng bên người b ạ c h trà ung dung nói ra ngươi biết thế giới này nhưng thật ra là có cực hạn đúng không lộc sinh không biết hắn không rõ lao tổ trong miệng thế giới có cực hạn là chỉ có ý tứ gì lao tổ thật cũng không để ý mà là tự mình tiếp tục nói ra ta lúc còn trẻ kỳ thật cũng là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn hạ dân thẳng đến gặp phải người kia mới khiến cho ta đột nhiên với cái thế giới này sinh ra đốn ộ lao tổ ngầm đầu p hắn ả n nhìn phương phất tại xa nhìn xa.、Hắn、nói thế giới này giới thế thật kỳ còn ũ n không rộng lớn như vậy, không cẩn thận liền sẽ chạm đến thế giới biên giới. Hắn g giới giới. chạm thế có c vậy, sẽ nói ngoại trừ chúng ta chỗ thế giới này bên ngoài còn thật nhiều cái giống nhau như lúc thế giới mà mỗi cái thế giới ta đều tại kinh lịch lấy đồng dạng lại cuộc đời khác nhau cho nên ngươi nói đầu kia k h ẽ hở nó khả năng ở cái thế giới này cũng có thể là không ở cái thế giới này bởi vậy ta dù cho nói cho ngươi thế giới biên giới ở nơi nào ngươi cũng không nhất định có thể tìm đến nó lao tổ đối với thế giới này người tới nói có lẽ sẽ nghe như lọt vào trong sương mù cảm giác phá lệ về l i n diệu có thể là đối với xuyên qua mà đến lộc sinh mà nói hắn lập tức liền h i ể u lão tổ trong miệng người kia ý tứ người kia là nói mỗi cái phó bản đều có rất nhiều cái trò chơi phân khu mà mỗi một cái phân khu cũng sẽ ở thế giới hiện thực bên trong có một khối độc lập không gian cho nên xuất hiện cái n ư ớ chính c là trên trăm cái phân khu bên trong một cái mà lại có rất lớn xác suất cũng không phải là lộc sinh hiện tại chỗ cái này số hai phân khu cái này liền phiền thoái lúc này liền nghe lão tổ lại nói ra cho nên người kia nói với ta muốn thỏa mãn thương nhạc qua đi ta không hiểu nhưng thời gian dần trôi qua ta đều hiểu được a đúng c ò người có n nói cái kia pha lê cầu. kia lại pha Tao lê u tổ ố người một ngụm trà. Cũng n g bạch là người kia đưa cho ta, ta cho cũng có không biết là m được đ ư cái gì, liền gì, ai cho ta huynh h ta tôn tề t đệ ê n l a s i người h đối lao tổ t r n miệng người kia a lao tổ giống như là lâm vào trong hồi ức kia là cái cao nhân người thần bí ta cũng không biết là cái gì người nhưng ta nhớ được hắn nói hắn là cái trò chơi gì người chế tác gọi không có được tình yêu lộc sinh trái tim lập tức thẳng thắn nhảy một cái quả nhiên cùng hàn đoán là cái k i a g i a o lâm huyễn cảnh bên trong lưu lại hái hoa quy tắc không có được tình yêu lộc sinh trước mắt một chút bí ẩn ngay tại tàn đi lại có một ít mớ bí ẩn một lần nữa dâng lên t ỷ như trò chơi người chế tắc đến tột cùng là lai lịch gì hắn đến từ thế giới hiện thực sao còn là tới tử cao hơn duy thế giới những vấn đề này một lát lộc sinh đều rất khó có đáp án dưới mắt việc cấp bách vẫn là phải biết thế giới biên giới ở nơi nào lao tổ mang tới một trang giấy ở phía trên vội vàng viết mấy dòng chữ đưa cho lộc sinh, lộc sinh mở ra giấy xem xét là một tọa độ ta ở phía trên viết chính là thế giới biên giới vị trí nhưng này đầu biên giới rất dài ngươi chỉ sợ đến hoa chút tâm tư đi tìm lộc sinh tiếp nhận giấy vội vàng nói âm thanh c ả m tạng đang định rời đi đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó một lần nữa ngồi về trên ghế nhìn xem lão tổ ngượng ngùng cười một tiếng người lao tổ kia còn có một việc đến phiền phức ngài một chút ta hai cái cơ giáp đều có thời gian hạn chế mới vừa tới là dùng một cái một hồi đi thế giới biên giới còn phải lại dùng rơi một cái dạng này ta liền không có cách nào đi thiên không thành cho nên muốn hỏi một chút ngài có hay không khác cơ giáp có thể tạm thời trước cho ta mượn dùng một chút xem cơ sau lão tổ thở dài chúng ta hạ dân nào có cái gì chiến đấu cơ giáp a có thể sống liền đã không tệ hắn nhìn xem lộc sinh thoáng có chút vẻ mặt thất vọng đ ỗ n g nhiên lại nói ra bất quá nói đến ở thế giới biên giới phụ cận một chỗ đ á y biển ta nhớ được còn giống như thật nằm một khung cơ giáp chỉ bất quá nhiều năm rồi không có bị người mở qua nếu như ngươi có bản lĩnh có thể đưa nó tỉnh lại có lẽ có thể giúp ngươi một tay nói lao tổ lại trên giấy viết một tọa độ đưa tới lộc sinh tiếp nhận tọa độ tranh thủ thời gian lại nói tiếng cảm ơn lần này lại không chần chờ đứng dậy cáo từ rời đi bất quá tại đi tới cỡ lúc vẫn là trở lại hỏi một câu đúng rồi lão tổ sáng sớm ngày mai tôn tề thiên liền muốn mang theo tội dân cùng hạ dân đánh bên trên thiên không thành ngươi sẽ đi sao lão tổ lắc đầu ta lớn tuổi không đi được bất quá nên chuẩn bị đồ vật ta lần trước đã sai người mang lên đi lần này ta có đi hay không cũng liền không trọng yếu như vậy lộc sinh nhẹ gật đầu liền rời khỏi phòng tại khép cửa phòng trong nháy mắt nhiệm vụ nhắc nhở tin tức lần nữa bắn ra ngoài chúc mừng ngươi thu được thế giới biên giới vị trí thu hoạch được hệ thống đạo cụ hai tướng biết nhiệm vụ ẩn đổi mới tiến về thế giới biên giới tìm tới thế giới cái nước tại lộc sinh rời đi về sau lão tổ bên cạnh xuất hiện cái kia hạ dân người gầy hắn túi người hỏi lão tổ cái kia cơ giáp thế nhưng là người kia lưu tại đáy biển n g ư y i cứ như vậy đem vị trí cho hắn rồi lão tổ không nhanh không c h ậ m đáp cái kia cơ giáp cho tới bây giờ đều không ai có thể thành công khởi động qua tiểu tử này cũng chưa chắc có bản sự này l i ê n theo hắn đi thôi c h ư một trăm hai mươi mốt nguyên lai、like、cái danh xưng này còn có thể như thế dùng lộc sinh rời đi đ ờ n h ì ổng về sau trước tiên ấn mở cái kia hệ thống đạo cụ hai tướng biết đạo cụ rõ ràng chi tiết đạo cụ tên hai tướng biết ba đối đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắc hai tướng biết là thư hùng một đôi côn trùng nắm giữ côn trùng hai người có thể vượt qua khác biệt phân khu đi vào đối phương vị trí thế giới làm lại vẹn vẹn làm côn trùng bám vào trên thân thể con người lúc chúng đ ô i mới biết phát sáng lúc này đạo cụ mới có thể có hiệu lực vô luận ngàn dặm và dặm đều bụ không được ta phiêu dương qua biển tới thăm ngươi lộc sinh nhìn xem đạo cụ giới thiệu vắn tắt lập tức minh bạch đây là hệ thống đang biến tướng giảm xuống nhiệm vụ ẩn thế giới kẻ nước hoàn thành độ khó hạn tiện tay tắt đi giới thiệu vắn tắt không t r a lúc này liền gặp mặt trước cơ giáp tôn lục nhĩ lần nữa hóa thành một sợi khói trắng nguyên lai trong bất chi bất giác mình vậy mà tại trong thành thị dưới mặt đất chờ đợi có thời gian một tiếng lúc này lộc sinh đạo cụ cột bên trong c h ỉ còn lại có cuối cùng một cây tôn lục nhĩ cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút do dự tiếp tục tiến về thế giới biên giới tìm kiếm cái nước vẫn là tạm thời trở về không giới núi trong lòng cân nhắc liên tục lộc sinh vẫn là quyết định điều khiển tôn lục nhĩ tiến về thế giới biên giới vô luận như thế nào dù sao cũng phải đi trước nhìn một chút đi tại tôn lục nhĩ siêu cao nhanh phi hành t h u dưới bất quá hai mươi phút lộc sinh đã đi tới lao tổ tọa độ chỗ bày ra vị trí có thể hắn lập tức liền mắt cho váng thế này sao lại là lao tổ trong miệng hời hợt rất dài một đầu biên giới đây rõ ràng liền là hoàn toàn không nhìn thấy bờ a hướng bên tay trái nhìn có mê ngông n vô bỏ bãi cát cùng tầng tầng lớp lớp viễn sơn hướng bên tay phải nhìn thuần túy chính là biển vô biên vô tận biển lộc sinh đưa tay hướng phía trước đây quả nhiên chạm đến một mặt vô hình tường cần phải tại như thế lớn một mảnh vô hình tường bên trong tìm tới đầu kia kẽ nước đơn giản liền giống với làm mỏ kim đáy biển không chỉ lộc sinh còn không thể xác định đầu này kẽ nước ngay tại hắn chỗ số hai phân khu cho nên tại đơn giản hướng viễn sơn phương hướng thăm dò mười phút sau lộc sinh quả quyết từ bỏ tiếp tục tìm kiếm hắn lái tôn lục nhĩ hướng cái kia cơ giáp tọa độ vị trí tiến đến lao tổ quả nhiên không có nói sai tọa độ này vị trí s á c thực cách biên giới tuyến không xa là một mảnh rộng lớn vô ngần biển cả bốn phía ngoại trừ nước biển không có cái gì chỉ có một trăm l i n bên ngoài an tĩnh nằm một tòa không đủ hai trăm bình hoa n g đ ả o lộc sinh thử nghiệm điều khiển cơ giáp ở trong biển lặn xuống ước chừng hơn năm mươi gạo ngoại trừ rong biển cùng cá bơi hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì cơ giáp cái bóng mắt thấy tôn lục nhĩ thời gian liền muốn không nhiều lắm lộc sinh trong lòng một lần đánh lên chống nuôi quân có thể ngay lúc này lộc sinh đạo cụ cột bên trong một cái đạo cụ t r ợ t h o á n h ánh sáng lên lang quang đây là tại cái thứ nhất phó bản bên trong mình dựa vào mặt kính hộ giáp phản thương rơi ba cái cơ giáp lúc hệ thống cho thủ s á t b a n thưởng một viên cấp a chiến đấu cơ giáp chìa khóa nó đạo cụ giới thiệu vắn tắt cũng rất đơn giản mời tiến về địa điểm chỉ định động cơ giáp chẳng lẽ nó nói địa điểm chỉ định chính là phía dưới mảnh này biển lộc sinh m a u từ đạo cụ cột bên trong lấy ra viên kia cơ giáp chìa khóa chỉ gặp khối này lâm chừng bàn tay đen tuyển hình bầu rục chìa khóa bên trên mặt không ngừng có màu lam lự quang l lần này g thứ n lặn xuống trọn vẹn lặn có sáu bảy trăm linh m dốt cục trong tay chìa khóa càng ngày càng gấp rút phát dưới ánh sáng thấy được một mảnh dao thoa trùng điệp đá ngầm cùng một đài đứng sừng sững ở đá ngầm ở giữa dị thường khôi ngô cao lớn cơ giáp vậy mà so với mình cấp S cơ giáp tôn lục n h ị còn muốn lớn hơn suốt một vòng l ộ c sinh ngẩng đầu hướng người máy này đỉnh đầu nhìn lại một cái màu da cam xương hào chậm rãi hiện lên ra một đôi tính cách khác lạ sinh đôi chiến sĩ cơ giáp một đôi tại sao là một đôi l ộ c sinh trước mắt rõ ràng chỉ có một cái cơ giáp có thể xương hào bên trên lại dùng một đôi hắn thế là ân mở sinh đôi chiến sĩ cơ giáp thuộc tính rõ ràng chỉ tiết xương hào từ đầu sinh đôi chiến sĩ cơ giáp thuộc tính rõ ràng chỉ tiết một cái trong cơ giáp bao hàm hai người tính cách bọn hắn cùng phổ thông cơ giáp không giống a l ộ c sinh đại não trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lạnh băng băng cơ giáp thế mà lại còn có tính cách hắn lại ấn mở tính cách khác lạ từ đầu rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu tính cách khác lạ thuộc tính rõ ràng chi tiết ca ca cao lạnh mội mội mềm manh đánh lên lại xoáy lại mánh mặt khác ca ca am hiểu c ậ n chiến mội mội am hiểu đánh xa nhà l ộ c sinh lúc này đại khái giống như minh bạch một chút cho nên cái này cơ giáp thể nội là thật có hai cái tự chủ ý thức cuối cùng ra ngoài hiếu kỳ lọc sinh lần đầu tiên lần thứ nhất ấn mở cái kia hắn chưa từng thấy qua một đôi từ đầu rõ ràng chi tiết nhưng mà cái nhìn này lại làm cho hắn giật nảy cả mình chỉ gặp từ đầu thuộc tính rõ ràng chi tiết bên trên viết xương hào từ đầu một đôi thuộc tính rõ ràng chi tiết đằng sau tất cả thuộc tính nhân với hai phải trang phục chế nên xương hào cần tiêu hao một trăm điểm điểm tích lũy lộc sinh đột nhiên ngây ngẩn cả người sau đó một cái to gan suy đoán từ trong óc của hắn t r ợ t lóe lên vì nghiệm chứng chính mình suy đoán có chính xác không hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía bên người một kiện trang phục phòng hộ một kiện toàn mật phong cao cấp trang phục phòng hộ hắn ấn mở một kiện thuộc tính rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu một kiện thuộc tính rõ ràng chi tiết đằng sau tất cả thuộc tính nhân với một lộc sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、những cái kia bình thường luôn luôn bị mình sơ s u ấ t lượng từ từ đầu một kỳ hển một quải một bàn lại còn có phương diện này tác dụng không hề do dự lộc sinh đem s ư n g hào từ đầu một đôi cho phục chế xuống tới sau đó không kịp chờ đợi đem mình s ư n g hào đ ổ i thành một đôi có đỉnh cấp vật lộn thật u thiếu niên cơ hồ là trong nháy mắt lộc sinh cảm giác đến lực lượng của mình cùng tỉnh thần lực đều xuất hiện đại phúc tăng lên cái này đến cái khác vật lộn kỹ xảo nhanh như thiểm điện trong đầu bay qua phản vật không phải hậu thiên học được mà là tiên thiên liền khắc ở mình trong gen lộc sinh vừa mừng vừa sợ có cái này nịch thiên x ư n g hảo mình tại thế giới phó bản bên trong sinh tồn cơ hội không thể nghi ngờ lại sẽ đại phúc gia tăng lúc này lộc sinh trong tay màu đen hình bầu dục chìa khóa đã sáng đến trứng mắt ngay tại lúc đó bộ kia to lớn cơ g i á p ngực cũng sáng lên một cái hình bầu dục vòng sáng lộc sinh thế là đem chìa khóa nhét vào q u a n g trong vòng cơ hội là trong cùng một lúc bộ kia cơ g i á p toàn thân bắt đầu nhẹ nhàng chấn động sau đó đột nhiên q u a n g mang đại thịnh đem một mảnh đen kịt đáy biển chiếu giống như ban ngày càng làm cho lộc sinh không nghĩ tới chính là đài này sinh đôi cơ giác chậm mất nhìn trước mắt tôi lục nhĩ thế mà mở miệm nói chuyện là một thiếu niên khinh thường thanh âm thôi đi không có có trí tuệ hiện đại công nghiệp r ắ t r ư ở i lộc sinh lập tức xứng sở ngay tại chỗ hắn đây là tại mắng ta còn là đang mắng tôn lục nhĩ sau đó cơ giáp thể nội thanh âm biến đổi lần này đổi thành thanh âm của một thiếu nữ ca ca ngươi nhìn cái này cơ giáp thể nội có người sẽ không phải là hắn đem chúng ta tỉnh lại à ca ca thanh âm liền hỏi uy là n g ư ơ i n h â n đi vào chìa khóa sao lộc sinh còn là lần đầu tiên trông thấy biết nói chuyện cơ giáp giật mình đáp t h ta n g i n g i lập tức hòn rỗi một tiếng vậy ngươi đều có chúng ta vì cái gì còn muốn nó lộc sinh b ạ n b ạ n không nghĩ tới đài này sinh đôi cơ giáp trí tuệ trình độ vậy mà cao đến có nhân loại cơ sở tình cảm thế là tranh thủ thời gian giải thích nói cái này cơ giáp chỉ có một giờ thời gian sử dụng là cái lâm thời vật thay thế mọi mọi khúc mắc lúc này mới mở ra vậy ngươi mau ra đây đi chúng ta nắm chặt tiến hành nhận chủ khảo thí nhận chủ khảo thí đúng chúng ta cũng không phải những cái t i u công nghiệp r ấ t rưởi chỉ có tính cách cùng chúng ta tướng xứng đôi t i ể u chủ con mới có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài chương một trăm hai mươi hai trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là cái gì lúc này tôn lục nhĩ thời gian xác thực cũng nhanh đến lộc sinh thế là nắm lên bên người món kia toàn mật phong cao cấp trang phục phòng hộ mặc lên người sau đó ăn một viên tôn tể thiên tiễn hắn siêu cấp diệp lục tố ăn vào siêu cấp diệp lục tố sau lộc sinh trên da lập tức liền có lục quang chạy qua ngay sau đó trang phục phòng hộ bên trong rất nhanh liền tràn đầy tinh thuần dưỡng khí nồng độ độ cao kém chút để nghe đã quen đô thị khí thải lộc sinh có chút say dưỡng lộc sinh y theo cơ giáp chỉ thị rời đi tôn lục nhĩ bơi đến đài này sinh đôi cơ giáp trước mặt sinh đôi cơ giáp túi đầu nhìn thoáng qua lộc sinh chuyển đến ca cá thanh âm chúng ta tức sắp mở ra nhận chương trình xử lý chính chỉ có người cùng chúng ta trăm phần trăm tính cách hợp nhau chúng ta mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân lộc sinh nửa biết nửa hở nhẹ gật đầu trong miệng tò mò hỏi làm như thế nào khảo thí ta và các ngươi phải trang tính cách hợp nhau lần này chuyển đến m ộ i m ộ i thanh â m năm mươi đạo để hỏi mau mau trả lời toàn bộ đáp án để chúng ta hài lòng chính là tính cách hợp nhau c à ca ngươi tới trước sinh đôi cơ giáp lập tức đ ổ i thành c à ca thanh â m đề thứ nhất ngươi cảm thấy trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là cái gì ba giây ca ca vội vàng không kịp chuẩn bị đặt câu hỏi để lộc sinh đột nhiên đầu trống g i n g đành phải theo bản năng đáp cọc gà cọc lạ ta không thích hoang chữ thanh â m vừa mới rơi xuống cơ giáp trong nháy mắt phát ra thu một tiếng v a n g nhỏ sau đó ánh đèn dập tắt chìa khóa r ớ t xuống một bộ tắt máy dán g vẻ lộc sinh nhìn xem một lần nữa rơi nhập cái chìa khóa trong tay trong lòng vừa bực mình vừa b u ồ n cười đây là tình huống như thế nào một cái uống ngon nhất đồ uống không có trả lời liền đem mình tự tuyệt không phục lộc sinh lập tức lại đưa chìa khóa cho cắm vào sinh đôi cơ giáp lần nữa khởi động quang mang bắn ra bôi phía chiếu sáng toàn bộ cái biển lộc sinh hướng phía cơ giáp la lớn vừa mới là ta không nghĩ rõ ràng chúng ta một lần nữa năm mươi đạo đ ề hỏi mau mau trả lời vẫn là ca ca tới trước đề thứ nhất ngươi cảm thấy trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là cái gì lần này lộc sinh không có gấp đáp lại mà là ngẩng đầu nhìn về phía cơ giáp đỉnh đầu chỉ gặp một cái màu xám trắng xương hào chậm rãi hiện lên ra một tuần lễ đợi thú vị câu trả lời ca ca lộc sinh thế là tranh thủ thời gian ấn mở chờ mong thú vị đáp án xương hào rõ ràng chi tiết chỉ gặp trên đó viết trong đầu hắn không có đáp án hắn hy vọng có thể nghe được một cái thú vị đáp án nhìn thấy rõ ràng chi tiết lộc sinh cả người nhất thời mộng không có đáp án trong đầu hắn thế mà không có đáp án cái này khiến quen thuộc nhìn xương hào gian lận lộc sinh đột nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt mắt thấy bài thi thời gian sắp đến đành phải thuận miệng đáp mướp đắng nước p h ú c ta không thích thu không ngạc nhiên chút nào sinh đôi cơ giáp lần nữa tắt lửa xác thực mướp đắng nước thật không có chút nào thú vị nhìn qua lần nữa tắt máy cơ giáp lộc sinh nhịn không được thở dài một tiếng rõ ràng là cái cao lạnh tính cách thích cái gì thú vị đáp án a lúc này tôn lục nhi đã hóa thành khói trắng không có có đường lui t ố i lui lộc sinh đành phải cắn ra một cái ở trong lòng cho mình cổ vũ ủng hộ vậy liền thử một lần nữa năm mươi đạo đ ề hỏi mau mau trả lời hiện tại bắt đầu ngươi cảm thấy trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là cái gì mù tạc tỏi trà ta không thích thu lại đến quà ớt mật v ò n g nước ta không thích bia t r à ô long ta không thích ướp lạnh xăng đều nói chúng ta không phải những cái kia công nghiệp rất r ư ờ i ngươi uống đồ uống uống xăng sao thu năm bị cơ g i á p khiển trách một trận l ụ c sinh cả người đều tròn v á n g dòng g ã thời gian một tiếng a mắt thấy đáp án đã càng ngày càng không hợp t h i thường có thể bên thai của hãn ngoại trừ ta không thích chính là thu thu thu, thu. cho nên tại bộ kia cơ giáp trong lòng đến cùng cái gì mới là có thể để cho hắn cảm thấy thú vị đáp án tuyệt vọng lộc sinh lại một lần nữa đốt sáng lên cơ giáp chạm m ặ t tới vẫn là ca ca trực kích linh hồn đặt câu hỏi đề thứ nhất ngươi cảm thấy trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là cái gì tinh b ì lợi tẫn dự định bắt đầu nằm ngang lộc sinh bỗng nhiên linh cơ k h ẽ động thận trọng nói ra mì ăn liền nước chầm mặc thật lâu chầm mặc sau đó chỉ nghe phốc phốc một tiếng c i khẽ ca ca bỗng nhiên cao hứng lầm bầm lầu bầu mì ăn liền nước trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là mì ăn liền nước ngươi đ á đúng tiếp theo đề mội mỗi tới lộc sinh lập tức thật t o thở dài m ộ t hơi thế nhưng là tâm tình vào giờ khắc này không chút nào nhẹ nhõm không nổi vốn cho rằng có chìa khóa liền có thể nhanh chóng thu phục cơ giáp lộc sinh hiện tại đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi riêng này để thứ nhất cứ như vậy quỷ thần khó giỏ muốn áp đầy toàn bộ năm mươi đề đến tới khi nào a lúc này liền nghe mội mội cười hì, hì hì hỏi đề thứ hai xin hỏi nhà b ả o tàng cháy ta hẳn là trước cứu họa vẫn là trước cứu mèo lộc sinh cấp tốc suy tư một chút mội tính cách tự tin áp trước cứu mèo thừ thánh mô biểu thu cơ giáp ánh đèn lần nữa dập tắt a lộc sinh phát điên ở trong lòng hô, hô to một tiếng lại đến đề thứ hai xin hỏi nhà bảo tàng cháy ta hẳn là trước cứu họa vẫn là trước cứu mèo lộc sinh lần này đồng dạng không có gấp đáp lại mà là lại một lần lần n g n g đầu hướng cơ giáp phía trên nhìn lại k a k a trong lòng không có đáp án chẳng lẽ mội mội trong lòng cũng không có sao lần này chỉ thấy cơ giáp trên đầu xương hào biến thành một cái trong lòng ở nhà danh quái mội mội nhà danh quái là cái gì nghi hoặc không hiểu lộc sinh nhân mở trong lòng ở nhà danh quái xương hào rõ ràng chi tiết phía trên chỉ có rất ngắn một hàng chữ lửa ta liền không đáng cứu một chút sao lộc sinh đầu tiên là x ư n g sỏ lập tức bừng tỉnh đại nộ g tranh thủ thời gian hô trước cứu hỏa trước cứu hỏa kỳ h ì đáp đúng tiếp theo đề ca ca. sáng sớm hôm sau không giới đỉnh núi mây đen ép thành gió phá vỡ bách hoa rất có một bộ đại chiến sắp đến trước không khí khẩn trương một thì hệ thống quảng bá đ ố n g nhiên vang vọng tại giữa không trung hiện tại mở ra khẩn cấp triệu hồi hình thức tất cả người chơi đều sẽ bị khẩn cấp triệu hồi phó bản đã trở lại phó bản người chơi xin mau sớm tiến về tề thiên quảng trường chờ xuất trinh theo phó bản khẩn cấp chiêu mộ mở ra đại lượng người chơi xuất hiện ở đâm đầy lều vải một số bốn trăm linh bốn trên đất bằng từ ở hiện tại vẫn chỉ là buổi sáng sáu điểm cơ h ộ i tất cả bị chiêu mộ trở về người chơi đều mặc đồ ngủ một bộ còn buồn ngủ bộ dáng cũng không ít người chơi nam còn không có thối lui thần ở giữa phản ứng tranh thủ thời gian đỏ bừng cả khuôn mặt trốn vào bên cạnh trong lều vải thay đổi lên y phục tác chiến chất v ấ t hốt h o à n g trang diện lập tức lồi hiện ra thịnh thiên công hội các đội viên cao hơn thường nhân tố dưỡng toàn viên ăn mặc chỉnh tề đứng tại dương ngọc nhiên bên cạnh chờ đợi tiến về tề thiên quảng trường chỉ lệ dương ngọc nhiên hôm nay mặc vào một thân màu xanh nhạt tiếp thân y phục tác chiến để cho người ta bỗng nhiên có loại gặp được mỹ thiếu nữ chiến sĩ hả chu ố t i t cựu châu cùng linh lung hai người cũng một đường chạy chậm vội vàng đi tới dương ngọc nhiên mấy người bên người chu cựu châu tại trong đám người liếc một cái b ô n g nhiên tò mò hỏi tiểu lộc đâu làm sao không nhìn thấy người khác dương ngọc nhiên lúc đầu coi là lộc sinh cùng chu k i ự u châu bọn hắn cùng một chỗ lúc này nhìn thấy chu k i ự u châu cũng đang tìm lộc sinh thế là cũng kỳ quái lắc đầu không biết chúng ta cũng không có trông thấy hắn chu k i ự u châu nhất miệng tự đủ hôm qua còn chuyên môn nói với ta không đến trễ làm sao mình lại đến muộn vừa nói vừa mở ra lộc sinh không chít chát cho hắn phát cái tin tiểu độc n g ư ơ i ở chỗ nào rồi làm sao không nhìn thấy ngươi người a lúc này lộc sinh đương nhiên còn tại hết sức chuyên chú hỏi mau mau trả lời ở trong hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy thất bại làm lại nhưng cũng may mỗi một lần thất bại đều có thể có chỗ tiến bộ lần trước làm lại lúc đã trả lời đến thứ ba mươi bảy đề bên hai vẫn như cũng là ca ca không sợ người khác làm phiền đặt câu hỏi âm thanh đề thứ nhất người cảm thấy trên thế giới uống ngon nhất đồ uống là cái gì mì ăn liền nước lộc sinh quen thuộc trả lời một tiếng sau đó ấn mở nói chuyện phiếm cột bên trong đột nhiên nhảy ra một đống tin tức cơ hồ toàn bộ đều là đang hỏi người đi đâu vậy rồi làm sao vẫn chưa xuất hiện bên hai lần nữa truyền đến m ộ i m ộ i đặt câu hỏi đề thứ hai xin hỏi nhà bảo tàng cháy ta hắn là trước cứu hỏa vẫn là trước cứu mèo ta trước cứu hỏa lộc sinh hứng h ò lần nữa ứng đầy miệng sau đó bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào cùng chu cựu châu đám người giải thích mình bây giờ tình cảnh cũng không thể nói đàng hoàng ta tại cùng một cái cơ giáp chơi hỏi mau mau trả lời hai ta đã chơi suốt cả một buổi tối đi suy tư một lát đành phải nửa thật nửa giả trả lời ta trong lúc vô tình tìm được một cái cơ giáp nhưng là khởi động cần chút thời gian một khi khởi động tốt lập tức liền tới đây lúc này chỉ nghe sinh đôi cơ giáp cà ca hừ một tiếng ba giây thời gian đến trả lời thất bại thu chương một trăm hai mươi ba kích thích lũy tiến đánh giết quy tắc thu được lộc sinh trả lời chắc chắn đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau cái gì cơ g i á p trọng yếu như vậy ngay cả nhiệm vụ đều có thể trước không làm lúc này chỉ thấy tôn t ề thiên lần đầu tiên đi tới nhìn xem mấy người hỏi tiểu t ử kia đâu còn chưa có trở lại sao chu cựu châu nhẹ gật đầu ngươi nói là tiểu lộc sao hắn nói hắn muốn m u ộ n một chút đến tôn t ề thiên sắc mặt âm trầm ừ một tiếng một bên cố tiểu tiểu giống như cười mà không phải cười mà hỏi không nghĩ tới hắn tại ngươi chỗ này đã như thế á t không thể thiếu rồi tôn t h thiên lập tức phi một tiếng ta tôn t h thiên cần dựa vào người nào ta chẳng qua là cảm thấy trên người hắn giống như có cái quan hoàn có hãn tại tương đối tốt thắng nói xong liền không tiếp tục để ý chu cựu châu mấy người nhanh chân hướng một chỗ sơn động đi đến không đợi chúng ta xuất phát lúc này tề thiên trên quảng trường đã ngừng hơn m ộ ư ơ i đại cơ giáp dương ngọc nhiên cùng lạc b á c sơn trước đó điều khiển giao long cùng kim bằng thình lình đứng tại tất cả cơ giáp đoạn trước nhất dương ngọc nhiên không c h ầ n c h ờ chút nào cấp tốc leo lên cơ giáp giao long lạc b á c sơn cũng tiên vào cơ giáp của hắn kim bằng còn thừa lại cơ giáp đều là chút cấp bê cơ giáp làm mọi người cũng không có tranh đoạn giao tất cả cho thịnh thiên công hội các đội viên chu cựu châu cùng linh lung hai người không có lựa chọn điều khiển chiến đấu cơ giáp mà là cùng cái khác làm người cùng một chỗ leo lên bộ kia to lớn vận tải cơ giáp động cơ châm lửa động cơ oanh minh tề thiên trên quảng trường cơ giáp nhóm toàn bộ ở vào vận sức chờ phát động trạng thái lúc này liền nghe trong sơn động truyền đến một tiếng hét dài kim quang lừng lánh cấp ss cơ giáp hoàng kim đại thánh tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi ra trải qua nửa tháng sửa chữa bảo dưỡng hoàng kim đại thánh tựa hồ phong thái càng hơn lúc trước khi thế bằng bạc giống như trên người mỗi một cái đinh ốc đều lõe ra hảo quang trói sáng tôn thể thiên hài lòng đánh giá một vòng cơ giáp thân thể, sau đó nhìn chằm chằm thiên không thành phương hướng hô to một tiếng đi đại thánh cơ giáp nhất phi trung thiên phản phất đằng vân giá vũ bình thường hướng thiên không thành tốc độ cao nhất p h ó n g đi mà lúc này thiên không thành cũng ở vào toàn diện để phòng ở trong nam thiên môn trước trên cổng thành l í t nha l í t nhít đứng đầy võ trang đầy đủ thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ mây chục đài la dè đại pháo giờ phút này ở vào hoàn toàn kích hoạt trạng thái cao tỉnh do xét giả đạ ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết tại thiên không thành các nọ ngách đầy phụ tại làm việc đúng lúc này thành nội phòng không cảnh báo đông nhiên đại tác trói hai còi xe cảnh sát phá vỡ sáng sơm sáu bảy điểm bầu trời thiên hà hộ vệ đội đại tướng quân lý tiến đứng tại trên tường thành cao r ộ n giống g to địch tập có địch tập toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu x í c h hồng sắc nùng vân dần dần tán đi mấy chục khung chiến đấu cơ g i á p xuất hiện ở thiên không thành cách đó không xa chân trời l a s e r đại pháo dẫn đầu mở ra không khác biệt báo hỏa công kích hình thức một người thô tia sáng l a s e r tuyến đảo mắt che kín toàn bộ bầu trời do t á p mưa rào bình thường hướng tội dân cơ g i á p phương hướng vào tới ngồi tại vận tải cơ giác trong khoang thuyền chu cựu châu cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng toàn bộ cơ giác phảng phất là một chiếc đi thuyền tại sóng biển ngập trời ở dưới tàu thủy không ngừng tại sóng lớn bên trong có tố chất thân thể kém người chơi lúc này đã quỳ d ạ m xuống đất không ngừng nôn ngựa chu cựu châu sắc mặt trắng bệnh nhìn xem bên ngoài khoang thuyền đầy trời hỏa lực trong miệng tự lẩm bẩm đáng chết như thế giày đặc hỏa pháo công kích sẽ không còn không chờ chúng ta đến thiên không thành trước hết quỳ đi một bên nhỏ nhắn xinh xắn linh lung lúc này thế mà lạ thường c h ấ n định đồng dạng nhìn qua ngoài cửa sổ cười lấy nói ra đừng lo lắng nhiệm vụ tin tức còn chưa có đi ra lúc này chỉ là phó bản kịch bản đâu quả nhiên ngay tại linh lung nói xong không lâu hoàng kim đại thánh đột nhiên từ trên trời gián xuống trong tay một cây dài năm mươi mét liệt diễm trưởng côn từ nam thiên môn đông quét đến nam thiên môn tây đảo mắt đem mây c h ụ c cửa tia la s e r đại pháo đập hiếm nát không trung hỏa lực chọn giảm tội dân một phương chiến đấu cơ giáp rốt c ụ c hữu kinh vô hiểm rơi xuống nam thiên môn trước trên đất trống lúc này hệ thống nhiệm vụ tin tức đúng giờ nhảy tại trước mắt mọi người nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tiêu diệt thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ công phá phủ thành chủ lần này đánh g i ế t quy tắc đem áp dụng độ khó lũy tiến hình thức ban đầu đánh rết mục tiêu vì phổ thông e cấp nếu như tại hạn định thời gian bên trong không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đánh rết yêu cầu đem tự động th Cứ đây là quả cầu tuyết nếu như không thể tại sơ kỳ mau t h o n g đánh tan tuyết cầu tuyết cầu liền sẽ càng lăn càng lớn vừa mới ta xem mắt to nhà bình xét cấp bậc tất cả điều khiển cơ giáp đội viên bình xét cấp bậc đều tại cấp b trở lên giai đoạn trước hẳn là sẽ rất ít có thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ chủ động công kích các ngươi bộ phận này đội viên cùng ta cùng một chỗ toàn lực công phá phủ thành chủ còn lại bình xét cấp bậc tại cấp c trở xuống các ngươi trước mắt nhiệm vụ thiết yêu là phải bảo đảm an toàn của mình bởi vì các ngươi là đối phương ưu tiên tìm kiếm mục tiêu đều nghe rõ chưa minh bạch thịnh thiên công hội các đội viên cùng kêu lên hô to một tiếng t ố t không có vấn đề khác chúng ta bây giờ xuất phát dương ngọc nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua chu cựu châu hai người dặn do một tiếng chú ý an toàn liền lái cơ giáp giao long dẫn đầu hướng nam thiên môn thành nội vào chu cựu châu nhìn thoáng qua linh lung đỉnh đầu bình xét cấp bậc lại liếc mắt nhìn nhiệm vụ của mình bảng không phục hỏi vì cái gì lực chiến đấu của ngươi bình xét cấp bậc là ưu tú c mà ta cũng chỉ có tốt đẹp d linh lung nhìn xem chu cựu châu ngòn ngọt, ngọt cười bởi vì dạng này ta mới có cơ hội bảo hộ ngươi nha vừa nói vừa nâng lên súng laser hướng phía trên tường thành những hộ vệ kia đội chiến sĩ hô lớn một tiếng lô i bích và n h ánh lửa bắn ra b ố n phía đã vụn rơi xuống một đầu nhiệm vụ mới nhắc nhở xuất hiện ở linh lung trước mắt chúc mừng đánh rết tốt đẹp d các mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến thiết lập lại mời tại năm phút bên trong thành công đánh giết một tên phổ thông e cấp thiên hòa hộ vệ đội chiến sĩ đến ngược bốn năm mươi chín dương ngọc nhiên đám người thu được nhiệm vụ tin tức thời điểm còn tại làm hỏi mau mau trả lời lọc sinh cũng đồng bộ nhận được chỉ gặp hắn hệ thống bảng bên trên biểu hiện căn cứ vào ngươi làm trước sức chiến đấu tình huống đẳng cấp đánh giá là ưu tú c đối với còn không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện lọc sinh mà nói đẳng cấp đánh giá thế mà chỉ so với chiến đấu cơ giáp cấp b thấp lên một cấp đủ để chứng minh đỉnh đầu hắn cái kia xưng hào một đôi có đỉnh cấp vật lộn thuật thiếu niên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại thế nhưng là lợi hại thì lợi hại lộc sinh bây giờ lại chỉ có thể nhìn nhiệm vụ đếm ngược từng chút từng chút đi đến mà mình nhưng không có biện pháp gì chỉ trong chốc lát mới hệ thống nhắc nhở liền nhảy ra ngoài bởi vì chưa thể tại trong vòng thời gian quy định đánh g i ế t mục tiêu nhiệm vụ yêu cầu đem tự động thăng cấp mời tại bảy phút bên trong thành công đánh g i ế t một tên tốt đẹp dê cấp thiên hạ hộ vệ đội chiến sĩ đến ngược sáu năm mươi chín đáng chết lộc sinh nhịn không được chửi mắng một tiếng bên hai lại chuyển tới ca ca o lệnh thanh âm thứ bốn mươi mốt để trên thế giới món ngon nhất đồ ăn là cái gì ây sợi khoai tây xào sợi gừng ha ha ha trả lời chính xác đổi m u ộ i muội chương một trăm hai mươi bốn cuộc chiến đấu này là thay huynh đệ báo thù tới thiên không thành bên trong phổ thông bách tính đều đã sớm sơ tán đến hầm trú ẩn bên trong thời khắc này đầu đường cuối ngõ ngoại trừ thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ liền chỉ còn lại hơn m ộ ư ơ i đài trọng trang cơ giáp nói thực ra vô luận là thiên hà hộ vệ đội người viên số lượng còn là cao cấp cơ giáp số lượng thiên không thành một phương đều chiếm cư ưu thế cực lớn nếu không phải tôn tề thiên hoàng kim đại thánh một người chống đỡ cấp s cơ giáp na cha cùng nuôi công gió bà điện mẫu ba cái cấp a cơ giáp tội dân chiến sĩ một phương cơ hồ không có thủ thắng hy vọng Lần độ khó hệ số, thật không đáng. lúc này xông vào thiên không thành bên trong thịnh thiên công hội cơ giáp đội nhóm rất nhanh liền gặp được trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu nhị một mươi đại cơ giáp dẫn đầu hai cái cơ giáp dương ngọc nhiên cũng nhận biết theo n h dương ngọc nhiên tiểu tiểu, còn lại còn lại thoại âm rơi xuống lạc bắc sơn lai kim bằng cơ giáp đã hướng lôi bôn cơ giáp chiến thần vào tới giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy lựa giận bởi vì hắn đại biểu không chỉ là mình còn có hảo hình đệ của hắn phong hải triều phong hải triều cùng lạc bắc sơn hai người tại thịnh thiên công hội bên trong xem như đã có cạnh tranh quan hệ lại cùng nhau dắt tay tiến bộ tốt đồng b ạ n hai người tại dương thị tập đoàn kỳ hạ ất cấp công hội l i ệ p ưng lúc liền đã nhận biết về sau cùng một chỗ lên tới hạng a công hội thánh đồ cũng cuối cùng lấy thứ nhất thứ hai tên thành tích gia nhập thịnh thiên công hội bởi vậy ngày ấy làm phong hải triều bị lôi b u ô n vô duyên vô cớ đánh bại về sau tâm tình khổ sở nhất phải kể là lạc bắc sơn hắn không chỉ có đau mất h ả o bằng hữu còn đã mất đi tiến lên trên đường trọng yếu nhất thuốc dùng người cho nên tại vừa mới dương ngọc nhiên bố trí xong nhiệm vụ trong n g á y mắt lạc b á c sơn liền không kịp chờ đợi muốn cùng lôi bun ô phân cao thấp hắn không phải đơn giản muốn vì phong hải triều báo thù hắn là muốn thông qua trực tiếp ống kính thay cao ngạo phong hải triều nói cho toàn thế giới lao tử ngày đó bại bởi chính là vật khí mà không phải ngươi lôi bun ô lạc b á c sơn thân pháp bản thân liền đã rất nhanh giờ khác này ở nộ khí ra chỉ phía dưới càng là vừa nhanh vừa đ ộ n g trong n g á y mắt đã đi tới cơ giáp chiến thần bên người dơ lên cao cao dao l a s e chiếu vào cơ giáp mặt liền đâm xuống dưới lôi bun không nghĩ tới lạc bắc sơn thế mà lại tới như thế cấp tốc vội vàng phía dưới dơ kiếm hoành cản cầm trong tay p h á p bảo chiến thần chỉ k i ế m x u ấ t chúng phòng ngự hiệu quả miễn cưỡng xem như cản lại một đạo kia nhưng vẫn như cũng bị về sau đánh lùi tam đại bước kim bằng cơ giáp đối mặt chiến thần lạc bắc sơn đối mặt lôi b u ô n thịnh thiên công hội lần nữa đối mặt thiên sứ công hội cái này khiến hai cái phòng trực tiếp bên trong khán giả lại một lần nữa sôi trào lên nhất là thịnh thiên công hội phòng trực tiếp bên trong khán giả ngày đó phong hải triều bị đánh bại một chuyện đã thành trong lòng bọn họ ý khó bình bây giờ cùng phong hải triều thực lực tương đương lạc bắc sơn thay h u y đệ của hắn lần nữa khiêu chiến lôi bùn để trong lòng mọi người nhiệt huyết lại lần nữa đốt lên. t h ư ợ n h ư tôn tề thiên nói như vậy một số thời khắc có một số việc không nói lợi ích được mất chính là muốn tranh bên trên một hơi tiểu tử ngươi đến cùng bằng bản lãnh gì có thể thắng được qua chúng ta thịnh thiên công hội xếp hạng năm vị trí đầu chiến sĩ lạc bác sơn trong tay dao laser nhanh như thiềm điện lại nặng như cự u truy mỗi một cái chém vào chiến thần trên thân kiếm đều chấn lôi b u ô n về sau lùi lại một bước lạc bác sơn liên tiếp chém mười hai đao cơ giáp chiến thần liền lui về sau mười hai bước dựa vào vận khí thắng được phong hải triều lôi bùn hai ngày này tại thiên sứ công hội phan hâm mộ thổi phục dưới thật sự coi chính mình có đánh bại phong hải triều bản sự lập tức sao có thể tiếp nhận bị lạc bắc sơn một liền đánh lui mười hai bước khuất đ ủ lập tức không quan tâm v u n g lên chiến thần kiếm liều mạng chặt trở về có thể lôi bun ô cũng thật sự là không may trước một lần đụng phải thịnh thiên công hội xếp hạng năm vị trí đầu phong hải triều hôm nay lại gặp thực lực càng hơn một bậc lạc bắc s ơ n dù là hắn tự thân trình độ đã tại thiên sứ công hội sắp xếp tại thượng du cùng lạc bắc sơn so ra còn hơi kém hơn một đoạn chỉ gặp lạc bắc s ơ n thân pháp linh hoạt tránh thoát lôi bun pháo kích sau đó cấp tốc bắt hắn lại huy kiếm sau lộ ra sơ họ đột nhiên đại triển hai cánh mười sáu căn có điện lông vũ chính xác đâm vào cơ giáp chiến thần để cùng cơ giáp thần kinh tương liên lôi bôn u trong nháy mắt tứ chỉ tê liệt có góc ngã xuống đất lúc này chỉ thấy lạc bắc sơn trường đao trong tay dơ lên cao cao b a o đủ toàn lực hướng cơ giáp chiến thần đầu đấm tới lôi bôn u nằm trên mặt đất nhìn xem cùng hai ngày trước tương tự trần g cảnh cầu nguyện hảo v ậ n có thể lần nữa giáng lâm nhưng mà sẽ không còn có may mắn trốn ở trong một góc khác mã khiếu thiên gõ xuống sinh tử kính mắt thả lại thanh trang bị bên trong bất đắc dĩ nói ra trước mắt đối phương quyền trọng đều tại chúng ta đằng sau không có biện pháp sau lưng lâm dương không cam lòng hỏi chúng ta còn có thể làm sao hoàn thành nhiệm vụ lưu lại tính mệnh tại lạc bắc sơn đánh g i ế t xong lôi bôn u đồng thời bên kia dương ngọc nhiên cùng dẫn trường hà chiến đấu cũng tức sẽ tiến vào hồi cuối giao long cùng che trời hai đài cơ giáp ở giữa không có rõ ràng tương sinh tương khắc quan hệ bởi vậy tại pháp bảo đánh nhau chết sống bên trên xem như đánh cái lực lượng n g a n g nhau nhưng là dương ngọc nhiên cá nhân thực lực còn muốn tại la sát nữ phía trên cho nên bị la sát nữ đánh ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra dẫn trường hà càng sẽ không là dương ngọc nhiên đối thủ chỉ gặp dương ngọc nhiên đầu tiên là không chút hoang mang ném ra quyết đấu khối du bịt ạ i song p ư ơ n g chung q u n h cẳn lên một vệt ánh sáng tưởng sau đó hai tay cầm kiếm nhanh chóng tới gần dẫn trường hà b tước chừng chỉ so với lạc bắc sơn chậm không đến hai mươi giây bước tường ánh sáng dập tắt che trời cơ giáp ngã trên mặt đất liên tiếp hai trận cấp a cơ giáp đối chiên đều lấy thịnh tiên công hội một phương lấy được thắng lợi mà kết thúc để những cái kia một mực vì đó trước ngoài ý muốn canh cánh trong lòng thịnh tiên công hội đám f a n hâm mộ rốt cục đạt được cảm xúc bên trên phát tiết m á ơi vừa mới cái này hai trận cờ cờ đơn giản quá đẹp đây mới là chúng ta thịnh tiên công hội nên có thực lực mà hy vọng chúng ta phong hải triều cũng có thể nhìn thấy ngay tại lúc đó không biết bao xa bên ngoài đáy biển l ộ c sinh nhìn xem không ngừng nhảy ra nhiệm vụ nhắc nhở trong lòng bực bội bất an nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại 9 phút bên trong thành công đánh giết một tên cấp c thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại 12 phút bên trong thành công đánh giết một tên cấp b thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại 15 phút bên trong thành công đánh giết một tên cấp a thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ cấp a thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ l ộ c sinh nhìn trước mắt nhất nhiệm vụ mới mục tiêu lắc đầu liên tục cười khổ cái kia đã là cùng cự linh thần một cái cấp bậc cấp a cơ g i a nếu là mình còn không thể trở về đánh giết mục tiêu chẳ lúc này trước mắt sinh đôi cơ giáp lần nữa chuyển đến mượn mội thanh âm một vấn đề cuối cùng rất khó a ngươi chuẩn bị xong chưa lộc sinh khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng hít sâu một hơi nói ra ngươi hỏi đi chỉ nghe m ộ i m ộ i chăm chú hỏi thứ năm m ư i để xin hỏi cô nạn kết thúc sao a lộc sinh lớn kinh hãi đây là thế giới này cơ giáp có thể hỏi ra vấn đề nhưng cũng may hắn vừa lúc biết đáp án vẫn chưa xong kết nhưng ta đã không đổi không có ý nghĩa mượn mọi bỗng nhiên ngày cấm hoan hô a thông suốt giống như ta giống như ta đó không thành vấn đề tiểu chủ con nhanh mang bọn ta ra ngoài đi Trước trở chiến đấu cấp SS cơ giáp. Sinh đôi cơ lần ộ c cấp tốc sông ra khỏi biển ngọn Phản phất chim chóc về tới thiên, con cá cả. Sinh sông khỏi biển tới tiên, tới biển ngoan nguồn. Phản lang phất ra về về l nữa trở lại biển trên thế giới lộc sinh trong lòng không nói ra được thoải mái đang muốn lên tiếng hô to chợt phát hiện sinh đôi cơ giáp thế mà chậm rãi đáp xuống cái tia phương không đủ hai trăm bình trên đảo nhỏ lộc sinh không hiểu chút nào vội vàng hỏi làm sao không bay vì cái gì đột nhiên dừng lại mội mội bất đắc dĩ nói ra đáy biển chờ quá lâu lại tăng thêm vừa mới khởi động quá nhiều về chúng ta không có điện nha không có điện l ộ c sinh là vạn vạn không nghĩ tới mình vạn lý trường trinh bước đầu tiên thế mà g ã y tại cơ giáp không có điện lên chính không biết nên làm thế nào cho phải l ộ c sinh chọn nhớ tới ngày đó tại đâu xuất nhà máy cầm tới viên kia hạch tinh hắn còn nhớ đến lúc ấy trên sân khẩu giới thiệu văn tắt hạch tỉnh là thông qua đối hạch có thể tiến hành nghìn lần áp suất cô động mà thành có thể làm một loại vĩnh động năng nguyên cung cấp trên đâu cơ giáp sử dụng vĩnh động năng nguyên bốn chữ để l ộ c sinh trong lòng hơi động hắn tranh thủ thời gian nói ra ta có một viên hạch tinh có thể thay thay các ngươi hiện tại nguồn năng lượng mau nói cho ta biết nên đem hạch tỉnh bỏ vào chỗ nào cao lệnh ca, ca thế là nói ra trực tiếp từ chúng ta miệng bên trong nhét vào đến liền tốt lộc sinh thế là lấy ra hạch tỉnh giao cho sinh đôi cơ giáp trong tay sinh đôi cơ giáp giống như uống thuốc bình thường đem hạch tỉnh nuốt vào miệng bên trong sau đó đập đi đập đi miệng cũng không chút dạng a nhưng mà một cái dạng chữ còn chưa nói xong cơ giáp toàn thân đẫu nhiên bắn ra ánh sáng rực rỡ mang giống như là đèn chiếu ở dưới kim cương sáng chói chói mắt hết sức l ó a mắt hai huynh m g ụ i kinh ngạc nhìn về phía mình thân thể các a khó có thể tin nói ra muộn muộn người cảm thấy sao lộc sinh phảng phất có thể nhìn thấy một cái tiểu cô nương ở trước mặt hắn liều mạng g đầu cảm thấy ca ca ta có thể cảm giác mình so với ban đầu mạnh lên mấy trăm lần lộc sinh lập tức lại nghĩ tới hạch tinh giới thiệu vắn tắt đằng sau còn có hai đoạn nội dung bản nhà máy nghiên cứu mấy chục năm chỉ thành công áp xúc ra năm viên hạch tinh trước mắt vẹn vẹn được phép dùng cho siêu cấp cơ giáp đại thánh cùng tam nhãn thần tướng thể nội thí nghiệm kết quả vượt quá thưởng tượng hai cái cơ giáp sức chiến đấu đồng đều bày biện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng nghĩ tới chỗ này lộc sinh tranh thủ thời gian ngẩm đầu hướng sinh đôi cơ giáp đỉnh đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hình lục sắc sưng hào chính đang chậm rãi dâng lên một đối với chiến đấu lực bạo g i p cấp ss sinh đôi cơ giáp mà ơi cho dù giờ phút này cũng không nhịn được thán phục một tiếng trước mắt cấp a cơ giáp thế mà tiến hóa thành cấp ss cơ giáp mà lại càng kinh khủng chính là cái này cấp ss cơ giáp xương hảo tiền tốn là một đôi tương đương với phổ thông cấp ss cơ giáp gấp hai sức chiến đấu lộc sinh giờ phút này nội tâm lửa nóng không kịp chờ đợi tiên vào cơ giáp thể nội hướng huynh mội hai người hô đi chúng ta xuất phát đi thiên không thành tội dân một phương bộ đội cơ giáp tại dương ngọc nhiên dẫn đầu hạ tình thế một mảnh tốt đẹp có thể chu cựu châu lại thật không tốt hắn không tốt nguyên nhân là bởi vì theo thời gian trôi qua những cái kia phổ thông e、eh, các tội dân cùng bên trên dân đều đã bị kích g i t sạch hiện lên đỉnh đầu lấy tốt đẹp dê bình xét cấp bằng người liền thành tất cả mọi người l i ề u mạng truy đuổi bánh trái thơm ngon thế là kế bị biến dị thú chơi bạc mạng truy đuổi về sau chu cựu châu rốt cục cũng bắt đầu chiêu bên trên dân bắt đầu yêu thích tại rốt cục lại tránh thoát một đợt bên trên dân truy sát về sau giấu ở thùng g i á c phía sau chu cựu châu cùng linh lung hai người là cũng không dám thở mạnh một tiếng linh lung trước mắt hệ thống mục tiêu vẫn là đánh giết cấp e hộ vệ đội chiến sĩ mà chu cựu châu mục tiêu đã biến thành đánh giết cấp c hộ vệ đội chiến sĩ mà lại tiếp qua hai phút mục tiêu của hắn lập tức liền muốn biến thành đi làm chết cấp b linh lung tránh sau lưng chu cựu châu nói ra chu kaka có muốn hay không ta đi ra ngoài trước đem một người làm gần chết sau đó giao cho ngươi đến b ổ một đao linh lung để chu cựu châu không hiểu nhớ tới thế giới động vật bên trong sói cái đi ra ngoài bắt giữ con n mồi đưa chúng nó cắn được gần chết sau đó giao cho sói con luyện tập tràn g cảnh cái này khiến toàn thân đều là cốt khí chu cựu châu lắc đầu liên tục không cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết lúc này hắn đã nhìn thấy đầu đội lên cấp c bình xét cấp bậc lén lén lút lút khắp nơi ẩn núp lâm dương cùng đầu đội lên cấp d bình xét cấp bậc cùng sau lưng lâm dương mã k i ế u thiên chu cựu châu mới đầu cũng không nhận ra hai người kia nhưng là mấy ngày nay thông qua dương ngọc nhiên cùng l ộ c sinh ở giữa đối thoại cũng mơ mò hồ hồ hiểu rõ mấy người ở giữa ấ n đoán nếu là l ộ c sinh tình địch cái kia liền không có bông tha lý do hắn lặng lẽ cùng linh lung làm thủ thế đại khải ý là chúng ta trước không muốn đánh cỏ độc rắn chờ bọn hắn sắp đánh giết mục tiêu trong n y mắt chúng ta thừa cái này không sẵn sàng ngự a ông đất lợi cấp c lâm dương giao cho ta cấp d mã khiếu thiên giao cho ngươi linh lung cái hiểu cái không gật gật đầu hai người liền lặng lẽ đi theo lâm dương hai người sau lưng lâm dương hai người vì cầu qua ván này tại hạ nửa chỉnh phó bản bắt đầu về sau chủ động lựa chọn từ bỏ điều k h i ể n cơ giáp nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là ván này nhiệm vụ vậy mà cần phải không ngừng đánh g i ế t tội dân hơn nữa còn là độ khó lũy tiến hình thức mà khiếu thiên bản thân lớn tuổi nếu như không có bộ kia sinh tử k í n h mắt đã không đạt được thiên sứ công hội và o phó bản yêu cầu lâm dương mặc dù tố chất thân thể vẫn được nhưng là lá gan không được không có công hội tiểu đệ chỗ dựa ngay cả xuất đầu lộ diện cũng không dám thế là hai người hệ thống mục tiêu liền một đường từ cấp e bên trên đã tăng tới cấp b cấp b nhưng là muốn đánh rết chiến đấu cơ giáp nhà mắt thây lại có mười phút l i ề n muốn tiến một b ư ớ c thăng cấp thành cấp a lâm dương cùng mã khiếu thiên hai người rốt cục giấu không được hai người bọn họ người tay cầm một cái khí áp cầu trốn ở một chỗ vứt bỏ cửa hàng đằng sau chờ đợi lấy tội dân cơ giáp từ trước người trải qua khí áp cầu là một loại cao tới chuyên tuyết h s cấp đạo cụ có chừng một cái tennis lớn như vậy nó hiệu quả chính là khi tiến vào mục tiêu thể nội về sau có thể trong nháy mắt đem bên trong khí áp rút là không từ đó làm cho mục tiêu tại ngoại giới áp suất không khí tác dụng dưới tức thời bị ép thành một phân nghe vào tựa hồ là rất lợi hại lợi khí giết người nhưng trên thực tế lại rất gần gà vì cái gì t h ư ờ nghĩ n g người bình thường có ai có thể đem một cái tennis lẩn nhỏ đ ồ vật nuốt đến trong bụng bởi vậy mặc dù khí áp cầu bình xét cấp bậc tại s mà lại tại thiên sứ công hội bên trong có lại chỉ có hai cái nhưng lần này nghỉ ngơi trong lúc đó lâm dương đưa ra muốn cầm khí áp cầu lúc ban giám đốc vẫn là phê chuẩn lâm dương đương nhiên cũng có mình tiểu tâm tư khí áp cầu đối chính người thường mà nói s á c thực hơi bị lớn thế nhưng là đối cơ giáp tới nói tiểu nhân liền cùng bùn s á m đồng dạng giết không được người chẳng lẽ còn giết không được cơ giáp sao mà một khi cơ giáp bị ép thành một phấn người ở bên trong còn có thể sống được sao cho nên giờ này khác này lâm dương cùng mã khiếu thiên mục đích rất rõ ràng chính là một lòng một dạ chờ đợi cơ giáp từ trước mặt trải qua sau đó thừa cơ đem khí áp cầu bắn vào cơ giáp thể nội lần này đại náo bầu trời phó bản để thiên sứ công hội tổn thất quá nhiều đội viên nếu là không có thể đánh chết hai cái thịnh thiên công người biết trở về liền hoàn toàn không có cách nào giao nộp ngay tại hai người chờ đợi lo lắng trong lúc đó cố tiểu tiểu lái cấp b cơ giáp mang theo hai cái đội viên hướng lâm dương hai người ẩn nút phương hướng đi tới lâm dương lúc này mừng thầm trong lòng Cố tiểu tiểu t là hai ị n h t n công hội đạo c h t r n lòng g hạch tia â m nếu như có nàng sáng la re buộc xuất tại khí áp cầu bên trên trong nháy mắt đem hai cái này cấp ép đạo cụ đập nát o o t r ư ớ c 126, thiên sứ công hội toàn bộ bị loại vốn cho rằng mục đích liền muốn đạt thành lâm dương nhất thời ngẩn ra mắt hắn trợn mắt hốc mồm xoay người muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai phá hủy chuyện tốt của hắn chỉ thấy hai đầu tráng kiện vô cùng tia sáng la s e r buộc đối diện p h o n g tới chính giữa mình cùng mã khiếu thiên ngực mã khiếu thiên t ạ i bị tia sáng la s e r buộc đánh trúng trong nháy mắt lập tức hóa thành cho b ụ i mà lâm dương tại cảm thấy ngực đau đớn một hồi về sau một chiếc chuông vàng trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh ắ n đây là hắn bỏ ra gần một trăm ư c trọng kim mua bảo mệnh đạo cụ kim trung cháo sẽ ở hắn sắp gặp tử vong thời điểm. ra hiện tại hắn chung quanh bảo trụ một lần tính mạng nhưng là có lại chỉ có một lần cơ hội không nghĩ tới vậy mà lại tại nơi rách nát này cứ như vậy không minh bạch bị tiêu hao hết có thể nghĩ lâm dương lúc này trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ nhưng chủ cựu châu làm sao để ý tới lâm dương phẫn nộ hắn hiện tại mình còn phẫn nộ không được mẹ nhân dân tệ người choi liền không phải so với người bình thường nhiều một cái mạng nói giơ lên súng laser đối lâm dương liền lại là một pháo hai phát súng laser ở giữa khoảng cách rất ngắn lâm dương căn bản đến không kịp né tránh mắt thấy tia sáng la re buộc cách mình càng ngày càng gần lâm dương đầy ngập phẫn nộ lập tức hóa thành một mặt sợ hãi cơ hội là không chút nghĩ ngợi xung quanh thân thể của hắn bước lên một vòng ngân quang theo ngân quang biến mất lâm dương thân thể cũng biến mất tại chu cựu châu trước mắt là đào thoát phủ thiên sứ công hội trong màn đạn vô số người kinh hô một tiếng đây là trên thế giới này lịch thiên nhất đạo cụ một trong nó có thể vô điều kiện đem người sử dụng mang rời khỏi thế giới phó bản trở lại trong hiện thực đây đối với lấy hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu không hoàn thành liền sẽ chết man đức trò chơi mà nói không thể nghi ngờ là một đồng dạng tồn tại Cho chỉ có cả thoát phủ không đào nên đắt mà giá đỏ, lâm ạ i i cơ có bản t ề thịnh tập phủ thể chút đỉnh lượng liền một đếm một tay Tất đôi có cả ra. đoàn chủ tịch trong văn phòng nhìn xem một trăm bốn mươi tấc cự hình tv chủ tịch lâm thịnh nắm lên trên bản đồ cổ bình xứ hung hăng nện xuống đất cái này không còn dùng được phế vật đến tận đây thiên sứ công hội lần này xuất chiến m ộ ư ơ i hai cái đội viên trừ lâm dương một người mượn nhờ đạo cụ đào thoát bên ngoài còn lại m ộ ư ơ i một người toàn bộ chết tại phó bản bên trong mà lâm dương mặc dù thành công đào thoát nhưng là tại lần này phó bản quá trình bên trong không chỉ có tiêu hao một vạn điểm tích lũy hai cái cấp ép đạo cụ khí ác cầu còn giao ra mình thủ đoạn bảo mệnh kim trung cháo cùng đào thoát phủ có thể nói là tổn thất nặng nghề bại rối tinh rối mù tại lâm dương rời đi phó bản trong né mắt thiên sứ công hội phòng trực tiếp bên trong người xem lập tức chỉ còn lại có không đến vào người ngẫm lại cũng có thể lý giải mắt thấy i n g ư lâm dương tại mình dưới mí mắt trở về từ coi chết chu cựu châu hung hăng hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt rùa đen vương bắt đản làm hại lao tử không thể hoàn thành nhiệm vụ lúc này chỉ thấy chu cựu châu nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện lần nữa đổi mới mời tại mười hai phút bên trong thành công đánh giết một tên cấp b thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ một mươi một năm mươi chín cái này khó khăn a cách đó không xa cố tiểu tiểu ba người l á i cơ giáp không có cảm giác chút nào từ chu k i ự u châu mấy người trước mặt trải qua cái này bên trong một cái đội viên hỏi tiểu tiểu ngươi vừa mới có nghe được bù một tiếng sao cố tiểu tiểu lắc đầu không có ai đại khái là ai thả cái dám đi dương ngọc nhiên g lái d a o long cơ giáp cùng lạc bắc sơn điều khiển kim bằng cơ giáp x à i bước hướng p h ủ thành chủ phương hướng phóng đi trên đường đi mặc dù gặp phải không ít tiên hà hộ vệ đội chiến sĩ ngăn cản nhưng là những thứ này phổ thông đạn pháo tại cấp tha cơ giáp trước mặt căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì chỉ trong chốc lát hai đài cơ giáp liền đánh tới phụ thành chủ chức cộng chính lúc này thiên không thành còn lại cao cấp cơ giáp đều tại quân lấy tôn thể thiên c h ấ n giữ phủ thành chủ chỉ có năm đài cấp b cơ giáp hoàng thượng trời nhìn xem tiến đánh đến cửa nhà tội dân bộ đội lo lắng hướng lý tiên hô dương nhị lan g đâu hãn tam nhãn thần tướng làm sao còn không có đến lý tiến gấp vội và nói đã xuất phát lúc này đ o á n chừng tại điều chỉnh thử cơ giáp rất nhanh hẳn là liền sẽ đến một lần nữa công bên trên thiên không thành tôn thể thiên giờ phút này tâm tình thật tốt trong tay một cây liệt diễm trường côn đem na cha các loại một đám cơ giáp áp chế gắt đao đây là cấp ss cơ giáp tại giao đấu hạ cấp cơ giáp lúc chỗ có thiên nhiên h u thế không chỉ có khí lực càng lớn tốc độ càng nhanh phòng ngự càng mạnh vũ khí trong tay tính sát thương cũng muốn hơn xa một bậc cùng hoàng kim đại thánh chiến đấu gần một giờ cấp á cơ giáp gió bà rốt cục lộ ra sơ hở tôn t ề thiên nhìn đúng thời cơ đem liệt diễm trưởng côn giống tiêu thương đồng dạng ném ra chính giữa cơ giáp mặt đem gió bà đinh chết tại cái kia tòa nhà tinh hà hội sở bên trên lôi công gặp đại thánh cơ giáp thủ bên trong đã mất vũ khí d ơ cao lên điện nệ liền đập tới ai nghĩ đại thánh cơ giáp quay người lại liền đem một ổ lôi xả thương nhét vào lôi công miệm bên trong tôn tể thiên bất đắc dĩ nói một tiếng xin nhờ đây là cơ giáp ai? Lập tức lôi công lập tức cũng bị đánh xuyên đầu trước sau bất quá một phút lôi công gió bà hai đài cơ giáp đột nhiên chết để thiên hà hộ vệ đội chúng người quá sợ hãi mà trái lại tội dân một phương giờ phút này khí thế phóng đại phong trực tiếp trong màn đạn tất cả đều là góp phần trợ huy thanh âm thêm ít sức mạnh liền có thể đánh hạ phủ thành chủ bây giờ nhìn lại giống như cũng không có nguyên lai tưởng tượng khó mà dương ngọc nhiên cùng lạc bắc sơn hai người cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người tại cao siêu vật lộn kỹ thuật gia chỉ dưới chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong năm đài cấp b trong cơ giáp ba đài mắt thấy phủ thành chủ công phá đang nhìn đúng lúc này bị tôn tể thiên thì t h ầ m cả ngày tam nhãn thần tướng rốt cục vẫn là xuất hiện là một đài so hoàng kim đại thánh còn cao lớn hơn khôi ngô cấp ss cơ giáp cầm trong tay một thanh to lớn ô cương ba mũi lao nhanh như điện chấp từ đâu x u ấ t nhà máy phương hướng chạy đến vừa mới đổi tới liền có hai bó laser hướng dương ngọc nhiên cùng lạc bắc sơn hai người phong tới dương ngọc nhiên hai người không dám ngạnh kháng tam nhãn thần tướng phong tới chùm laser đành phải cấp tốc triệt thoái phía sau tạm thời tránh mũi nhọn cùng lúc đó tam nhãn thần tướng vững vàng rơi vào tôn tể thiên đối diện đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh đồng dạng phong man tất lộ một cái là trước thiên hà hộ vệ đội bầu trời quân đại tướng quân một cái là trước thiên hà hộ vệ đội lục quân đại tướng quân đôi này đấu hơn mười năm kẻ thù cũng lại lần nữa đối mặt mắt thời gian giống như không có t ử trên người bọn họ mang đi mặc cho hà đông tây ngoại trừ dương nhị lang tựa hồ có chút lao hoa rồi tôn thể thiên nhìn xem mang theo kính mắt dương nhị lang cười ha h a mấy năm không thấy tam nhãn tử biến ngũ nhãn tử rồi chương một trăm hai mươi bảy t h i ế u nhiên ngươi không muốn sống nữa dương nhị lang cười lạnh một tiếng ngươi không hiểu đây là trang trí kính mắt nữ nhi của ta nói với ta cái này gọi thời t ư ợ n g tôn thể thiên trong lòng tự n ủ cầu thí thời t ư ợ n g lao tử đem ngươi trở thành địch giả tưởng ngươi ở nhà nghiên cứu thời thượng trong lòng càng nghĩ càng giận trong tay một cây liệt diễm trường côn liền đổ ập xuống hô tới dương nhị lan g ngược lại cũng không phải đèn đã cạn dầu ố cương làm ba mũi đao không chút nào sợ tôn tề thiên liệt diễm trường côn một đao một côn lập tức xen lẫn tại không trung ánh lửa lấp lóe bốn phía v y ra dương nhị lan g đột nhiên đến triệt để giải phóng mới vừa cùng tôn tề thiên chiến đấu na t h a điện mẫu hai đài cơ giáp bọn hắn trước tiên liền chạy trở về phủ thành chủ trước cả lại dương ngọc nhiên cùng lạc bắc sơn giao long cùng kim bằng điện mẫu là cấp hai cơ giáp cùng kim b mà na cha thì là cấp s cơ giáp đối mặt dương ngọc nhiên giao long lập tức để nàng rất cảm thấy áp lực nguyên bản đã đánh tới phủ thành chủ chức tội dân bộ đội lại bị s i n h s i n h bức lui trở về phòng trực tiếp trong màn đạn đã có người bắt đầu lo lắng hoàng bét thế cục bây giờ giống như đối tội dân một phương có chút bất lợi à, không biết nữ thần đánh thắng được hay không cấp s cơ giáp lúc này có người tại trong màn đạn để lời miệng còn nhớ do cái kia tiểu ca ca sao hắn tôn lục nhĩ đi đâu nha lúc này ngay tại g a roi t h u c ngựa chạy tới thiên không thành lộc sinh lập tức hắt xì hơi một cái tiếp lấy hắn đã nhìn thấy mình nhiệm vụ chính tuyến biên thành m ộ i tại 18 phút bên trong thành công đánh giết một tên cấp s thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ 17, 59. lộc sinh không khỏi âm thầm lũ lưỡi khá lắm nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu đều đã mệt đến cấp s nếu là không có dưới thân đài này sinh đôi cơ giáp nhiệm vụ của mình chỉ sợ không ai có thể song song rồi giờ phút này thiên không thành bên trong đối mặt na cha cơ giáp dương ngọc nhiên rốt c ụ c cảm nhận được cơ giáp đẳng cấp tranh lệch mang đến thiên nhiên yếu thế thân pháp của nàng cùng vật lộn kỹ xào đều tốt hơn tại điều khiển na cha cơ giáp lý liên hoa nhưng làm sao na cha cơ giáp tính linh hoạt cùng năng lực phòng ngự đều muốn vượt xa giao long mình hai tay kiếm đánh vào na cha trên thân tạo thành tổn thương có hạn không nói đối phương tốc độ di chuyển còn tổng còn nhanh hơn chính mình lên nửa giây không nên xem thường cái này nửa giây cao thủ ở giữa quyết đấu nửa giây quyết định có thể đánh c h ú n g hay không có lẽ có thể không thể né tránh kém nửa giây không thể tránh thoát dương ngọc nhiên bị súng kíp đánh c h ú n g vào cánh tay trái mặc dù không có bị tận gốc chặt đứt nhưng là trên cánh tay trái toàn tâm đau đớn vẫn là để nàng tạm thời đã mất đi tay trái năng lực hành động bất quá dương ngọc nhiên phản ứng cũng rất cấp tốc đón na cha mặt cấp tốc một cái ba trăm sáu mươi độ q u a n người đem trôi này kiếm la dè chém vào na cha cơ giáp trong cánh tay phải lý liên hoa lập tức cũng đã mất đi đối tay phải k h ô n g chế lúc này điều khiển na tra cơ giáp lý liên hoa trong lòng vừa tức vừa gấp nghĩ thẩm đại thánh cơ giáp đánh không lại còn chưa tính ngươi một cái cấp a cơ giáp thế mà cũng có thể cùng ta trao đổi một cánh tay còn đến mức nào lập tức tại bên h ư n g v ỗ một đầu toàn thân có điện hồng lăng lập tức hướng dương ngọc nhiên c n tới dương ngọc nhiên biết mình không có cách nào cùng hồng lăng liều mạng tranh thủ thời gian tốc độ cao nhất rút lui lý liên hoa khỏe miệng bỗng nhiên phủ lên một tia cười lạnh ngươi nào mệnh đi thôi ngươi những thứ này nhỏ cơ giáp nhóm có thể ngăn không được ta lập tức g ơ lên súng kíp liền hướng cố tiểu tiểu đám người cấp bệ cấp s na tra đối đầu cấp b cơ giáp thật giống như hàng không mẫu hạm đối mặt khu trục hạm sư tử đối mặt nhỏ chó đất đánh cũng không được không thể đánh nhưng khẳng định sẽ tổn thất nặng nề chỉ trong chốc lát hai đài cấp b cơ giáp đã bị na tra chém tới hai chân trong đó một đài mặt chính đối na t r a cơ giáp súng k i ế p bên cạnh thịnh thiên công hội các đội hưu muốn đ u ổ i đến giúp đỡ nhưng vẫn là c h ậ m một bước súng k i ế p rất nhanh xuyên thấu bộ kia cơ giáp đầu biệt khuất thật lâu lý liên hoa giống như là đột nhiên tìm được chỗ tháo nước đem cái kia cơ giáp dơ lên cao cao khoe khoang giống như cười ha ha thịnh thiên công hội vô tuyến trong máy bộ đàm bỗng nhiên trở lên m ư ơ i phần yên t một hồi lâu mới chuyển đến dương ngọc nhiên thanh âm là ai đi rồi tiểu trần mọi người nắm chặt t ả n ra chú ý an toàn ta nghĩ biện pháp trở về ngăn chặn hắn dương ngọc nhiên nương tựa theo hơn người thân pháp tạm thời thoát khỏi hồng lăng dây dưa một tay cầm kiếm hướng na tra cơ g i á p vào tới nhưng mà lý liên hoa lại quyết tâm muốn hành hạ người mới căn bản không có để ý khí thế hung hung dương ngọc nhiên lách mình tránh thoát công kích của nàng n â n g thương liền hướng những cái kia cấp bệ cơ giác phóng đi mắt thấy súng kíp liền muốn đâm xuyên một cái khác nằm dưới đất thịnh thiên công hội đội viên dương ngọc nhiên dưới tình thế cấp bách đột nhiên ném ra cái kia quyết đấu khối sáu mặt thể bức tường ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện ở dương ngọc nhiên cùng na trà cơ giáp chung quanh đem hai người bọn họ cùng thế giới bên ngoài chia cắt ra đầu kia đổi u sát theo hồng lăng đâm vào bức tường ánh sáng bên trên lập tức bị gậy trở về rơi trên mặt đất nhìn thấy dương ngọc nhiên ném ra quyết đấu khối rủ bị tỉnh h thiên công hội đám người đột nhiên đều xứng sở ngay tại chỗ bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cái này quyết đấu khối rủ bị đạo cụ hiệu quả chỉ có một bên chết vong bức tường ánh sáng mới có thể biến mất bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng dương ngọc nhiên trong miệng để ta ở lại cặn hắn lại là đem mình cùng na trà cơ giáp cho vòng Cố tiểu tiểu tại v bắc sơn chỉ cần ta bất tử hắn liền không có cách nào từ bức tường ánh sáng bên trong ra ta sẽ ta tận hết khả năng ngăn chặn hắn các ngươi nghĩ biện pháp công phá phủ thành chủ đại môn vì thịnh tiên công hội vinh dự mà chiến giờ phút này tất cả thịnh tiên công hội các đội viên h c mắt cũng không khỏi có chút tư tác không biết là ai tại trong máy bộ đàm dẫn đầu hô thiết huyết chiến sĩ con rể thịnh tiên ngay sau đó cái này đến cái khác cơm thanh nhầm vang lên bọn hắn mặt hướng dương ngọc nhiên tiếng như h ư n g trung thiết huyết chiến sĩ con rể thị n h thiên dương ngọc nhiên mỉm cười hướng mọi người nhẹ gật đầu đồng dạng nhẹ nhàng n h i ệ m một câu thiết huyết chiến sĩ con rể thị n h thiên giờ phút này bị vậy ở bốn góc trong lồng lý liên hoa dùng tay hung hăng đập mạnh sau lưng bức tường ánh sáng trên mặt thần sắc rất nhanh liền từ bắt đầu hoang mang ngược lại biên thành hung á c hắn nhìn xem dương ngọc nhiên cười lạnh ngươi một cái cấp a cơ giáp thế mà không biết tự lượng sức mình muốn cùng ta một đối một đơn đấu vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính bạn sự lý liên hoa vừa nói vừa từ cơ giáp sau lưng lấy ra một cái c à n khôn quyển trái tay run một cái cái kia c à n khôn quyển liền cao tốc xoay tròn lấy hướng dương ngọc nhiên bay ra ngoài cái này c à n khôn quyển nặng đến một tấn vòng lên mọc ra gai ngược cao tốc xoay tròn ở dưới liền cùng máy cắt kim loại đồng dạng sắp bén dương ngọc nhiên miễn cưỡng tránh thoát lần công kích thứ nhất ai ngờ cái này c à n khôn quyển nhưng thật giống như bóng ra tại bốn góc trong lồng bốn phía bắn ra đảo mắt lại bay trở về một cái né tránh không kịp giao long liền bị c à n khôn quyển cắt đến bụi phải cùng cơ giáp thần kinh tương liên dương ngọc n i ê n lập tức cảm nhận được một cỗ toàn tâm kịch liệt đau suýt nữa dưới chân mềm lún liền muốn ngã đổ xuống cố tiểu tiểu nhìn xem bức tường ánh sáng bên trong nỗ lực c ù n g hộ dương ngọc nhiên lòng như lao cắt lại lại không thể làm gì lòng nóng như lửa đốt phía dưới nàng không hiểu thấu liền nghĩ tới cái kia còn chưa có xuất hiện lộc sinh cái tiểu t ử thúi kia không phải tổng có biện pháp không có lẽ hắn có thể cứu tiểu nghiên cố tiểu tiểu v ộ i vàng mở ra cùng lộc sinh đối thoại cửa sổ thanh âm nghẹn ngào quát mập mạp c h ế c bẩm ngươi làm sao còn chưa có xuất hiện lại không đến ngươi lao bà đều muốn bị người đánh chết lần này rất nhanh liền nhận được lộc sinh vô cùng thanh âm lo lắng còn có t r bởi vì tam nhãn thần tướng đối hoàng kim đại thánh liên lụy tác dụng khiến cho cấp s cơ giáp na t h a cùng cấp a cơ giáp điện mẫu đạt được giải phóng ỉ vào cơ giáp đẳng cấp ưu thế na cha một đường phạt kích không chỉ có đánh lùi dương ngọc nhiên điều khiển giao long đánh trả chết đả thương không ít cấp b cơ giáp cái này khiến nguyên bản liền ở vào nhân số thế yếu tội dân một phương cấp tốc bị thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ phản công một lần thối lui đến nam thiên môn trước ngay tại lúc vừa mới bởi vì dương ngọc nhiên g sử dụng quyết đấu khối du bịt lấy tính mạng của mình làm thẻ đánh bạc k h ố n trụ na trà cơ giáp thắng bại thiên bình lại một lần nữa xuất hiện buông lỏng lạc bắc sơn kim bằng cơ giáp tại cùng điện mẫu trong lúc giao thủ dần dần chiếm cứ chủ động tội dân một phương cấp b ê cơ giáp bởi vì tất cả đều là từ thịnh tiên công hội đội viên thao túng tại kinh nghiệm cùng năng lực phương diện đều muốn thắng qua từ làm người thao túng bên trên dân một phương cấp bê cơ giáp bởi vậy tại nhỏ cơ giáp đối kháng bên trong cũng dần dần nắm giữ ưu thế lại thêm đại thánh cơ giáp cùng tam nhãn thần tướng ở giữa quyết đấu tựa hồ cũng muốn phân ra được thắng bại thân là cấp ss cơ giáp tam nhãn thần tướng xác thực hết sức lợi hại không chỉ có đông đảo pháp bảo mà lại tại cơ giáp bản thân tố chất phương diện cũng không chút nào kém cỏi hơn hoàng kim đại thánh nhưng tranh lệch còn kém tại hai vị cơ giáp điều khiển người bên trên không nói đến tại nhiều năm trước trong quyết đấu dương nhị lan g liền tiếp phụ cho tôn tề thiên chỉ nói những trong năm này dương nhị lan nhàn p h ở nhà ít hơn so với huấn luyện mà tôn tề thiên mỗi ngày phân chiến tại chiến trường tuyến đầu cùng chiến thiên sinh tương tử hà hộ vệ đội vệ sĩ bởi á sánh c cùng Đem đối làm hai nhị thiên thủ. lang sao giới, lại dương tôn so là tề b vậy đã cách nhiều năm sau lần nữa quyết đấu so với một lần trước càng nhanh phân ra được thắng bại tôn thể thiên trong tay liệt diễm trường côn móc hết tam nhãn thần đem trong tay ba mũi đ a o móc hết khai sân phủ móc hết ngân đạn kim cung tay không tất sát tam nhãn thần tướng bị hoàng kim đại thánh làm cho liên tục bại lui chỉ chốc lát sau liền ngã xuống phủ thành chủ chức cổng chính hoàng thượng trời nhìn xem ẩm vang ngã xuống tam nhãn thần tướng lập tức biến đến sắc mặt chấm bệnh đây đã là hắn sau cùng át trụ bài bây giờ hàng hiệu xuất dẫn tiếp theo nên làm thế nào cho phải đại thánh cơ giáp thủ bên trong liệt diễm trưởng côn dơ lên cao cao chiếu vào dương nhị lang mặt liền hung hăng đập xuống đúng lúc này cách đó không xa t r u y ề n đến kim thái bạch t i ế n g la t ế thiên huynh chờ một lát ra chỗ này có một phần lao tổ tín vật chờ ngươi xem hết lại động thủ không mượn lao tổ tôn t ế thiên nghe nói có lao tổ tín vật liền tạm thời ngừng động tắt trong tay túi đầu nhìn xem kim quá hỏi không nói lao tổ nói cái gì rồi kim quá lấy không lấy món kia l a o tổ cho tín vật của hắn đi tới đại thánh cơ giáp dưới thân từ trong cẩm nang lấy ra lão tổ tự tay viết thư nâng đến trước người thì thẩm đại thánh cơ giáp toàn bộ từ giới dân chế tạo toàn thân bộ kiện không một không thông qua t ỉ n h vi thiết kế trong đó động lực hạch tỉnh ở vào cơ giáp bụi phải nếu như cơ giáp xuất hiện bạo loạn có thể đem vật này đụng chạm bụi phải đến lúc đó động lực cửa khoang đem sẽ mở ra hạch tinh sẽ bắn ra tôn thể thiên đang nghe nếu như cơ giáp xuất hiện bạo loạn một câu lúc trong lòng lập tức h ô một tiếng không tốt đang muốn thối lui thời khắc chỉ thấy kim thái bạch đã giơ lên một cái hình tứ phương khối sắt đưa nó dán tại đại thánh cơ giáp trên bụi phải lúc này chỉ thấy chân cơ giới ở giữa bỗng nhiên bắn ra một cái cửa khoang ngay sau đó một viên pha lê viên bi lớn nhỏ xích hồng sắt tiểu cầu liền từ bên trong cửa khoang rơi ra kim thái b giao cho sau lưng lý tiến đã mất đi hạch tinh động năng hoàng kim đại thánh thì trong nháy mắt tắt máy định ngay tại chỗ thời khắc này tôn tề thiên bị biến cố đột nhiên xuất hiện khiếp sợ toàn thân phát run hắn đã không biết lao tổ sẽ ở mình đại thánh cơ g i á c bên trên lưu lại c ư ờ n g ẩ m cũng không hiểu mình tín nhiệm nhất lao tổ hạ dân lanh tụ tại sao muốn phản bội trợ giúp hoàng t ư ợ n g trời ngay tại hắn vạn phần hoang mang thời khắc bên hai bỗng nhiên chuyển đến lao tổ tiếng ho khan thế thiên huynh đệ thật có lôi ta tới chậm chỉ gặp trong đám người một cái chống gậy trống tóc hoa dâm lao nhân tại một cái người gậy n ỡ chậm dại hướng đám người đi tới cái kia nói mình lớn tuổi dày v ò bất động lao tổ thế mà không chối từ vất vả tự mình chạy đến xem ra hắn tại trong địa hạ thành nói những lời kia căn bản đều là che giấu hai mắt người t r ư ớ n g n h ã n pháp lúc này còn chưa tình hồn hoàng thượng trời tại lao tổ xuất hiện trong nháy mắt mặt bên trên lập tức chất đầy tiêu dung ai nha ta lão tổ a vừa mới kém chút đem người quên mật ta còn tưởng rằng hôm nay ta cái này thiên không thành liền bị hủy đâu lao tổ cười ha hả cùng hoàng thượng trời lên tiếng c h à o sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong cơ giáp tôn tề thiên thế thiên huynh đệ không nghĩ tới ta sẽ đến đi vì cái gì phải làm như vậy cho tới giờ khắc này tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh tôn tề tiên ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm lao tổ ta thật vất vả mang theo hạ dân cùng tội dân huynh đệ đánh bên trên thiên không thành ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta lao tổ làm bộ t h ở dài sờ lấy hoa dâm dâu rĩa nói ra rất nhiều năm trước ta liền đã nói với ngươi làm người muốn thỏa mãn thường nhạc hôm nay ngươi đem bọn hắn chạy tới phía dưới ngày mai bọn hắn có lẽ lại muốn đem các ngươi đổi xuống chúng ta thế giới này chẳng qua là ngàn vạn thế giới bên trong không có ý nghĩa một nhỏ cái mà thôi cần gì phải như thế g à y vỏ lãng phí mỗi người nhân sinh đâu lao tổ vừa nói vừa quay đầu nh kỳ thật trước đó ta cùng lão hoàng đều đã nói xong sau này hắn một mực hắn trên trời sự tỉnh mà ta một mực ta dưới đất sự tỉnh hai chúng ta mới từ này bình an vô sự thỏa mãn thường h ạ c chẳng phải là tất cả đều vui vẻ l ã o tổ nói nơi đây đông nhiên lộ ra một bộ mười phần t i ế t nối thần sắc lúc đầu lần trước hội bàn đào bảo ngươi đi lên liền là muốn cho lão hoàng cùng ngươi nói chuyện này không nghĩ tới ngươi vừa xung động để người ta hội bàn đào trò pha trộn hoàng thượng trời giả v ờ t i ế t nối lắc đầu sau đó vô vô trước người tam nhãn thần tướng nhị lang a còn làm phiền ngươi đem nơi này tản cuộc trò thu thập một chút mặt khác ly tiến người đem tôn thể thiên đưa đi cựu u tuyệt trong ngục giam giữ đi lần trước hắn không có giết ta lần này ta cũng không thể giết hắn nhưng phải tất yếu nhìn gấp một chút đừng để hắn trở ra q u a y rối sinh sự d ư ơ nhị g n lan g cùng lý tiến đều lên tiếng tam nhãn thần tướng một lần nữa từ dưới đất chậm dại đứng lên một phát bắt được đại thánh trong cơ giáp tôn thể thiên giao cho thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ sau đó quay đầu ánh mắt băng lánh nhìn về phía còn lại tội dân nhóm đây là một đường tới từ cấp s năm mươi chín cơ giáp tử vong n g thị để thiên không thành bên trong chu cựu châu đám người tất cả đều lạnh cả tim giờ phút này phòng trực tiếp trong màn đạn tất cả khán giả cũng còn ở vào cực độ chấn kinh ở trong không phải tội dân một phương làm sao còn sẽ có dạng này đảo ngược cái này tờ mờ cũng quá khôi hài một chút đi kịch bản để một cái cấp S9 c ơ giáp cái này còn thế nào thắng đây là muốn để bên trên dân một phương nằm thắng sao loại này nát phó bản là ai thiết kế thật hay nữ thần các nàng cảm thấy không đáng giờ phút này bị thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ khóa lại hai tay đang muốn áp hướng c ử u u tuyệt n g ụ c tôn tề thiên hai mắt xích hồng nhìn xem lão tổ vẫn như cũ không cách nào lắng lại lựa giận trong lòng lão tổ cái tên vương bắt đả ngươi ngươi chẳng lẽ quên khắc tại trong đường cống ngầm những lời kia sao ngươi quên những cái k i a bị các loại tật bệnh c u ố n thân hải từ sao đánh giám thỏa mãn thường nhạc ngươi làm như vậy đối với hắn tốt nhóm sao nhưng mà đối mặt tôn tề thiên chất vấn lao tổ chỉ là mắt biết hai ngơ tôn tề thiên lại một lần nước u á t lao tổ hôm nay mặc dù ta thất bại nhưng ta tin tưởng không lâu sau đó tội của ta dân huynh đệ nhất định sẽ lần nữa đánh trở về đem hôm nay mất đi công đạo toàn bộ cho một lần nữa đòi lại ngươi còn có hoàng thượng trời các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt lao tổ nhìn xem giận không kèm được tôn tề thiên vừa cười bên cạnh lắc đầu thế thiên huynh đệ vậy ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này người đại thánh cơ giáp đã bị thu hồi còn lại những người này bọn hắn dựa vào cái gì có thể đánh thắng tam nhãn thần tướng bọn hắn tôn t ề thiên còn muốn mở miệng nhưng lại phảng phất bất lực phản bác b ê thương nhìn xem vẫn như cũng ậ t đứng không ngã hoàng kim đại thánh trong lòng tuyệt vọng thở dài đúng vậy à đại thánh cơ giáp không coi ở đây còn có ai có thể thế cho dân cùng tội đân nhóm lấy lại công đạo đang lúc hắn nản lòng thoái trí thời điểm giữa không trung đ ỗ n g nhiên lại chuyển đến một thanh âm lao tổ ta cũng muốn hỏi cái vấn đề đã nhưng thế giới này là bên trên dân phá hư dựa vào cái gì muốn những cái tiêm nghèo khổ hài tử trở thành hạ dân chương một trăm hai mươi chín tiểu chủ con ta liền muốn giết chết hắn theo thoại âm rơi xuống một cái toàn thân lừng lánh thất thải quan g mang cự hình cơ giáp từ trên bầu trời c h ậ m chậm hạ xuống cái này cơ giáp so tam nhãn thần tướng còn cao hơn nữa càng lớn toàn thân tán phát quan g mang so tam nhãn thần tướng còn muốn càng thêm loá mắt lao tổ cùng hoàng thượng trời đám người tất cả đều kinh hãi nhìn xem trống rông xuất hiện tôn này cơ giáp trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đây là cái gì cơ giáp bên trong lại là người nào vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái có thể cùng tam nhãn thần tướng tướng địch nổi cơ giáp lao tổ phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nhìn trước mắt cơ giáp r a một tiếng ngươi là ngươi là tôn tể thiên người bạn kia ngươi thế mà thật đem đáy biển bộ kia cơ giáp cho tỉnh lại vững vàng rơi tại thiên không thành bên trong lộc sinh không có thời gian để ý tới cố tiểu tiểu đám người quăng tới kinh ngạc ánh mắt càng thêm không để ý đến lao tổ các loại nhân khẩu bên trong t r a hỏi hắn đi thắng tới bốn góc lồng trước ngồi sổm người xuống nhìn xem bốn góc trong lồng bị càn k h ô n quyển đánh cho vết thương chống chất dương ngọc nhiên đau lòng mà hỏi thiếu nhiên ngươi còn tốt chứ dương ngọc nhiên lúc này mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng nương tựa theo linh hoạt thân pháp tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. chọn nghe tôn này thải sắc cơ giáp thể nội truyền đến lộc sinh thanh â m để nàng giật này cả mình khó có thể tin mà hỏi n g ư ơ i là tiểu lộc thải sắc cơ giáp nhẹ gật đầu ta ta ta sao có thể giúp ngươi ra ngoài dương ngọc nhiên trong mắt lập tức toát ra ngạc nhiên qua n mang nhưng rất nhanh lại phái nhặt xuống đây là quyết đấu khối rủ bị tuyệt đối lĩnh vực ngươi vào không được ngươi trước không cần có ta đem nhiệm vụ chính tuyến trước hoàn thành hắn một lát còn không có cách nào làm gì ta lộc sinh vung vẩy lên nắm đấm dùng sức tại bức tường ánh sáng bên trên hung hang đập một cái bức tường ánh sáng bên trên tạo nên một vòng nước tầng tầng đầy ra đ ạ o mắt liền đem trên nắm tay khí lực toàn bộ tan mất lộc sinh gặp qua quyết đấu khối rũ biện đạo cụ rõ ràng chi tiết biết dương ngọc nhiên nói tới không giả cái này chắn bức tường ánh sáng vô luận như thế nào đều không thể dựa vào ngoại lực phá vỡ đành phải trước nhẹ gật đầu n g ư ờ i lợi ta đem những người khác trước giải quyết trở lại nghĩ biện pháp mình chú ý an toàn dương ngọc nhiên ngửa đầu nhìn xem lộc sinh nhẹ nhàng gật đầu sau đó một cái là ắ mình lại một lần nữa tránh thoát hối hả bay tới càn k h ô n quyền lộc sinh một lần nữa đứng người lên dùng ngón tay điểm một cái na tra cơ giáp ra hiệu hắn nhất thật là cần thật điểm sau đó xoay người nhìn về phía tam nhãn thần tướng sinh đôi cơ g i á p đột nhiên xuất hiện để nguyên bản đã bắt đầu yên lặng thịnh thiên công hội phòng trực tiếp lần nữa sôi trào lên vì cái gì ta đột nhiên cảm giác lại có thể thắng ta trời cái này sẽ không phải là trước đó cái kia tiểu kk a không thể nào không thể nào vừa mới hắn ngồi s ổ m ở nữ thần trước mặt bộ dáng để cho ta đập đến cái này cơ g i á p thật có thể thắng sao lúc này tam nhãn thần tướng một tay cầm ba mũi đ a o một tay nắm lấy khai sân p h ụ trên lưng còn đ e o ngân đạn kim cung đồng dạng khí thế hung hăng chằm chằm lên trước mắt sinh đôi cơ giác dương nhị lan đã từng cũng là thiên hà hộ vệ đội lục quân tổng tư lệnh cái gì tràng diện chưa từng gặp qua nghĩ thầm bất quá là cái dáng dấp cao lớn hơn một chút toàn thân buốc lên thải quan g cơ giáp coi là dạng này là có thể đem mình hù ngã chinh chiến nhiều năm như vậy mình đã từng thấy quá nhiều tốt mã rẻ tuổi trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi không chừng trước mắt cái này cũng giống như vậy mà đứng tại tam nhãn thần tướng đối diện lộc sinh thì là hít một hơi thật sâu còn chưa từng điều khiển đài cơ giáp này chiến đấu qua hắn thoáng có chút lực lượng không đủ mà hỏi chúng ta hẳn là có thể đánh thắng hắn đúng không hẳn là có thể đánh thắng a trong cơ giáp ca ca lập tức dùng k i n h thường thanh em hừ một tiếng lập tức phá lệ bá khí đệ thấp giọng nói ra tiểu chủ con không có cái gì có thể hay không cùng được hay không chỉ có ta muốn cùng ta liền muốn mà bây giờ ta liền muốn giết chết nó ca ca vừa dứt lời lộc sinh bỗng nhiên cảm thấy sau l ư n g chuyển đến một trận siêu cấp mánh liệt đẩy l ư n g cảm giác ngay sau đó thấy hoa mắt c ư nhưng đã đi tới dương nhị lang trước người lộc sinh vừa định nói muốn hay không cầm vũ khí ca ca đã một cái đấm thẳng đánh vào tam nhãn thần tướng lực b a y một tiếng vang thật lớn tam nhãn thần tướng thật giống như chơi d i ợ u đồng dạng bay ra ngoài có dòng da xa hơn mười thước nhìn xem té ngã tại phủ thành chủ chức tam nhãn thần tướng nội nội không nói tiếng nào liền từ cơ giáp hai bên móc ra hai thanh màu hồng phấn cỡ lớn x u ố n g máy một bên ở trong miệng hô hào ta đánh chết ngươi cái cháu con dù mà v ớ i hướng chuẩn tam nhãn thần tướng trong nháy mắt mở ra một trăm mười bốn thương tam nhãn thần tướng nguyên vốn còn muốn cố gắng tránh né một chút thế nhưng là một trăm mười bốn thương laser đạn thật giống như đột nhiên trên đầu hắn rơi ra mưa rào tầm tã để hắn căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp trong nháy mắt liền bị mưa đạn cho ngâm lạnh thấu tim nhưng mà càng đáng sợ chính là cái này mưa đạn không chỉ có là mưa to còn mẹ hắn là mưa acid sinh đôi cơ giáp laser đạn căn bản không là bình thường laser đạn có thể so sánh bắn chúng tam nhãn thần tướng thân máy b không chỉ có thể xuyên giáp mà qua còn có thể hướng chung quanh tiến hành ăn mòn bất quá thời gian mấy hơi thở tam nhãn thần tướng trên thân liền lít nha lít nhít nhiều hơn một đống lỗ thủng để có cường độ thấp dậy đặc sợ hai t r ứ n g lộc xinh suít nữa đem mình cho nhìn mất đi bất quá cũng may có cao cấp trí tuệ sinh đôi cơ giáp căn bản không cần lộc sinh đ ậ u thủ m ộ i m ộ i đánh xong tự động đổi thành ca ca tiếp nhận lại là một trận cực kỳ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác qua đi sinh đôi cơ giáp đi tới hoàng kim lớn thánh thân bên cạnh ca cao lạnh nói một tiếng mượn dùng một chút liền từ đại thánh trong tay lấy xuống cây kia trường côn bóp trong tay giữ tại ca ca trong tay liệt diễm t r ư ở n g côn bỗng nhiên phun đã tuân ra phá lệ mánh liệt h ỏ a diễm so vừa mới giữ tại hoàng kim đại thánh trong tay lúc còn muốn càng thêm mánh liệt hắn một tay đem côn nâng đến lông mày một bên không nói hai lời nhắm ngay tam nhãn thần tướng đầu liền dùng sức đập xuống đ u p ạng dương nhị lang vội vàng hoành đao đó nữa mượn ba mũi đao pháp bảo thần uy cái này mới miễn cưỡng cản lại một cách này nhưng là một đôi tay đã bị chấn đến hoàn toàn mất đi t r í giác dương nhị lan g chưa từng thấy qua dạng này cơ giáp thế này sao lại là tốt mã rẻ tuổi đây rõ ràng là có thể ăn người chui thạch đầu a ba hắn vội vàng la lớn. huynh đệ thủ hạ lưu t ì n h có việc dễ thương lượng ca ca trong tay liệt diễm t r ư ở n g côn l i ề t ngừng lại thương lượng cái gì dương nhị lan g nuốt ngụm nước bọt có thể hay không đủ ảng liệt diễm t r ư ở n g côn lần nữa trùng điệp rơi xuống từ tam nhãn thần tướng trong đầu xuyên thẳng mạ qua hung ác đem hắn đinh chết trên mặt đất trong cơ giáp lần nữa chuyển đến ca ca thanh âm không thể sinh đôi cơ giáp hời hợt hoàn thành vừa mới tôn tề thiên chưa kịp hoàn thành công việc sau đó lại xoáy như gió lui trở về vừa mới xuất phát vị trí phủ tay mội mội nói một tiếng tiểu chủ con chúng ta làm xong ngươi có thể tiếp thu ở lúc ộ c Sinh sao biết tiếp không nên thủ. đã làm l này khoảng cách kk nói ra ta liền muốn giết chết nó vừa mới qua đi không đến một phút nếu không phải nhiệm vụ nhắc nhở cột bên trong nhảy ra nhiệm vụ chính tuyến đổi mới chúc mừng hoàn thành đánh giết cấp ss thiên hòa hộ vệ đội chiến sĩ nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại năm phút bên trong thành công đánh giết một tên phổ thông e cấp thiên hòa hộ vệ đội chiến sĩ đến ngược bốn năm mươi chín lộc sinh đều không thể tin được mình cứ nhưng đã chiến thắng cấp s chín cơ giáp lúc này thành công đánh chết tam nhãn thần tướng lộc sinh không khỏi rơi vào chầm tư cho nên vừa mới mình làm gì rồi có vẻ giống như là ngồi tại cơ giáp thể nội nhìn một trận mạo hiểm năm d điện ảnh mà lúc này vẫn bị trói lại hai tay tôn tề thiên đã kinh ngạc không ngầm m i ệ n g được đây là cái gì cơ giáp có vẻ giống như so với ta hoàng kim đại thánh còn muốn lợi hại hơn lộc sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút hắn gọi đấu chiến thắng phật chương một trăm ba mươi nàng có biện pháp chỉ là sợ để các ngươi thất vọng đấu chiến thắng phật mội mội nói một mình một tiếng đ ỗ n g nhiên hương phấn kêu to lên ca ca ta cảm thấy tiểu chủ con lên cái tên này rất không tệ ai ngươi cảm thấy thế nào ca, ca nhẹ nhàng ngừ một tiếng còn có thể lúc này đánh bại tam nhãn thần tướng lộc sinh đem ánh mắt nhìn về phía trong tràng run lẩy bẩy cấp a cơ giáp đ i ệ n mẫu kk m ộ mươi phần dứt khoát mà hỏi cái này cần phải giải quyết rồi chứ lộc sinh đang muốn gật đầu đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó tranh thủ thời gian tại vô tuyến trong máy bộ đàm hỏi các ngươi nhiệm vụ chính tuyến đều hoàn thành sao còn có ai không có hoàn thành còn lại thịnh thiên công hội đội viên nhao nhao lên tiếng biểu thị đã hoàn thành lúc này liền nghe chu cựu châu nói ra tiểu lộc nhiệm vụ của ta hiện tại cần đánh chết một cái cấp a thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ lộc sinh trả lời một câu ta hiểu được sau đó từ thanh trang bị bên trong lấy ra cái k i a thanh đạp máu phi yên ném cho chu kiểu châu lao chu một lát nữa đợi máu của nó tuyên xuống đến năm trở xuống về sau ngươi liền dùng cây cung này bắn nó chu kiểu châu tiếp nhận trường cung cùng lộc sinh dựng lên một cái ngón tay cái lộc sinh thế là một lần nữa đứng người lên nhìn xem điện mẫu hỏi hai huynh m g ộ i các ngươi có thể hay không đem nó đánh tới tán huyết nhưng lại không giết chết nó kaka lập tức cao lạnh nói ra tiểu chủ con vừa mới đều nói không có cái gì có thể hay không cùng được hay không chỉ có ta muốn cùng ta liền lớn lộc sinh không hiểu muốn rõ Cái kêu trong a m nháy n tới chỉ còn mắt tên mới gọi đấu chiến thắng phật sinh đôi cơ giáp đã đi tới điện mẫu trước người cấp a cơ giáp điện mẫu tại đấu chiến thắng phật trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn giống như một cái cơ giáp đồ chơi bị hai huynh mọi một thanh liền nhấc lên còn chưa kịp mở miệng nói cái gì một cái cự hình thiết quyền liền đập vào trên người của nó tám mươi sáu mươi bốn mươi hai mươi hai huynh mội mỗi đánh m ộ t quyền liền bán lực hô một tiếng c ầ u hiệu chỉ trong chốc lát điện mẫu lượng máu liền hạ xuống chỉ còn hai mươi không thể lại đánh lại đánh liền muốn đánh chết rồi nghĩ ối m ộ i thế là hưng phấn hô kk a a đem nó ném bắt đầu đem nó ném bắt đầu đ ấ u chiến thắng phật đ ố n g nhiên dùng sức đi lên thật lên điện mẫu liền bị cao cao ném ở giữa không trung sau đó chỉ thấy mội mội từ thân thể hai bên cấp tốc lấy ra cái tia hai thanh màu hồng phân x u n g máy nhắm ngay điện mẫu mở bồ thương theo điện mẫu cơ giáp lần nữa rơi về mặt đất mội mội cười hì hì nói ra năm có thể nha lộc sinh tranh thủ thời gian tại vô tuyến trong máy bộ đàm hô một tiếng lao chu có thể đập thủ chu cựu châu lập tức dương cung lắp tên hướng phía điện mẫu phương hướng liền bắn một t i ế n g một chi huyết hồng sắc núi tên ở giữa không t r u n g gào t h é t mà qua chính xác xuất vào điện mẫu thể nội theo bành một tiếng v a n g nhỏ lớn như vậy một cái cơ giáp vậy mà tại trong khoảnh khắc hóa thành một phấn chu cựu châu cửa sổ chắt trung lập ngựa nhảy ra một đầu tin tức mới chúc mừng hoàn thành đánh rết cấp á thiên hòa hộ vệ đội chiến sĩ nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến đổi mới mời tại năm phút bên trong thành công đánh giết một tên phổ thông e cấp thiên hòa hộ vệ đội chiến sĩ đến ngược bốn năm mươi chín trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến lộc sinh thanh âm lao chu nhiệm vụ hoàn thành sao chu cựu châu tranh thủ thời gian trả lời hoàn thành được tại giải quyết trên trận lợi hại nhất hai cái cơ giáp về sau lộc sinh lần này đem ánh mắt nhìn về phía lao tổ cùng hoàng thượng trời đ ắ n g người giờ này khắc này lao tổ nội tâm là sụp đổ e m đẹp cho người ta để cử cái gì chiến đấu cơ giáp a lần này nếu là không có đài cơ giáp này làm dối kế hoạch của mình đã đại công táo thành mà lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu chính là người kia rõ ràng nói chỉ là một đài cấp h a cơ giáp làm sao vậy mà so hoàng kim đại thánh đều còn muốn lợi hại hơn biết sớm như vậy nên mình đi được rồi hiện đang hối hận cũng không kịp lao tổ đành phải miễn cưỡng gạt ra một cái t i ể u dung nhìn xem lộc sinh nói ra tiểu b ă n g h ư u có việc dễ thương lượng có việc dễ thương lượng hắn vừa nói vừa chỉ vào chung quanh thiên không thành nói ra ngươi nhất định còn nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói đúng không trên thế giới này có vô số cái chúng ta trải qua giống nhau hoặc tương tự nhân sinh n g ư ơ i có thể cải biến được thế giới này có thể ngươi có thể cải biến được cái khác cái kia mấy trăm thế giới sao đã không cải biến được cần gì phải làm cái kia không giống gì loại chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện phòng ngừa tranh chấp thỏa mãn thường nhạc trọng yếu nhất một bên hoàng thượng trời lập tức nói ra không sai không sai thiểu huynh đệ hào hào nói chuyện phòng ngừa tranh chấp lộc sinh trong lòng tự nhủ c ú t mẹ mày đi thỏa mãn thường nhạc hào hào một cái tử đều để ngươi cho nói buồn nôn hắn ngồi sổ người xuống nhìn trước mắt lao tổ nói ra lao tổ con người của ta từ không quan tâm thế giới khác thế nào ta chỉ biết là trước mắt thế giới không thể là hình dáng này khi dễ người khác liền muốn bị đánh phản bội huynh đệ liền muốn gặp báo ứng đừng nghĩ nhiều như vậy đại đạo lý những cái k i a đối ngươi vô dụng nói xong lộc sinh đem một cây máy móc chỉ điểm vào lao tổ trước người mặt khác nói thêm câu nữa thế giới này ngươi liền nếu không có lao tổ lập tức mở to hai mắt chỉ thấy trước mắt lộc sinh dùng sức bắn ra ngón tay ba theo một tiên vang lanh lảnh lão tổ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đồng h u y ế t vụ lộc sinh đứng người lên nhìn trước mắt phủ thành chủ nói ra đem cái này nhận thiên phủ thành chủ đập cho ta sinh đôi cơ giáp đấu chiến thắng phật lập tức rút ra cây kia cắm ở tam nhãn thần tướng trên c h á n liệt diễm trường côn từ dưới đất nhảy lên thật cao mao đủ sức lực một côn quét về phía phủ thành chủ đ ầ u chính nhà này nhất chủ kinh thiên cao tới hơn trăm mét thành chủ nhà lầu ngay tại lộc sinh một gậy phía dưới hầm v a n g sụp đổ đến không hết đá rơi khối vụ lập tức đem ý đồ chạy trốn hoàng thượng trời đám người toàn bộ sống trôn dưới mặt đất nương theo lấy quần quần thẳng lên khói đặc nhiệm vụ mới tin tức xuất hiện ở mỗi một cái tội dân người chơi trước mắt chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến công phá phủ thành chủ ban thưởng kết toán đem rời đi phó bản về sau mở ra Bởi vì hệ thống kiểm khi ó b nhìn đến phó bản nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt tất cả ở đây tội dân người chơi cùng chiếc máy truyền hình nhìn trực tiếp thịnh thiên công hội đám phan hâm mộ tất cả đều thở dài một hơi cuối cùng này một trận quyết đấu thật sự là nỗi sóng chập trùng quá mức khúc chiết tâm tình thật giống như ngồi xe cắp treo khi thì cảm thấy thất thắng khi thì lại cảm thấy tất thua không thể nghỉ ngờ nhưng cũng may kết quả cuối cùng vẫn có thể gặp dự hóa lành biến nguy thành an ông trời ơi một tuần này phó bản hành trình thật sự là quá đặc sắc chúc mừng thịnh thiên công hội đệ nhất công hội thực c h í danh uy toàn khu công đầu toàn khu công đầu cuối cùng ra sân cái này tiểu ca ca ta nhớ kỹ ngươi mời nguyên địa gia nhập thịnh thiên công hội bọn tỉ m ộ i mời tại một phút bên trong cho ta tiểu ca ca toàn bộ tư liệu lúc này đ ố n g nhiên cũng có một đầu mưa đạn thổi qua mọi người có phải hay không q u n nữ thần bây giờ còn chưa có thoát hiểm đâu vừa mới còn nhảy cấm hoan hô mưa đạn bỗng nhiên liền bình tĩnh lại nguy rồi. nữ thần còn cùng cấp ép cơ giáp vây ở bốn góc trong lồng nên làm cái gì nha cái tia tiểu ca ca nhất định có biện pháp a quên đi thôi nếu như hắn thật có biện pháp vừa mới liền đã xuất thủ làm sao lại đ ố n g nhiên rời đi vậy làm sao bây giờ a ta không dám nhìn kết thúc phó bản nhiệm vụ thịnh thiên công hội các đội viên không ai huy quyền chúc mừng tất cả đều vây ở dương ngọc nhiên bốn góc lồng trước vừa mới mắt thấy thiên hà hộ vệ đội toàn quân bị diệt lý liên hoa giờ phút này liền cùng như bị điên ô n đồng quy vô tận tâm tỉnh bắt đầu điên cùng tiến công dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên giao long cơ g i p lúc này đã vết thương trồng chất nhưng nàng vẫn không có từ bỏ Nàng bây giờ đã không giờ bây đã còn có một cái biện pháp có thể mở ra bức tường ánh sáng tiểu niên chính nàng nhất định biết sở dĩ không nói hẳn là sợ cho các ngươi hy vọng lại cho ngươi nhóm thất vọng cố tiểu tiểu con mắt lập tức phát sáng lên Còn có biện pháp nào? Tại góc biện nào? bốn trong lồng kiên Tại pháp trì một ấ t Trước còn m mươi hai v à giờ ai có thể tại tàn khốc như vậy bốn góc trong lồng tại như thế độ cao tinh thần trạng thái căng thẳng hạ kiên trì vượt qua m ộ ư ơ i hai giờ cố tiểu tiểu đau lòng tâm đều nhanh muốn nát khó trách tiểu nghiên từ đầu đến cuối không chịu nói còn có cái này ra biện pháp nàng l à sợ mình không kiên trì nổi giữa đường liền thất bại lộc sinh tâm tình lúc này cũng giống như cố tiểu tiểu khó chịu cùng g i vò một tuần này nhiệm vụ để hắn cùng dương ngọc nhiên quan hệ trong đó trong bất chi bất giác kéo gần lại rất nhiều hắn nhớ tới nhiệm vụ lúc mới bắt đầu dương ngọc nhiên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bồi mình trực diện á n h ma lại nghĩ tới đêm hôm đó mình cùng dương ngọc nhiên tại dưới ánh trăng một chỗ cùng những ngày này mỗi ngày một câu lão công ta yêu ngươi giống như trong lúc vô hình hai người thật chậm rãi từ người xa lạ đến bằng hưu bình thường lại đến lộc sinh không có nghĩ thêm nữa trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một thanh em dương ngọc nhiên ngươi nhất định phải bình an ra mặc kệ bao lâu ta cũng chờ ngươi tuyệt đối lĩnh vực bên trong nếu không có một người tử vong muốn không chờ đủ k h ô lộc sinh, sinh, sinh p tiểu, tiểu, tiểu tiểu, tiểu thế là ngẩng đầu hướng thịnh tiên công hội còn lại đội viên nói ra tiếp qua khoảng một mươi một tiếng tiểu niên h có cơ hội từ bức tường ánh sáng bên trong ra nhưng ta đề nghị các ngươi không nên ở chỗ này trở lấy nằm chặt đi về nghỉ nhìn xem còn lại công hội đội viên trên mặt vẻ khó hiểu lộc sinh tranh thủ thời gian giải thích nói ta biết trong lòng các ngươi sốt ruột nhưng trước hết nghe ta giải thích vừa đến là bởi vì các ngươi ở chỗ này sẽ cho tiểu nghiên mang đến áp lực vô hình ngược lại sẽ gia tăng trong lòng của nàng gánh vác thứ hai mọi người đừng quên hôm nay đã chủ nhật ban đêm chính là mỗi tuần nhiệm vụ kết toán cùng mới tuyên bố nhiệm vụ thời gian các ngươi tốt nhất sớm trở về chuẩn bị một chút nơi này có ta nhìn là được rồi các ngươi có thể yên tâm ta đấu chiến thắng phật sẽ không để cho na trà cơ giáp chạy đi lộc sinh lời nói xác thực rất có đạo lý tất cả mọi người vây quanh ở dương ngọc nhiên t r u n g quanh khó tránh khỏi sẽ để cho nàng sinh ra gánh nặng trong lòng không có cách nào hết sức chuyên chú mặt đối với đối thủ cố tiểu tiểu thế là cũng phụ hòa nói tốt tốt tiểu lộc nói xác thực không sai các ngươi đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi chuẩn bị kỹ càng đêm nay hoàn toàn mới mỗi tuần nhiệm vụ nơi này có chúng ta mấy người là đủ rồi tiểu nghiên nhất định có thể bình an ra tại cố tiểu tiểu không ngừng thúc giục dưới thịnh thiên công hội các đội viên lúc này mới nhao nhao rời đi phó bản lúc này thiên không thành bên trong liền chỉ còn lại có lộc sinh cố tiểu tiểu lạc bắc sơn chu cựu châu cùng linh lung năm người lộc sinh bản ý là để còn lại bốn người cũng về trước đi nhưng cố tiểu tiểu cùng lạc bắc sơn vô luận như thế nào cũng không chịu đi chỉ đáp ứng sẽ đứng xa một điểm không cho dương ngọc nhiên trông thấy mà chu cựu châu cùng linh lung hai người thì biểu thị trở về cũng không chuyện làm không bằng lưu lại b u i tiếp lộc sinh thực sự không lay chuyển được bốn người lộc sinh cũng chỉ đành tùy bọn hắn đi đúng lúc này tôn t h thiên đi tới vừa mới tại lộc sinh một gậy lật tung thành chủ nhà lâu lúc hắn liền thừa dịp loạn trốn thoát lúc này nhìn thấy lộc sinh một người liền chủ động đi tới uy tiểu tử người đầu chiến thắng phật thật lợi hại liệt diễm trưởng q u n ở trong tay nó thế mà so tại hoàng kim đại thánh trong tay còn muốn hung ác lộc sinh giờ phút này tập trung tinh thần đều đang ngó t r ư ờ n g bốn góc trong lồng dương ngọc nhiên đối với tôn thể thiên chỉ là lễ phép nhẹ gật đầu tôn thể thiên thế là cũng q u a y đầu nhìn về phía bốn góc trong lồng t h ế p mắt nhìn trong chốc lát lại nói ra người cái kia nhân tình cũng là đủ có thể nếu không phải huynh đệ của ta giao lòng cơ giáp s á t thực kém một chút ý tứ nàng đã sớm đem cái kia m ắ t con làm thì rồi hai người lại trầm mặc nhìn trong chốc lát tôn thể thiên vỗ vỗ lộc sinh cơ giáp được rồi tình huống hôm nay dưới chúng ta cũng còn có thể thắng xem ra trên người của ngươi thật đúng là có cái quan hoàn bất quá vô luận như thế nào hôm nay đã tạng tôn t ề thiên một tiếng này tạ ơn ngược lại thật sự là là lộc sinh không nghĩ tới cái này hung ác tội dân đầu lĩnh thế mà lại nói với tự mình tạ on lộc sinh thế là hỏi một câu cái kia sau ngươi định làm như thế nào tôn t ề thiên núi bay thế giới này có quá nhiều cận tu bổ địa phương vậy liền chậm rãi tu lấy chứ sao nhưng tóm lại tất cả hải tử cũng không thể lại ở ở phía dưới bị ô nhiễm thế giới hiện tại cái gọi là bên trên n h n dân cũng không thể như ong vỡ tổ đều đổi xuống vậy liền theo lao động cống hiến đến chứ sao mặt khác hàng năm lại cho người phía dưới một cái ước định tiến vào thiên không thành cơ hội người luôn luôn phải có hy vọng nha tôn tể thiên nói xong phất phất tay hướng nam thiên môn đi ra ngoài lộc sinh lần này mười phần trăm chú nhìn thoáng qua tôn tể thiên bóng lưng hắn không nghĩ tới cái này nhìn như thô giáp tội dân lãnh tụ suy nghĩ vậy mà như thế chu toàn bốn góc trong lồng dương ngọc nhiên g một bên l i ề u mạng ngăn cản na cha như là phát điên công kích còn vừa muốn né tránh thỉnh thoảng sông tới càn k h ô n g quyển tinh thần của nàng cần chưa từng có đánh chúng không dám có một tơ một hào thư giãn lộc sinh không phải là không có thử qua cho bốn góc trong lồng dương ngọc nhiên thay đổi đỉnh đầu x ư n g hào nhưng là hắn thế mà phát hiện cái này tuyệt đối lĩnh vực thậm chí ngay cả thay đổi xương hào đều cho cả lại khó trách là cái truyền thuyết é cấp đạo cụ dương ngọc nhiên chưa từng có cảm giác đến thời gian đi được chậm như vậy qua nàng giống như là một cái tham gia mạ dạ tổng tranh tài tuyển thủ rõ ràng cũng sớm đã tinh bị lợi ư tẫn có thể hỏi một chút người bên cạnh lại được cho biết còn có gần ba bốn lộ trình càng khôn quyển sắc bén răng cưa vô số lần từ toàn thân của nàng cắt qua mang đến như tê tâm liệt phế đau đớn nàng cũng nhiều lần nhịn không được kịch liệt đau nhức n g ã nào trên đất tuyệt vọng nghĩ đến muốn hay không từ bỏ được rồi nhưng là mỗi khi nàng nghĩ từ bỏ thời điểm đều có thể nghe được lộc sinh ở bên cạnh liệu mạng hô to thiếu nhiên liền lần này liền lần này đứng lên là được ta sẽ chờ ngươi ở ngoài một mực chờ đến ngươi từ bên trong ra dương ngọc nhiên mọi mại tâm cuối cùng sẽ bị một tiếng này liền lần này đứng lên là được một lần nữa nhóm lửa tựa như công hội khẩu hiệu kêu như thế có lúc không cần thắng quá nhiều chỉ cần thắng con rể thắng con rể liền có thể thắng thế là cái này quật cường cô nương tổng hội cắn răng một cái một nắm quyền đem hết toàn lực lại lần nữa đứng ở na c h a đối diện lý liên hoa nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nữ nhân này trước mắt liền cùng đánh bất tử đồng、dạng. rõ ràng đã thương nặng như vậy còn có thể nhiều lần một lần nữa đứng lên càng nghĩ trong lòng càng là bực bội động t á c trên tay thì càng điên cuồng ngươi một cái cấp ha cơ giáp dựa vào cái gì cùng ta chiến đấu đến bây giờ ta muốn ngươi đi chết tại vô số lần t é ngã cùng một lần nữa bỏ dậy vô hạn tuần hoàn bên trong thời gian rốt cục đi tới buổi tối tám điểm giờ phút này thịnh thiên công hội phòng trực tiếp bên trong thế mà còn có cao tới hơn trăm vạn người nhìn lấy trong lòng bọn họ bên trong nữ thần tại tuyệt cảnh cầu sinh cố tiểu cùng lạc bắc sơn cũng xa xa nhìn chăm chú lên bốn góc lồng bên này cắn n ô i khẩn trương nhìn xem bức tường ánh sáng biến mất trước một khắc cuối cùng Lý Liên Hoa bốn i ế t chỉ cần à, góc trong l ò n g dương ngọc nhiên b ố n g nhiên phát ra một tiếng thống khổ thét lên chỉ gặp na cha cơ giáp s ú n g kíp một thương quán xuyên dao lòng phần bụng đưa nó kích ngã trên mặt đất cố tiểu tiểu dọa hai tay che miệng không dám phát ra một điểm tiếng vang vậy mà lúc này càn g không quyển lại đi mà quay lại chạy dao lòng đầu liền lao đen thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quyết đấu khối du bị bức tường ánh sáng đột nhiên á t lộc sinh lái đấu chiến thắng phật giống như một trận gió đồng dạng và vào một tay lấy c ả n khôn quyển gắt gao nắm trong tay dương ngọc nhiên mọi mệt mở mắt ra thình lình phát hiện cái tia c ả n khôn quyển đao sắc bén miệng cách mình vậy mà chỉ không kém một cm khoảng cách lộc sinh cấp tốc giơ lên c ả n khôn quyển trở tay cắt tại na trà cơ giáp trên cổ lý liên hoa rốt cục chết mọi mệt không chịu nổi dương ngọc nhiên không thể kiên trì được nữa v a n h một tiếng nga xuống lộc sinh cấp tốc từ trong cơ giáp nhảy ra ngoài vội vàng chạy đến dao lòng cơ giáp đầu đem dương ngọc nhiên từ bên trong ố n ra dương ngọc nhiên tựa ở lộc sinh trong n ự c bởi vì quá mọi mệt mấy có lẽ đã nói không ra lời lộc sinh tranh thủ thời gian nói ra tiểu n i ê n nơi đã an toàn. mệt mỏi liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi dương ngọc nhiên khẽ gật đầu một cái t hư n h ư ợ c nhắm mắt lại sau đó giống như là lại nhớ ra cái gì đó mở mắt ra nhìn xem lộc sinh trên mặt hiện lên một mảnh h ư n g hạ ngươi dựa vào gần một chút lộc sinh thế là đem lỗ thai tới gần đến dương ngọc nhiên bên miệng chỉ nghe dương ngọc nhiên nhẹ nhàng nói ra hôm nay mỗi tuần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành cảm ơn ngươi lao công ta yêu ngươi c h ư một trăm ba mươi hai rốt cục có thể nhìn thấy mình nhận tàng trị số nói xong mỗi tuần nhiệm vụ dương ngọc nhiên rốt cục nặng n ề thép đi lộc sinh nhìn xem dương ngọc nhiên mỹ lệ lại tiểu t ụ khuôn mặt nhị không được nhẹ giọng trả lời một câu. l ã o b à ta yêu ngươi cố tiểu tiểu giờ phút này đã chạy tới lộc sinh hai người bên cạnh nhìn xem hai mắt nhắm nghiền dương ngọc nhiên run run dậy dậy mà hỏi t i ể u n h ê n nàng nàng còn tốt chứ lộc sinh khẽ gật đầu một cái nàng chỉ là quá mỏi mệt ngất đi cố tiểu tiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thịnh tiên công hội phòng trực tiếp bên trong rốt cuộc sôi trào lên nàng kiên trì nổi nữ thần nàng kiên trì nổi quá khó khăn ta cảm giác mình có bị khích lệ đến nữ thần tín niệm cảm giác thực sự quá mạnh ta hy vọng ta khuê nữ cũng có thể giống như nàng nói thật cuối cùng một màn kia ta giống như có đợt đến Theo song phương quyết đấu kết t phương h song đấu ú chúc giữa k ô n chung chuyển đến một cái thanh âm thấp. Bởi vì phó bản bên trong, sinh tử giao nhau g giao chấm thấp. phó đã kết một âm tử t cái Bởi vì sau, mừng ọ i người sẽ cưỡng chế rời đi thế giới cưỡng bản. sẽ chế Chúc thế phó m các vị người chơi thuận lợi hoàn thành kiếp sau hoa cùng bị ngạn s e n s u y a di thứ ba màn phó bản đại náo bầu trời bởi vì hai khu tội dân người chơi đặt thành sát xuất nhỏ thông quan sự kiện khiến cho tôn t ề thiên sẽ thành mới toàn dân lãnh tụ đột phá vốn có cố sự giạt cung bởi vậy thứ tư màn phó bản sẽ một lần nữa sửa hoàn toàn mới phó bản dự tính vào khoảng cuối tuần tam trung buổi chưa nặng cân tuyên bố kính thỉnh t r ờ mong phó bản bên trong quan phương thông báo cùng giải quyết bước chuyển đến trước máy truyền hình nghe được phó bản kịch bản lần nữa sửa thịnh thiên công hội đám f a n hâm mộ lập tức ước chế không nổi trong lòng tâm tình kích động ngoa tạo phó bản lại sửa rồi thịnh thiên lần này như bức đại phát ta liền nói lần này tội dân nhiệm vụ làm sao lại khó như vậy nguyên lai lại là cái s á t x u ấ t nhỏ thông quan sự kiện toàn khu công đầu thêm phó bản sửa liền hỏi còn có ai tại mọi người nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong lộc sinh trước mắt đếm ngược đến đến cuối cùng năm giây hắn nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say dương ngọc n ê n lại cùng chu cựu châu hai người lên tiếng chào cuối cùng nhìn trước mắt thay đổi hoàn toàn dạng t i ê n không thành nhẹ nhàng tự đủ ngươi nhìn lao tổ ai nói một người không có cách nào cải biến toàn bộ thế giới lộc sinh trước mắt thời không biến nào rất nhanh liền đi tới cái kia không nhốn bụi trần thế giới khác một mảnh trống không trên màn hình bắt đầu không ngừng nhảy ra hệ thống ban thưởng tin tức chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ thu hoạch được hai mươi điểm tích lũy một trăm linh tiền tài chúc mừng hoàn thành tối cao đánh giết cấp ss cơ giáp thu hoạch được ba trăm điểm tích lũy ba nghìn tiền tài chúc mừng hoàn thành sát xuất nhỏ nhiệm vụ chính tuyến công phá phủ thành chủ thu hoạch được một điểm tích lũy một ư ờ i k nghìn n g không không không tiền tài lọc điểm n hoàn thành tối cao đánh giết cấp、SS、cơ giáp, thu hoạch được đánh giáp, thu giết SS tích lũy lọc đã sinh n Hắn không nghĩ điểm tích lũy. Lộc sinh mới đầu tưởng rằng mình nhìn lầm tại lặp đi lặp lại sau khi xác nhận phát hiện vậy mà thật là một nghìn điểm tích lũy mà lại càng khoa trương hơn là phía sau tiền tài ban thưởng lộc sinh đồng dạng lặp đi lặp lại đêm ba lần mới dám xác nhận thế mà dòng giã phần thưởng một vạn tiền tài đây là lúc trước hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình trên bầu trời hệ thống ban thưởng tin tức vẫn như c ũ còn tại nhấp đ ô tham dự đám đầu tiên khảo thí hoạt động hai trăm điểm tích lũy ban thưởng chúc mừng thu hoạch được toàn khu công đầu thưởng lớn thu hoạch được một lần rút ra bảo dương cơ hội mời lựa chọn ngươi muốn mở ra bảo dương lần này lộc sinh xuất hiện trước mặt năm cái xương hảo đều nguệ phần không tệ bảo dương một cái độc nhất vô nhị bảo dương một cái giá trị liên thành bảo dương một cái mười phần hữu dụng bảo dương một cái dâu dếm huyền cơ bảo dương một cái tuyệt không hối hận bảo dương nói thật chỉ từ xưng hào đến xem lần này năm cái bảo dương không có một cái nào là phế bảo dương cái này khiến lộc sinh lần nữa phạm vào khó tại lặp đi lặp lại xoắn suýt một phút sau lộc sinh cuối cùng lựa chọn cái kia một cái tuyệt không hối hận bảo dương bảo dương mở ra một cái kính lúc bộ dáng đồ vật liền nhảy ra ngoài lộc sinh cấp tốc mở ra trước mắt cái này đạo cụ thuộc tính rõ ràng chi tiết đạo cụ tên bên trong dòng kính đạo cụ bình xét cấp bậc truyền thuyết ba đạo cụ giới thiệu vận tắc sử dụng bên trong dòm kính có thể trông thấy người ẩn tàng thuộc t í n h A, kích động hay không có muốn hay không phải lập tức thử một chút chú ý bên trong dòm kính chỉ có thể cung cấp bản nhân sử dụng không cách nào chuyển giao cho những người khác đọc xong đạo cụ giới thiệu vắn tắt trong nháy mắt lộc sinh lập tức kích động sắp nhảy rực lên trong lòng tự đ ủ cuối cùng đợi đến ngươi á bởi vì tại hoàn thành cái thứ nhất phó bản nhiệm vụ lúc lộc sinh liền từng tại bảo dương bên trong mở ra qua ba bình dược thủy đạo cụ tên ẩn tàng thuộc tính điều tiết dược thủy ít ba đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắc trò chơi đệ v ề lộm t ở cuối cùng sẽ lưu lại một chút nhỏ c ư ờ ngẩm tỉ như mỗi người đều có được trí lực lực lượng nhanh nhẹn dung mạo các loại thuộc tính trị số bình thường nhìn không thấy nhưng không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại sử dụng ẩn tàng thuộc tính điều tiết dược thủy có thể tăng lên ngươi ẩn tàng thuộc tính nhưng có một cái tiền đề ngươi trước tiên cần phải nhìn thấy ngươi ẩn tàng thuộc tính trị số lúc ấy cũng bởi vì thiếu khuyết có thể nhìn thấy mình ẩn tàng thuộc tính đạo cụ dẫn đến chỉ có cái này ba bình sử thi cấp thần khí lại không cách nào sử dụng hiện tại bên trong dòm kính tới tay mang ý nghĩa cải biến mình thể chất thời khắc lập tức sắ l ộ c sinh không kịp chờ đợi ấn mở đạo cụ bên trong dòng tính chỉ thấy một hàng chưa từng thấy qua thuộc tính trị số xuất hiện ở trước mắt tuổi thọ giá trị cao 87-120. t h â n cao cao 178-188. t h ể trọng cao 1 5 0 t dung mạo cao 90-98. vật khí cao 9 h í n m ư h t r í lực cao 130-250. lực lượng bình 114-250. n hai n n h ẹ n thấp 84-250. t ấ t cả trị số phía dưới cùng nhất còn có một hàng chữ viết chú thích trong dấu ngạc cao tức cao hơn giá trị trung bình tức thấp hơn giá trị trung bình bình tức và bình quân giá trị n ă n g hàng Trị số bên trong bên trái vì trước mắt trị số bên phải vì thiên phú trị số liền có thể lấy đạt tới không giới hạn giá trị thiên phú trị số tùy từng người mà khác nhau mỗi người khác biệt không thể sửa chữa trước mắt trị số có thể thông qua chủ khách xem hành động hoặc là ẩn tăng thuộc tính điều tiết d ự a c tùy tiến hành điều tiết lộc sinh nhìn kỹ một chút mình trước mắt thuộc tính giá trị phát hiện ngoại trừ nhanh nhẹn cùng lực lượng bên ngoài còn lại cơ bản đều cao hơn bình quân trình độ xem ra chính mình xuyên qua tiến vào thân thể này ngoại trừ ban đầu lúc hơi mập điểm còn lại cơ sở điều kiện đều coi như không tệ trong đó hắn chú ý tới dung mạo của mình thiên phú giá trị cao tới chín mươi tám phân tiếp cận một trăm điểm mắt điểm khó trách lúc ấy tại cái thứ nhất mỗi tuần nhiệm vụ độc thân có tội điểm tích lũy kết toán lúc mình cùng dương ngọc nhiên dung mạo trên lệch sẽ là không phân hẳn là hệ thống so với số này giá trị đi trừ cái đó ra mình trị số trí lực là một trăm ba mươi cao hơn người bình thường chín mươi một trăm bình quân trình độ đây cũng là đi theo mình xuyên qua mà tới lộc sinh trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ hẳn là dùng ẩn tàng thuộc tính điều tiết dược thủy sửa chữa cái nào mấy cái thuộc tính tham số giá trị liền trước tạm thời tắt đi trước mắt trị số liệu không nhốn bởi vì đã là buổi tối tám điểm nhiều lại thêm mỗi tuần nhiệm vụ lập tức liền muốn ban bố nguyên nhân lộc sinh buổi tối hôm nay liền không có ý định lại về nhà thừa dịp mới tuyên bố nhiệm vụ trước thời gian ở không lộc sinh mở ra người chơi diễn đàn xem lên mới nhất thế mời hắn còn nhớ rõ ở trên nửa trình phó bản lúc kết thúc ngư hoài nhạn liền đã nói với hắn người chơi diễn đàn bên trên thịnh thiên công hội bản khối bên trong tất cả đều là khen hắn thích mời hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ thịnh thiên công hội đám f a n hâm mộ đều là thế nào đánh giá hắn nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là hắn thậm chí đều không cần mở ra thịnh thiên công hội bản khối chỉ là trang chủ bên trên liền xuất hiện cao tới năm cái liên quan tới hắn hot tổ tiếp Thịnh thiên phó b đột nhiên có chút nghĩ đập nữ thần cùng tiểu kkcp câu tiểu kk hiện thân ra một kỳ thải sắc cơ giáp thu hoạch được công l ư ợ n g sợ ngây người thính thiên công hội lần đầu sửa phó bản thế mà cùng hắn có quan hệ lộc sinh tùy ý ấn mở trong đó mấy cái t h ế p mời phát phát hiện mình tại phó bản bên trong rất nhiều hình tượng đều đã bị làm thành đơn độc tiktok trong đó một côn đổ nào phụ thành chủ mười giây video điểm tán lượng thậm chí cao tới một b ạ n trở lên tại những thứ này tiếp mời phía dưới bình luận bên trong cũng đều là thuần một sắc tán thưởng lần đầu tiên nhìn thấy tam nhãn thần tướng bị miễu sát ta cho là mình lên m á n h liệt kết quả phát hiện lại là thật vừa mới mụ mụ hỏi ta tại sao muốn bị nhìn trực tiếp anh ta là báo săn công sẽ hắn nói hiện tại thật nhiều c ô n g hội đều tại nhờ quan hệ muốn thịnh thiên lần này phó bản video tất cả đều là dự định học tập cho giỏi nghiên cứu nói thật có phát hiện hay không cái này tiểu ca ca càng xem càng đẹp mắt càng xem càng đẹp mắt năm chữ ít nhiều khiến lộc sinh hơi kinh ngạc đây là hắn trên thế giới này lần thứ nhất thấy có người tán dương hắn bề ngoài thế là tranh thủ thời gian ấn mở mình video cố ý thưởng thức một phen cái này mới kinh ngạc phát hiện trong video mình nhưng đã có thể rõ ràng trông thấy hàm dưới tuyến mà lại ngũ quan hình dáng cũng dần dần trở nên thâm thúy múi cao ngất cái c ă m thẳng trong cặp mắt lõe ra người thiếu niên đặc hữu tinh quang xác thực cùng trong tấm ảnh phụ thân hình dáng khi còn trẻ giống nhau đến mấy phần khó trách đã có không ít nữ đám f a n hâm mộ tại nhắn lại bên trong từ tiểu ca ca dần dần thét lên lao công lộc sinh mười phần bình tĩnh đóng lại những thứ này t h i ế t mời nghĩ thầm lúc này mới cái nào đến độ a lấy mình đối với mình khắc nghiệt tiêu chuẩn thể trọng thể sân xuất cơ bắp đường cong đều còn còn thiếu rất nhiều bất qua những thứ này khoa khoa thiết quả thật làm cho lộc sinh tâm tình trở nên phá lệ thư s mặc dù dựa theo b ả n ý của hắn là tận khả năng trong thế giới này bảo trì đ ị u thấp nhưng bây giờ đã được mọi người nhìn thấy hắn cũng không phải loại kia nhăn nhăn nhó nhó không coi là gì chủ dù sao mấy ngàn vạn f a n hâm mộ mấy chục vạn người cỡ lớn buổi trình diễn thời trang hạ tại xuyên qua trước cũng không phải là không có trải qua lại thêm mình bây giờ cũng đã dần dần có trong thế giới này sống tiếp tư bản vậy liền để hết t h y thuận theo tự nhiên phát sinh đi hôm nay người chơi diễn đàn bên trên hot tổn tịp ngoại trừ cùng mình có liên quan bên ngoài còn có một loại l ạ quan với cơ hội ở giữa tỷ thí đề trong đó nóng nhất một cái t i ệ p gọi là đều vào nói nói đối với lần này công hội tờ cờ phó bản cách nhìn tỷ lệ tử vong cao không hợp t h i t h ư ờ n g mọi người chú ý lần này công hội tờ cờ tử vong nhân số sao thịnh tiên cùng thiên sứ bên này thua thiên sứ một phương toàn quân bị diệt cầm rồng cùng viễn chỉnh bên này viễn chỉnh lần này cũng trên cơ bản toàn viên bỏ mình lâu chủ mình chú ý một cái hạng a công hội linh dương cuối cùng cũng chỉ còn lại một người thiếp mời phía dưới có không ít tán đồng thanh â m trong đó điểm tán cao nhất một đầu hồi thiết viết khó trách man nước trò chơi qua nhiều năm như vậy từ không mở ra công hội ở giữa quyết đấu bởi vì tại không sinh tức tử quy tắc g ớ i nhị hổ tương tranh tất có một vòng lộc sinh rất tán thành yên lặng gật đầu sau đó thối lui ra khỏi người chơi diễn đàn trong bất chi bất giác thời gian đã đi tới một ư ơ i một giờ tối năm mươi phân tiếp qua m ộ ư ơ i phút liền sẽ nên đón tuần này nhiệm vụ kết toán cùng hoàn toàn mới mỗi tuần tuyên bố nhiệm vụ lộc sinh ngồi tại khách sạn to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước nhìn trước mắt đèn đốt sáng trưng phồn hoa thượng kinh đô thành phố trong lòng không khỏi bùi ngùi m ã i thôi ai có thể nghĩ tới hơn nửa tháng trước mình vẫn là một cái xa xôi vùng ngoại thành tiểu tử nghèo hiện tại thế mà có thể ngồi tại thượng kinh thành phố quán diệu sang trọng nhất phía trước cửa sổ nhìn xuống trên thế giới này nhất đô thị phồn hoa thế giới này mặc dù mười phần tăng khốc nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ vì những cái kia gan lớn vận khí tốt có người có bản lĩnh cung cấp nhanh chóng leo về phía trước cơ hội đột nhiên hắn lại có chút chờ mong mới một tuần mỗi tuần nhiệm vụ đem sẽ là gì chứ nơi xa một tòa t r ă m thức cao cao ốc chọc trời tường ngoài bên trên đột nhiên nhảy ra một cái cự đại ngược lại đồng hồ một mươi chín tám dép màu đó tươi số lượng giống như là người t â m nảy ở trong trời đêm không ngừng nhảy vọt ngựa người đi trên đường tất cả đều dưng bước ngừng thở chờ đợi lấy tuần này nhiệm vụ kết toán mở ra một nhóm hệ thống tin tức xuất hiện tại lộc sinh trước mắt tuần này nhiệm vụ t r u n g thu hoạch được điểm tích lũy một trăm linh một phân thu hoạch được điểm tích lũy rõ ràng chỉ tích là trước mặt mọi người tỏ tình phân không phân lãng mạn tỏ tình một phân sau cùng tỏ tình một trăm điểm kèm theo phân quy tắc thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng trước mặt mọi người tỏ tình không mười điểm mười người trở lên trường hợp trước mặt mọi người tỏ tình một lần nhưng phải một phân mười điểm không giới hạn lãng mạn tỏ tình không mười điểm tỏ tình càng lãng mạn có thể đạt được điểm tích lũy càng nhiều a sau cùng tỏ tình trước khi chết vẫn nhớ kỹ đối một nửa khác nói ra ta yêu ngươi song ư ơ n g đồng đều có thể đạt được một trăm điểm bán thưởng、4. không có gì bất ngờ xảy ra đối với một mực thông quá điện thoại di động đưa t ì n h lộc sinh hai người mà nói trước mặt mọi người tỏ tình đạt được không phân nhưng là lãng mạn tỏ tình thế mà được một phân như thế lộc sinh không có nghĩ tới chẳng lẽ lại là ngày đó tại loạn thạch cương bên trên dưới ánh trăng tỏ tình để cho mình đạt được cái này một phần về phần cái thứ ba sau cùng tỏ tình được một trăm điểm xem như nhân họa đắc phúc đi dù sao lúc ấy hắn thật cho là mình lập tức liền phải chết điểm tích lũy kế toán t hoàn tất về sau lộc sinh mở ra bảng thuộc tính của mình sáu mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn hai trăm bảy mươi một thang trời điểm tích lũy sáu bảy m ư ơ bảy một phân tiền tài cùng thang trời điểm tích lũy song song đột phá sáu vạ quan khẩu đối với kết quả này lộc sinh mình vẫn là rất hài lòng lúc này chỉ thấy mới mỗi tuần nhiệm vụ cũng nhảy ra ngoài tuần này nhiệm vụ yêu liền muốn như hình với bóng nhiệm vụ miêu tả đã yêu nhau tại sao muốn tách ra những luôn mồm đó nói yêu đối phương lại liền một ngày đều không muốn đợi cùng một chỗ người đều sẽ chết nha đặt thành điều kiện cùng n g ư ờ i một nửa khác cùng một chỗ ở trung trí ít năm mươi giờ thấp hơn năm mươi giờ đem sẽ chết thêm điểm quy tắc vẹn vẹn hội viên có thể thấy được ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký nhiệm vụ hoàn thành tình huống năm mươi nhìn thấy tuần này nhiệm vụ trong nháy mắt lộc sinh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng nhảy một cái một tuần năm mươi giờ bình quân một ngày chỉ ít bảy giờ đây đối với những cái kia chân chính vợ chồng tới nói cũng không phải là việc khó gì bất quá chỉ là một đêm ngủ sự tình có thể là đối với mình cùng dương ngọc nghiên loại này hiệp ước vợ chồng tới nói tựa hồ cũng có chút khó khăn cố tiểu tiểu lần trước đưa cho mình hội viên thân hữu thể nghiệm khoán còn lại ba tấm lộc sinh dùng trong đó một chương ấn mở thêm điểm quy tắc cụ thể rõ ràng chi tiết tuần này có thể hay không b ấ t thời gian tới gặp gặp cha mẹ ta thêm điểm quy tắc hội viên chuyên hưởng tướng mạo tư thủ hai người cùng một chỗ thời gian mỗi vượt qua tám giờ có thể ngoài định mức gia tăng một phân nhìn nhau hai không ngại hai người ở chung trong lúc đó có thể làm cho đối phương phát ra từ nội tâm cao hứng xem cao hứng trình độ có thể gia tăng một mười điểm xâm nhập phát triển nếu như một chỗ trong lúc đó có tiến một bước phát triển có thể ngoài định mức thêm điểm nhà hh ắ c ắ c lộc sinh giả vờ xem không hiểu thêm điểm quy tắc bên trong một đầu cuối cùng thêm điểm rõ ràng chi tiết chăm chú suy nghĩ trước hai đầu thêm điểm quy tắc Kết hôm ợ p tự t nay là chủ nhật dựa theo lệ cũ dương ngọc nhiên một nhà sẽ cùng cố tiểu tiểu một nhà cùng một chỗ liên hoan ăn công triều bất quá bình thường mọi người sẽ ở mỗi tuần nhiệm vụ sau khi đi ra liền sẽ nhao nhao tàn đi ai về nhà đấy nhưng hôm nay bởi vì dương ngọc nhiên một mực chậm chạp không có tỉnh lại cho nên tất cả mọi người còn không hề rời đi giờ phút này nhìn thấy dương ngọc nhiên rốt cục chậm rãi mỏ mắt tất cả mọi người nao h nao h nhẹ nhàng thở ra dương ngọc nhiên mụ mụ nguyệt vịnh hà nhẹ nhàng ngồi vào dương ngọc nhiên bên người đưa tới một bát ngọt lê canh nửa là t i ê u ngạo nửa là p h ả n nàn nói ra một cái phó bản nhiệm vụ về phần liệu mạng như vậy sao dương ngọc nhiên đưa tay tiếp nhận ngọt lê canh không có trả lời mụ mụ vấn đề mà là nhìn xem bên cạnh mọi người lễ phép nói tiếng xin lỗi thật có lỗi để mọi người lo lắng cố tiểu tiểu mụ mụ quan san tranh thủ thời gian cười ha hà nói ra ôi tiểu n h i ê n ngươi nói cái gì xin lỗi n h a ngươi hôm nay thế nhưng là cho chúng ta thịnh thiên công hội anh hùng toàn mạng đều khen các ngươi không chỉ có được toàn khu công đầu còn sửa phó bản đâu nghe được quan san n h ắ c lên hôm nay phó bản bên trong sự t ì n h n g u y ệ t vịnh hà máy hát lập tức liền giam không được ôi nói lên hôm nay phó bản không thể không khen một khen các ngươi tên tiểu tử kia thật sự là lợi hại à một người đổ phủ thành chủ còn cứu được nhà chúng ta tiểu nghiên chúng ta làm sao cũng phải tìm cái thời gian đi cảm tạ cảm tạ người ta nói xong lại liếc mắt nhìn dương ngọc nhiên tiểu tử kia là chúng ta k ô n g người biết đi làm sao nhìn có chút lạ mặt n g một, một mực ngồi ở một bên không có lên tiếng dương khai sơn vừa nghe đến dương ngọc nhiên nói lộc sinh thế mà không phải thịnh thiên công sẽ lập tức nóng nảy nói ra thiếu niên kia không phải chúng ta công hội cái này tại sao có thể nhân tài như vậy tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài tiểu hải lần trước ra i a không phải phê một năm ước dự toán dùng để dẫn viện binh độc hành nghiệp sao Ta cảm thấy cảm khoản này dương ự toán đồng dạng có thể dùng tại trên đầu thiếu coi đồng dạng dùng niên này, n đầu có h hắn không phải hành hiệp, cũng nhất định phải nghỉ đích thân đi giải thích. cũng bên nếu vấn, kia giải tới. đi độc có vào ta mua Ra ra sẽ d ư khai sơn sau hai câu nói là hướng về phía đại nhi tử dương hải nói làm dương thị địa sản giám đốc điều hành dương khai sơn chức nghiệp k hữu giác để hắn không chậm trễ chút nào lúc này đã nhịp nhất định phải cầm xuống l ậ c sinh đứng ở một bên dương hải tranh thủ thời gian liên tục gật đầu tiểu niên còn làm phiền n g u y ê giúp ta dẫn tiến một chút người bạn này liền nói giá cả đều dễ thương lượng dương ngọc nhiên nghe nói ba ba dự định hoa chí ít một trăm i triệu đến mua lộc sinh gia nhập thịnh thiên công hội trong lòng vẫn là thật to lấy làm kinh hãi cái giá này vị độ cao mấy có lẽ đã sáng tạo ra công hội ở giữa tối cao chuyển nhượng phí đ i chép bất quá mặc dù hoa chính là nhà mình công ty tiền nhưng dương ngọc nhiên lúc này trong lòng vậy mà âm thầm có chút cao hứng nếu quả thật có thể làm thành số tiền k i a hoàn toàn có thể cải thiện tiểu lộc sinh sống đi nói lên này cũng b u ồ n c ư ờ i bởi vì một đêm k i a lộc sinh móc thùng rác hình tượng thật sự là cho nàng lưu lại quá ấn tượng khắc sâu cho nên cho tới bây giờ tại dương ngọc nhiên trong ấn tượng lộc sinh như trước vẫn là một cái nhà cùng khổ hải tử lúc này dương ngọc nhiên g giống như là chợt nhớ tới cái gì tự đủ mới mỗi tuần tuyên bố nhiệm vụ đi tuần này nhiệm vụ là cái gì nghe được dương ngọc nhiên g nhắc lên mỗi tuần nhiệm vụ nguyên bản tâm tình coi như không tệ dương khai sơn khuôn mặt lập tức kéo xuống tiểu nhiên g ngươi nghe kỹ cho ta trước đó nhiệm vụ ta có thể tùy theo ngươi làm ẩu nhưng là nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được tuần này ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian cùng ngươi cái kia hiệp ước một nửa khác đem cưới rời dương khai sơn càng nói trong lòng càng là tức giận tuần này mỗi tuần nhiệm vụ đều là cái gì à không chỉ có cổ vũ cô nam quả nữ một chỗ một phòng còn nói cái gì xâm nhập phát triển có thể có thừa phân hắn làm sao có thể để nữ nhi bảo bối của mình cùng một cái bình thường nam nhân có xâm nhập phát triển cơ hội dương ngọc nhiên vốn là còn chút kinh ngạc lần này ba ba thái độ vì cái gì kiên quyết như vậy nhưng ở xem hết tuần này nhiệm vụ cùng thêm điểm rõ ràng c h ỉ tiết về sau lập tức liền hiểu được giờ phút này trên mặt của mình cũng không nhịn được có chút từng đỏ chính muốn nói gì liền nghe dương khai sơn lại nói ra mặt khác ra ra ngươi hôm qua còn điện thoại tới để cho ta tuần này cùng lâm thịnh hẹn cái thời gian muốn hủy bỏ ngươi cùng lâm ra tiểu từ kia hô nước lao ra từ hiện tại cũng thật là hai cái này tập đoàn ở giữa thông gia không phải nói lui liền có thể lui dương khai sơn một bên nói một bên to mày k h ắ p khuôn mặt là không tình nguyện thân sắc dương ngọc nhiên gặp dương khai sơn đối từ hôn một chuyện mười phần kháng cự sợ việc này bị ba của mình chậm trễ thất bại thế là thử nghiệm hỏi nếu như ta hiệp ước một nửa khác là thiếu niên kia cái này cưới cũng lui không được sao dương khai sơn bực bội nhìn dương ngọc nhiên một chút muốn thật sự là thiếu niên kia ta còn thực sự thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nhưng trước mắt việc cấp bách là ngươi trước tiên cần phải cùng ngươi cái kia phổ thông lão công đem cưới trốn xa có dương khai sơn câu nói này dương ngọc nhiên khỏe miệng bỗng nhiên liền treo lên một cái mỉm cười thản nhiên cha ta hiệp ước một nửa khác. chính là cái này thiếu niên dương khai sơn bỗng nhiên sửng sốt một chút thúc r a nói ra người ít nói bùa ta lúc này liền nghe cố tiểu tiểu cười hì hì nói ra thúc thúc tiểu niên không có gặp người thật chính là ngươi dự định hoa một trăm triệu mua vào tới thiếu niên kia lần này không đợi dương khai sơn có phản ứng n g u y ệ t vịnh hà đã a một tiếng nhảy dựng lên ngạc nhiên nhìn xem dương ngọc nhiên tiểu niên ngươi có thể không có nói bùa a muốn thật sự là nam hải t ử này mụ mụ thích nhìn thấy dương ngọc nhiên khẳng định sau khi gật đầu nguyễn vịnh hà đã cao hứng không ngầm miệng được ta nói lúc ấy ta đang nhìn trực tiếp thời điểm thế nào cảm giác hai ngươi như thế có xê về cảm giác ngươi còn nói ngươi một nửa khác là người bình thường thiếu niên này chỗ nào bình thường nha quan san cũng oán trách liếc qua cố tiểu tiểu tiểu tiểu ngươi cũng thật là ưu tú như vậy một thiếu niên có cái gì tốt thay tiểu niên giấu diệm mọi người còn không phải nói người ta là cái gì người bình thường cái này nếu là người bình thường ngươi tại sao không đi tìm một cái nha cố tiểu tiểu trong lòng tự đủ trước đó ai có thể biết cái kia mập mạp chết bẩm có thể có lợi hại như vậy nhưng ngoài miệng như c ũ không phục nói ra mẹ ta hiệp ước một nửa khác không phải liền là đến từ gia đình bình thường sao lạc bác sơn lần này phó bản bên trong biểu hiện đồng dạng mười phần săn g trói rốt cục đạt được quan san khẳng định nô、no, lạc bác sơn đứa nhỏ này lần này phó bản bên trong biểu hiện s á t thực cũng không tệ đại ca dương hải càng là cao hứng hô một tiếng lần này có thể tiết kiệm hạ một t h ứ c nguyên lập tức bị dương ngọc nhiên hung hăng trợn mắt nhìn một chút lúc này bên trong cả gian phòng tâm tình buồn bực nhất cũng chỉ có dương khai sơn một người bởi vì hắn vốn là không muốn đi lâm thịnh tập đoàn sách từ hôn một chuyện dù sao mọi người đều là nhân vật có mặt mũi t ù tiện từ hôn khẳng định sẽ làm cho đối phương xuống đài không được khó tránh khỏi muốn ảnh h có thể là vừa vặn mình lại chính miệng đáp ứng dương ngọc nhiên sẽ nghĩ biện pháp tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy lật l ọ g đi đã không đường thối lui dương khai sơn đành phải tìm cho mình cái bậc thang hạ hiện tại vận khí tốt người trẻ tuổi nhiều lắm thiếu niên kia không chừng cũng là phù dung sớm nợ tối t à n như vậy đi đem hắn chức mang về nhà đến để ta và ngươi mụ mụ nhìn một chút chúng ta nếu là hài lòng suy nghĩ thêm muốn hay không đi lâm ra sách t ử hôn sự tỉnh dương khai sơn vừa nói vừa nhìn thoáng qua mình nhận trình đồng hồ liền tuần này hai giữa chưa đi ngươi đem tiểu tử kia mang về nhà mọi người cùng nhau ăn cơm chưa dương khai sơn trong nhà cho tới bây giờ nói một k h ô n g hai hắn định hết thứ ba muốn gặp lộc sinh nhất định phải thứ ba nhìn thấy biết rõ ba ba tính cách dương ngọc nhiên mặc dù giật nảy mình nhưng vẫn gật đầu đáp ứng xuống bởi vì nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy cái này là có thể thuyết phục ba ba thay mình từ hôn cơ hội tốt nhất thế là nàng mở ra cùng lộc sinh không chích chát thận trọng hỏi tiểu lộc quấy d ậ y tuần này nhị trung buổi chưa có thể giúp ta một chuyện hay không cha mẹ ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta ăn một bữa cơm chương một trăm ba mươi năm lần thứ nhất đi nhà vợ đương nhiên phải thêm may mắn lộc sinh thu được dương ngọc nhiên tin tức thời điểm còn tại siêu thời không máy chạy bộ bên trên cố gắng rèn luyện thân thể đột nhiên xuất hiện trong tin tức dung để hắn kinh ngạc kém chút từ máy chạy bộ bên trên n g ã xuống cái gì gọi là cha mẹ hắn nghĩ mời ta đi trong nhà nàng ăn một bữa cơm đây không phải chuyện tốt gần tình lữ mới có khâu sao bất quá cân nhắc đến đây là dương ngọc nhiên hướng mình sách thứ một điều t h ỉ n h cầu hơn nữa còn có thể gia tăng cùng dương ngọc nhiên thời gian trung đụng lộc sinh vẫn là mười phần dứt khoát đáp ứng xuống Tốt, không vấn có đề lúc này liền nhận được lộc sinh lại một cái tin thiếu nhiên g ngươi thấy tuần này nhiệm vụ sao hôm nay ban ngày ta cần muốn vào thăm ngươi không dương ngọc nhiên rất nhanh liền hiểu lộc sinh ý tứ là đang hỏi nàng hôm nay muốn hay không cùng một chỗ đợi cái mấy giờ hoàn thành một bộ phận mỗi tuần nhiệm vụ nhưng nàng hôm nay thật sự là quá mệt mỏi mệt mỏi đến mức hoàn toàn không có khí lực đi ra ngoài mà để lộc sinh sớm tới nhà khẳng định cũng không thích hợp thế là trả lời hôm nay ta còn có chút mỏi mệt nghĩ trong nhà nhiều nghỉ ngơi một b u i thứ ba ngươi sớm đi tới đi n à y đó chúng ta cùng một chỗ chờ lâu một chút thời gian nhận được tin tức lộc sinh lập tức hồi phục một cái gật đầu biểu lộ sau đó nghĩ nghĩ từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một bình ẩn tăng thuộc tính điều tiết dược thủy vừa mới dương ngọc nhiên mời để hắn cấp tốc quyết định thứ nhất bình thuốc nước hẳn là thêm tại cái gì thuộc tính phía trên vận khí không sai đi hiệp ước nhà vợ bên trong có một cái tốt vận khí đương nhiên là chuyện quan trọng nhất thêm xong vận khí về sau lộc sinh vận khí thuộc tính giá trị đi tới một trăm ba mươi ẩn tăng thuộc tính điều tiết dược thủy lần này vì hắn tăng lên dòng giã bốn mươi điểm vận khí giá trị phải biết thế giới này vận khí giá trị bình quân trình độ là bảy mươi 130 lần này là ngư n hoài nhạn phát tới một đoạn giọng nói trong giọng nói nhiều ít mang theo điểm trêu chọc ý vị thiểu kaka ca ca, tìm tới cái kia khe hở sao lộc sinh lúc này mới nhớ tới còn không có đem trò chơi ô nhiễm phát hiện báo cho ngư hoài nhạn hai người thế là vội vàng trả lời lần này phó bản bên trong có một ít phát hiện sáng c n n g ư sớm ngày mai tà tới tìm ngươi sáng sớm hôm sau lộc sinh dựa theo ngư hoài nhạn cung cấp địa chỉ đi tới thượng kinh thành phố trọng yếu nhất phổn hoa nhất trung ương thương vụ khu nơi này cách mỗi mấy trăm mét liên có một tòa cao đến nhìn không thấy đỉnh văn phòng mà nghiên cứu sẽ tổng bộ chỗ cao ức lại là trong ngày tối cao lớn nhất một tòa đủ thấy nghiên cứu sẽ trên thế giới này không thể lay động địa vị đặc thù nghiên cứu sẽ đại lâu cửa chính có chừng ba bốn mươi m cao như vậy trước cửa quang là phụ trách kiểm an bảo an đình liền thiết trí có gần m ộ ư ơ i cái nhiều bất luận kẻ nào c h ạ m đang nghiên cứu sẽ tổng bộ trước cổng chính đều sẽ có loại thiên địa lớn biết bao mình sao mà nhỏ h ảo giác ngư hoài nhạn hôm nay mặc một thân màu trắng đai đeo váy dài hai tay chắp sau lưng giao nhau lấy hai chân ở trước cửa chờ lộc sinh trông thấy lộc sinh đến lập tức ngọt ngào hô một tiếng tiểu ca, ca ngươi có thể rốt cục tới rồi tiểu ca ca cái danh x ư n g này trong đoạn thời gian này gần như sắp thành lộc sinh đặc hữu x ư n g hả bởi vậy tại ngư hoài nhạn hô xong tiểu ca ca về sau lập tức liền có không ít người hướng hai người phương hướng nhìn tới lập tức liền có người nhận ra lộc sinh từng cái kinh ngạc che miệng chỉ vào lộc sinh thét lên a các ngươi mau nhìn thật là cái kia tiểu ca ca theo các cô nương cái này vài tiếng thét lên chú ý tới lộc sinh người liền càng ngày càng nhiều mọi người nhao nhao vây tiến lên đây đem lộc sinh hai người chắn phải là chật như nem cối lúc này trong đám người có người hỏi ta có thể cùng tiểu ca ca hợp chương ảnh sao không thể ngư hoài nhạn nửa là kiêu ngạo nửa là đắc ý quả quyết cự tuyệt một tiếng sau đó đẩy lộc sinh liền đi về phía thang máy lúc này trên nửa đường đột nhiên dỗi ra một cái tay đem lộc sinh cho ngăn lại lộc sinh d ư ơ n g mắt hướng người kia nhìn lại thình lình phát hiện người kia lại là lương thu lương thu vẫn như c ũ một bộ công tử ca phái đoàn cao ngạo nhìn xem lộc sinh ừ không phải liền là cùng thịnh thiên công hội đánh một cái phó bản a liền thật coi mình là cái nhân vật rồi ta cảnh cáo ngươi tiểu niên g h nữ thần không phải ngươi có thể với cao bên trên ngươi tốt nhất cho ta cách xa n à n g điểm nếu không cẩn thận ta đối với ngươi không khắc khí lương thu đối lộc sinh chẳng h é t ban sơ đương nhiên là đến từ bản đạo thị n h i ế n cái kia phó bản lúc ấy lộc sinh không chỉ có đ o ạ t hắn danh tiếng còn đem hắn thành công đào thải ra khỏi cục nhưng lúc này càng làm cho hắn phẫn nộ là hôm qua lộc sinh tại phó bản bên trong cứu dương ngọc nhiên g cũng đưa nàng ôm vào trong ngực hình tượng hắn một cái thường thường không có gì lạ người bình thường dựa vào cái gì có thể đem tiểu niên g h nữ thần ôm vào trong ngực mà lại đáng giận hơn là thế mà còn có người tại trong màn đạn đập bọn hắn cp cái này khiến khi đến cắn răng nghiến lợi lương thu lập tức liền đập nát trong nhà tv mà dưới mắt nhìn xem lộc sinh chúng tinh phủng nguyện bình thường bị tất cả mọi người bao quanh liền để qua đi quen thuộc bị người truy phủng lựa cháy lúc này mới đột một xuất thủ đem lộc sinh ngăn lại muốn mở miệng cảnh cáo vài câu mà đối với lương thu loại này l ạ i yêu gây chuyện lại không bản lãnh công t ử ca lộc sinh đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp đó chính là l ạ n g y ê n không một tiếng động ăn miếng trả miếng chỉ gặp hắn hời họ vỗ vỗ lương thu bà vai đem một đầu báo ứng băng rán vô thanh vô tức g á n tại trên lưng của hắn đạo cụ tên báo ứng băng rán đạo cụ bình xét cấp bậc hữu b đạo cụ giới thiệu văn tắc thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo không phải không báo cái này không liền đến nhà bị thiếp nhựa cây mang người một khi tại hai mươi bốn giờ bên trong làm chuyện xấu liền sẽ phát động ngang nhau trình độ báo ứng báo ứng nhất định sẽ trong tương lai hai mươi bốn giờ bên trong phát sinh nhớ kỹ muốn làm người tốt nha thiếp xong băng gian sau lộc sinh hai tay đút túi bình tĩnh từ lương thu bên người đi qua chỉ bất quá tại hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt hắn bỗng nhiên dùng một cái chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói ra tiểu nghiên vì cảm tạ ta đặc đ i ệ a mời ta chưa mai đi nhà nàng ăn cơm chưa nói là ba mẹ của nàng nghĩ muốn gặp ta lộc sinh nhìn như lơ đãng một câu nói kia lại phảng phất trong nháy mắt đốt lên lương thu thùng thuốc nổ để hắn lập tức nổi trận lôi đỉnh nhìn xem lộc sinh bóng lưng liền chửi ẩm lên người cái này hỗ ngươi chờ đó cho ta ngươi chờ đó cho ta đám người không rõ ràng cho lắm nhìn xem đột nhiên g i ậ n tím mặt lương thu chỉ thấy lương thu sắc mặt đảo mắt liền từ phẫn nộ trở nên âm tàn âm tàn có chút dọn người chương một trăm ba mươi sáu còn tốt hôm qua tăng thêm vận khí giá trị ngư hoài nhạn mang theo lộc sinh đi vào thang máy trực tiếp tiến về đặc thù sự kiện xử lý bộ chỗ tám mươi nhà lầu trên đường đi ngư hoài nhạn cho lộc sinh đại khái giới thiệu một chút nghiên cứu trong hội tình huống nghiên cứu trong hội hết hệ có bốn cái bộ môn quy mô lớn nhất số người nhiều nhất chính là hồ sơ quản lý bộ cũng chính là mọi người tục sưng cơ sở dữ liệu bất quá đ ư n g nhìn cái ngành này nhiều người nhưng đang nghiên cứu trong hội địa vị cũng không cao là nghiên cứu trong hội nổi danh nuôi người rảnh rỗi cùng dưỡng lao địa phương hai người rất mau ra thang máy hướng ngư vấn thiên văn phòng đi đến lộc sinh lúc này mới phát hiện nghiên cứu sẽ nội bộ là một trong đó chống không hình viên ở giữa có một tòa cự đại sinh thái công viên bên trong lớn nhất một cái cây đã có không sai biệt lắm tám mươi tầng lầu cao như vậy ngư hoài nhạn xuyên thấu qua trong hành lang to lớn rơi xuống đất pha lê chỉ vào đối diện ba mươi một năm mươi nhà lầu nói ra cái này tầng hai mươi nhà lầu là người chơi cùng công hội quản lý bộ tất cả người chơi cùng công hội đăng ký chuyển nhượng các loại sự nghi đều là từ bọn hắn bộ môn đến xử lý bộ môn người phụ trách gọi diệp thiên lan là cái nổi danh nữ cường nhân đặc biệt không dễ chọc ngư hoài nhạn vừa nói vừa hướng lộc sinh cao mũi một cái nhìn qua có ba phần đoán trách còn có bảy phần đáng yêu lộc sinh trong lòng b u ồ n c ư ờ i xem ra tiểu nha đầu này bình thường nhất định không ít tại cái này diệp thiên lan trước mặt kinh ngạc ngư hoài nhạn mang theo lộc sinh tiếp tục đi lên phía trước đúng rồi thuận tiện nói một câu công hội và phó bản trực tiếp cùng tiếp sóng an bài cũng là từ cái ngành này đến p ụ trách ngươi nếu là muốn nổi danh Ta có thể có giúp ngư ơ i đi diệp cầu cầu p hoài ó sẽ, để nàng c h thêm ngươi thêm mấy cái tiếp sóng cơ vị. Lộc sinh tranh thủ thời gian lắp đầu. Quên đi thôi, trên ánh sáng lần phó bản bên trong thịnh tiên công hội trực tiếp ta tự sinh ánh phó hội kính cho không nhiên. h Quên bên mấy ngươi sóng gian sáng lần bản công ống liền Ngư được cơ cái đi Lộc lắp vị. đầu. đã để o nhạn hì hì cười một tiếng bất quá cái này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi lần này ngươi thế nhưng là phát h ỏ a lần sau vào phó bản thời điểm chuẩn đến có rất nhiều trực tiếp cầu đuổi theo ngươi đậm không đợi lộc sinh đáp lời ngư hoài nhạn lại vỗ vô bờ vai của hắn ây cái này một mảnh đèn đốt sáng chưng chính là trò chơi công lực nghiên cứu bộ Tất cả trò chơi thông trang cả chơi công lược, quan bị đừng nhìn ta nhóm ít người thế nhưng là nghiên cứu trong hội công nhận tinh anh bộ môn cũng là khó khăn nhất tiến bộ môn hàng năm báo danh tỷ lệ đào thải đạt đến chín mươi bảy lộc sinh nguyên bản chỉ coi ngư hoài nhạn là tại đơn thuần thội phồng mình bộ môn nhưng là nghe được cao tới chín mươi bảy phần trăm tỷ lệ đào thải để hắn ít nhiều có chút t ý tưởng ngư hoài nhạn nói tình anh bộ môn hẳn không phải là giả hai người nói chuyện ở giữa đã đi tới cái kia ở giữa cửa bàn công trước ngư hoài nhạn gõ lên cửa gõ bên trong lập tức chuyển đến ngư vấn thiên thanh â m vào đi lộc sinh hai người thế là đẩy cửa vào phía sau cửa dáng vẻ ít nhiều có chút vượt quá lộc sinh dự kiến là một gian không lớn văn phòng bên trong trang hoàng cũng rất phổ thông rất có điểm xuyên càng trước internet công ty phong phạm ngư vấn tiên gặp lộc sinh đến đứng dậy rót cho hắn t r a n t r à sau đó vội vàng hỏi nghe nhạn từ nói ngươi tại phó bản bên trong có một ít phát hiện nhanh nói nghe một chút lộc sinh cũng không có chậm trễ thời gian khai môn kiến sơn nói ra muốn tìm tới cái kia khe hở chỉ sợ có chút phiền phức bởi vì chúng ta cần xác nhận cái này cái khe hở đến tột cùng xuất hiện tại cái nào thế giới phó bản bên trong nhìn xem ngư vấn thiên cùng ngư hoài nhạn hai người vẻ khó hiểu lộc sinh thế là đem ngày đó lao tổ cùng hắn đối thoại cùng mình ở thế giới biên giới nhìn thấy cảnh tượng hoàn chỉnh tự thuật ngư vấn thiên hai người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ngư hoài nhạn kinh ngạc nói ra mỗi cái trò chơi phân khu đều có một không gian riêng biệt cái kia thế giới chân thật không gian chẳng phải là khẳng định sẽ có bị sử dụng hết ngày đó ngư vấn tiên trầm giọng nói ra hẳn là sẽ có thu về cơ chế đem những cái kia thời gian dài không cần phân khu một lần nữa thu về trở về nhưng là đối với mới ra cái này p h ó bản chúng ta khẳng định không có cách nào đợi đến có khe hở cái kia phân khu bị tự nhiên thu về ngư vấn tiên vừa nói vừa dùng ngón tay trò đập mặt b à n hơn một trăm cái phân khu mỗi cái phân khu biên giới lại phi thường bao la cái này nên làm cái gì bây giờ ngư vấn tiên càng nghĩ tâm tình càng là bực bội đứng dậy đến phía trước cửa sổ xuất thần nhìn ngoài cửa、sổ. lộc sinh nghĩ đến cái kia đạo cụ hai tướng biết thế là nói ra ta vừa mới có một cái ý nghĩ không biết có thể làm được hay không nói n g h e một chút có lẽ có thể lợi dụng hệ thống cho cái kia đạo cụ hai tướng biết ngư hoài nhạn gãi gãi đầu nghi ngờ nhìn về phía lộc sinh tại không có xác nhận khe hở ở đâu cái phân khu trước cái kia côn trùng có thể có làm được cái gì lộc sinh c h ầ m ngâm nói ra chúng ta có thể đem một con côn trùng trực tiếp từ cái kia trong khe hở nhét vào ngư hoài nhạn lập tức hai mắt tỏa sáng đúng à dạng này ngươi liền có thể xuyên qua đến khe hở chỗ phân khu chúng ta liền có thể biết cụ thể phân khu số lộc sinh nhẹ gật đầu nhưng biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm nhưng phương pháp này sẽ có một vấn đề chính là cái k i a hai tướng biết chỉ có bám vào trên thân thể người mới có thể có hiệu quả chúng ta không cách nào xác định bao lâu về sau nó mới có thể tìm được phụ thuộc mục tiêu vừa mới dấy lên hy vọng ngọn lửa ngư hoài n h ạ n thần sắc lập tức lại phải n h ạ t xuống bọn hắn không cách nào đem giải quyết trò chơi ô nhiễm hy vọng ký thác vào không thể khấm ố ẩn số bên trên lúc này ngư v ấ n thiên một lần nữa ngồi về tới chỗ ngồi của mình nhìn xem ngư hoài nhạn hai người nói ra vậy chúng ta liền hai cái đuổi đi đường một phương diện liền dùng tiểu lộc nói biện pháp này đem hai tướng biết từ bên này thế giới nhét vào chờ mong nó có thể tìm tới phụ thuộc mục tiêu một phương diện khác ta cùng hội trưởng xin điều động nghiên cứu trong hội những ngành khác nhân thủ cùng một chỗ vào phó bản đi tìm cái kia đạo kén ư ớ c ngư hoài nhạn mặt bên trên lập tức lộ ra một bộ khó có thể tin t h ầ n sắc ra ra ngươi sẽ không phải là dự định để cơ sở dữ liệu đám người kia đi vào phó bản. Bọn hắn đám người kia vào phó hắn bản. Bọn thật nhiều đều là ngư vẫn thiên cười ha ha chính là muốn để đám người kia ra ngoài hoạt động một chút g â n cốt t ỉ n h đến bọn hắn còn thật sự cho rằng nghiên cứu sẽ là dưỡng lao địa phương hắn vừa nói vừa đứng người lên đi ra ngoài cửa quyết định như vậy đi ta đi cùng hội trưởng làm ngắn gọn báo cáo các ngươi đi trước dưới lầu chờ ta về sau chúng ta cùng một chỗ tiến về đông hải khe hở đem hai tướng biết cho bỏ vào nhìn xem ngư vấn thiên bước đi như bay bóng lưng ngư hoài nhạn bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đ ừ n g nhìn ta ra ra bình thường luôn là một bộ mặt mũi hiển lành dáng vẻ lão nhân ra ông ta trong bụng cũng không có ít kìm n é n ý nghĩ xấu l ã g t c ấ u lão sinh cười lắc đầu cùng ngư hoài nhạn đi đầu một bước đi tới nghiên cứu sẽ đại lâu dưới lầu hai người đang định đi sinh thái trong công viên dạo chơi đổi một chút chờ đợi thời gian nhưng mà bọn hắn vừa cơ hội là ra ngoài bản năng lộc sinh kéo lại ngư h o à i nhạc cùng lúc đó một cây ống thép từ trên lầu đập xuống chính giữa lộc sinh hai người trước mặt trên mặt đất muốn là vừa vận hai người lại hướng phía trước nhiều phóng ra một bước liền sẽ bị căn này ống thép nện đến đầu rơi máu chảy lúc này lầu một trong hành lang nhân viên công tác cùng cổng bảo an nhân viên tất cả đều do sợ t r ờ i ạ tại sao có thể có ống thép đột nhiên nện xuống đến cái này nếu như bị đập t r ú n g còn không phải đầu rơi máu chảy hai người kia vận khí cũng quá tốt rồi còn kém một bước liền bị nện vào lộc sinh nhìn xem chưa tình hồn ngư hòa nhạc tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi người còn tốt chứ ngư hoài nhạn trên mặt một trận t r ắ n g bệnh lập tức quay đầu nhìn về phía một bên bảo an lớn tiếng hỏi đây là có chuyện gì vì cái gì có ống thép sẽ từ trên lầu đến rơi xuống cổng bảo an giờ phút này cũng đã h ù đến hoang mang lo sọ tranh thủ thời gian lấy ra bộ đàm sông đầu kia hô ba đội bốn đội nhanh đi dò cha đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lộc sinh lại lôi kéo ngư hoài nhạn lui về sau một bước trong lòng không khỏi cũng là một trận hoang sợ nếu không phải vừa mới mình đột nhiên lòng có cảm giác hôm nay khẳng định tránh không được tiến bệnh viện vận bệnh bất quá nhắc tới cũng kỳ quái loại này đột nhiên dự cảm trước đó còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là cùng tối hôm qua mình đem vận khí giá trị thêm đ ế n một trăm ba mươi có quan hệ chương một trăm ba mươi bảy đây là một trận phổ thông c ơ m t r ư a qua tốt một lát sau bảo an đội trưởng t h ở hồng hộc chạy tới nhìn thấy hai người về sau liền không ngừng hướng hai người cúc cung xin lỗi thật có l ỗ i vừa mới chúng ta khẩn cấp làm loại bỏ phát hiện là lầu ba mươi một cây ngoài trời trang trí g i à n trồng hoa đột nhiên bắn mất đây là cho tới bây giờ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự t ì n h chúng ta đã thông chi sửa chữa bộ đội toàn nhà lầu tất cả dàn trồng hoa tiến hành ra cô xử lý cũng khẩn cấp liên hệ công ty bảo hiểm sẽ ngay đầu tiên đối hai vị tiến hành bồi a o chuyện mới vừa rồi đúng là chúng ta công việc thất trách thực sự thật có lỗi thực sự thật có lỗi nhìn trước mắt thái độ cực d â i không ngừng túi đầu tạ lỗi bảo an đội trưởng ngư hoài nhạn ngoại trừ phàn nàn hai câu cũng không cách nào lại nói cái gì nhưng cái này việc nhỏ xen giữa cũng để cho hai người không có tiếp tục đi dạo tâm tư ngư hoài nhạn lập tức liền mang theo lộc sinh dẫn đùng đùng đi ra ngoài cửa lộc sinh trước khi đi c a o mày hướng lầu ba mươi phương hướng lít qua thật chỉ là một lần ngoài ý muốn sao hai mươi phút sau ngư vẫn tiên tìm được tại cửa ra vào chờ đã lâu lộc sinh hai người ba người đón xe cùng một chỗ hướng đông hải bên trên chỗ kia biên giới khe hở đã ba người đi thuyền lần nữa đi vào cái khe phiến trên đại dương bao la lúc lộc sinh phát hiện khe hở chung quanh đã dùng năm chiếc tàu thủy vây lên một khối đường kính tại một cây số khoảng t r ư ờ n g cảnh giới khu cảnh giới khu trung ương nhất có một chiếc công nghiệp tàu thủy tại khe hở phía dưới tiếp theo từ trong cái khe chạy ra không rõ chất lỏng ngư vấn tiên chỉ vào cái k i a chiếc làm việc tàu thủy nói ra trước đó thử dùng cao sợi vật liệu đi chắn cái kia cửa hàng kết quả phát hiện này lại dẫn đến khe hở chung quanh sức chịu nén kịch liệt gia tăng có tiến một bức vỡ vụn phong hiểm cho nên hiện tại chỉ có thể thông qua loại này chuyên nghiệp vật nguy hiểm thuyền vật tải đem chất lỏng chuyển vật đến dưới đất, tạm thời trôn giấu đi lúc này trong tay hắn một cái khác hai tướng biết cái đôi bên trên ánh đèn còn chưa có sáng lên không biết lúc nào con tia tiểu côn trùng mới có thể tìm được phụ thuộc mục tiêu để lộc sinh có thể xuyên thẳng qua đến đạo khe hở này chỗ phó bản phân khu từ trên biển trở về về sau lộc sinh chưa có trở lại giang lâm thành phố trong nhà mình mà là lại một lần nữa tiến vào nhà kia khách sạn năm sao ngày mai sẽ phải đi dương ngọc nhiên trong nhà làm khách lộc sinh trong lòng đống nhiên có một loại muốn tham gia hồng môn yến cảm giác tốt tại lúc chiều dương ngọc nhiên cho mình phát cái tin ngày mai sẽ là một lần phổ thông cơm trưa thuận tiện cảm tạ một chút ngươi h ô m qua tại phó bản bên trong đ ã cứu ta ngươi tùy ý một chút liền tốt không cần khẩn trương lộc sinh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra toàn bộ hạ buổi trưa lộc sinh đều ngâm mình ở siêu thời không máy chạy bộ bên trong thẳng đến lúc buổi tối hãn đột nhiên lại nhận được ngư hoài nhạn phát tới tin tức tiểu lộc một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu người muốn nghe cái nào trước trước hết nghe tin tức tốt đi lương thu xế chiều hôm nay được chết héo bệnh lộc sinh sửng sốt một chút vội vàng hỏi lương thu là thế nào được chết héo bệnh ngư hoài nhạn thế là đặc biệt bắt quái nói ra nhắc tới cũng xảo bởi vì buổi sáng ra ra cùng hội trưởng đề nghị phái người và o phó bản đi tìm cái khép kia cái khác ba cái bộ liền đưa ra muốn t r ư ớ c phái người đi hiện trường nhìn một chút tình huống thế là hội trưởng liền tổ chức ba cái bộ gần năm mươi người tiến về đông hải tìm hiểu tình huống lương thu cũng xen lẫn trong bên trong thật vừa đúng lúc chính là ngay tại mọi người vây quanh ở khe hở bên cạnh cẩn thận lúc nghiên cứu cái khe này đột nhiên rách ra lập tức liền có không ít không rõ chất lỏng bắn tung t ó i ra nhưng là kỳ quái là ở đây gần năm mươi người bên trong hết lần này tới lần khác chỉ có lương thu một người bị chất lỏng tại chỗ bắn chúng lập tức liền chết khéo bệnh phát tác bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện ngư hoài nhạn tại trong giọng nói càng nói càng là h ư n phấn mà nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là cái gì ngươi biết không chính là lương thu lúc ấy vẫn là đứng ở trong đám người ở giữa một cái rất không đáng chú ý vị trí hết lần này tới lần khác liền có thể trùng hợp như vậy bị cái kia chất lỏng cho bắn chúng lập tức liền có một cái công hội quản lý bộ đồng sự lặng lẽ nói với ta khẳng định là tiểu tử này bình thường làm nhiều rồi chuyện xấu gặp báo ứng lộc sinh nghe được báo ứng hai chữ con mắt đ ố n g nhiên liền phát sáng lên mình buổi sáng vừa cho lương thu rán báo ứng băng rán hắn buổi chiều liền không hiểu thấu được chết h é o bệnh muốn nói cùng cái k i a băng rán không có quan hệ lộc sinh mình cũng không tin tiếp lấy hắn lại đột nhiên nghĩ đến hẳn là lương thu lần này báo ứng cùng buổi sáng mình kém chút tao nộ i trận kia ngoài ý muốn có quan hệ nếu quả thật là như vậy vậy cái này báo ứng băng rán hiệu quả thật là làm cho người yêu thích không tung tay lộc sinh còn tại trong đầu mừng thầm thời khắc ngư h o à i nhạn bỗng nhiên thanh em chấm thấp nói ra nhưng là tin tức xấu chính là cái khe này hiện tại đã nứt ra từ lúc đầu một cái lớn chừng n g ộ n cái biến thành tiếp cận một cái lớn nhỏ c ỡ nắm tay mà lại càng hỏng m é t chính là cái k i a chỗ thủng chúng quanh xuất hiện rất nhiều mới vết dạn g chỉ sợ có tiến một bước mở rộng xu thế ra ra mời cùng việc làm ước định một khi khe hở tiến một bước mở rộng không rõ chất lòng chạy vào đại hải nhiều nhất không cao hơn thời gian nửa tháng liền đem ô nhiễm đến nhân loại sinh hoạt khu vực đến lúc đó sợ rằng sẽ, sẽ mang đến khó mà lường được tai nạn sáng sớm hôm sau mang tâm tình thấp thỏm lộc sinh lại một lần nữa đi tới dương thị phủ đệ trước cửa hôm nay vẫn như cũ có thật nhiều dương ngọc nhiên f a n hâm mộ trong tay bưng lấy lễ vật lo lắng các loại tại cửa ra vào bảo. bảo an trương vệ quốc vẫn là như cũ miệng bên trong không ngừng tái diễn ngọc nhiên tiểu thư không thu lễ vật đều mau trở về đi thôi tuần này lại đặc biệt tăng thêm một câu đừng ở trước cửa hao tổn có thời gian này nhiều bồi bồi mình một nửa khác tuần này nhiệm vụ đều hoàn thành sao lúc này một thiếu niên đi vào phòng an ninh trước tại pha lê bên trên nhẹ nhàng gõ gõ ngươi tốt ta hẹn buổi sáng tới chơi trương vệ quốc trong lòng tự n ủ hiện tại p a n hâm mộ thật sự là lý do gì đều biên ra chính muốn lên tiếng để ra nghi vấn đ ô n g nhiên một ngẩng đầu nhìn thấy là lộc sinh cả người vụn một chút liền nhảy dựng lên ai u như thế nào là ngài ngài ngài đã tới trương vệ quốc không nhớ ra được tên lộc sinh đành phải dùng ngài đến xưng hô mà lại cùng lần trước đối lộc sinh hờ hững lạnh lẽo khác biệt chính là lần này hắn trở nên phá lệ cẩn thận ngài hôm nay là hẹn tiểu tiểu tiểu thư lộc sinh lắc đầu hôm nay là tiểu nghiên gọi ta tới cần ta nói với nàng một tiếng sao trương vệ quốc tranh thủ thời gian lắc đầu không cần không cần ta cùng bên trong quản gia xác nhận một tiếng liền tốt nói tranh thủ thời gian bấm quản gia điện thoại nhanh chóng hỏi tham vài tiếng tiếp lấy hắn một mực cung kính cho lộc sinh kéo ghế nói ra quản gia nói hôm nay vẫn là sẽ từ tiểu tiểu tiểu thư tới đón ngài lộc sinh tại trong phòng an ninh ngồi không đến một phút đã nhìn thấy một thân lục sắc ngắn tay phối hợp quần jean bó sát người cố tiểu tiểu từ bên trong đi ra nàng hướng lộc sinh phất phất tay sau đó chế nhạo lấy hỏi thế nào hôm nay muốn gặp cha v ỏ tâm tình có sốt s á n g không lộc sinh bất đắc dĩ nói một tiếng tiểu tiểu ngươi cũng đừng mang ta ra đùa g i ỡ n ta cùng tiểu nghiên là hiệp ước quan hệ ngươi cũng không phải không biết đừng đến lúc đó thật trêu đến thúc thúc a di không vui cố tiểu tiểu thế là hỉ cười một tiếng biết, biết không đồ ngươi hôm nay chuẩn bị thế nào lộc sinh lập tức mỏ to xong mắt thấy cố tiểu tiểu ta cần chuẩn bị cái gì cố tiểu tiểu một bộ đương nhiên dáng vẻ nhẹ gật đầu hôm nay không chỉ có tiểu niên cha mẹ đến nàng ba cặp ca ca tẩu tẩu còn có ba mẹ của ta cũng đều tại như thế lớn chiến trận đoán chừng làm sao cũng phải thi ngươi thứ gì chính ngươi cẩn thận ứng đối lộc sinh ngay vậy lập tức khóc không ra nước mắt tiểu niên rõ ràng nói là một trận phổ thông cơm chưa a làm sao làm sao biến thành như thế lớn p ô trương rồi chương một trăm ba mươi tám xinh đẹp nhất một lần dương ngọc yên dương thị phù đệ trung ương lộ thiên lớn trên bãi cỏ hôm nay ánh nắng vừa vặn nguyên bản an bài dài hai m bàn lâm thời đổi thành năm m chỉ vì sớm định ra năm người buổi t r ư a y ế n đột nhiên biến thành mười ba người dương ngọc nhiên ba người ca ca nhóm toàn đều không hẹn mà cùng mang theo mình một nửa khác tại cái này thường thường không có gì lạ thứ ba giữa t r ư a không m ợ i mà tới nhị ca dương khoát nhìn xem đại ca dương hải kinh ngạc mở to hai mắt đại ca người sáng hôm nay không phải có thị trường marketing chuyên đề thảo luận biết sao người làm sao cũng tới dương hải hung hăng trợn mắt nhìn dương khoát một chút ta nếu là nhớ không lầm cái kia chuyên đề thảo luận sẽ chủ báo cáo người là ngươi đi ngươi lại sao lại tới đây hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau lập tức cười ha ha l ã o ba công việc đều có thể buông xuống chúng ta điểm ấy công việc có cái gì không bỏ xuống được lúc này chỉ thấy dương tiên không lôi kéo mình hiệp ước l ã o bà san san tới chậm nhìn thấy hai người ca ca thời điểm lập tức kinh ngạc không ngậm miệng được thật sự là ly kỳ hai cái cùng công việc hôm nay thế mà trốn việc rồi nhưng mà càng ly kỳ là hôm nay không chỉ có dương ngọc nhiên g ba người ca ca tới ngay cả cố tiểu tiểu cha mẹ cũng tới cố có thành tựu i cười ha hả loay hoay trên bàn dài một chậu bạch ngọc lan quan san thì là cùng nguyệt vịnh hả hai người dính tại cùng một chỗ cười cười nói nói không biết đang thương lượng cái gì lúc này vừa từ bên trong biệt thự đi ra dương ngọc nhiên nhìn trước mắt ố ương ương hơn mười người đơn giản mắt t r ò n váng nghĩ thẩm không phải đã nói một trận phổ thông cơm chưa sao trước mắt đây là tình huống như thế nào cùng lúc đó dương thị cửa phụ đ ệ lộc sinh tại cố tiểu tiểu dẫn đầu dưới một đường sương mai thiên đại mặt cỏ đi tới cái này dương thị tập đoàn biệt thự so hắn trong tưởng tượng còn muốn xa hoa chỉ là chung quanh cái này một vòng lâm viên kiến trúc không chỉ có hòn non bộ nước chạy tiểu tiểu cổ điện hóa hạ gió lâm viên còn có á lin mộng du tiên cảnh như thế kiểu tây lâm viên mà lại giữa hai bên quá độ mười phần tự nhiên xem xét chính là xuất từ đại sư thủ bút chỉ tiếc lộc sinh lúc này trong lòng dối bời hoàn toàn không có thưởng thức chung quanh cảnh đẹp tâm tình dòng d ã đi có gần mười phút khoảng chừng thời gian một mảnh to lớn lục sắc mặt c ò xuất hiện ở lộc sinh trước mắt tùy theo mà đến còn có gần mười cái lộc sinh hoàn toàn không quen biết thịnh trang có mặt người xa lạ mỗi người tựa hồ cũng có tỉ mỉ cách căn mặc mặc tây trang huynh đệ ba người cùng cố có thành t h u phong cách khác biệt nhưng đều phi thường xinh đẹp ba vị t ẩ u t ẩ u thậm chí ngay cả quan san cùng nguyệt vịnh hà hai vị mụ mụ đều xinh đẹp giống như hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương cái này khiến chỉ mặc vào một thân quần áo thoải mái lộc sinh lập tức cũng mắt cho váng trong l cái này bỗng nhiên cơm trưa chỗ nào bình thường mọi người thấy lộc sinh xuất hiện đều nao nhao xoay người hướng lộc sinh gật đầu thăm hỏi lộc sinh một bên ở trong lòng c ư ờ i khổ một bên không thất lễ mạo từng cái đ á p lễ đúng lúc này hắn bên thay truyền đến một cái ôn nhu tài trí thanh âm tiểu lộc ngươi đã đến lộc sinh đổi vội vàng xoay người đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy từ hắn đi vào thế giới này đến nay xinh đẹp nhất một lần dương ngọc yên chỉ gặp nàng mặc một tịch màu đỏ chót đai leo váy dài trên mặt khó được vẽ lên n ù trang tiểu xảo ngũ quan xinh xắn bởi vì hôm nay tràng dùng lộ ra càng thêm sinh đẹp nhất là một cặp mắt đào hoa tại màu hồng nhạt nhãn ảnh cùng diệp diệp dưới ánh mặt trời lóe ra thu thủy đồng dạng q u a n mang lộc sinh quả là nhanh nhìn lên người chỉ cảm thấy tại xinh đẹp như vậy dương ngọc nhiên trước mặt vừa mới những cái kia xinh đẹp t ẩ u tử nhóm tất cả đều ảm đạm phai m ở cố tiểu tiểu ở một bên phốc phốc cười một tiếng thấy thế nào lão bà của mình còn thấy chóng đâu lộc sinh lập tức lấy lại tinh thần hướng dương ngọc nhiên ôn nhu cười một tiếng người hôm nay khá hơn chút nào không dương ngọc nhiên đang nghỉ ngơi sau một ngày tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều mặc dù vẫn như cũ toàn thân đau đớn nhưng cơ bản đã không còn đáng ngại nàng đồng dạng ôn nhu hướng lộc sinh cười cười hôm nay tốt hơn nhiều cảm ơn ngươi có thể đặc địa tới lộc sinh thế là thở dài xóm biết hôm nay long trọng như vậy ngươi hẳn là xóm nói với ta một tiếng lộc sinh hiện tại tướng mạo mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đến trạng thái đ ỉ n h phong nhưng mặc vào đồ vét cũng là môi hồng răng trắng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên một viên nếu là hắn biết sẽ là long trọng như vậy một lần buổi chưa hiến làm sao cũng phải thay đổi một thân đồ vét lại đến dương ngọc nhiên có chút ấ y náy nhìn lộc sinh một chút lập tức nói ra ngươi chờ ta một chút ta đi thay quần áo khác nói xong cũng vội vã hướng gian phòng của mình chạy tới ngược lại là bên cạnh cố tiểu tiểu một bộ không quan trọng bộ dáng ta cảm thấy ngươi hôm nay thật đẹp trai à ngày đó ta nếu là biết ngươi có tiềm lực này đâu còn đến phiên tiểu nghiên ra tay ngươi chớ để ý nàng đám kia làm bộ các ca ca hôm nay mặc thành dạng này đơn giản chính là muốn cho ngươi điểm áp lực vừa nói vừa vỗ vỗ bộ ngực của mình ngươi nhìn ta hôm nay không phải cũng là mặc áo thun quần dín sao nhìn xem đồng dạng một thân hưu nhà nan mặc cố tiểu tiểu lộc sinh lúc này mới thoáng hóa dài chút lúng túng tâm tình giờ phút này dương phủ bên trong áo trắng đám đầu bếp bắt đầu lần lượn bưng món ngon dọn lên bàn ăn đám người còn không có ngồi xuống tốt năm tốt ba tụ tại cùng một chỗ trò chuyện lộc sinh cực kỳ giống thứ nhất đi cha vợ nhà sắp là con rể không quan tâm thực lực bản thân có bao nhiêu c h â u cụt lúc này đều khó tránh khỏi có chút câu nệ cùng chân tay luôn cuống dương ngọc nhiên mụ mụ nguyệt vịnh hà bình thường xưa nay không làm việc nhà lúc này thế mà mười phần thân thiện hỗ trợ bày ra bộ đồ ăn vụ trộm g ẩ m đầu liếc một cái lộc sinh lập tức hướng một bên đùa bỡn bạch ngọc lan cố có thành tựu i tặng hắng một cái cố có thành tựu lập tức ngầm hiểu ngồi dậy khoảng chừng đảo mắt một vòng sau đó mười phần đột chỉ vào bên cạnh một đống trang trí đèn hô ai nha đ ta đều loay hoay cho tới chưa làm sao đều không sửa được n g u y ệ t v ị n h hà tranh thủ thời gian phụ họa nói ra tu đèn loại chuyện này ngươi một cái lao đầu t ử xem náo nhiệt gì đến giao cho người trẻ tuổi tới tiểu lộc a ngươi khả năng giúp đỡ cố thúc thúc đi xem một chút sao lộc sinh nghe vậy nao nao trong lòng tự nhủ cái này kịch bản hắn t ạ i trên tv gặp qua a không phải sắp là con rể tới cửa mẹ vợ tất khảo để sao trước tu đèn lại nấu đồ ăn cuối cùng nhìn xem làm việc nhà cần không chịu khó có thể mình cùng dương ngọc nhiên bất quá là hiệp ước vợ chồng a di làm sao khảo nghiệm lên chính mình tới nhưng đã nguyễn vĩnh hà đều mượm lộc sinh tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt mặc dù hắn cũng sẽ không tu đèn nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng hướng đóng kia trang trí đèn đi đ e n lúc này đổi một thân quần áo ngủ phục dương ngọc nhiên một lần nữa trở lại mặt cỏ lại không nhìn thấy lộc sinh không rõ ràng cho lắm mà hỏi tiểu tiểu tiểu lộc đi đâu cố tiểu tiểu bất đắc dĩ hướng đóng kia bóng đèn một chỉ ây mẹ ngươi không phải nói trong v i ệ n trang trí đèn hỏng cha ta suy nghĩ cả nửa ngày không sửa được để tiểu lộc hỗ trợ đi xem một chút dương ngọc nhiên lập mã minh trận nhìn chính mình cái này bảo bối mụ mụ tiểu tâm tư dậm chân một cái oan trách nói ra nhà chúng ta đèn hỏng l mà lại đây là vừa sáng sớm a i mà ơi nhà ai vừa sáng sớm mở không khí đèn nói cũng mặc kệ nguyệt vịnh hà hướng mình ngay cả liên tiếp mấy mắt liền muốn đi gọi về lộc sinh lúc này chỉ thấy lộc sinh vừa đi vào cái kia bóng đèn còn chưa nghĩ ra làm sao đậu thủ không khí đèn mình liền phát sáng lên cái này khiến bạn muốn nhìn một chút lộc sinh sinh hoạt kỹ năng nguyệt vịnh hà nhóm tất cả đều sợ ngây người trong lòng nhịn không được phàn n ả n làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đèn mình tốt tiểu t ử này vận khí cũng quá tốt rồi một điểm đi hời hợt s ô n g qua cửa này đương nhiên sẽ không để nguyệt vịnh hà hài lòng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định không người lại bên cạnh quan san cánh tay quan san lập tức giật mình ánh mắt liền đối mặt lộc sinh ánh mắt sáng n ờ i trong lòng căng thẳng t r ư ơ n g theo bản năng nói ra tiểu lộc a a di có đạo thức ăn cầm tay là c h â u bò bít tết nhưng cần muốn tìm người hỗ trợ đánh cái ra tay ngươi có thể đến cho a di giúp một chút sao lộc sinh trong lòng tự nhủ quả như tới đây là thật đem mình làm con rể đến khảo nghiệm có thể mình đối chủ nghệ kia là nhất khiếu bất thông đang do dự muốn không nên đáp ứng lúc này liền nghe đầu bếp trưởng hô lớn một tiếng vừa nói vừa hướng n g u y ệ t vĩnh hà tranh công bình thường nói ra phu nhân hôm nay vẹo lịnh tông bò bít tết non hương tuyệt đối ăn ngon n g u y ệ t vĩnh hà ở trong lòng l i ế c mắt một bên quan san đổi vội và nói g n có bò bít tết cả n h a cái kia không có việc gì á di làm đạo gia thường rau xảo thịt hâm nhà bà ngoại hâm lại hát chư thịt đến rồi quan san vừa dứt lời đầu bếp trưởng lại bưng một mâm lớn bốc hơi nóng thịt hâm bày tại trên bàn dài phu nhân hôm nay hát chư thịt tươi hương một hồi nhất định phải nếm thử nguyễn vĩnh hà thống khổ nhắm mắt lại lúc này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đầu bếp trưởng một chút quan san cũng không biết tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy nghĩ tới nghĩ lui làm cái bánh bao tổng sẽ không xung đột nhau đi thế là vừa mở miệng nói câu tiểu độc đám kia a di cùng cái mặt a di muốn làm cao trang màn thầu đến rồi cao trang màn thầu ngọt ở trong lòng phu nhân hôm nay màn thầu nhất định phải đ ế n thử đầu bếp trưởng lúc này phá lệ sốt u ruột nhìn xem n g u y ệ t v ị n h hà nghĩ thầm màn thầu là phu nhân yêu nhất ta mỹ dung dưỡng nhan lại bổ dưỡng lúc này dù sao cũng nên hài lòng đi chỉ thấy nguyễn vĩnh hà dùng tay vịn cái chán nói ra lao trình a hôm nay đồ ăn làm không tệ một hồi ngươi cũng đừng đi lên bên cạnh một mặt lúng túng quan san còn muốn đang nói cái gì không thể nhịn được nữa dương ngọc nhiên g rốt cục cau mày nói ra mẹ a gì? hôm nay bữa cơm này là vì cảm tạ tiểu lộc hôm trước đã cứu ta các ngươi làm gì chứ bị hô phá tâm sự n g u y ệ t vịnh hà đành phải ngượng ngùng cười một tiếng đây không phải nhìn thấy tiểu lộc mẹ trong lòng thích nha đến nhanh ngồi đi ngồi đi cha ngươi cũng sắp trở về rồi chúng ta lập tức ăn cơm dương ngọc nhiên g mang theo hãy náy nhìn một chút lộc sinh thật có l ỗ i làm ngươi khó xử đến nhanh ngồi đi vừa nói vừa mười phần chi kỷ kéo ra bên cạnh mình một cái ghế mời lộc sinh ngồi xuống lộc sinh miệng nói một tiếng tạ quy quy cụ cụ tại dương ngọc nhiên bên cạnh ngồi xuống lúc này mới phát hiện mình cái này châu ngồi thật không đơn giản lân cận lấy dương khai sơn chủ vị chính đối nguyệt vĩnh hà củng cố tiểu tiểu một đôi cha mẹ dương ngọc nhiên tiên đến lộc sinh bên thai nhỏ giọng nói ra tiểu lộc hôm nay kỳ thật còn có một việc chính là muốn để cho ta cha đồng ý mang ta đi từ hôn hắn nguyên bản cũng không đồng ý nhưng ngươi tại phó bản bên trong biểu hiện kinh d i ệ m đến bọn hắn cho nên mới đáp ứng muốn chức quen biết một chút ngươi mới quyết định cho nên hôm nay có thể muốn khó khăn cho ngươi dương ngọc nhiên môi đỏ gần ở bên thai bật hơi như lan làn gió thơm đập vào mặt lại thêm nàng vừa mới chỉ là thay quần áo khác cũng không có thay đổi t r a n g dung tấm kia xinh đẹp tuyệt luân mặt cứ như vậy dừng ở cách mình không đến năm cm địa phương để lộc sinh cũng không lo được mảnh suy nghĩ gì khó xử không làm khó dễ dù sao gật đầu chính là dương ngọc nhiên cao hứng cười một tiếng nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn lúc này chúng người cũng đã vào chỗ dương hai sơn cũng rốt cục san san mà tới hắn nhìn như vô tình liếc qua ngồi tại bên cạnh mình lộc sinh sau đó nhìn qua mọi người nói ra thật có lôi để mọi người đợi lâu chúng ta ăn cơm đi đám người thế là nhao nhao cầm lên trước người bộ đồ ăn dương khai son cố ý lưu ý một chút lộc sinh đối giao niên sử dụng phát hiện cái này mình coi là xuất sinh bình thường thiếu niên bình thường thế mà sử dụng mười phần vội vặn không khỏi làm hắn âm t h ầ m lấy làm kinh hãi lúc này chỉ thấy nguyệt vịnh hà hướng lộc sinh dơ ly rượu lên c ư ờ i tưởng tìm nói ra tiểu lộc à đầu tiên là cảm tạ ngươi ở phía trước mấy lần phó bản bên trong đã cứu chúng ta nhà tiểu niên tính mệnh tiếp theo là a di thật không nghĩ tới tiểu niên trong miệng phổ thông hiệp ước một n ử a khác lại là ngươi ưu tú như vậy thiếu niên đến chén rượu này a di đại biểu cả nhà kính ngươi nói cùng lộc sinh chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái sau đó hơi ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch l ộ c sinh đồng dạng mười phần vừa vặn nói lời khách sáo cũng tại sau khi cụ chén uống cạn rượu trong chén n g u y ệ t v ị n h hà con mắt lập tức cao hứng híp thành hai vầng loan nguyện tiểu l ộ c a a di biết người cùng chúng ta nhà tiểu niên h chỉ là phổ thông hiệp ước quan hệ vợ chồng cho nên hôm nay chính là một trận phổ thông cơm trưa ngươi coi như đến hảo bằng hữu nhà làm khách tuyệt đối không nên khẩn trương Lộc sinh nhìn một chút、dương、ngọc sinh nghiên, nhìn dương hướ một sau đó n g u y ệ t v ị n h hà càng xem lộc sinh càng là hài lòng nhất là vầng trán của thiếu niên này ở giữa tựa hồ có một vị cố nhân c à i bóng tiểu lộc a di m ạ o g mội hỏi một chút trong nhà người đều có người nào a đều là làm việc gì lộc sinh lần này kém chút bị vừa ăn hết tây lam hoa cho bị n h ẹ n trong lòng tự đủ không phải vừa mới nói là bỗng nhiên phổ thông b ữ a tiệc sao có cái nào bỗng nhiên phổ thông b ữ a tiệc sẽ hỏi cái này lúc này dương ngọc nhiên cùng ca ca của nàng các t ẩ u tàu mặc dù nhìn như đang vùi đầu ăn cơm kỳ thực tất cả đều tập trung tinh thần đang chờ lộc sinh trả lời bọn hắn nhiều ít cũng đều có chút hiếu kỳ cái này phó bản bên trong thần kỳ thiếu niên đến tột cùng có thân thế ra sao bối cảnh lộc sinh tình hình thực tế hồi đáp ta từ nhỏ đã bị ba ba mụ mụ đưa đến thúc thúc trong nhà ở là thúc thúc một nhà giúp ta nuôi lớn ta thúc thúc cùng thẩm thẩm đều là người bình thường một cái tại xưởng thuốc công việc một cái là siêu thị thu ngân viên lộc sinh trả lời để trong lòng mọi người ít nhiều có chút thất vọng liên cái này không thể nào đại ca dương hải nhịn không được hỏi cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào đọc đại học thành tích nhất định rất không tệ đi lộc sinh nghĩ thẩm nếu là hỏi xuyên qua trước mình là trong nước nhận tốt đại học máy tính tiến sĩ thành tích đại khái tại toàn trường top m ộ ư ơ i nhưng nếu như là thế giới này mình bởi vì bị đường tỷ khương n g u y ệ t hám hại duyên có bị thi đấu đại học nghỉ học xem như không có đại học có thể lên hai thế giới ngành học hệ thống hoàn toàn khác biệt lộc sinh cũng không muốn lập trình độ học vấn của mình thế là đáp ta không có bên trên đại học một mực đợi trong nhà lộc sinh trả lời lần nữa để đám người lấy làm kinh hãi phải biết đối với dương thị địa sản dạng này hào môn thế ra mà nói ngoại trừ phải có hơn người bạn sự bên ngoài văn hóa trình độ đồng dạng mười phần trọng yếu nguyễn vịnh hà trong lòng không khỏi có chút thảm đạo thiếu niên này mặc dù rất tốt có thể là như vậy thân thế bối cảnh đối với tiểu niên mà nói tóm lại là kém chút đại ca dương hải lúc này trong lòng cũng có chút lẩm bẩm thật muốn hoa một trăm triệu đến mua thiếu niên này sao nếu như không mua không thể cái k i a t h i ế u niên này nhất định phải từng có người bạn sự thế là bỗng nhiên lên tiếng nói ra tiểu lộc hôm nay nhìn ngươi tại phó bản bên trong biểu hiện rất khó tưởng tượng ngươi không có trải qua đại học chuyên nghiệp huấn luyện không bằng d ạ n g này Ta nhưng ị đệ d ơ k h á từ năm đó là l ấ、so、dương, đột đột, là có có dương hải góc độ tới nói hắn hôm nay đến chính là vì khảo sát lộc sinh có không có gia nhập thịnh thiên công hội bản sự thẳng thắn nói chính là thử vấn hai người đối đại cái này bỗng nhiên cơm chưa lập trường khác biệt tự nhiên lão à sẽ nhị ta nhớ được ngươi tại trong lúc học đại học thế nhưng là nhất có huyết tính làm sao tốt nghiệp về sau ngược lại trở nên ngội bắt đầu lợi hại như vậy một thiếu niên ở trước mặt ngươi hắn không muốn cùng người phải không lòng ngừng h ấy nhưng là hắn cùng đại ca của hắn không giống hắn cũng quan tâm đạo lý đối nhân sự thế nhưng mà dương khai sơn lại là một bộ thờ ơ biểu lộ tự mình ăn trong mâm bỏ bít tết chẳng lẽ ba ba ý tứ cũng là để cho mình thử một chút thiếu niên này thân thủ dương ngọc nhiên bất mãn hòn rỗi một tiếng cha ngươi nhanh quản quản đại ca dương khai sơn sắc mặt không thay đổi nhai lấy miệng bên trong thịt bò nhìn như h ứ n g hờ nói ra ngươi muốn cùng lâm thịnh tập đoàn t ừ hôn ngươi một nửa khác dù sao cũng phải có bảo vệ ngươi b ả n sự bằng không ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ làm sao bây giờ dương khai sơn xem như để lộc sinh minh bạch cố tiểu tiểu vừa mới câu nói kia ý tứ như thế lớn chiến trận đoán chừng làm sao cũng phải thi ngươi thứ gì chính ngươi cẩn thận đường nối hóa ra là tại chỗ này đợi lấy mình đâu Khi thật vừa mới vừa đi a n g trả l ờ cái kia hai vào ấ n nói đề thời điểm, đều thời mặc dù l là lời làm nói thật, nhưng cũng quả thật, thật h c quả Lộc cảm Sinh mình thế ấ khuất. y nguyên này. có chút chủ chỉ thích cảm giác Hắn không phải xem thường nguyên chủ xuất thân, hắn chỉ là không biệt xuất biệt khuất t loại Đi xem là vào thế giới này về sau lộc sinh càng phát giác có đôi khi lúc nên xuất thủ còn phải xuất thủ mặt mũi là cần nhờ năm đấm t h ă n g tới bối cảnh thân thế cho dù tốt nếu như năm đấm không rất cứng đồng dạng không chiếm được người khác tôn trọng cũng nhất định phải không đến tiểu nghiên tôn trọng lộc sinh trong lòng đã có quyết định lúc này dương ngọc nhiên đã khí trợn nhìn mặt vụt một chút đứng người lên căm tức nhìn dương khai sơn Đã lộc à này là. như vậy, cơm này không ăn chính là... Nói xong dắt lên vậy, bữa cơm l rắc sinh tay lôi i rời đi, lại bị lộc Sinh lại. kinh Nghiên, Sinh cái. mũi Nghiên mũi Sinh ề n định nhẹ nhàng kéo lại. Nhìn xem kinh ngạc Dương Ngọc mình cũng tốt, vẫn là vì Dương Ngọc Nghiên mặt mũi cũng、được. hắn cũng định đón vắn này. đầu được, bị khẽ Lộc Lộc là là lấy Lộc l một Mặc của gật kéo kệ vì vì xem mặt mặt tốt, kéo dương ngọc nhiên g một lần nữa tại chỗ ngồi ngồi xuống sau đó cười tuần tìm nhìn xem dương hải ta cảm thấy đại ca đề nghị rất tốt ta cũng vẫn muốn biết mình đại khái là cái gì trình độ nếu như dương khoác ca ca không phản đối ta nguyện ý cùng hắn luận bàn một chút dương hải mặt bên trên lập tức lộ ra tơi ư c ư ờ i đặc ý hai tay của hắn ôm ở trước ngực quay đầu nhìn về phía dương khoát lão nhị ngươi có dám hay không tiếp dương khoát vốn chính là không chịu thua tính t ỉ n h mà lại đối thân thủ của mình luôn luôn rất có tự tin tại dương ngọc nhiên tiếp nhận thịnh thiên công hội trước hắn nhưng là thịnh thiên công hội kiệt xuất đội trưởng lập tức không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu ta đương nhiên tiếp a tiểu lộc ngươi làm u ố n so lực lượng vẫn là so cách đấu lộc sinh vô cùng chấn định nói ra đã so đều dựng lên liền cùng một chỗ đi lộc sinh trả lời để dương k h o á không khỏi lấy làm kinh hãi không nghĩ tới tiểu từ này khẩu vị vẫn còn lớn không tệ là hắn thích tính cách dương khoát đương nhiên cũng sẽ không sợ từ khi dương ngọc nhiên g tiếp nhận thịnh tiên công hội về sau hắn mặc dù thối lui ra khỏi phó bản một tuyên nhưng là đối thân thể của mình cùng kỹ thuật rèn luyện thế nhưng là một khắc đều không có ngừng qua nếu không mình lão bà luôn luôn khen mình bồng đâu quả nhiên dương khoát hiệp ước lão bà ôn luyện cái mới nhìn qua kia liền m ư ờ i phần ôn luyện đoàn trang tiểu g i a bích ngọc đ ồ n g nhiên trong mắt toát ra tình quang song tay thật chặt n ắ m tay ôn nu hô lao công cô lên người nhất tuyệt dương khoát lập tức đứng người lên thoát khỏi thân trên đồ vét nhìn xem lộc sinh hỏi tiểu lộc lực lượng ngươi dự định làm sao、so? không bằng đơn giản một chút liền tỉ thí vật tay đi được quản gia giúp ta chuyển một cái bàn tới dương khoát cùng quản gia phân phó một tiếng liền tại nguyên chỗ làm lên vận động nóng người lộc sinh hướng đỉnh đầu hắn nhìn thoáng qua một cái màu cam xương hào chậm rãi hiện hiện một cái tráng kiện cơ bắp m a n h nam cơ bắp m a n h nam xương hào rõ ràng chi tiết lộc sinh quen thuộc khắc phái lực hấp dẫn năm mươi lực buộc phát năm mươi lực bền bị năm mươi năng lực kháng đòn năm mươi tráng kiện xương hào từ đầu lộc sinh còn là lần đầu tiên gặp thế là không chút do dự ấn mở xương hào rõ ràng chi tiết xương hào từ đầu tráng kiện thuộc tính rõ ràng chi tiết lực lượng tăng phúc ba trăm một người càng so bốn người mạnh hiện tại hắn đỉnh đầu xương hào biến t h ì n h một cái lực lớn vô cùng manh nam có được bốn lần tại thường nhân lực lượng chỉ trong chốc lát quản gia đem một chương gỗ thật bàn đem đến lộ thiên trên bãi cỏ lão ộ c cùng sinh Dương k、so、nhị so cách đấu còn c h ư a t í n h dáng cùng trời sinh thần lực lão nhị so lực lượng cũng không tránh khỏi quá không biết tự lượng sức mình ô luyện cười tủm tìm nhìn xem dương khoát vừa mới lao công lộ ra cánh tay trong nháy mắt đó làm sao trái tim của mình lại phanh phanh nhảy không ngừng dương ngọc nhiên mặc dù đã gặp không ít lần lọc sinh thần kỳ bản sự nhưng lúc này nhiều ít vẫn là có chút bận tâm dương hải đứng tại giữa hai người cầm hai người nằm nấm hô to một tiếng ai vào trôn ấy bắt đầu dương khoát trên cánh tay lập tức nổi gân xanh hướng phía lộc sinh phương hướng hung mánh đẻ ép cổ tay dựa theo hắn vốn có kinh nghiệm lần này làm sao cũng phải đem lộc sinh cánh tay đẻ xuống một ba lấy được mở màn ưu thế thậm chí một chút mì sắt cũng không, không khả năng nhưng mà để hắn giật n à cả mình chính là lộc sinh cánh tay thế mà không nhúc nhích tí nào dương khoát c h ỉ cảm thấy mình phảng phất nhấn tại một cây xi、si、măng trụ bên trên mặc cho mình ra sao dùng sức đối phương chính là không nhúc nhích tí nào ngay sau đó để hắn càng sụp đổ sự tình phát sinh c h ỉ gặp lộc sinh trên tay chậm rãi dùng sức liền phảng phất không có có nhận đến bất luận cái gì l ự c cản đem cánh tay của mình vân nhanh tơ lụa nhấn tại thực trên bàn gỗ cả cái động tác một mạch mà thành vậy mà đem mình cho miếu sát lúc này toàn bộ lộ thiên trên bãi có yên tĩnh cực kỳ qua hơn nửa ngày mới chuyển đến dương hải thanh âm lão nhị ngươi chừng nào thì trở nên như thế mềm、đúng. một bên ôn luyện lập tức gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngươi nói b ậ y lão công ta nhất thốt không cần nói là ta thua dương khoát đánh gây ôn luyện lời nói đại ca ngươi nếu là cảm thấy k h ô n g phục có thể mình cùng hắn thử một chút tiểu độc chúng ta chuẩn bị trận thứ hai tỷ thí đi chương một trăm bốn mươi mốt xuyên qua kịch bên trong thường gặp thi từ khảo thí một tới trận đ ầ u này lực lượng tỷ thí tới cũng nhanh kết thúc cũng nhanh dương khai sơn căn bản không thể tin tưởng mình lão nhị dương khoát thế mà lại tại s o lực lượng khâu bại bởi tiểu t ử kia sẽ không phải là bọn hắn liên tụ lại cho mình diễn kịch đâu đi bất quá dương khoát tính cách dương khai sơn cũng biết tại tỷ t h í thân thủ loại chuyện này bên trên thân là thanh bắc đại học siêu cấp học sinh xuất sắc hắn không thể lại làm bộ xem ra tiểu t ử kia thật là có chút thành cựu cũng không biết có phải hay không là xương hảo từ đầu cơ b ắ c m á n h nam thêm năm mươi khác phái lực hấp dẫn duyên cớ vừa mới thắng xoay cổ tay tỷ t h í lộc sinh tại một đám mụ mụ cùng tàu t ử nhóm trong mắt đ ô n g nhiên trở nên tràn đầy mị lực đại tàu màu sơn môi tam tàu liếu nghệ nhân trước kia đối lộc sinh còn có chút chẳng thèm ngọt ớ i lúc này tất cả đều hứng thú g i t rào nhìn chằm chằm gò má của hắn thậm chí ngay cả cố tiểu tiểu trái tim đều phanh ph vì cái gì đột nhiên nhìn nhà ngươi tiểu tử kia thế mà cũng có chút tâm động quan san lập tức từ phía sau t h ư ở n g cố tiểu tiểu một cái đầu ra kia là tiểu niên g h hiệp ước lao công nói chuyện đừng không nặng không nhẹ dương ngọc nhiên an tĩnh đứng tại chỗ đối với lộc sinh luôn luôn có thể có ngoài dự liệu biểu hiện nàng đã dần dần không cảm thấy kinh ngạc nàng hiện tại ngược lại càng chờ mong về sau vật lộn tỉ thí lộc sinh còn có thể mang cho mình như thế nào kinh hỉ dù sao cùng vật tay đơn t h ầ n tỉ thí lực lượng khác biệt vật lộn là một hạng cảng khảo nghiệm tổng hợp tố tổ chất tranh tài mà chính mình cái này nhị ca thanh bắc đại học cách đấu thứ vừa tốt nghiệp sinh x ư n hảo cũng không phải chỉ là hư、danh. đó là ngay cả chính mình cũng không cách nào đánh bại tồn tại lực lượng tỉ thí thất bại để dương k h o á t không còn dám xem thường l ụ c sinh một bên toàn lực ứng phó làm lấy thi đấu chuẩn bị trước một bên dứt khoát đem trói buộc mình hoạt động quần áo trong cho hết thoát chó được e o tám khối cơ bụng m ê n h mông cơ ngược lớn cùng cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng cơ lưng rộng không một không tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh để tam tẩu liễu nghệ nhân nhịn không được phát ra hoa một tiếng kinh hô lao tam dương thiên không giả bộ ăn g i m mà hỏi nguyên lai、like、ngươi thích loại này a liễu nghệ người đỏ mặt lên tranh thủ thời gian túi đầu xuống đưa tay khoác lên dương tiên không cánh tay không có, ta thích dương khoát cao lớn tráng kiện thân hình s á c thực cho lộc sinh mang đến không ít giác quan bên trên áp lực hắn n mầm đầu nhìn dương khoát đỉnh đầu xương hảo ngay tại từ vừa mới một cái tráng kiện cơ b ắ p mạnh nam dần dần biến thành một cái có được đỉnh cấp vật lộn t h u ậ t cơ b ắ p mạnh nam trong đó đỉnh cấp vật lộn t h u ậ t xương hảo từ điều hòa dương ngọc nhiên giống nhau như lúc hai người đều là trên thế giới này đứng đầu nhất vật lộn cao thủ mà lại dương khoát thân thể thiên phú còn muốn càng mạnh hơn, hơn dương ngọc nhiên chỉ sợ cho dù là dương ngọc nhiên tới tỷ số thắng cũng không vượt qua được năm thành hoặc là chuẩn xác mà nói là trên thế giới này chín mươi chín trở lên người Nam mặc dù cả hai, hai người k tại trên đất chống bày xong lên tay tư thế ngoại trừ dương khai sơn bên ngoài tất cả mọi người, người đều vây ở hai người bên cạnh vẫn là dương hải đứng tại trong hai người ở giữa nhắc nhở một tiếng nhà mình t ỷ thí điểm đến là rừng sau đó lui lại một bước la lớn t ỷ thí bắt đầu dương khoát lập tức rất có kinh nghiệm quy luật đ ô n g đưa nửa người trên sau đó không ngừng tại lộc sinh chung quanh di động tìm kiếm thời cơ xuất thủ hắn trước thăm dò tính nhanh chóng ra ba quyền muốn nhìn một chút lộc sinh phản ứng nhưng mà lộc sinh khi nhìn đến cái này ba quyền thời điểm không có chút nào ăn lắc phản phất từ dương khoát vừa xuất thủ trong nháy mắt hắn liền đã xem thấu dương khoát r o n g lòng ý đồ dương k h o á gặp lộc sinh không có ăn lắc trong lòng hơi kinh ngạc hắn không xác định tiểu t ử này là không có kinh nghiệm vẫn là quá tự tin dứt khoát tiên lên một bước chiêu vào lộc sinh mặt đánh một bộ tổ hợp quyền dương khoát tốc độ r a quyền rất nhanh nhanh đến mắt thường chỉ có thể bắt được hắn quyền phong tan ảnh thế nhưng là tại một đôi cùng đỉnh cấp vật lộn thuật hai cái xương hào ra chỉ ở dưới lộc sinh trong mắt dương khoát nắm đấm con đường tiến tới mười phân rõ ràng thế là lấp mình triệt thoái phía sau một tay đỡ ó n một tay thuận thế trở về một quyền lộc sinh chọn bộ phòng thú phản kích động tác động dạng nước chảy mây trôi nhìn hiệu làm được dương ngọc nghiên củng cố tiểu tiểu đám người đều kinh ngạc mở to hai mắt tại dương khoát nhanh như tiệm h điện tổ hợp quyền dưới có thể né tránh liền đã rất không dễ dàng mà tiểu lộc không chỉ có né tránh thậm chí còn có thể về bên trên một quyền hắn là làm sao làm được dương khoát đồng dạng lấy làm kinh hãi nhưng cái này cũng thành công khơi dậy hắn lòng hào thắng thế là chân xuống di động càng thêm tấp nập trong tay r a quyền cũng càng thêm cấp tốc hữu lực quen thuộc dương khoát người nhà đều biết đây là hắn sở trường nhất cho dạy thức phương thức tấn công cũng chính là bằng vào một bộ này đấu pháp để hắn thành công vấn đỉnh toàn trường đệ nhất vinh hạnh đặc biệt nhưng là hôm nay bộ quyền pháp này lại đối lộc sinh mất hiệu lực lộc sinh không chỉ có thể linh hoạt tránh đi dương khoát mỗi một lần tiến công mà lại mỗi lần đến thời khắc cuối cùng cũng còn có thừa lực xoay tay lại phản kích cái này khiến đánh đã quen toàn trường áp chế dương khoát trở nên mười phần khó chịu cũng làm cho xem quen rồi dương khoát thi đấu dương khai sơn đám người không khỏi như mày lão nhị thật chẳng lẽ thất bại nhưng mà còn không chờ bọn hắn ý niệm trong lòng rơi xuống một mực bị động tránh né lộc sinh bỗng nhiên động chỉ gặp hắn đột nhiên túi người một cái ốm bằng đem dương k h o á hung hăng thả ngã trên mặt đất sau đó cấp tốc cấn xuống hai cánh tay của hắn xoay người làm một cái thập tự cố đảo mắt liền bị chế phục trên mặt đất dương sau đó liệu mạng muốn t r á n h thoát nhưng làm sao lộc sinh dựa vào lực lượng toàn thân căn bản không cho hắn giải tỏa cơ hội tại thử ba phút sau dương khoát rốt cục dùng tay vô vỗ bãi cỏ ta thua cách đó không xa trên đồng cỏ cố tiểu tiểu lập tức cao hứng ôm chặt lấy dương ngọc nhiên không thèm để ý chút nào vừa mới bị nhân trên mặt đất chính là dương ngọc nhiên thân ca ca dương ngọc nhiên trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng là đã cao hứng vừa lại kinh ngạc nhị ca lúc nào bị người tại không đến năm phút bên trong đem thả ngược lại qua mà lại càng làm cho nàng nghĩ không hiểu là nàng rõ ràng nhớ kỹ tại bản đào thị yến phó bản bên trong tiểu lộc mặc dù lợi hại nhưng cũng còn không có lợi hại đến trình độ này làm sao vẹn vẹn một tuần sau liền có thể có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất thiếu niên này cũng thật sự là quá thần kỳ một chút trong bất chi bất giác dương ngọc nhiên g vậy mà nhìn chằm chằm lộc sinh thân ảnh phát một hồi lâu nốc thẳng đến lộc sinh kéo trên đất dương khoát sau đó mỉm cười đi đến trước mặt mình thiếu n i ê n tỉ tí h xong chúng ta có thể tiếp tục ăn cơm dương ngọc nhiên g lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian gật gật đầu tại lộc sinh thân sĩ hộ tông giới trở lại chỗ ngồi ngồi xuống lúc này một mặt buồn bực dương khoát một bên lắc lắc cánh tay của mình một vừa nhìn lộc sinh khổ c tiểu lộc n g ư ơ i có phải hay không ở chỗ này cùng ta giả heo ăn thịt hồ đâu liền ngươi cái này thân thủ thế mà không có tiếp t h ủ qua chuyên nghiệp đại học huấn luyện dương hải ở bên người vỗ tay cười to tiểu lộc mặc dù ngươi không có trải qua đại học nhưng liền ngươi cái này thân thủ hoàn toàn có thể xếp tới cả nước sinh viên vị thứ nhất dạng này ta sai người tìm xem quan hệ nhìn xem có thể hay không chuẩn bị cho ngươi cái tự chủ thu nhận học sinh danh lệch dương hải sở dĩ thái độ đ ố n g nhiên trở nên nóng như vậy lạc là bởi vì hắn đã hoàn toàn xác nhận lộc sinh có viễn siêu một trăm triệu giá trị thử nghĩ một cái có thể đem t ị n h thiên công hội tiền đội dài đánh bỏ xuống thiếu niên trên thế giới này còn có thể tìm ra mấy người mà dương khai sơn lúc này mặc dù vẫn như cũng nhìn xem không có chút rung động nào nhưng đ ố i lộc sinh ấn tượng đã thay đổi rất nhiều hắn thậm chí ẩn ẩ n đang nghĩ nếu như lộc sinh văn hóa trình độ lại cao một chút không chừng thật có thể trở thành dương ngọc nhiên lương phối nghĩ đến đây dương khai s ơ n không nhịn được nghĩ lên tiếng thăm dò một chút thế là nhẹ nhàng t ă n g h á n g một cái nhìn như lg đã nói ra tiểu lộc vừa mới thân thủ của ngươi xác thực rất để cho người ta sợ hay thái phục bất quá nghĩ ở cái thế giới này thu hoạch được lâu dài thành công chỉ dựa vào thân thủ tốt còn chưa đủ tầm mắt học thức đồng dạng đều rất trọng yếu ngươi để ý ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao lộc sinh không ngờ tới hôm nay cái này bỗng nhiên cưng trưa ngoại trừ khảo nghiệm mình thân thủ thế mà còn muốn khảo nghiệm mình trình độ văn hóa bất quá đối với xuyên qua tới mình mà nói dù sao thơ đường tống từ ba trăm thủ đều đã chuẩn bị xong như trong tivi kịch bên trong thường dùng sáo lộ lúc này cũng giờ đến phiên mình phơi bày một ít c h ấ n kinh thế nhân thi từ thiên phú lúc này liền nghe dương khai sơn chăm chú hỏi tiểu lộc ngươi cũng biết chúng ta dương thị tập đoàn là làm bất động sản buôn bán ngươi thấy thế nào thế giới hiện tại giá phòng xu thế a c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai hắn sao có thể biết tất cả mọi chuyện dương khai sơn tại nâng lên muốn kiểm tra thi lộc sinh văn hóa học thức thời điểm lộc sinh còn chuyên môn trong lòng mình cấp tốc học tập một lần xếp hạng thứ nhất bảy nói luật thơ là đỗ p h ụ lên cao gió gấp trời cao vượn rít gạo a i trừ thanh sa bạch điệu bày trở về vô biên rơi mục tiêu tiểu dưới không hết trường giang quần của tới xếp hạng thứ nhất tống t ừ là tô thức nghiệm nổ t i ể u xích bích h o à i cổ lớn giang đông đi sóng đại tận thiên cổ người phong lưu thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng dương khai sơn thế mà hỏi là ngươi thấy thế nào thế giới này ra phòng đây là một cái gồm cả xã hội học cùng thương nghiệp lo dịp chuyên nghiệp tính vấn đề bình thường、17. t m t u ổ i thiếu niên ai có thể trả lời rõ ràng vấn đề này đừng nói là l ụ c sinh ở đây dương ngọc nhiên cố tiểu tiểu cùng nàng mấy người ca ca nhóm đều không nhất định có thể trả lời đi lên dương ngọc nhiên một mặt kinh ngạc nhìn xem dương khai sơn sau đó lại nhìn xem ở đây mấy người ca ca cùng mụ mụ nguyệt v ĩ n h h ạ phát hiện mọi người cũng tất cả đều là một mặt mộng bức bộ dáng nghĩ thẩm lão đầu hôm nay là thế nào hoặc là không mở miệng mới mở miệng thế mà khảo nghiệm lên một cái không có trải qua đại học thiếu niên chuyên nghiệp như vậy thương nghiệp vấn đề đây là quá để mắt lộc sinh vẫn là đối với hắn có quá cao trờ mong Kỹ thuật dù ư phương nhưng ơ Sơn hơn n vấn đề này thời điểm, cũng không trông Sinh lên. nói diện đúng là nghĩ tham dọ, nhưng kỹ thuật càng quan trọng hơn là nghĩ g gõ. Khai kỹ hỏi thời thể tham thuật vừa mới điểm, lời đi vào một đề là là cậy Tuy trả có Lộc có dọ, d sao hôm nay lộc sinh đi vào hắn dương gia gọn gàng thắng được dương khoát chính là xuân phong đắc ý thời điểm lúc này nhất định phải hào hào gõ một cái hắn đến cho hắn biết dương gia nội tình cũng không phải đơn giản như vậy bằng không vô duyên vô có bị thiếu niên này chỗ xem nhẹ đối tiểu nghiên cũng không phải chuyện tốt dương khai sơn thế là hám dọn một cái đang định hào hào khoe khoan một phen bỗng nhiên lại nghe lộc sinh há miệng nói ra Kỹ mà đối với dương thị tập đoàn dạng này địa sản cự đầu tới nói bố cục tương lai hẳn là nhìn lâu dài nhân tố cũng chính là nhân khẩu lưu động một cái địa phương trường kỳ nhân khẩu đại lượng chạy vào liền sẽ dẫn đến phòng ốc nhu cầu đi cao tiến tới tại một cái so sánh thời gian dài chu kỳ bên trong thôi động giá phòng dâng lên nghe lộc sinh chậm rãi mà nói một b à n người bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người đây là đây là một cái không có trải qua đại học tiểu thí hải có thể trò chuyện ra sự tình cái này kiến thức cùng kiến giải đều đã có thể cùng dương thị tập đoàn bất động sản viện nghiên cứu các học giả cùng so sánh nguyên vốn còn muốn ép một chút lộc sinh lòng dạ dương khai sơn chận mắt hốc mồm nuốt nước miếng một cái lập tức trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền đã tuân ra c u ồ n h i ệ t h o a n mang thiếu niên này bản sự hơn người thì cũng thôi đi làm sao ngay cả thương nghiệp kiến thức vậy mà cũng viễn siêu người đ ồ n lứa đây rốt cuộc lại như thế nào một thiên tài thiếu niên đứa nhỏ này đây là nhặt được bảo a lúc này vẫn có chút khó có thể tin dương khai sơn nhịn không được hỏi t i ể u l ộ c a n g ư ơ i những thứ này lý giải đều là a dạy ngươi lộc sinh kỳ thật cũng không biết những thứ này đáp án là từ lâu tới dù sao chính là dương khai sơn nhắc lên xảy ra vấn đề trong óc của hắn liền tự nhiên mà vậy nổi lên những thứ này trả lời hắn là xuyên qua tiền thân vì tuổi trẻ người sáng lập mình khắc vào trong đầu thương nghiệp kiến thức cùng lịch d u y ệ t rốt cuộc và hôm nay cái này nhìn như hảo không thể làm chung trường hợp có đất g i võ lộc sinh lúc này trả lời cũng rất k i ê m tốn bởi vì lên không được đại học cho nên bình thường liền muốn mình dùng nhiều công miễn cho bị người đồng lứa rơi xuống ngoại trừ bình thường cần rèn luyện bên ngoài cũng sẽ tự mình xem nhiều sách ngẫm lại thế giới này vấn đề nghe song lộc sinh trả lời nguyệt vịnh hà trong mắt đã không chỉ là đơn thuần thích quả thực là không kìm được vui mừng nghĩ thầm đứa nhỏ này b ả n sự tốt kiến thức cũng tốt nếu là đối tiểu nghiên cũng là thật tâm tốt cái k i a cơ hồ liền không có gì khuyết điểm mặc dù biết rõ hai người chỉ là hiệp ước quan hệ vợ chồng nhưng vẫn là không nhịn được hỏi tiểu l ộ ca a di cuối cùng liền còn lại một vấn đề ngươi cùng tiểu nghiên lĩnh chứng cũng có một đoạn thời gian nhà chúng ta tiểu nghiên thích gì nhất yêu ăn cái gì những thứ này ngươi đều biết đúng không dương ngọc nghiên tại nghe xong nguyệt vịnh hà cái vấn đề về sau mặt bên trên lập tức xấu hổ đến đ ỏ bừng hờn dỗi một tiếng nói mẹ ta cùng tiểu lộc chỉ là hiệp ước vợ chồng quan hệ ngươi cũng không phải không biết mẹ biết mẹ biết mẹ chính là muốn hỏi một chút nguyệt vịnh hà hứng hở đánh gây dương ngọc nghiên sau đó một mặt mong đợi nhìn xem l ụ c sinh thân tình kia tựa như là đang thúc giục gấp rút m o n nói nha ngươi nói nhanh lên một chút xem nha lộc sinh giờ phút này trong lòng lớn bính an ngay nói thật hắn đối với dương ngọc nhiên s á c thực không đủ giải nguyệt vịnh hà hỏi những vấn đề này hắn một đề cũng đ á p không được nhưng là nguyệt vịnh hà cái k i a m ộ t bộ đầy cõi lòng mong đợi thần sắc lại để cho hắn không đành lòng nói ra không biết ba chữ thế là đầy cõi lòng h ờ vọng hướng bên cạnh dương ngọc nhiên đỉnh đầu nhìn lại hy vọng có thể từ tiểu niên h đỉnh đầu s ư ơ n g hào bên trong tìm tới chút đáp án nhưng mà đối mặt lộc sinh đột nhiên nhìn về phía mình ánh mắt dương ngọc nhiên chọn thẹn thùng túi đầu đỉnh đầu xương hào cũng biên h à n h một cái thẹn thùng cô nương xinh đẹp lộc sinh tiếp nối ở trong lòng lắc hắn thế là quay đầu đón nguyệt vịnh h à ánh mắt đang định nói đảng hoàng á di thật có lỗi ta không biết nhưng có lẽ thật là hắn vận khí bạo dạp hắn đột nhiên trông thấy cố tiểu tiểu đ ỉ n h đầu xương hào biến thành một cái biết hết thệ tốt k h u i mật lộc sinh lập tức mừng rỡ như đ i ê n tranh thủ thời gian ấn mở biết hết thệ thuộc tính rõ ràng chi tiết nhẹ nhàng đi theo thì t h ầ m tiểu niên g h thích ă n nhất mức quả bởi vì tại lúc nhỏ tan học về nhà ra da cuối cùng sẽ cầm một chuỗi đường hồ lô chờ lấy nàng tiểu niên thích nhất nhan sắc làm à u hồng thích nhất làm sự tình là ngồi tại dưới mặt trăng mặt nhìn tinh, tinh. tiểu niên thích dáng rất đẹp mắt nam sinh nhưng càng ưa thích có tài hoa cùng năng lực nam sinh. t tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. dương ngọc nhiên đang nghe lộc sinh nói cho đúng ra sở thích của mình lúc trong lòng đồng dạng run lên bẩn bẩn tiếp lấy giống như có một dòng nước cấm bỗng nhiên vọt tới chót muối của nàng bởi vì đây là chỉ có mụ mụ cùng tiểu tiểu mới có thể quan tâm cùng biết đến sự tình dù sao trong nhà này ba ba cùng các ca ca đều là lấy công việc làm trọng bình thường cho tới bây giờ đều sẽ không để ý những chi tiết này theo bọn hắn nghĩ đây đều là dâu ria việc nhỏ thôi cũng chính bởi vì tại gia đình như vậy bên trong lớn lên d u y ê n cớ mới có thể để dương ngọc nhiên dưỡng thành người ở bên ngoài xem ra luôn luôn lạnh băng băng cao lạnh hình tượng thế nhưng là những chuyện này tiểu lộc lại là làm sao lại biết dương ngọc nhiên một lần nữa ngầm đầu nhìn chăm chú lên lộc sinh bên mặt sáng tỏ lại đẹp mắt trong mắt lóe da kinh ngạc cùng tò mò con mang dương khai sơn đám người đối lộc sinh trả lời nhiều ít cũng có chút ngoài ý mới trong này rất nhiều đều là bọn hắn không biết lộc sinh giờ phút này trong lòng bọn họ hình tượng đã cùng buổi sáng lúc mới tới rất khác nhau không còn có khinh thị cùng k i n h thường còn nhiều bội phục cùng tán thành thượng như lộc sinh với cái thế giới này lý giải đầu dạng thế giới này mặt mũi là cần nhờ nắm đấm cùng bản lĩnh thật sự t h ă n g tới dương khai sơn thế mà chủ động mở miệng nói ra tiểu nhiên trước ngươi nâng lên từ hôn một chuyện ta cảm thấy không có v ậ n đề chỉ là tuần này lập tức sẽ tuyên bố hoàn toàn mới phó bản thời gian hẳn là không còn kịp rồi thứ hai ta cùng lâm thịnh hẹn thời gian mang theo ngươi cùng ra ra cùng đi đem cưới cho lui dương ngọc n h i ê n ngạc nhiên n h ẹ n miệng cười sau đó cao hứng khẽ gật đầu một cái nguyệt vịnh hà ở một bên ôn nhu nói ra đúng rồi tiểu độc hôm nay ngươi cũng đừng trở về dù sao tuần này mỗi tuần nhiệm vụ áp lực không nhỏ ngươi ở chỗ này nhiều bồi bồi tiểu nghiên chương một trăm bốn mươi ba hoàn toàn mới công hội thang trời xếp hạng tới rồi sau khi ăn cơm chưa xong đám người lần lượt rời đi dương thị phủ đệ về dương thị địa sản tổng bộ tiếp tục làm việc lục công việc đi cố tiểu tiểu cũng gấp tìm lạc bắc sơn hoàn thành mỗi tuần nhiệm vụ thế là cùng dương ngọc nghiên hai người nói lời từ biệt liền vội vàng rời đi lớn như vậy một cái dương thị phủ đệ chỉ còn lại có nguyễn vị hà cùng quan san hai vị mụ, mụ. Các nguyễn à n l ô n l vĩnh hà a y cố lôi k vừa nói ủy khuất tiểu lộc một bên để quản gia tại dương ngọc nhiên phòng trong phòng khách cho lộc sinh trải lên dạy một tầng giày chăn đệm nằm dưới đất tại lặp đi lặp lại xác nhận chăn đệm nằm dưới đất đầy đủ thoải mái dễ chịu về sau n g u y ệ t vịnh hà lúc này mới lưu lên không rời cùng hai người nói ngủ ngon lộc sinh nằm tại dương ngọc nhiên khuê ngoài cửa phòng chăn đệm nằm dưới đất bên trên nghĩ đến hôm nay ban ngày phát sinh sự t ì n h chỉ cảm thấy một ngày này tao nộ thật sự là lại ly kỳ lại thú vị từ vốn cho là một trận phổ thông nữa tiệc đến biên thành khảo thí mình liệu có thể trở thành dương gia tương lai con rể h ồ n g môn hiến lại đến bây giờ lưu mình tại dương phủ qua đêm rõ ràng chỉ là qua thời gian một ngày lại để cho mình trong thoáng chốc có loại qua một tuần ảo giác cũng may mấy vòng chắc thí mình cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tới đĩnh trong này đã có mình đặc thù thiên phú công lao cũng có xuyên qua tiểu lộc người đã ngủ chưa lộc sinh giật mình mau từ chăn đệm nằm dưới đất bên trên ngồi dậy còn không có đâu ta bình thường đều phải mười hai điểm mới chìm vào giấc ngủ dương ngọc nhiên trầm mặt một hồi mở miệng lần nữa nói ra ta cũng vậy muốn hay không tiến đến trò chuyện một ít ngày lộc sinh lấy làm kinh hãi nhưng hắn cũng không phải vẽ gỡ ép người thế là liền đẩy ra dương ngọc nhiên cửa phòng đi vào g i ờ phút này dương ngọc nhiên đã đổi lại một bộ màu hồng phấn tơ tằm b á y ngủ một thân một mình ngồi tại cửa sổ sát đất trước trên mặt thảm nhìn lên trên trời tinh tinh ngần người lộc sinh tại dương ngọc nhiên bên cạnh ngồi xuống ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua dương ngọc nhiên gương mặt chỉ gặp tháo trang sau dương ngọc nhiên vẫn như c ũ đẹp làm người t ì m đập t ỉ n h t h ị t không thôi lông mi vẫn như cũ rất dài con mắt vẫn như cũ rất sáng không có nùng trang tân trang làn ra cũng vẫn như cũ chân bóng tinh tế tỉ mỉ thậm chí còn bởi vì tháo trang nguyên nhân chống giống nhiều hơn một phần thiên nhiên tinh kết đẹp không biết vì cái gì so với buổi sáng nùng trang d đ không, không có có bình thường tất cả mọi người sẽ coi là giống dương ngọc niên dạng này quốc dân nữ thần bên người nhất định không thiếu người theo đuổi kỳ thật vừa vặn tương phản chính là bởi vì nàng là quốc dân nữ thần t r u n g quanh thực tình dám người theo đuổi nàng như phượng m a u lân giác mà nghe được loại này phát ra từ nội tâm ca ngợi cơ hội đã ít lại càng ít bởi vậy lộc sinh nhìn như bình thản một câu ca ngợi lại làm cho dương ngọc nhiên g phá lệ h ứ n g thụ trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt mị ư ờ i quay đầu nhìn về phía lộc sinh khó được có chút hoạt bát mà hỏi người thành thật nói hôm nay là làm sao biết nhiều như vậy ta yêu thích nhìn xem dương ngọc nhiên g thon dài lông mi cùng linh động mắt to lộc sinh trong lòng không khỏi lại là một trận cùng đoạn bất quá hắn đã sớm đoán được dương ngọc nhiên nhất định sẽ hỏi chính mình cái này vấn đề thế là không chút hoang mang nói láo trả lời nói là tiểu tiểu nói cho ta biết ta lo lắng hôm nay sẽ bị hỏi liền sớm hỏi nàng nghe nói là cố tiểu tiểu báo cho l ộ c sinh dương ngọc nhiên lập tức thoải mái nhẹ gật đầu bất quá ngay sau đó nàng vẫn là mang theo áy náy nhìn nói với l ộ c sinh thật có l ỗ i không nghĩ tới tại hiệp ước vợ chồng trong chuyện này ngươi vậy mà để ý như vậy ta làm còn còn thiếu rất nhiều về sau ta sẽ càng nhiều hiểu rõ ngươi một chút nghe dương ngọc nhiên trong miệng thật có l ỗ i l ộ c sinh trong lòng đột nhiên cảm thấy mười phần áy náy dù sao tình huống chân thật lạ mình là dựa vào lấy có thể nhìn thấy danh hiệu thiên phú mới biết dương ngọc nhiên yêu thích t h â người là h i ệ ớ c nói người t r không có trải qua đại học tốt như vậy thân thủ là từ đầu học được người tại sao có thể có như vậy phong phú thương nghiệp kiến thức người cùng cha mẹ bây giờ còn có liên hệ sao n g ư ơ i thích nhất đồ vật là cái gì dương ngọc nhiên cùng lộc sinh bất chi bất giác hẳn huyên một buổi tối thời gian bởi vì xuyên qua có thể nhìn thấy danh hiệu thiên phú loại chuyện này quá mức ly kỳ lộc sinh cũng không có lựa chọn nói cho dương ngọc nhiên lời nói thật cho nên tại có nhiều vấn đề trả lời bên trên lộc sinh đều nói hoang loại cảm giác này để lộc sinh mười phần không thoải mái nhưng dương ngọc nhiên lại phá lệ cao hứng có lẽ là bởi vì như nàng cam kết như thế nàng lại giải lộc sinh càng nhiều hơn một chút sáng sớm hôm sau cũng chính là thứ tư dựa theo lần trước phó bản bên trong thông chi tin tức hôm nay m ư ơ i hai giờ trưa ma nước trò chơi hạng mục tổ sẽ nặng cân tuyên bố hoàn toàn mới phó bản lộc sinh đi theo dương ngọc nhiên đi tới thịnh thiên công hội trong phòng hợp cùng còn lại công hội hội viên cùng một chỗ khẩn trương cùng đợi mới phó bản giáng lâm bởi vì cái chức phó bản quan hệ thịnh thiên công hội đội viên khác đều đối lộc sinh hết sức quen thuộc lại tăng thêm mọi người đều biết hắn là đội trưởng hiệp ước một nửa khác quan hệ thì càng là thân mật tốt như nhiều năm lão bằng h ư u đồng dạng điều này cũng làm cho lộc sinh trong lòng dâng lên đã lâu lòng cảm b i ế n cong cong cong giờ cong h ư t i Trung đúng giờ kiếp sau hoa cùng bị nạn s e n phó bản x ư a gì thứ tư màn cao g i a thôn ác ma hôm nay nặng cân bật kích lần này phó bản đem áp dụng hoàn toàn mới cạnh hợp hình thức tất cả người chơi sẽ tại phó bản bên trong chia làm hai tổ đã qua lại hợp tác lại cạnh tranh với nhau cũng giống như lần trước phó bản tương tự bản phó bản hai tổ người chơi đem ưu tiên xứng đôi công hội người chơi ngoài ra hoàn toàn mới công hội thang trời xếp hạng hệ thống hôm nay nặng cân tuyên bố ai mạnh ai yếu từ đây liếc qua tới ngay theo hệ thống tin tức biến mất trước mắt mọi người xuất hiện một trường toàn mới công hội thang trời bản xếp hạng Phía trên cũng ó tiếp cận trước mắt điểm tích hội lại mỗi hội điểm cận công sách, công nhà danh nhà 10.000 mà l y đều là k h ô phân. Cũng liền mang ý nghĩa từ giờ khắc này tất cả công hội đều một lần nữa đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên ai so với ai khác lợi hại hơn cũng không tiếp tục là dựa vào fan hâm mộ giữa lẫn nhau m ắ n g chiến hoặc là nghiên cứu sẽ công hội phân cấp cơ chế mà là có một cái càng trực quan quan phương xếp hạng bảng danh sách có thể đoán được chính là công hội ở giữa cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc cùng t ị c h liệt chương một r ư ơ i bốn đoán xem lần này đụng phải cái nào công hội phản phát trên đất bằng nổ tung một viên kinh lôi cái này công hội thang trời xếp hạng hệ thống tuyên bố lập tức để mỗi một cái lớn tiểu công hội trong phòng hợp đều sôi trào đối với thịnh thiên dạng này siêu cấp công hội mà nói càng nhiều hơn chính là khẩn trương cùng lo lắng vạn nhất tại mới bảng danh sách bên trong sắp xếp không tiến trước ba chẳng phải là rất mất mặt mà đối với không ít hạng a ất cấp công hội tới nói lại là một cái rất tốt chứng minh cơ hội của mình lấy thực lực của chúng ta sớm liền có thể tiến vào lên một cấp hàng ngũ dựa vào cái gì không để chúng ta tấn thăng lúc này tốt vừa vặn để các ngươi nhìn xem chúng ta thực lực chân chính ở đâu t h ị n h tiên công hội trong phòng hợp có không ít đội viên phản n à nói n đột nhiên tới như thế một cái công hội bảng xếp hạng mọi người cũng đều là không phân vậy chúng ta cố gắng trước đó không đều ưởng phí sao đúng đấy cái nào công hội đều có vận khí không tốt thời điểm vạn nhất không cẩn thận đạt được khá thấp xếp hạng dựa vào sau chẳng phải là rất mất mặt đối với cái này hoàn toàn mới công hội thang trời bảng dương ngọc nhiên mới đầu cũng rất kinh ngạc nhưng là rất nhanh liền chấn định lại nàng đứng người lên chắc chắn nhìn trước mắt các đội viên nói ra làm công hội cùng làm công ty đạo lý kỳ thật đều là giống nhau mọi người phải học được đưa ánh mắt nhìn lâu dài Không cần quá để ý trận, trận m năm, năm ộ thứ trận a tư r c muốn n thả ban đêm lộc sinh vẫn như cũng là tại dương ngọc niên h trong nhà qua đêm đến sáng ngày thứ hai mươi bảy điểm thời điểm hai người nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đã đi tới bốn mươi tám giờ tại không cân nhắc thêm điểm điều kiện tiên h quyết bình an vượt qua tuần này vấn đề cũng không lớn dương ngọc nhiên mang theo lộc sinh lại một lần nữa đi tới thịnh thiên công hội phòng hợp tám điểm không đến thời điểm hơn m ộ ư ơ i cái máy móc q u ả đen n h a u n h a u bay vào để lộc sinh tương đối kinh ngạc là mình con kia máy móc q u ả đen thế mà cũng chính xác tìm tới chính mình thịnh thiên công hội các đội viên mở ra hộp quà động tác đều mượn phần dứt khoát không chút do dự liền từ hộp quà bên trong lấy ra phó bản bí chìa lộc sinh tại lấy ra bí chìa trước cho chu cựu châu phát cái tin lao chu tuần này ngươi còn vào phó bản sao các loại trong chốc lát không có thu được chu cựu châu hồi âm sợm chế thịnh thiên công hội tiến độ lộc sinh đành phải cũng lấy ra bí chìa trước mắt của hắn lần nữa thời gian lưu chuyển rất nhanh liền đi tới cái k i a không n h ố n bụi trần thế giới khác theo cổ tay bên trên dương ngọc nhiên g đưa cho tín vật của mình vòng tay hồng quang loại lên trước mắt trắng đoán một mảnh trên bầu trời chậm rãi hiện ra một hàng chữ lớn lần này phó bản công hội người chơi đem khai thác ba người tiểu tẩu ngẫu nhiên phân phối hình thức trước mắt thịnh thiên công hội nhân viên sẵn sàng tình huống vì một mươi ba m ư ơ i ba ba mươi giây đ ế m ngược kết thúc về sau ngẫu nhiên phân phối chính thức mở ra theo lên trước mắt to lớn số lượng từ ba mươi biến thành không trước mắt bạch mạc rất nhanh bị màu đen thay thế ngay sau đó quen thuộc phó bản giới thiệu văn tự tại lộc sinh trước mắt chậm hoan nghênh đi vào kiếp sau hoa cùng bị ngạn xen phó bản siê ri thứ tư màn cao gia thôn ác ma lần này phó câu chuyện này phát sinh ở đại náo bầu trời một năm sau tôn thể thiên thành mới thiên hạ chỉ chủ vì cải thiện phương thế giới ô nhiễm môi trường tôn thể thiên dừng lại tất cả cơ giáp nhà máy cùng phòng thí nghiệm ngược lại nghiên cứu ô nhiễm quản lý trải qua thời gian một năm cố gắng phía dưới thế giới hoàn cảnh chất lượng có rõ rệt tăng lên nhưng mà gần đây các nơi lại lần lượt xuất hiện một loại có thể thôn vệ hồn phách quỷ vật giết người vô số độc hại b á c tính vì triệt để điều tra rõ quỷ vật vì sao tôn thể thiên phái ra thiên hà hộ vệ đội chiến sĩ theo i ế n về ạ giới, hệ thống tin tức biến mất lộc sinh trước mắt xuất hiện một cái độ cao phát đạt hậu hiện đại nông thôn bốn chu toàn là thành thục người máy thành thục đến không cần người chỉ lệnh đã có thể mình cho mình phân phối việc để hoạt động đỉnh đầu vẫn như cũng bao trùm lấy mặt trời nhưng là không khí chất lượng đã có rõ rệt cải thiện trong không khí lưu hóa vật hương vị đã rất nhạt lần g đầu cũng đã có thể rõ ràng thấy rõ mặt trời hình dáng lộc sinh còn tại cảm khái hạ nhiều lần như vậy phó bản rốt cục đổi kịp một lần có dấu vết người phía dưới thế giới sau lưng đã có người vô vô bờ vai của hắn nha không nghĩ tới lại là ba người chúng ta phân đến một tổ nghe quen thuộc giọng nữ dễ nghe lộc sinh tranh thủ thời gian quay đầu chỉ gặp đứng phía sau một thân màu vàng nhà táo bó cố tiểu tiểu cùng màu đỏ rực y phục tắt chiến dương ngọc nhiên lộc sinh trong lòng không khỏi vui mừng cười lấy nói ra tiểu tiểu thiểu nghiên lại là ba người chúng ta một tổ cố tiểu tiểu hư một tiếng các ngươi tiểu phu t h ê hai vật khí đúng là tốt hạ cái phó bản đều có thể ngẫu nhiên đến cùng một chỗ tuần này mỗi tuần nhiệm vụ còn không phải dễ dàng liền có thể hoàn thành dương ngọc nhiên g tại mở mắt trong nháy mắt trông thấy bên người là cố tiểu tiểu cùng lộc sinh đồng dạng phát ra từ nội tâm cao hứng khó được không có phản bác cô tiểu tiểu mà là vô vô bờ vai của nàng nói ra tốt tiểu tiểu chúng ta nắm chặt đi trước cao ra thôn thôn ủy quảng trường tập hợp đi lúc này lục tục lại có không ít người xuất hiện ở dương ngọc nhiên g mấy người bên người từ bọn h ắ năn mặc đến xem toàn bộ đều là làm người không thể nghi ngờ cố tiểu tiểu vừa đi một bên đón mặt trời dỗi cái l ư n g mệt mỏi các người nói lần này chúng ta sẽ đụng phải cái nào c ơ hội dương ngọc nhiên cùng lộc sinh đều lắc đầu lần này công hội phân phối tựa hồ cũng là ngẫu nhiên tất cả mọi người không rõ ràng mình sẽ ở phó bản bên trong gặp phải đẳng cấp gì công hội bất quá đối với dương ngọc nhiên cùng cố tiểu tiểu hai cái này tự tin cô nương mà nói gặp phải cái nào công hội cũng không đáng kể dù sao đều là người khác càng sợ gặp thấy các nàng mới lạ trong bất chi bất giác ba người đã đi tới cao già thôn thôn vì trước là một chỗ gồm cả giang nam vùng sông nước cùng xì bờ tủ phong cách lâm suối tiểu lâu to lớn một mặt hình chiếu ba d trước đã tụ tập có hơn m ộ ư ơ i người lộc sinh ánh mắt từ những người này trên thân bà qua bỗng nhiên đứng tại một cái vóc dáng rất cao mày kiếm mắt sáng trên người thiếu niên lúc ộ một hội. c được ca. công sinh Sở biết thiếu niệm tiếng nhận nên này, nhịn không được ở trong lòng hoan ngõ hẹp. Sở trường ca. Làm tượng hẹp. ở ra Làm l này sở trường ca cũng chú ý tới lộc sinh ánh mắt quay đầu nhìn về mình nhìn tới khi nhìn đến lộc sinh trong n g a y mắt sở trường ca sửng sốt một chút qua một hồi lâu mới nhận ra đã gầy đi trông thấy bộ dáng tuấn lan g lộc sinh trong miệng kinh ngạc nói ra là ngươi ngay sau đó liền nghe bên cạnh hạ tuyết ta một tiếng húc hảo đội trưởng các ngươi nhìn là dương ngọc nhiên chúng ta đụng phải thịnh thiên công hội giờ phút này thịnh thiên công hội dương ngọc nhiên ba người phòng trực tiếp bên trong bình tĩnh như trước như nước nhưng mà lam tượng công hội sở trường ca ba người phòng trực tiếp bên trong đột nhiên sôi trào lên các minh đệ là dương ngọc nhiên lý húc hào bọn hắn đụng phải thịnh thiên công hội không phải đâu vừa ra công hội thang trời bạn lại đụng phải thịnh thiên công hội các vị bảo nhóm chứng minh thời gian của mình đến chúng ta húc hào siêu cấp thực lực hôm nay qua đi liền muốn giấu không được á. Trước đá ê m điểm, ta đem mang nay ta đi c h u tuyết đều gái ngươi. tiếng cũng người hướng Dương Ngọc ánh kinh mọi của cho Hạ hô, một mắt đây làm ở lý húc hào giờ phút này chính là lòng tin bạo dạp thời điểm bởi vì lam tượng công hội ở cái trước phó bản bên trong thành công đánh bại rổ kẻ công hội tại phan hâm mộ thổi phồng dưới lý húc hào cảm thấy mình cũng có siêu cấp công hội thực lực lần này có thể tại phó bản bên trong đụng phải thịnh thiên công hội chính là chứng minh mình cơ hội tốt trước máy truyền hình khương nguyệt cao hứng khoa tay một chân mẹ mẹ húc hào bọn hắn đụng tới thịnh thiên công hội dương ngọc như nha t h ầ m thầm lập tức ôi một tiếng từ trong phòng bếp chạy ra húc hào đụng phải thịnh thiên công hội sẽ không lỗ sao k ư ơ n g n g ệ t lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường phản bác mẹ ngươi không thấy lam tượng công hội cái trước phó bản biểu hiện sao tất cả mọi người nói bọn hắn hoàn toàn đạt đến siêu cập công hội trình độ t h ầ m t h ầ m tranh thủ thời gian cười a a hai tiếng đ ỗ n g nhiên nhìn chăm chắm t v bên trên một thiếu niên nói ra nguyễn nhị ngươi nhìn dương ngọc nhiên bên người người nam kia làm sao nhìn có điểm giống nhà chúng ta nguyên lai、like、cái kia trẻ nam mẹ ngươi nói đùa sao thương nguyệt ha ha giả cười hai tiếng nhà chúng ta tên mập mạp chết bẩm kia sao có thể cùng với dương ngọc nhiên mà lại nam này lớn lên nhiều xoài a cái kia mập mập chết bẩm ngay cả người ta một phần ngàn cũng không sánh nổi thẩm, thẩm như có điều suy nghĩ gật gật đầu thế nhưng là h ắ n d á n g d ấ p thật giống như hiệp bằng hiệp bằng là ai chính là tiểu lộc ba ba cao g i a thôn thôn ủy trước lầu trên đất trống tham gia phó bản người chơi dần dần đều đã đến đông đủ mà để lộc sinh cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i chính là hắn vậy mà trong đám người lại thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc chu cựu châu cùng linh lung lộc sinh nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem mình chu cựu châu dùng khó có thể tin thanh âm nói ra lao chu hai ta ở giữa duyên phận có phải hay không cũng quá khá hơn một chút từng cái phó bản đều có thể gặp chu cựu châu tranh thủ thời gian sở trường chỉ đặt ở trước miệng sụy một tiếng ai có một số việc có thể chịu không được nhắc tới a ngươi nếu là nói toạc có lẽ về sau phó bản chúng ta liền rốt cuộc đụng không thấy lộc sinh vội vàng ngừng miệng dù sao chu cựu châu cái này cộng tác đã có thể cho mình làm khiên thịt lại có thể dáng tình yêu cố sự đùa mình vui vẻ t ố t như vậy đồng bạn còn có thể đi chỗ nào tìm đi mấy người còn tại hàn huyên thời k h á c một l ư n g gù lấy eo toàn thân g ầ y gò lao nhân tại tôn nữ nâng đỡ đi tới mọi người trước mặt hắn quét mắt một vòng ở đây tất cả người chơi đông nhiên thanh lệ câu hạ nói ra các vị trời bên trên xuống tới điều tra viên nhất định phải cứu lấy chúng ta cao già thôn a ác ma kia đã đổ hại bên người chúng ta ba cái thôn hiện tại lại muốn đem ma c h ả o của hắn vươn h ư ớ n g chúng ta cao ra thôn nha theo thôn trưởng khóc lóc kể lể thôn ủy trước lầu toàn bộ tin tức trong hình ảnh xuất hiện phụ cận ba cái thôn xóm thời gian thực cảnh tượng chỉ gặp trước mắt cái này ba cái trong thôn trang khắp nơi đều phiêu đầy màu trắng tiền giấy từng nhà trước cửa đều trưng bày một cái quan tài đến không hết thôn dân ghé vào trên quan tài khóc r ò n g r ò n g đ â y thôn đều là tang sự cảnh tượng vẫn là để ở đây tất cả người chơi giật này mình dương ngọc nhiên trầm giọng hỏi ác ma kia là cái gì hắn lại là thế nào giết người thôn trưởng thở dài một tiếng nặng nề lắc đầu mỗi cái thôn tình huống cũng không giống nhau lý gia thôn ác ma thân hình cao lớn chỉ g i ế t lão nhân vạn gia thôn ác ma muốn thấp nhỏ một chút chuyên chọn tiểu hài tử ra tay mà hồng gia thôn ác ma giống như một cái tuổi trẻ nữ tử trong vòng một đêm g i ế t sạch trong thôn toàn bộ nam nhân tất cả thôn dân đều chỉ có thể nói thanh bọn hắn hình dáng lại không có người thấy bọn hắn tướng mạo nhưng là bọn hắn giết người đều có một cái đặc điểm một là ra tay trước tử vong báo trước hai là bị bọn hắn giết chết người tất cả đều lản ra biên thành màu đen cơ bắp heo rút giống như là bị người hút khô hồn phách đùng dạng lộc sinh tâm đột nhiên bỗng nhiên làn da b i ế n thành màu đen cơ bắp héo rút đây là chết héo bệnh triệu chứng chẳng lẽ lại là bị ngạn sen rốt cục tại thế giới phó bản bên trong xuất hiện lộc sinh thế là vội v à n g hỏi ngươi vừa mới nói ác ma này muốn đem ma c h ả o vươn hướng cao ra thôn chẳng lẽ là nó cho các ngươi cũng hạ tử vong báo trước thôn trưởng khẽ gật đầu từ trong ngực lấy ra một tờ nhuộm vết máu tờ giấy bỏ vào hình chiếu ba dê bên trên lúc này chỉ thấy không trung nổi lên một đoạn mang máu v ă n tự đêm nay mười hai lúc xin đem quý cháu gai khóa tại lầu các mái nhà cung cấp ta mang đi nếu không ta đem giết chết toàn thôn tất cả nữ nhân thôn trưởng ngựa đầu nhìn lên trên trời viết thư hốc mắt trong nháy mắt biến đến đ ỏ bừng đây là sáng nay tại giường của ta bên cạnh nhận được ta sợ liên lụy mọi người đã quyết định đem cháu gái của ta khóa tại trong lầu cát thôn trưởng vừa dứt lời ánh mắt của mọi người đều rơi xuống bên cạnh hắn cái cô nương kia trên thân là một cái khuôn mặt mỹ lệ mười phần thanh t h u ầ n động lòng người nữ h à i n i ê n kỷ bất quá mười bảy mười tám tuổi chính là thanh xuân chi hoa nhiệt liệt nở rộ n i ê n kỷ cố tiểu tiểu lập tức cau mày lớn tiếng nói ra sao có thể để còn trẻ như vậy một cô nương thay toàn thôn nhân đi chịu chết tổng có biện pháp nào có thể hàng phục các ma này đi thôn trưởng thế là nhẹ gật đầu nhìn xem cố tiểu, tiểu nói ra. biện pháp là có một cái chỉ là những thôn khác dũng sĩ đều không thể tìm tới gọi là thiên sứ ác ma sách theo nói mặt trên ghi chép nên như thế nào đánh bại ác ma phương pháp theo thôn trưởng thoại âm rơi xuống trước mắt mọi người rốt cục nhảy ra nhiệm vụ mới tin tức thiên sứ ác ma sách là hai quyền có thể chuẩn xác dự đoán tương lai thần thư trong đó ác ma dự n ô n thư bên trên mỗi cách một đoạn thời gian sẽ biểu hiện một đầu cùng ác ma có liên quan tiên đoán thiên sứ dự n ô n thư bên trên mỗi cách một đoạn thời gian có thể viết bên trên một vấn đề nhất định có thể có được đáp án có thể hỏi thăm đánh bại ác ma phương pháp chỉ có tìm tới thiên sứ ác ma sách mới có đánh bại cao già thôn ác ma khả năng tại giới thiệu xong thiên sứ ác ma lời bạn mới nhiệm vụ chính tuyến tin tức cũng nhảy ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tìm kiếm thiên sứ ác ma sách ở đây hai mươi tên người chơi sẽ lấy công hội làm cơ sở ngẫu nhiên chia các mười người hai tiểu tổ một tổ phụ trách tìm kiếm thiên sứ dự ngôn thư một tổ phụ trách tìm kiếm ác ma dự ngôn thư hai tổ ở giữa chỉ có qua lại hợp tác mới có thể thu được đánh rết ác ma hoàn chỉnh manh mối đồng thời hai tổ ở giữa lại đem khai thác thi đua hình thức t r ư ớ thu hoạch được t r ư ớ đánh rết đều đem thu hoạch được chuyên môn điểm tích lũy bán thưởng trước mắt hệ nhiệm vụ tin tức lúc này cũng phát sinh biến động nhiệm vụ chính tuyến đổi mới tìm kiếm ác ma dự ngôn thư mời tiến về ác ma khắp n h h t nơi đều là hoan ngôn ngàn vạn không thể dễ tin lộc sinh tắt đi nhiệm vụ nhắc nhở tin tức hướng sau lương tiểu tổ đội viên nhìn lại chỉ gặp linh lung chạm ở sau lưng mình mà chu cựu châu lại bị phân đến đối diện trận doanh cái này chương một trăm bốn mươi sáu cố tiểu tiểu người đến nghe k h u y ê n a tiểu tiểu lộc sinh thần sắc vô cùng phức tạp nhìn đối diện chu cựu châu một chút đ ỗ n g nhiên ở giữa cảm giác mình khoái hoặc không có mà giờ khắp này càng thêm hệ vải không ai qua được linh lung một bộ thiên nhân lưỡng cách bi thương bộ dáng chu ca ca ta không bảo vệ được ngươi chu cựu châu mình ngược lại là tương đối bình tĩnh hướng lộc sinh chấp mắt vài cái cùng lắm thì ta cho các ngươi làm nằm vùng a một bên lý hút hào lập tức giận tí mặt uy chúng ta đều còn ở đây này n g ư ơ i cho chúng ta là chết sao chu cựu châu thẻ lưới tại k h u n g chít chắt bên trong phát tới tin tức chúng ta đi trước đảo hoa đảo nhiệm vụ nhắc nhở nói xuyên qua rừng đảo liền có thể nhìn thấy thiên sứ dự ngôn thư có lẽ là nóng lòng chứng minh mình có so siêu cấp c ô n g hội thực lực mạnh hơn lý húc hào ba người tại nhiệm vụ tin tức tuyên bố xong không bao lâu liền hội vã rời đi cao ra thôn thôn ủy lam tượng công hội phòng trực tiếp bên trong lập tức có người tán dương một tiếng húc hào bọn hắn lực chấp hành mạnh cỡ nào nha nhưng mà bọn hắn chân trước vừa đi chân sau phó thôn trưởng liền đội vã từ thôn ủy nhà lầu bên trong chạy ra trong thôn cho mọi người cung cấp lơ lửng ô、tô. mọi người có thể tới nơi này cầm chìa khóa hiện tại đi đem húc h à o bọn hắn hô trở về còn kịp sao hậu hiện đại lơ lửng ô tô hoàn toàn là xe mở mũi kết cấu trước sau hết thảy bốn chỗ ngồi vừa vặn ngồi xuống lộc sinh cùng ba cái m ộ i tử lộc sinh đang muốn đi lấy chìa khóa lại bị cố tiểu tiểu một thanh đoạt trước đừng tìm bản tiểu thư đoạt lái xe phía sau cùng tiểu nghiên đợi đi lộc sinh chỉ thích ngồi ở dương ngọc nghiên bên cạnh ngoài miệng bất đắc dĩ giải thích một câu chúng ta thời gian cấp bách ta lúc đầu nghĩ thoáng mau, mau. cố tiểu, tiểu lập tức lông mày dâng lên hô một tiếng vậy ngươi tốt nhất ngồi vững vàng sau đó một cước chân lơ lửng ô tô liền tựa như tia chớp bay ra ngoài lộc sinh kèm chút cũng từ trên châu ngồi bay ra ngoài đem hết toàn lực thật vất vả nắm chặt trên xe lan can lộc sinh trong lòng vạn phần hoảng sợ tiểu tiểu ngươi lái đến nhiều ít tốc độ một trăm tám mươi cái gì hai trăm hai mươi nhiều ít ba trăm mười lộc sinh không còn dám hỏi cái tốc độ này tại hắn xuyên qua trước gọi là phục hưng hào đường sắt cao tốc cái này tiểu s ắ c nương lái xe là điên rồi sao vậy mà lúc này dương ngọc nghiên cùng linh lung hai người nhưng đều là một bộ chân định bộ dáng lộc sinh chọn mắt ố c m ô n hỏi các ngươi không khuyên một chút nào sao dương ngọc nhiên nhìn xem cố tiểu tiểu phương hướng mỉm cười tiểu tiểu kỹ thuật điều khiển rất tốt linh lung thì là một bộ hưởng thụ bộ dáng chỉ lên trời hô to một tiếng lại kích thích một chút ba trăm sáu mươi trong gió chuyển đến cố tiểu tiểu hò hét cũng may mười phút sau cố tiểu tiểu rốt cục vẫn là đem tốc độ cho chậm lại ác ma cốc hẳn là liền ở phụ cận đây các ngươi giúp ta lưu ý một chút lộc sinh một bộ m ệ n h là bộ dáng tựa ở hàng trước trên ghế ngồi tuyệt đối không nên chế rêu hắn tối cao ba trăm sáu mươi vận tốc còn mẹ nó là xe hở mui lộc sinh cảm thấy mình bây giờ có thể còn sống liền đã rất không dễ dàng lúc này chỉ thấy lĩnh lung chỉ vào nơi xa hai cái đi đường hòa thượng nói ra tiểu tiểu ngươi nhìn trong tay bọn họ d ơ bảng hiệu lộc sinh thế là nhìn chăm chú hướng linh lung ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp tại phía trước sơn cốc góc rẽ đứng đấy một già một trẻ hai tên hòa thượng trong đó tiểu hòa thượng trong tay d ơ cùng một chỗ giấy cứng trên đó viết quay đầu là bờ dương ngọc niên g h nghỉ ngờ hỏi đây là ý gì cố tiểu tiểu lo đen núi mai đ o á n chừng là khuyên chúng ta đừng đi đảo ác ma đi không cần để ý tới bọn họ vừa nói vừa một cốc chân ga thân xe trôi đi lấy liền từ sơn cốc góc rẽ chui tới ngay tại lơ lửng ô tô từ cái này một r a một trẻ trước người hai người trải qua trong nháy mắt lộc sinh bỗng nhiên trông thấy cái kia giấy cứng bên trên phiêu hiện lên một cái s ư n g hảo một cái mười phần thành khẩn đề nghị trong lòng của hắn không hiểu nhảy một cái cái kia loại dự cảm xấu lần nữa đánh tới tranh thủ thời gian hướng cố tiểu tiểu hô to tiểu tiểu nhanh phanh xe nhanh phanh xe nhưng mà đã không còn kịp rồi chỉ nghe cố tiểu tiểu hét lên một tiếng chiếc kia lơ lửng ô tô liền từ trên vách đá bay ra ngoài góc rẽ tiểu hòa thượng nhìn xem lão hòa thượng nháy nháy mắt ra ra sư phụ lại rơi xuống một cỗ ngươi nói chúng ta có phải hay không đem bảng thông báo đổi thành phía trước là vách núi sẽ càng tốt hơn một chút lão hòa thượng từ chối cho ý kiến núi bay được rồi hôm nay không có gặp phải người hữu duyên chúng ta cũng phải nắm chắc đi đường không biết qua bao lâu lộc sinh từ đầu váng mắt hoa bên trong tỉnh lại l o a n g váng cảm thấy mình giống như đang nằm tại cái gì mềm mại đồ vật phía trên thế là tranh thủ thời gian hướng xuống tập trung nhìn vào thình l i n h phát hiện dương ngọc nhiên g đang bị mình đặt ở dưới thân lộc sinh dọa kêu to một tiếng cấp tốc từ dưới đất bắn lên chỉ thấy dương ngọc nhiên dưới thân có một cái cự đại mềm, mềm bộ dáng đạo cụ cố tiểu tiểu cùng linh lung hai người chính tản mát tại nệm cạnh góc bên trên lộc sinh nhanh lên đem ba cái cô nương cho đỡ lên dương ngọc nhiên không ngừng xoa ngực trên mặt tường đỏ đánh giá hai bên hẻm núi tự đủ may mắn có cái này loại cực lớn giảm sốc nệm nếu không vừa mới chúng ta liền chết ở chỗ này cố tiểu tiểu cũng là một bộ chưa tình hồn bộ dáng trong miệng nhịn không được mắng một tiếng hai cái chết con lựa chọc không phải viết cái gì quay đầu là bờ ai có thể nghĩ tới là ý tứ này lúc này lại nghe linh lung nha một tiếng các người, nhìn, ác ba người thế là ngẩm đầu hướng hai bên vách đá nhìn lại lúc này lộc sinh nhìn thấy mềm dưới giường nệm có một đầu bùn đất tiểu đạo tiểu đạo hỗn lượng khúc chết một mực kéo dài đến một cái đen xì hang đá trước cửa hang đứng thẳng một khối bảng thông báo trên đó viết ác ma trong động phân biệt sinh tử xuyên qua sân động liền lại ác ma đảo muốn gặp ác ma cần trước trực diện sinh tử trong sơn động tổng cộng có năm cái chỗ rẽ mỗi cái chỗ rẽ bên trên đều có một cái liên quan tới sinh tử đặt câu hỏi lựa chọn chính xác chỗ rẽ mới có thể đi ra ác ma động một khi trả lời sai lầm liền đem về đến điểm bắt đầu chú ý mỗi người có lại chỉ có một lần cơ hội lộc sinh bốn người liếc mắt nhìn nhau trực diện sinh tử cuối cùng là dạng gì khảo nghiệm dương ngọc nhiên g quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến đầu kiên l ạ loi trơ trọi bùn đất đường nhẹ giọng nói ra nơi này chỉ có con đường này xem ra muốn đi đạo ác ma chỉ có thể xuyên qua ác ma này động mặc kệ trực diện sinh tử là cái gì chúng ta đều chỉ có thể thử một chút mọi người riêng phần mình chú ý an toàn đám người gật gật đầu dương ngọc nhiên g liền một ngựa đi đầu dẫn đầu bước vào ác ma trong động lộc sinh theo sát phía s a u đi theo ngay tại hắn bước vào ác ma động trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên bên người lật b ư ớ c lên nồng hậu dày đặc khói trắng trừ mình ra người nào đều nhìn không thấy lộc sinh tranh thủ thời gian tại vô tuyến trong máy bộ đàm hô thiếu nhiên tiểu tiểu linh lung các ngươi cũng còn t ố t sao nhưng mà trong máy bộ đàm không có chuyển đến bất kỳ tiếng vang ác ma này trong động vậy mà có thể che đậy vô tuyến máy chuyển tin tín hiệu không có biện pháp lộc sinh đành phải dọc theo dưới chân bùn đất đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước chỉ trong chốc lát liền thấy cái thứ nhất chấu ngã ba chỉ gặp một tả một hưu hai con đường bên trên phân biệt nằm hai con lớn rùa rùa thân tất cả đều nút ở trong hai rùa cũng không n ú p đ í c h lúc này liền nghe đến không trung t r u y ề n tới một thanh â m khàn khàn hỏi cái này hai con rùa đen một con là v ậ t sống một con là t ử v ậ t mời đi bên trên v ậ t sống con đường kia lộc sinh đứng xa xa nhìn hai con rùa đen chỉ cảm thấy hai cơ hồ giống nhau như lúc băng v à mắt thưởng rất khó phán đoán đến tột cùng cái nào là sống cái nào là chết tốt tại lúc này hai cái rùa đen mai rùa bên trên dâng lên hai cái xương hảo bên trái cái k i a gọi một cái ngủ thiếp đi đại ô quy bên phải cái k i a gọi một cái không tỉnh được đại ô quy lộc sinh mỉm cười lập tức hướng bên trái con đường kia đi đến chương một trăm bốn mươi bảy một vòng n à y khảo nghiệm mời áp lên tính mạng của ngươi trước mắt vẫn như cũng là một đầu bùn đất đường nhỏ tại hai bên khói đặt c b vào lộ ra đã yên t ĩ n h lại q u ỷ dị lộc sinh thử nghiệm hướng khói đ ặ c chỗ sâu dò xét một bước lập tức phát hiện mắt chỗ cùng toàn bộ đều là quần quận khói trắng mặc dù không h á c người nhưng để cho người ta hoàn toàn không phân biệt phương hướng đi tiếp nữa c h ỉ sợ thực sẽ bị vĩnh cửu vây ở trong cái sơn động này lộc sinh không d á m tiếp tục nếm thử cấp tốc lui trở về hắn đ à n g hoàng theo trên mặt đất bùn đất đường tiếp tục đi lên phía trước chỉ trong chốc lát liền đi tới cái thứ hai giao lộ chỉ gặp tại giao lộ ở giữa đặt một t r ư ơ n g đồ tể bàn cái bàn hai bên trái phải cắt nằm một bé đáng yêu mèo con Mèo con đỉnh đầu treo một thanh nhanh trong chuyển động cưa điện phát ra cắt chém không khí bén nhọn tiếng kêu to lúc này trên bầu trời lần nữa chuyển đến cái kia thanh âm khẳng hẳn trước mắt hai con mẹo một con là sống một cái khác là chết m ư i đi bên trên sống còn đường kia xin chú ý không bị lựa chọn con đường kia m è o con đỉnh đầu cơ điện sẽ rớt xuống trong nháy mắt liền có thể đưa nó đầu chém vỡ đương nhiên ngươi cũng có thể từ bỏ lựa chọn đường cũ trở về khang khang tiếng nói để lộc sinh trái tim đ ố n g nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên cùng trước một cái chỗ rẽ khác biệt chính là cái này giao lộ mình một khi chọn sai con k i a sống m è o liền đem đứng trước bị s i n h s i n h chém đầu vận mệnh lộc sinh trong lòng bàn tay bắt đầu không tự chủ thấm x u ấ t mồ hôi nước cũng may hai con m è o đỉnh đầu xưng hảo rốt cục hiện lên ra một con đánh gây tê mẹo một con làm thành tiêu bản mẹo lộc sinh không chút do dụ đi lên bên trái con đường kia sau lưng lập tức chuyển đến cưa điện rơi xuống thanh â m không có huyết tinh v a n g khắp nơi không có bọ thịt t bay tư tung hãn tuyển đúng rồi lộc sinh bên cạnh nhẹ nhàng thở ra vừa ở trong lòng â m thầm may mắn còn tốt chính mình có trông thấy mục tiêu đỉnh đầu danh hiệu bản sự nếu là một người bình thường tại đối mặt dạng này hai lựa chọn trước mặt không biết sẽ là thế nào tâm tình chính suy nghĩ ở giữa ác ma động cửa ra vào chỗ xuất hiện cố tiểu tiểu thân ảnh đừng nhìn cố tiểu tiểu bình thường luôn là một bộ tùy tiện bộ dáng nhưng là tâm tư m ư ơ i phần mềm mại tinh tế tỉ mỉ vừa mới hai con mèo lựa chọn nàng đang suy nghĩ liên tục về sau vẫn là quyết định lui ra. lúc này lộc sinh như cũ tại bên trái đầu kia hoàng trên đường bùn tiếp tục tiến lên bởi vì có có thể nhìn thấy người khác đỉnh đầu danh hiệu bản sự để tâm tình của hắn lúc này cũng không có như vậy nặng nề nếu như sinh tử trắc nghiệm chỉ là như vậy mình hẳn là có thể thuận lợi thông qua cái huyệt động này đi nhưng mà có một số việc chính là như thế không khỏi suy nghĩ lộc sinh trong lòng suy nghĩ vừa mới rơi xuống cảnh tượng trước mắt liền lập tức để hắn giật n ả y cả mình chỉ gặp tại cái thứ ba chỗ ngã ba bên trên bày biện một cái cự đại pha lê phòng pha lê trong phòng bày biện một chương bàn dài cái bàn hai bên đều ngồi đợi một người hai cái người sống bọn hắn tương hướng mà ngồi tựa hồ không nhìn thấy pha lê bên ngoài lộc sinh một đôi mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào trên bàn một khung cung nỏ lúc này cái k i a khàn khàn tiếng nói vang lên lần nữa trước mặt ngươi hai người đều là thiếu đặt mông nợ dân cờ bạc giờ phút này bọn hắn đang định cược mệnh trả nợ trước mặt bọn hắn cung n ỏ là một k h u n g đặc chế cung n ỏ b ó t cò súng sau có năm mươi phần trăm xác suất sẽ bắn ra tên n ỏ có năm mươi phần trăm xác suất sẽ không bắn ra tên n ỏ mời ngươi lựa chọn hai bên trái phải tùy ý một người bị ngươi chọn chúng người sẽ g i lên trước mặt cung nỏ nhắm ngay cổ họng của mình bóp cò súng nếu như hắn chết ngươi đem đi trở về điểm xuất phát đương nhiên ngươi cũng có thể không làm lựa chọn trực tiếp đường cũ trở về nhìn xem pha lê trong phòng hai cái sống sinh sinh người lộc sinh hô hấp trục dần dần r ồ n r ậ p hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn một chút hai người đỉnh đầu xương hảo một cái sợ hai muốn chết dân cơ bạc một cái hối hận muốn chết dân cơ bạc nếu như chỉ nhìn xương hảo lộc sinh hoàn toàn không có cách nào tại trong hai người làm ra lựa chọn thế là hắn lại đưa ánh mắt về phía trước mặt hai người cái tia thành cung nọ bên trên hy vọng cung nọ bên trên xương hảo có thể trợ giút hắn làm ra quyết định nhưng mà hắn một lần nữa thất vọng bởi vì cung nó bên trên xương hào viết một thanh 50% s m ư xác suất bắn ra tên nọ cung nọ ấn mở 50% s m ư xác suất bắn ra tên nó xương hào rõ ràng chi tiết nội dung bên trong cũng chỉ là một k h u n g đặc chế cung nó bóp có súng sau có 50% s m ư xác suất sẽ bắn ra tên nọ có 50% s m ư xác suất sẽ không bắn ra tên nọ đáng chết lần này hoàn toàn không có cách nào dựa vào xương hào thật chẳng lẽ đến toàn bằng vận khí của mình rồi l ộ c sinh lần nữa đem ánh mắt băng vào trước mắt pha lê trong phòng chỉ gặp cái kia sợ hai muốn chết dân cờ bạc là cái trung niên đại thúc hai cánh tay chống tại trên bàn dài toàn thân đều đang phát run mà cái kia hối hận muốn chết dân cơ bạc thì là một người trẻ tuổi con mắt m ở to lớn không ngừng nuốt bụng nước tại lộc sinh chậm chạp không có làm ra lựa chọn thời gian bên trong bọn hắn đều đang không ngừng thở hồn hển s o lộc sinh còn muốn giày vò không trung thanh em khàn khàn lần nữa t h ú c giục nói mời làm ra lựa chọn của ngươi lộc sinh vận khí giá trị mặc dù cao tới một trăm ba mươi nhưng hắn thực chất bên trong vẫn như c ũ không tin vận khí bởi vì vận khí lại cao hơn cũng vẫn như c ũ là xác suất hắn không có cách nào đem hai cái tính mạng con người cùng đạt được các ma dự ngôn thư cơ sẽ giao cho một cái xác suất đi quyết định cho nên còn có những biện pháp khác sao lộc sinh trong đầu không ngừng suy nghĩ hắn đem ánh mắt từ mình t h à n h trang bị đạo cụ cột xương hào cột bên trong từng cái đào qua đ ỗ n g nhiên hắn hai mắt tỏa sáng trong lòng hưng phấn thầm nghĩ làm sao quên nó à nha lộc sinh không chút do dự cấp tốc đem cái k i a thần cấp xương hào xem thấu sinh tử thay thế đến trên đầu xương hào từ đầu xem thấu sinh tử thuộc tính rõ ràng chi tiết có được nên danh hiệu người có thể chuẩn xác trông thấy nhiều nhất m ộ ư ơ i người tử vong quyền trọng làm liệt biểu bên trong tùy ý hai người trở lên mặt sắp tử vong uy hết lúc quyền trọng càng thấp nhất định sẽ càng trước tử vong tử vong quyền trọng kết quả mỗi phút đổi mới một lần Tại thay đổi một ớ i hiệu danh trong ngáy mắt, l c sinh lập ứ c đem thương ớ c mắt hai cái dân bạc kéo n quyền trọng sau tên nọ hắn gặp trước m nhất định có thể sống sót lọc sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm lần nữa hướng bên trái châu ngã ba đi đến tại hắn từ pha lê phòng một bên trải qua trong nháy mắt cái k i a sợ hạ ai muốn chết dân cờ bạc vạn phần hoảng sợ dơ lên trước người cung nỏ nhắm ngay cổ họng của mình do dự ba giây đồng hồ về sau dùng sức b ó p cỏ súng tên nọ không có b ắ n ra hắn còn sống sợ hai muốn chết dân cờ bạc toàn thân phản phất hư thoát t r ư ự c ngã trên mặt đất ngựa đầu nhìn trời tựa hồ đang cầu khẩn hoặc là cảm tạ lấy cái gì lộc sinh lắc đầu tiếp tục đi về phía trước hy vọng hôm nay kinh lịch đừng cho hắn nghĩ lầm mình ở trên chiếu bạc cũng có thể có đồng dạng hảo vợn ác ma ngoài động linh lung ủ rũ túi đầu đi ra cố tiểu tiểu nhìn vẻ mặt không vui linh lung tò mò hỏi ngươi là chọn sai vẫn là mình đường cũ trở về rồi linh lung như môi chọn sai liền bị đầu kia đường nhỏ một đường trả lại liên tiếp thông qua được ba cửa h ải l ụ c sinh giờ phút này tâm tình lại càng phát nặng nề g h mắt thấy một q u a n som ộ t q u a n càng tàn khốc hơn còn không biết cửa thứ tư này lại sẽ là dạng gì sinh tử khảo nghiệm đang đợi mình lúc này hắn liền thấy ba tấm xếp thành một loạt cái ghế trước hai cái ghế dựa bên trên đã ngồi người duy chỉ có tâm thứ ba cái ghế là không. ba cái ghế dựa trước mặt trên mặt đất bay biện một thanh súng lục hổ quay lộc sinh giống như đột nhiên đoán được cái này cửa khảo nghiệm là cái gì quả nhiên nghe được cái kia khàn khàn tiếng nói nói ra một vòng này khảo thí vô cùng đơn giản chính là kinh điện súng lục hổ quay c ự a mệnh chỉ bất quá lần này cần áp lên ngươi tính mạng của mình mời thận trọng cân nhắc chương một trăm bốn mươi tám có thể hay không từ tan nổ xuống trước gặp lộc sinh không hề rời đi giữa không trung khàn khàn tiếng nói tiếp lấy nói ra dưới chỗ ngồi phương thanh này súng lục hổ quay bên trong chỉ có một viên đạn các ngươi dựa theo từ trái đến phải chỉnh tự theo thứ tự bắt cỏ thẳng đến có một người ngã xuống mới thôi chỉ muốn cái kia người ngã xuống không phải ngươi ngươi liền có thể tiếp tục đi lên phía trước đồng dạng ngươi bây giờ cũng có thể không làm lựa chọn đường cũ trở về rời đi nơi này lộc sinh không có lập tức làm ra quyết định mà là đem trên chỗ ngồi hai người cùng mình cùng một chỗ kéo vào tử vong quyền trọng sắp xếp bên trong chỉ trong chốc lát ba người tử vong quyền trọng trình tự liền xuất hiện ở trước mắt lộc sinh dâu đỏ bạch áo khoác t trông thấy tử vong quyền trọng lộc sinh lập tức hít sâu một hơi quả nhiên vận khí cho dù tốt cũng chắc chắn sẽ có chút xui xẻo thời điểm cái kia g i ọ n khàn khàn lần nữa thuốc dục nói thế nào ngươi là lựa chọn đường cũ trở về vẫn là ngồi lên đến đánh c ư c một lần ác ma ngoài động trên đường nhỏ dương ngọc nhiên g một tổ mấy người còn lại đều đã lần lượt đi tới cửa đậu có người tại ngoài động thăm dò trong triệu nhìn quanh có người không chịu nổi tính t ỉ n h trực tiếp chui vào trong đậu lúc này thông quan thất bại thành viên tăng thêm cố tiểu tiểu hai người đã tính gộp lại có năm người nếu như còn lại năm người bên trong không có một cái nào có thể thành công xuyên qua ác ma đậu liền làm mất đi q u y ề n kia có thể tìm ra ác ma ạc mạ dự ngôn thư lúc này liền nghe ác ma trong động lần nữa truyền đến tiếng ngất chân cố tiểu tiểu hướng người tới nhìn thoát qua thình lình phát hiện là dương ngọc nhiên từ trong động đi ra cố tiểu tiểu nhẹ nhàng thở dài một hơi t i ể u nhiên không nghĩ tới ngươi cũng ra dương ngọc nhiên bay đầu nhìn một cái sau lưng hang động khe khe lắc đầu cửa thứ tư muốn chắn tính mạng của mình cùng hai người khác chơi súng lục ổ quay cửa mệnh vận khí ta luôn luôn không tốt suy nghĩ một chút vẫn là lui ra ngoài bên trong còn có a i không linh lung chỉ chỉ sau lưng hai cái làm người nói ra còn không tiến vào chỉ còn hai người giờ khác này ở trong động cũng chỉ có hai người nhưng cũng có thể cũng không qua được ngươi nói cửa thứ tư dương ngọc nhiên hướng cửa động đám người nhìn lướt qua không có trông thấy lộc sinh liền hỏi tiểu lộc còn ở bên trong à. cố tiểu tiểu nhẹ gật đầu tính toán thời gian hẳn là cũng đến súng lục cực mệnh dương ngọc nhiên một trái tim lập tức nhấc lên trong lòng không hiểu nôn nóng bất an trong miệng tự lờ mờ bẩm tiểu lộc sẽ không thật ngồi lên cực mệnh à. lộc sinh nhìn trước mắt tử vong quyền trọng trong lòng ngũ vị tạp trần mắt thấy thật vất vả đi tới cái thứ tư chỗ rẽ liền bỏ qua như vậy thật sự là không có cam lòng nhưng mà hắn cũng rõ ràng tử vong quyền trọng cũng không phải nói đùa mình bây giờ cũng mất thiện ác bài bộ kệ không có cách nào tại sao khi chết cứng rắn kéo hắc vô thường đánh một văn bài nhìn trước mắt góc trên bên phải tử vong quyền trọng đổi mới đến ngược lộc sinh trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ hắn đ ố i không trung hô ta có thể lựa chọn cải biến nổi súng trình tự sao thì như nói thứ ta bắt đầu trước cái k i a thanh âm khàn khàn hiển nhiên sửng sốt một chút hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp yêu cầu như vậy tại đơn giản suy tư sau một lát khàn khàn tiếng nói đồng ý nói có thể lộc sinh nhẹ gật đầu nhặt lên trên đất súng lục c ổ quay ngồi ở cái cuối cùng vị trí bên trên hắn đem súng lục họng súng đẻ vào mình huyện thái dương bên cạnh một đôi mắt không nháy một cái nhìn trước mắt tử vòng quyền trọng đổi mới đến n g ồ bốn ba hai một không theo đếm ngược đi đến không lộc sinh trước mắt tử vong quyển trọng xếp hạng đột nhiên biến mất sau đó tại một giây đồng hồ về sau mới sắp xếp xuất hiện ở trước mắt dâu đỏ hai bạch áo khoác lộc sinh lộc sinh lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm chụp hạ thủ bên trong cỏ súng giang d ắ c súng lục ổ quay bên trong phát ra một tiếng khoang trống tiếng vang lộc sinh nhẹ nhàng cười một tiếng đem súng lục đưa cho bên cạnh bạch áo khoác hắn đoán đúng rồi c người, người mà tại vừa mới từ trái sang phải nổ súng trình tự dưới lộc sinh tử vong quyền trọng xếp tại ba người vị thứ nhất cũng liền mang ý nghĩa đạn không phải tại phát súng thứ ba chính là tại thứ sáu thương cho nên lộc sinh quả quyết đưa ra có thể hay không cải biến nổ súng trình tự từ đó tránh đi thứ ba cùng thứ sáu thương quả nhiên tại thanh â m khàn khàn đồng ý từ lộc sinh bắt đầu nổ súng về sau nguyên bản ngồi tại bên trái nhất dâu đỏ t ử v o n g quyền trọng lập tức lên tới vị thứ nhất lúc này ngồi ở giữa bạch áo khoác nơm nớp lo sợ giơ súng lên ở trên c h á n của mình dùng sức bóp có súng súng giống bạch áo khoác dùng sức n u ố t n g ụ m nước miếng đem súng lục hổ quay g a o cho bên người dâu đỏ dâu đỏ đến tướng mạo mười phần dũng mãnh loại bỏ lấy đầu chọc đánh lấy môi đinh một bộ mạ phi hạ đại ca bộ dáng hã tiếp nhận súng ngắn không chút do dự liền đối với mình náo cửa ha chết sống có số giàu có nhờ trời loại này cược m ệ n h trò chơi có gì có thể do dự càng là n h á t gan chết được càng nhanh lại đến súng lục cổ quay lần nữa giao cho lộc sinh trong tay bình thường súng lục cổ quay đều là sau phát đạn lộc sinh đây là thương thứ tư nếu như lại là súng giống cái kia đằng sau trong hai người thường s á t xuất liền sẽ tiêu t h ă n g đến năm mươi dâu đỏ vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dán g vẻ mà bạch áo khoác giờ phút này đã khẩn trương sắp không t h ở nổi lộc sinh lần nữa bóp lấy c u súng hào không ngoài suy đoán lại là súng giống hắn còn sống lúc này tiếp nhận súng lục hổ quay bạch á o khoác tay run đã nắm bất ổn cắn súng một bên dâu đỏ không nhịn được quát không phải liền là cái chết n h a có gì có thể sợ người nếu là sợ hãi vậy liền ta tới trước vừa nói vừa muốn đi cầm bạch á o khoác trên tay súng ngắn bạch á o khoác lập tức hét lên một tiếng ta không muốn cái cuối cùng ta không cần chờ chết nói liền vội vã bóp c ò súng giang d ắ c súng r i ố n g bạch á o khoác cũng còn sống trở về từ cõi chết bạch á o khoác tại ngắn ngủi ngây người qua đi đông nhiên phát ra điên cùng tiếng cười ta sống ta sống ha ha ha, ha, ha. mà giờ khác này tiếp nhận súng ngắn dâu đỏ cái kia nói không phải liền là cái chết mà dâu đỏ lại đột nhiên nước mắt chảy ngang quỳ xuống toàn thân co lại thành một đoàn thở hồng hộc phản p h ấ t đ ố n g nhiên ở giữa từ một con á c hổ biến thành thụ thương nhỏ con đâu còn có nửa điểm không sợ sinh tử khí thế lộc sinh không có tiếp tục chờ đợi mà là đứng người lên t hướng kế tiếp c h ấ u ngã ba đi đến ba mươi giây về sau sau l ư n g truyền đến bành một tiếng súng vang lộc sinh không có d ừ n g bước lại giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là tại cái thứ năm c h ấ u ngã ba đợi chờ mình lại sẽ là cái gì trước mắt xương trắng dần dần tắn đi lộc sinh bỗng nhiên đi tới một khối trống trải trên đất bằng nơi này đã không có pha lê phòng ở cũng không có động vật hoặc là người chỉ có một cái cao hơn bốn mươi cent t mẹ tiểu hải nhân ngồi tại một t r ư ơ n g giấy a 4 ố n chức minh tư khổ t ư ợ n g lộc sinh thăm dò hướng tấm kia giấy a 4 bên trên nhìn lại chỉ thấy phía trên vẽ lấy một đống lớn loạn thất bát tao đường c ò n cùng viết lại xóa v ă n tự n h ì n không được lên tiếng hỏi ngươi đây là đang làm gì cái kia tiểu hải nhân đang nghe lộc sinh thanh âm sau lập tức giật n ả y mình hắn một mặt kinh hãi nhìn xem lộc sinh nói một mình lấy a làm sao có người có thể đi đến nơi này à nha song song song ta đều còn chưa nghĩ ra cái này nhốt thì nhốt thẻ là cái gì đây Lộc s i ngươi h Trước t nhất uống nước chanh. Không đợi lộc nhìn mở miệng, tấm cái kia tiểu hải nhân liền chỉ vào trước người tấm kia giấy、A4、nói、ra. Người nhân n chỉ trước A4 ra. h vào phía trước bốn cái cửa hải thiết kế hoàn toàn là dựa theo đối tử vong thể nghiệm từ cạn tới sâu tiến hành theo chất lượng cửa thứ nhất lựa chọn kết quả cùng mình không hề quan hệ cửa thứ hai lựa chọn của mình sẽ đối bên người sự vật sinh tử sinh ra ảnh hưởng đến cửa thứ ba lúc một cái đơn giản lựa chọn sẽ quyết định khác sinh tử của một người lại đến cửa thứ tư thì là tiến thêm một bước để người chơi tự mình tham dự vào sinh tử lựa chọn làm bên trong tới cái này bốn quan thiết kế t ầ n g t ầ n g tiến dần lên có thể nói là tinh diệu tuyệt luân cực kỳ n g o ằ n mục tiểu hải nhân vừa nói vừa xa vào đến bản thân gốm trong lúc say nhưng mà vẹn vẹn cao hứng bất quá mười giây tiểu hải nhân trên mặt thần sắc đ n g nhiên lại chuyển vui vì lo thế nhưng là cửa thứ năm này làm như thế nào thiết kế ta hoàn toàn liền không có đầu mối cho nên ta một mực tại chỗ này nghĩ a nghĩ nghĩ a nghĩ cái này đều suy nghĩ bốn ngày vẫn là không nghĩ ra tới lộc sinh nghe tiểu hải nhân tình chân ý thiết lời nói nhịn không được suy cười một tiếng là ngươi không nghĩ ra đến vẫn là vậy ai không nghĩ ra đến a tác giả suýt tiểu hải nhân nghe được lộc sinh cười nạo về sau nhất thời cấp nhảy dựng lên ngươi nói vậy sao có thể để người khác giúp ta đeo nổi đâu là chính ta hoàn toàn không nghĩ tốt nha lộc sinh không quan trọng nhẹ gật đầu vậy được rồi hiện tại ta đã đều đã đến nơi này ngươi nói nên làm sao bây giờ tiểu hải nhân lập tức rơi vào trong chầm tư qua rất lâu mới bất đắc dĩ mở miệng nói được rồi coi như ngươi thông qua được cái này đóng kỹ bên phải con đường k i a một đi thẳng về phía trước liền có thể nhìn thấy đảo át m à lộc sinh bên cạnh cười bên cạnh l ắ t đầu trong lòng tự nhủ cái này phó bản thiết kế thật sự là càng ngày càng qua loa lập tức cùng tiểu hải nhân nói tiếng cảm ơn k đi đi. Lộc, nhiên nhiên lộc sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một cái mỉm cười hắn xoay người lập tức liền hướng bên trái trên đường nhỏ đi đến sau lưng tiểu hải nhân nhất thời gấp liên tục giơ chân uy bên kia là sai lầm con đường người từ bên kia đi sẽ đi trở về đến cửa vào lộc sinh không để ý đến tiểu hải nhân la to tự mình tiếp tục đi lên phía trước tiểu hải nhân thì càng suốt ruột người xa lạ người làm gì không tin lời của ta nha người suy nghĩ kỹ một chút mình đoạn đường này lựa chọn nơi nào có tất cả thông quan đường đều ở bên trái đạo lý lộc sinh lập tức ở trong lòng lử một tiếng vốn đang không xác định có ngươi câu nói này vậy liền không có kém lộc sinh x à i bước tiếp tục hướng phía trước đi quả nhiên tại đi không đến năm trăm mét về sau trước mắt đông nhiên ánh nắng đại lượng một cái phảng phất mạo hiểm đ ả o đồng dạng q uy bản chuyện cổ tích thế giới lập tức xuất hiện ở trước mắt khắp nơi đều là kim tệ bảo dương còn có đáng yêu tiểu q á i thú để lộc sinh nhịn không được cảm khái một tiếng nơi này chính là đảo ác ma sao vừa mới cái kia tiểu hải nhân đủ rũ túi đầu đi tới lộc sinh bên người thở dài nói ra đúng không nghĩ tới thật để ngươi tiền đến ngươi vẫn là thứ nhất đi vào đảo ác ma người lộc sinh một vừa đưa tay sở đụng một cái trước người một mai kim tệ năm mươi tiền tài vừa nói mong nói cho ta biết ác ma dự ngôn thư ở đâu tiểu hải nhân nói v a i một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng nhìn xem lộc sinh ta không biết nha lộc sinh đốt một tiếng lập tức từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho tiểu hải nhân nặc cái này tặng cho ngươi đạo cụ tên yêu quái nhẫn kim cương đạo cụ bình xét cấp bậc x ử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắc nói dối liền sẽ bị trừng phạt n h a đeo lên nhân kim cương người một khi nói dối lời nói liền sẽ dần dần yêu quái hóa thẳng đến uống xong mười khỏa tươi ép nước chanh mới có thể dần dần biên trở về tới tiểu hải nhân nhìn xem chiếc nhẫn kia nháy nháy mắt đưa cho ta tại sao vậy lộc sinh một bộ đương nhiên biểu lộ đương nhiên là cảm tạ ngươi dẫn ta đến đảo át mà a tiểu hải nhân thích vô cùng cái này mai nhẫn kim cương nhịn không được liền đem nó đeo ở trên cổ tay lộc sinh gặp hắn mang tốt chiếc nhẫn mỉm cười ngồi xổm người xuống hỏi lần nữa mong nói cho ta biết ác ma dự n ô n thư ở đâu tiểu hải nhân vẫn như cũng là một bộ không biết chút nào bộ dáng ta không biết nha hoa lộc sinh đã nhìn thấy tiểu hải nhân hai cái đùi bỗng nhiên căng phồng lên đến biến thành một đôi tráng kiện lít xanh chân tiểu hải nhân lập tức giật n ả y mình tranh thủ thời gian muốn t h i n h ẫ n kim cương lại bị lộc sinh dùng hai ngón tay gắt gao đặt tại lấy cổ tay bên trên không thể nói l a o a nói dối thế nhưng là lại à l biến thành v á i vật hỏi ngươi một lần nữa ác ma dự n ô n thư ở đâu tên l ù n lập tức đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng khổ sở nói ra ta không gạt người ở bên kia cây đại thụ kia trong thụ động、Hòa. lộc sinh mắt thấy tiểu hải nhân hai tay biên thành x ó g màng cười lại hỏi một lần hỏi ngươi một lần nữa ác ma dự ngôn thư ở đâu tại hoa công chúa trong thành bảo hai cái chân cũng biến thành chân màng tại cây nấm đầu trong nông trại hai con mắt lồi ra tại hoa nhìn xem dần đ ầ n nếp xanh hóa tiểu hải nhân lộc sinh thương yêu sở lên đầu của hắn nói lắm nữa l i ề n rốt cuộc biến không trở lại nha tiểu hải nhân lúc này mới ủ rũ túi đầu nói ra bên kia có một cây đại thụ phía dưới có nhà của ta ác ma dự ngôn thư tại trong nhà của ta hoa lần này nhỏ thấp trên thân thể người lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào lộc sinh hài lòng nhẹ gật đầu mau nói tại nhà ngươi c h ỗ kia vào cửa rẽ phải có cái giá sách ở bên trái hàng thứ ba trên giá sách gó gó bên phải hàng thứ hai lại gó gó về sau giá sách liền sẽ mở ra ác ma dự ngôn thư liền tại bên trong xác nhận tiểu hải nhân không có nói láo nữa về sau lộc sinh đem yêu quái nhẫn kim cương từ hắn chân trước bên trên lấy xuống một bên bỏ vào đạo cụ cột một bên hứng hở mà hỏi ngươi sợ nhất uống gì đồ uống tiểu hải nhân cũng không dám lại nói láo vẻ mặt cầu xin nói ra nước tranh ta ghét nhất uống nước tranh lộc sinh lập tức đồng tình trên đầu hắn xò lên muốn biến trở về đến uống xong mười khỏa tươi ép nước chanh mới được n h a nói xong không tiếp tục để ý tiểu hải nhân đứng dậy hướng nhà hắn phương hướng chạy tới sau lưng chuyển đến tiểu hải nhân loa một tiếng kêu trên liên không có biện pháp khác sao cũng có đi có lẽ các loại có cơ hội tìm công chúa hôn ngươi một cái cũng có thể lộc sinh một đường nhanh như điện chấp hướng tiểu hải nhân nhà phương hướng chạy tới ven đường một trận em t hai tiếng leng keng năm mươi tiền tài năm mươi tiền tài năm mươi tiền tài nửa đương còn gặp được một cái một cái không còn gì khác bà dương hắn thuận tay mở ra xem đạo cụ tên bạo rút thẻ một đạo cụ bình xét cấp bậc x ử thi a đạo cụ giới thiệu văn tắt bắt đầu m ớ i lên i rút liền hỏi ngươi này không này l ộ c sinh không nghĩ tới n g u y ê n lai trên đảo ác ma bảo dương cũng sẽ nói láo một bên hài lòng đem đạo cụ nhận lấy một bên mong m ỏ i để lời nói dối như vậy tới mãnh liệt hơn một chút đi chỉ trong chốc lát l ộ c sinh liền đi tới tiểu hải nhân nhà bên chỉ ạ n Dựa theo tiểu hải nhân h c dẫn thuận lợi mở ra giá sách lấy ra quyển kia n ú t ở bên trong ác ma dự ngôn thư bất quá bởi vì ác ma dự ngôn thư tương đối tiểu hải nhân nhà thật sự là quá mức một ít lọc sinh bất đắc dĩ xốc hết lên nhà hắn nóc nhà Hy vọng hắn y vọng h không lại bởi vậy tức giận chính mình cầm tới ác ma dự ngôn thư lộc sinh không kịp chờ đợi lật ra sách tờ thứ nhất lúc này chỉ thấy một nhóm cổ lão văn tự chậm rãi xuất hiện ở ô vàng giấy da châu bên trên ác ma sứ giả đã từ hắc cám trong lồng giam xuất phát vào khoảng đêm nay m ộ ư ơ i hai giờ trước đi vào được tuyển chọn ác ma chủ nhân bên cạnh đem nó tỉnh lại đem tử vong dáng lâm nhân gian lộc sinh nhìn trước mắt văn tự chưa phát giác khẽ tàu mày cho nên ác ma dự ngôn thư có ý tứ là ác ma kêu bây giờ còn chưa có bị tỉnh lại c h ư ơ n một trăm năm mươi nên đi thưởng thiên làm dự ngôn thư nếu như ác ma còn không có bị tỉnh lại chúc ũ n g l mừng thịnh thiên công hội tại n h lần này vợ cờ bên trong ưu tiên đặt thành nhiệm vụ mục tiêu thu hoạch được một trăm linh công hội điểm tích lũy ban thưởng chúc mừng thịnh thiên công sẽ trở thành bản phó bản toàn khu cái thứ nhất đặt thành mục tiêu công hội ngoài định mức thu hoạch được năm trăm công hội điểm tích lũy ban thưởng trong n g a y mắt thị n h thiên công hội thang trời điểm tích lũy liền đi tới tám trăm phân nhảy lên s ô n g lên công hội bảng điểm số hạng nhất lúc này còn tại ác ma ngoài động lo lắng chờ đợi lộc sinh tin tức dương ngọc nhiên đám người đang nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau khi xuất hiện lập tức mừng rỡ không thôi cố tiểu tiểu hai tay n ắ m tay làm một cái nguyên khí tràn đầy cố lên tư thế tiểu lộc lợi hại a thế mà xuyên qua ác ma động lấy được ác ma d ữ ngôn thư người cái này hiệp ước lao công thật sự là càng xem càng để cho người ta thích dương ngọc nhiên trên mặt tường đỏ nhưng sau đó trong lòng lại ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ hắn thế mà thật ngồi lên cái gh kia cùng người khác xuống lục nếu là thật bị đánh trúng thật là dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian lắc đầu không có tiếp tục tiếp tục nghĩ mà đồng thời thịnh thiên công hội phòng trực tiếp bên trong mảng lớn mảng lớn vung hoa biểu lộ từ trên màn hình t h ổ i qua chúng ta lại là thứ nhất thù a lại là cái kia tiểu ca ca là cái kia tiểu ca ca phòng trực tiếp bên trong tất cả đều là gieo hò cùng chúc mừng mưa đạn căn bản không có người đề cập làm tượng công hội bốn chữ dù sao tại siêu cấp công hội người xem trong mắt tháng g h ế tiếp đất cấp công hội cũng không phải là chuyện ly kỳ gì nhưng mà làm tượng công hội bên này phòng trực tiếp bên trong thì hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng có người thận trọng đánh câu đến cùng là siêu cấp công hội xác thực từng có người địa phương phía dưới lập tức một đống người đánh chữ phản bác loại này không phải cùng một cái nhiệm vụ tuyến cạnh tranh có quá nhiều vận khí thành phần chính là để thịnh thiên tìm đến thiên sứ dự ngôn thư đổi chúng ta đi tìm ác ma dự ngôn thư không chừng chính là chúng ta cầm tới cái này công hội điểm tích lũy lấy được ác ma dự ngôn thư lộc sinh rất nhanh liền trở về dương ngọc nhiên g đám người bên người hắn đem ác ma dự ngôn thư đưa cho dương ngọc nhiên nhưng sau nói ra trước mắt chỉ có một cái tin ác ma còn không có bị tỉnh lại cần chờ đợi ác ma sứ giả tìm tới hắn cố tiểu tiểu ghé vào dương ngọc nhiên bên cạnh nhìn xem ác ma dự ngôn thư bên trên nội dung tự đ ủ có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa giờ phút này cái kia cái gọi là ác ma chủ nhân cũng không biết mình sẽ trở thành ác ma dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu đem ác ma dự ngôn thư đưa trả cho l ộ c sinh tỉnh táo nói ra cho nên lập tức chúng ta tốt nhất hai cái phương án đồng thời thúc đẩy một phương diện chờ đợi ác ma dự ngôn thư bên trên mới tiên đoán sớm tìm tới cái này chờ đợi bị tỉnh lại ác ma ngăn cản ác ma sứ giả đem h ắ n tỉnh lại một phương diện khác chúng ta muốn cầm tới thiên sứ dự n ô n thư tìm tới khắc chế ác ma phương pháp dương ngọc nhiên vừa nói vừa quay người hướng ác ma cốc đi ra ngoài lộc sinh theo sau lưng kinh ngạc hỏi tiểu nhiên ý của ngươi là chúng ta muốn đi đoạt làm tượng công hội thiên sứ dự n ô n thư di một dương ngọc nhiên cũng không bay đầu lại ba khí nói ra đương nhiên đã bọn hắn không có cách nào cầm tới vậy thì do chúng ta tới cầm một bên linh lung lập tức r e o họ một tiếng a đi tìm chu cà ca đi rồi dương ngọc nhiên bước chân không ngừng bên hai sau vô tuyến trong máy bộ đàm hỏi chu cựu châu ngươi ở đâu các ngươi bên kia hiện tại tình huống thế nào chỉ chốc lát sau liền chuyển đến chu cựu châu cật lực tiếng thờ dốc đừng nói nữa cái này dừng đạo căn bản đi ra không được mà lại thỉnh thoảng còn sẽ có chúng ta phục chế người đánh l é n chúng ta ta đều nhanh mệt mỏi dạng thẳng chân phục chế người lộc sinh lập tức tò mò hỏi là dạng gì phục chế người chính là một cái cùng ngươi năng lực giống nhau như lúc kính tượng cách mỗi một giờ sinh ra một lần không có tình cảm đuổi theo ngươi liền chặt lộc sinh trong lòng lập tức khẽ run lên mình đánh bại mình thế nhưng là trên thế giới này chuyện khó khăn nhất tỉnh l i ê n nghe dương ngọc nhiên tại trong máy bộ đàm nói ra ngươi đừng lo lắng chúng ta lập tức liền tới tìm ngươi ai ngờ cái kia một đầu chu cựu châu tại nghe xong dương ngọc nhiên lời nói về sau cho kêu lên một tiếng ngươi cũng muốn đến ông trời của ta một cái kính tượng ngươi đến khủng bố đến mức nào ngươi biết không dương ngọc nhiên ngẩng ngơ như thế mình không nghĩ tới sự tình bất quá một cái kính tượng có cái gì đánh không lại dương ngọc nhiên tự tin nói ra n g ư ơ i yên tâm đi ta kính tượng chính ta sẽ làm định đào hoa đảo vị trí cùng đ à o ác ma cách xa nhau cũng không tính xa ước chừng thời gian nửa tiếng dương ngọc nhiên một tổ mười người liền đã đi tới đ à o hoa đảo bên ngoài lúc này nhiệm vụ của các nàng đã đổi mới thành nhiệm vụ chính tuyến đổi mới ngăn cản ác ma bên thân mời đến nay một mười hai điểm trước căn cứ ác ma dự ngôn thư nhắc nhở tại ác ma sứ giả tìm tới ác ma trước đó sớm một bước tìm tới hắn tại cao gia thôn h ó a thân ngăn cản hắn biến thân ác ma dương ngọc nhiên nhìn trước mắt nhiệm vụ nhắc nhở trầm ngâm một lát nói ra dạng này để cho an toàn chúng ta mời người chia hai tổ ta mang một tổ đi vào cầm thiên sứ dự ngôn thư tiểu tiểu ngươi mang một tổ về cao g i a thôn tìm kiếm ác ma h ó a thân làm hợp tác nhiều năm đồng đội cố tiểu tiểu lập tức minh bạch dương ngọc nhiên lo lắng vừa mới chu cựu châu tại vô tuyến trong máy bộ đảm nâng lên đào hoa đảo tựa h ồ là cái mê cúng rất khó tìm đến được ra dương ngọc nhiên là lo lắng bạn một sau khi đi vào thật không ra được sẽ dẫn đến nhiệm vụ toàn bộ thất bại thế là không chút do dự gật đầu t i ể u niên g h ngươi cứ việc đi vào đi bên ngoài có ta dương ngọc nhiên g nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh lộc sinh tiểu lộc ác ma dự n ô n thư trong tay ngươi ngươi liền cùng tiểu tiểu cùng một chỗ đi lộc sinh đang muốn gật đầu đã thấy cố tiểu tiểu tại sau lưng mình dùng sức đẩy ta không muốn bên trong so bên ngoài nguy hiểm hơn ngươi cái này trên thân mang theo ánh sáng vòng l a o công vẫn là đi vào bảo hộ ngươi tương đối tốt ác ma dự n ô n thư bên trong nếu là xuất hiện mới nhắc nhở tin tức các ngươi thông qua vô tuyến máy truyền tin nói cho ta là được rồi dương ngọc nhiên còn muốn đang nói cái gì liền nghe lộc sinh nói ra không bằng dạng này tiểu niên linh lung cùng ta ba người chúng ta người tiến đi ỉm thiên sứ dự ngôn thư còn lại sáu người cùng ngươi cùng một chỗ ở bên ngoài tìm kiếm ác ma hóa thân dương ngọc nhiên suy tư một lát nhẹ gật đầu dạng này cũng tốt thế là mười người tại đào hoa đảo lối vào nói tạm biệt lộc sinh ba người quay người hướng trên đào hoa đảo đi đến lam tượng công hội ống kính giờ phút này vừa lúc cắt tới dương ngọc nhiên mấy người bên này nhìn xem dương ngọc nhiên ba người chui vào đào hoa đảo lam tượng công hội phòng trực tiếp trong màn đạn lập tức có người hỏi thịnh tiên đây là muốn đến thưởng thiên làm dự n g ô thư rồi qua một hồi lâu mới có người đánh chữ trả lời sẽ không để cho bọn hắn lấy được ca ừ nào có dễ dàng như vậy vừa vặn để chính bọn hắn tiến đến cảm thụ một chút thiên sứ dự nôn tư độ khó đào hoa đào bên trong cây hoa đào hạ lý húc hào cùng sở trường ca hai người thật vất và hợp lực đem lý húc hào kính tượng cho đánh tan sở trường ca đặt mông ngồi ở dưới cây đào miệng lớn thở h ư n g hệ lý húc hào vì màn ảnh trước hình tượng gỡ ợ chống lấy không chịu ngồi xuống hạ tuyết ở một bên lo lắng nói ra cái này rừng đào cũng thật sự là tà môn mặc kệ chúng ta hướng bên kia đi cuối cùng cuối cùng sẽ đi trở về điểm xuất phát thịnh thiên bên kia đều đã cầm tới ác ma dự ngôn thư chúng ta chỗ này còn một điểm đầu nối cũng không có chứ lý húc hào lập tức hướng trên mặt đất nổ nước miếng phi còn không phải chúng ta vận khí không tốt chọn được như thế một cái địa phương r á c h nát ngươi để thịnh thiên đám người kia tiến đi thử một chút bọn hắn cam đoan cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài lý húc hào vừa dứt lời dừng đ à o trên không liền truyền đến một cái tuổi trẻ cô nương thanh âm một canh giờ đã đến mười ba cái kính tượng sẽ một lần nữa ngẫu nhiên xuất hiện tại đảo hoa đảo bên trong mời các vị cẩn thận đ n g nối sở trường ca lập tức thở dài một tiếng tại sao lại tới các loại lần này làm sao biến thành mười ba cái rồi chương một trăm năm mươi mốt đất cấp công hội rốt cục đối mặt siêu cấp công hội lộc sinh giữ ngọc nhiên g cùng linh lung ba người tại trải qua một đoạn thanh khói lượn lờ đường lát đá về sau rốt cục gặp được tòa này đ à o hoa đảo toàn cảnh phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là c ả n h lá r ậ m rạp cây đảo rõ ràng là hạ tiên lại nở đầy hoa đảo màu hồng cùng lục sắc hòa lẫn nghiễm nhiên là một bức họa bên trong thế giới từ cửa vào sau khi ra ngoài nên đón ba người bọn họ cũng không phải là chu cựu châu mà là cái kia đoạn vội vàng không kịp chuẩn bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống một giờ khoảng cách thời gian đã đến mười ba cái kính tượng người đ e m ngẫu nhiên xuất hiện tại đảo hoa đảo bên trong linh lung i n u ngôi nói ra khó trách vừa mới nhất định để chúng ta đợi cho cả điểm mới bằng lòng thả chúng ta tiền đến nguyên lai lại là vì phục chế chúng ta kính tượng lộc sinh bất đắc dĩ lắc đầu lúc này chỉ thấy thân hình cao lớn chu cựu châu một bên hướng ba người phất tay một bên thở hồng hộc hướng ba người băng băng m à tới sau lưng hắn còn đi theo một cái lục sắc mặt kính người chỉ nghe chu cựu châu một bên chạy một bên hướng lộc sinh hô vừa mới vì qua tới tìm các ngươi bị vật này có lên các ngươi đợi lắm nữa ta nghĩ biện pháp đem hắn tiêu giết lộc sinh lệch ra cái đầu hướng chu cựu châu sau lưng mặt kính người nhìn thoáng qua trong lòng tự nhủ đây không phải đúng gì ạ sở trường ca lộc sinh chính muốn ra tay thay chu cựu châu ngăn lại sở trường ca kính tượng lúc này chỉ thấy dương ngọc n i ê n đã trước một bước đem trường cùng truy nguyện đặt tại trên tay hướng chu cựu châu gọi h à n nói vẫn là giao cho ta tới đi vừa dứt lời ba chỉ hàn quang tiễn liền hướng phía mặt kính người sở trường ca bay đi sở trường ca dù sao cũng là lam tượng công hội đội t r ư ở n g có không tầm t h ư ờ n g chiến đấu t ố dưỡng Kế t h ừ lúc này sở trường ca kính tượng đã cách dương ngọc nhiên mấy người không đủ ba mươi mét dương ngọc nhiên g không hề nghĩ ngợi liền lại ném ra nàng quyết đấu khối du bít lộc sinh nhịn không được tại trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này thật rất thích cùng người một đối một đơn đấu bị vây ở bức tường ánh sáng bên trong sở trường ca kính tượng lại một lần nữa giơ súng nhắm ngay dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên thuận tay từ đạo cụ cột bên trong lấy ra nàng bội đao từng ngày sắp bén ô cương đao giơ tay chém xuống trong nháy mắt liền đem súng laser nòng súng chém mất xuống tới sở trường ca kính tượng hơi sưng sỏ lập tức cấp tốc ném đi súng laser đổi lại một thanh kiếm laser đỉnh đầu dần dần nổi lên một nhóm màu vàng xương hảo một cái thuần thục nắm giữ vật lộn thuật kính tượng cái này vật lộn trình độ tại ất cấp trong công hội đã tương đối khá nhưng là tại dương ngọc nhiên trước mặt liền lộ ra có chút không đáng chú ý dương ngọc nhiên tay cầm từng ngày đao mười phần linh xảo lại tránh được kính tượng đón đầu mà đến một kiếm lập tức trở tay chính là ba đao đao đao chạy kính tượng sơ hở mà đi sở trường ca kính tượng miễn cưỡng cản lại trước mặt hai đao nhưng là đao thứ ba vẫn là tình chuẩn chém vào cái hông của hắn nếu như nếu đổi lại là người bình thường chúng vào một đao kia khó tránh khỏi sẽ thân hình bị ngăn trở nhưng này kính tượng không có chút nào cảm rất đau chờ dương ngọc nhiên rút đao ra về sau vẫn như c ũ liệu mạng hướng dương ngọc nhiên vào tới dương ngọc nhiên lập mã minhu trừ phi cho cái này kính tượng một k í c h trí mạng bằng không hắn liền sẽ giống d ò m bi không ngủ không nghỉ quấn lấy chính mình lập tức liền không do dự nữa trong tay múa cái đao hoa trước ngăn lại đối phương kiếm laser tiếp lấy thuận thế bổ về phía kính tượng cầm kiếm cổ tay kính tượng bản năng co rụt lại tay giữ ngọc n g h i ê n từng ngày đao liền đã đi tới cổ của hắn bên cạnh lưới đao pha không mà đi phát ra một tiếng trường âm xinh xinh đem sở trường ca kính tượng đầu chém mất xuống tới quyết đấu khối dù bị bức tường ánh sáng lập tức tiêu tán kính tượng đảo mắt cũng hóa thành sợi nhỏ bị gió thổi tán tại trong rừng đảo từ sở trường ca kính tượng xuất hiện đến hóa thành c á c mịn trước sau không cao hơn năm phút một cái ớt cấp công hội đội trưởng đồng thời cũng là trong đội hạch tâm thành viên liền bị dương ngọc nhiên cho nhẹ nhóm giải quyết hết tình cảnh này nếu để cho làm tượng công hội đám f a n hâm mộ gặp không biết sẽ có cảm tưởng thế nào cũng may bọn hắn trực tiếp ống kính không ở nơi này bọn hắn cũng không có thấy phát sinh trước mắt hết thảy thính thiên công hội phòng trực tiếp bên trong mưa đạn lại dị thường bình tĩnh bình tĩnh đến phản phất chỉ là nhìn thấy một kiện lại bình thường bất quá sự tình liền ngay cả dương ngọc n i ê n mình cũng là điểm nhiên như không có việc gì vô vỗ tay đem từng ngày đao thả về tới thanh trang bị bên trong linh lung nhìn trước mắt quần áo rách nát không chịu nổi chu cựu châu trong miệng đau nói ra chu ca ca ngươi làm sao đem quần áo biến thành d ạ n g này chủ cựu châu ai một tiếng không cẩn thận bị hai cái kính tượng người dùng t ư ơ n g đánh bên cạnh dương ngọc nhiên lập tức kinh ngạc nhìn về phía chu cựu châu ngươi bị súng bắn thế mà chỉ là phá cái ra chu cựu châu một bộ bị ủy khuất bộ dáng cái kia còn rất đau đ â y này l ộ c sinh nhịn không được gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ nếu ai đụng phải ngươi kính tượng cái kia thật đúng là đủ nhức đầu lúc này đầu đường tạm thời chưa từng xuất hiện cái khác kính tượng thân ảnh lọc sinh thừa này khoảng cách bắt hỏi gấp lao chu đều nói một chút cái này trong rừng đ à o đều có chỗ kỳ quái gì chu cựu châu nhìn trước mắt như là màu hồng phấn vân đoá bình thường mỹ lệ rừng đ à o chỉ là không ngừng giao cái đầu nhiệm vụ của chúng ta là xuyên qua rừng đ à o mới có thể tìm được thiên sứ dự ngôn thư có thể mảnh này rừng đào lại rất kỳ quái mặc kệ chúng ta hướng phương hướng nào đi cuối cùng sẽ không h i ể u thấu một lần nữa trở lại cái này cửa vào căn bản đi không đến cửa ra giống như là phim kinh dị bên trong quỷ đà tường đồng dạng quỷ đà tường dương ngọc nhiên nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua trước mắt rừng hoa đảo ánh nắng tươi sáng quanh ca hiến hót nửa đệm khẳng định không thể là quỷ đảo tường ngược lại là có điểm giống trong võ hiệp tiểu thuyết hoa đào trận nàng thế là c a o mày nói ra cái này trong rừng đào đến cùng có cái gì k ỳ p bạc chúng ta ở chỗ này bằng vào mắt thường khẳng định là tìm không ra câu trả lời không bằng chính chúng ta ở bên trong cũng đi một chuyên lộc sinh đồng ý gật đầu vậy chúng ta đừng chậm trễ thời gian nắm chặt vào xem một chút đi lộc sinh bốn người tại đầu kia đi đường đồng thời làm tượng công hội lý húc hào ba người đồng dạng tại rừng đào bên kia vội vàng đường đây đã là bọn hắn tiến vào đào hoa đào sau lần thứ tư thử có thể là mặc kệ bọn hắn dùng như thế nào biện pháp nếu không phải là đi tới đảo hoa đảo cuối cùng đụng phải hoàn toàn mở mịn đại hải nếu không phải là đi về tới cửa vào từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua cái kia ra miệng cái bóng ngay tại ba người vô kế khả thi thời khắc hạ tuyết đ ố n g nhiên chỉ vào rừng đảo chỗ sâu phát ra một tiếng kinh hô húc hào đội trưởng các ngươi nhìn đó là ai lý húc hào hai người thế là ngẩng đầu hướng phía hạ tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp rừng đảo chỗ sâu xuất hiện một cái lục sắc kính tượng cái kia kính i a k tượng dáng người tho dài dáng người vận chuyển phán phất là rừng đảo ở giữa tiên tử đang theo ba người chậm rãi đi tới dương ngọc nhiên lúc ý h này hắn đã nhìn thấy bên cạnh lý húc hào đ ỗ n g nhiên kích động đến toàn thân phát dung tranh thủ thời gian nói ra húc hào dương ngọc nhiên là có tiếng vật lộn cao thủ ngàn vạn không thể lấy phớt lọ chúng ta cùng một chỗ hợp tác đưa nàng cầm xuống nhưng mà lý húc hào lại khe khẽ lắc đầu đám phan hâm mộ đều nói ta có siêu cấp công hội thực lực thế nhưng là ta một mực thiếu khuyết chứng minh cơ hội của mình hiện tại thật vất vả cơ hội tới các ngươi đều lùi cho ta xa xa cùng lúc đó lam tượng công hội phòng trực tiếp bên trong cùng nhật đám f a n hâm mộ cũng nhìn thấy hướng ba người c h ậ m chậm đến gần dương ngọc nhiên g k í n h tượng lập tức liền có không ít người bắt đầu kích động gửi đi lên mưa đạn t a trời k í n h tượng là một trăm phần trăm kế thừa dương ngọc nhiên g năng lực chiến đấu đúng không không sai bọn hắn ba thật đối mặt thịnh thiên công hội dương ngọc nhiên g không phải các ngươi nhìn dạng như vậy húc hào dự định cùng dương ngọc nhiên đơn đấu cái kêu nhất định phải là đơn đấu a đây là húc hào được mọi người nhìn thấy cơ hội tốt nhất các n g n h đệ ta làm sao có loại dự cảm hôm nay trận này tờ cờ qua đi chúng ta lam tượng công hội liền muốn lưu không được lý húc hào nữa nha vô luận như thế nào vậy cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta chương một trăm năm mươi hai ai thật thê thảm một nam lý húc hào nhìn chằm chằm dương ngọc nhiên g kính tượng trong lòng vô cùng cầu nhiệt mặc dù tới cũng không phải là dương ngọc nhiên g bản nhân nhưng là kính tượng thế nhưng là kế thừa n à n một trăm phần trăm năng lực chiến đấu tại lý húc hào cùng hắn đám f a n hâm mộ trong lòng đây là một trận cùng siêu cấp công hội đình tiêm cao thủ một đối một đọ sức để có tài nhưng không gặp thời chỉ có thể giấu ở ất cấp công hội mình rốt cục thấy được cơ hội vươn lên chỉ cần hôm nay mình có thể tại trực tiếp ống kính trước tự tay đánh bại dương ngọc nhiên kính tượng tin tưởng liền sẽ có đếm không hết hạng a công hội thậm chí là siêu cấp công hội hướng mình dỗi ra cảnh ô l i u cho đến lúc đó chỗ nào còn cần làm đoàn chính mình lại đợi tại cái này nho nhỏ làm tượng công hội t i ê n tài địa vị vinh dự toàn bộ đều sẽ hướng phía mình quần c u ộ n mà tới hiện tại phòng ở nữ nhân bây giờ hiện tại thiếu tiền nợ đánh bạc toàn bộ đều không trọng yếu nên con mình sẽ là một cái tiệm khởi đầu mới lý húc hào càng nghĩ trong lòng càng là lửa nóng trên tay đã nắm tốt cái kia thành toàn công hội tuyệt vô cận hữu truyền thuyết s cấp đạo cụ săn mạng một thanh nhiệt độ cao tới hai n g h n độ siêu cấp súng laser hắn quay đầu lần nữa cảnh cáo sở trường ca cùng hạ tuyết một tiếng một hồi vô luận tình huống như thế nào đều không cần đến đ ú n g tay ta cùng dương ngọc nhiên quyết đấu khi lấy được hai người khẳng định trả lời chắc chắn về sau lúc này mới yên tâm quay đầu nhìn về phía dương ngọc nhiên kính tượng chỉ gặp dương ngọc nhiên kính tượng trong tay cầm là một thanh trường đao lý húc hào tâm tình liền càng vui vẻ hơn lại là một thanh vũ khí lạnh vậy thì t r ờ lấy bị ta bắn thành lỗ thủng đi lý húc hào quyết định thật nhanh hướng phía dương ngọc n i ê n kính tượng liền mở ra ba phát nhiệt độ siêu cao tia sáng laser b u c phản p h t đem không khí đều b đối mặt chạm mặt tới tia sáng la re buộc dương ngọc nhiên kính tượng không chút hoang mang d ơ lên từng ngày đao thành cầm đao thân đem chùm la re toàn bộ gậy trở về lý húc hảo lập tức lấy làm kinh hãi phải biết hắn thanh này săn ma thương nhiệt độ độ cao bình thường kim loại đụng phải cũng sẽ ở trong nháy mắt hòa tan thành nước thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là dương ngọc nhiên cái tia thanh từng ngày đao là đem ô c n g đao điểm nóng chạy cao tới ba bốn trăm linh độ dù là săn ma thương nhiệt độ lại cao hơn không có cái mấy m ư ơ i phút cũng vô pháp đem nó hòa tan một kích thất thủ lý húc hảo vẫn là cho thấy bản thân hắn không tệ chiến đấu tố dưỡng lập tức cầm súng cấp tốc không c lý hút hào dây dưa dài n chính chính ở, may may. ở trong y n dừng chỗ lòng ạ i lâu. tự tin thầm nghĩ chỉ cần ngươi không đến gần được ta cũng chỉ có thể bị ta triệt triệt để, để máy chết pháp sư cùng chiến sĩ ở giữa đọ sức chính là để ngươi hoàn toàn không cách nào cần thân trong màn đạn đối lý húc hào tán dương bên thai không dứt xinh đẹp chỉ phải gìn giữ lấy hai mươi em ở khoảng cách xa húc hào liền có thể đứng ở thế bất bại húc hào thân p h á p này thật là d o a người n hạ tuyết đứng ở một bên sùng bái nhìn xem cùng dương ngọc nhiên g kính tượng đánh cho có đến có về lý húc hào trong lòng không khỏi cảm khái nguyên lai、like、hoàn toàn không cần thiết tại siêu cấp công hội trước mặt tự tỉ m ạ c cảm siêu cấp công hội thực lực cũng bất quá như cái gì không đợi hạ tuyết ở trong lòng cảm khái xong dương ngọc nhiên kính tượng bỗng nhiên ở giữa liền ở tại chỗ biến mất không thấy tựa như một trận gió lốc đột nhiên xuất hiện ở lý húc hào trước người trong tay từng ngày đao d ơ tay chém xuống cấp tốc chém về phía lý húc hào h n g súng động tác này cùng vừa mới dương ngọc nhiên chặt đứt sở trường ca kính tượng h n g súng đơn giản giống nhau như l ú c đột nhiên xuất hiện ở trước mắt kính tượng để lý húc hào giật nảy cả mình nhưng hắn thực lực chiến đấu đúng là muốn thắng qua sở trường ca một bậc lan g không một cái như người miễn cưỡng để qua một đau kia sau đó chân bước chân đ i ể m nhanh lập tức lại thối lui ra khỏi một mươi năm m t ư ơ i sáu m trong miệng đang muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm lại phát hiện dương ngọc nhiên kính tượng thế mà phát sau mà đến trước tại hắn rời khỏi m ư ơ i năm m ư ơ i sáu m đồng thời kính tượng đồng dạng hướng về phía trước thẳng tiến một mươi từng ngày đau như thường từ trên trời gián g xuống giang giác một thanh truyền thuyết s 3 cấp trang bị trong nháy mắt biến thành s ắ t vụ nhưng mà lý h ú c h ả o giờ phút này đã không để ý tới đau lòng lộn nào về sau tốc độ cao nhất rút lui trước một khắc còn tại khen lý h ú c h ả o thân pháp l à m tượng công hội phòng trực tiếp bên trong lúc này toàn bộ chấn kinh tại dương ngọc niên h kính tượng cái kia có thể so với tốc độ kia chót tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy loại cảm giác này thật giống như ngươi tại trước tv nhìn người khác đánh t r ư c nghiệp bóng rổ tranh tài cũng không có cảm giác đến người ta chạy có bao nhanh nhạy cao bao nhiêu thậm chí có người còn sẽ cảm thấy mình đi lên cũng có thể cùng người ta tách ra vật tay nhưng mà thẳng đến ngươi thật tự mình đi vào bên cạnh bọn họ mới sẽ phát hiện nguyên lai、like、dùng ưa thích của mình đi khiêu chiến nghề nghiệp của người khác là kiện cỡ nào ngu xuẩn buồn cười sự tình ất cấp công hội hạch tâm đội viên liền giống với là đường phố trên sân bóng vương giả nhưng người ta siêu cấp công hội đội trưởng lại là đội tuyển quốc gia bên trong vương bài dùng đường phố vua bóng đá đi đối kháng đội tuyển quốc gia vương bài đường phố vua bóng đá mậu chẳng mấy chốc xe nát chỉ gặp dương ngọc nhiên kính tượng đột nhiên gia tăng tiến công hỏa lực trong tay từng ngày đao nhanh đến giống như máy xay gió chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh hoàn toàn thấy không rõ thế đi chỉ trong chốc l á t cũng đã đem lý húc hảo làm cho chạy trối chết trong miệng vừa định hô một tiếng trường ca hạ tuyết cứu ta kính tượng trong tay từng ngày đau liền lần nữa rơi xuống trong nháy mắt liền đem lý húc hảo một đôi chân từ đầu gối trở xuống toàn bộ chém tới vê đ ú t ư nn trước màn hình khương nguyện đột nhiên nổi điên đồng dạng hét dầm lên mẹ nàng chặt húc hào chân nàng chặt húc hào chân a mà lúc này phó bản bên trong một mực đứng ngoài quan sát sở trường ca cùng hạ tuyết cũng rốt cục không cách nào lại ngồi nhìn mặc kệ tranh thủ thời gian móc ra súng laser hướng phía dương ngọc nhiên kính tượng liệu mạng xa kích dương ngọc nhiên kính tượng vẫn như c ũ không chút hoang mang tạm thời từ bỏ máu tươi chạy dài lý húc hảo quay người hướng sở trường ca hai người đánh tới trước sau bất quá là mười phút dương ngọc nhiên kính tượng đã dùng thực lực của mình nói cho lam tượng công hội trước màn hình tất cả mọi người siêu cấp công hội cùng n g ấ t cấp công hội chỉ ở giữa t r ê n lệch đến tột cùng ở nơi nào lúc này lam tượng công hội mưa đạn bên trên không còn có người nói chúng ta húc hảo hoàn toàn có siêu cấp công hội thực lực thay vào đó là không ít coi như thanh tình phan hâm mộ thất l ạ viết quả nhiên siêu cấp công hội còn là không giống nhau húng chi cái này còn vẹn vẹn dương ngọc nhiên một cái kính tượng thôi cùng lam tượng công hội bên này đánh cho khí thế ngất trời hoàn toàn khác biệt chính là thị n h thiên công hội phòng trực tiếp bên trong bình tĩnh như trước như nước ngẫu nhiên toát ra một chút mưa đạn cũng là tại phần nàn nơi rách nát này tại sao lại đi đến cửa vào rồi dương ngọc nhiên lộc sinh linh lung chu cựu châu bốn người tại tiến lên sau một tiếng thế mà lần nữa về tới cửa vào nhìn vào nơi cửa cơ hồ cùng vừa rồi giống nhau như lúc cảnh tượng lộc sinh mấy người cũng không nhịn được rơi vào t r ầ m tư đúng lúc này lộc sinh đạo cụ cột bên trong quyền kia ác ma dự ngôn thư đột nhiên nhẹ nhàng chấn động lộc sinh nhanh lên đem ác ma dự ngôn thư lấy ra ngoài lật ra đến trang thứ hai chỉ gặp trên đó viết m ộ ư ơ i bảy h ba mươi bốn phút ma vương lúc trước cái thứ nhất bộ hạ cũ sẽ đi đầu giáng lâm tại m ộ ư ơ i bảy h bốn mươi bảy phút lấy đi một người mặc nga trang phục màu vàng cô nương tính mệnh để bày tỏ bày ra đối ma vương lại đến hoan n g n dương ngọc nhiên nhìn xem ác ma dự ngôn thư bên trên văn tự trái tim đ ỗ n g nhiên phanh phanh trực ngày nga trang phục màu vàng cô nương nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lộc sinh tiểu tiểu hôm nay chính là mặc màu vàng nhà tào bó chương một trăm năm mươi ba đào hoa đạo bí mật đến tột cùng là cái gì lộc sinh vội vắng hỏi hiện tại là mấy giờ rồi lập tức liền muốn bốn giờ chiều Mới một v ò ngay kính tượng l gấp gấp mới mới có thể, có thể sau đó dương ngọc nhiên liền đem ác ma dự ngôn thư bên trên mới xuất hiện nội dung hoàn chỉnh niệm cho cố tiểu tiểu nghe máy truyền tin đầu kia cố tiểu tiểu lâm vào một hồi lâu trở mặc theo sau nói ra tiểu nhiên ta hiểu được lúc này g ư khoảng cách tiên đoán mười bảy giờ ba mươi bốn phút còn có nửa giờ thời gian dương ngọc nhiên bốn người vẫn như cũ có cơ hội tìm tới rừng đào cửa ta vào lúc này chỉ nghe rừng đào trên không lần nữa truyền đến cái tia cái cô nương trẻ tuổi thanh nhâm một canh giờ đã đến mười một cái kính tượng sẽ một lần nữa ngẫu nhiên xuất hiện tại đảo hoa đảo bên trong mời các vị cẩn thận đường đối chu cựu châu giật mình hỏi làm sao chỉ còn mười một cái kính tượng rồi lộc sinh trầm giọng nói ra nói rõ đã có hai người bị kính tượng tiêu d i ệ t chu cựu châu bất đắc dĩ thở dài một hơi chúng ta ở bên trong mấy giờ không có chết một cái người các ngươi vừa tới không bao lâu lập tức liền chết hai cái vẫn là các ngươi kính tượng lợi hại lộc sinh chú ý tới dương ngọc nhiên thần sắc tử vừa mới nhìn thấy ác ma dự n ô n t ư bên trên nội dung về sau vẫn tinh thần không chừng trong lòng của hắn rõ ràng nàng nhất định là không yên lòng cố tiểu tiểu nguyên nhân Thế là nói với dương ngọc nhiên t lúc này g không bằng dạng h i ê n n mới hạ quyết tâm cùng ba người dặn dò một tiếng cẩn thận bay người hướng cửa vào phương hướng đi đến nhưng mà nàng vừa bước vào đầu kia nhẹ khói lượn lò phiến đá đường nhỏ liền lập tức bị một mặt vô hình tường cho đẩy trở về ngay tại lúc đó cái tia cái cô nương trẻ tuổi thanh nhâm vang lên lần nữa thật có lôi các vị đào hoa đảo lối vào chỉ có vào chứ không có ra muốn ra đào hoa đảo chỉ có thể từ lối ra ra ngoài nhà cái gì dương ngọc nhiên mấy người nhất thời ngẩn ra mắt nguyên bản còn muốn lấy dù là tìm không thấy thiên sứ dự ngôn thư chỉ ít còn có thể đường cũ trở về lần này tốt nếu như tìm không thấy lối ra bọn hắn đều chỉ có thể bị n h ố t ở bên trong dương ngọc nhiên trong lòng lập tức nóng nảy bắt đầu khoảng cách c á i thứ nhất ác ma giáng lâm chỉ có nửa giờ thời gian chúng ta nhất định phải đuổi ở trước đó ra ngoài cùng tiểu tiểu tụ hợp lộc sinh nhìn trước mắt mê vụ lượn lờ dừng đảo suy tư một lát mang tới một khối thạch đầu ở bên cạnh cây khắc đào trong đoá đó hoa mai Sau tiêu ký. Sau đó đẩy a trước người đ à h h h á n lần nữa n lại đi một ư ớ rừng đào cảnh ũ n không g h p i i b ệ p á p chúng cảnh lần. Trong rừng ta một lại đi đào sắc vẫn như cũ vẫn là như cũ lộc sinh một đường làm lấy tiêu ký một đường đi lên phía trước thế nhưng là đi tới đi tới đám người liền phát hiện không đúng chỉ gặp bên cạnh cây đào bên trên lục tục n g o ngoe xuất hiện lộc sinh vừa mới lưu lại ký hiệu đi như thế nào lấy đi tới lại đi về tới rồi lúc này khoảng cách m ư ơ i bảy h ba mươi bốn phút chỉ còn không đến năm mươi phút lòng của mọi người tốt nhất giống đột nhiên g ấ y lên một đám lửa h ư n g h ự c chính đang không ngừng tiêu đốt lấy còn thừa không nhiều kiên nhẫn nhưng mà nhả rột còn gặp mưa chính khi mọi người bực bội vô cùng thời điểm xa xa trong rừng đảo đột nhiên chuyển đến tiếng vang xào xạc ngay sau đó ba cái lục sắc kính tượng từ rừng đảo chỗ sâu chậm rãi đi ra lộc sinh bốn người khi nhìn đến cái này ba cái kính tượng trong nháy mắt lập tức cảm thấy đau đầu nếu như là bình thường kính tượng còn chưa tính hết lần này tới lần khác cái này ba cái kính tượng l à linh lung dương ngọc nghiên còn có chu i ự u châu một cái sức chiến đấu phá trần kim cương ba bi một cái có được đỉnh cấp vật lộn thuật siêu cấp công hội đội trưởng còn có một cái rất khó giải thích rõ máu châu k h a i t hình thiên công hội phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đồng dạng bắt đầu phản nàn bắt đầu chơi ạ đều lúc này làm sao hết lần này tới lần khác gặp được ba cái k í n h tượng p h i ề n chết p h i ề n chết p h i ề n chết dương ngọc nhiên lúc này tâm tình vào giờ khắp này đúng là p h i ề n chết vừa nghĩ tới cố tiểu tiểu lập tức liền sẽ có nguy hiểm tính mạng mà mình lại bị vây ở cái địa phương quỷ quái này hoàn toàn tìm không thấy đứng ra trong lòng liền vụt một chút b ư ớ c lên một cỗ l ử a g i ậ n vô hình nàng đột nhiên tiến lên trước một bước khinh thường lên trước mắt ba cái tính tượng lạnh giọng nói ra tiểu độc ba người các ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp cái này ba cái kính tượng giao cho ta dương ngọc nhiên cử động tất cả đều rơi vào t r ư ớ c máy truyền hình đám f a n hâm mộ trong mắt nữ thần đây là muốn khiêu chiến mình tính tượng sao tại sao ta cảm giác tựa như là nữ thần muốn một trọi ba a lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên từ thanh trang bị bên trong r a lấy một thanh hai tay kiếm thon dài trên thân kiếm khắc đầy v ạ n b ẹ o phạt văn vung v ề phía dưới bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến tụng kinh ngâm sướng thanh âm c h ô i kiếm này tên là trừ tà đồng dạng là một thanh bình xét cấp bậc tại truyền thuyết Ad, bảo vật là dương ngọc nhiên chuyên môn vì khắc chế quái d chỉ vật đặc đ i ệ tại lần này phó bản trước hướng ban giám đ dương ngọc nhiên thân pháp nhanh như gió không chẩn c h ờ chút nào cơ trừ tà hướng ba cái kính tượng n h ỏ tới giữa không trung p h ả n văn n g â m sướng càng ngày càng to rõ lệnh ba cái k i a kính tượng cực kỳ thống khổ l ắ c tới l ắ c lui cái đầu kính tượng dương ngọc nhiên giống như có lẽ đã không thể nhịn được nữa đột nhiên gào thét một tiếng do lên từng ngày đao liền đón trừ tà đại kiếm chặt đi qua dương ngọc nhiên vẫn như cũ không chút hoang mang đầu tiên là dùng sức chặt lại đẩy lui mình kính tượng sau đó thuận thế một kiếm chặt đứt linh lung kính tượng trong tay súng laser tiếp lấy lăng không xoay người rút kiếm về chặt lưỡ kiếm bổ vào chu cự châu kính tượng bên hông lại bị gậy tr bên t i a dương ngọc nhiên g lấy một địa ba vì ba người tranh thủ lấy thời gian bên này lộc sinh mấy người vẫn nhìn bên cạnh rừng đ ả o không ngừng suy tư thoát khốn biện pháp lộc sinh thậm chí bắt đầu nhớ lại mình vì số không nhiều mấy lần mật thất chạy trốn kinh lịch hy vọng có thể tìm tới một chút hữu dụng linh cảm đúng lúc này đ ỗ n g nhiên nghe linh lung nói ra các ngươi có hay không cảm thấy cái này mặt trời có chút kỳ quái kỳ quái chu cựu châu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trên chỗ nào kỳ quái linh lung cau mày nói ra hiện tại đã qua buổi chiều bốn giờ ba mươi phút chiếu đạo lý tới nói mặt trời cũng đã đến phía tây nhưng là bây giờ mặt trời này có vẻ giống như treo ở phía đông trải qua linh lung một nhắc nhở như vậy lộc sinh lúc này mới phát hiện trong rừng đ ả o vị trí của mặt trời tựa hồ không lớn bình thường mặt trời cho tới bây giờ đều làm ọ c lên ở phương đông lặn về phía tây làm sao lại hướng phía đông rơi xuống trước mắt này quái dị cảnh tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra mơ mơ hồ hồ ở giữa lộc sinh giống như bắt được cái gì nhưng này suy nghĩ liền phản phất lưu xa đảo mắt lại từ trong đầu của mình chạy ra ngoài thực tại không có biện pháp lộc sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái kia ẩn tàng thuộc tính điều tiết d ư thủy thực sự không được liền để cao mình trị số trí lực đánh cược một lần đi lộc sinh không chút do dự lấy ra trong đó một bình dược thủy từ trong mồm rót xuống dưới bên cạnh chu cựu châu một mặt kinh ngạc nhìn lộc sinh a i ngươi đột nhiên uy mình uống thuốc là có ý gì lộc sinh không để ý đến chu cựu châu mà là tại trước mắt hơn mười h n tàng tham số bên trong tuyển chọn gia tăng trị số trí lực lúc này liền thấy mình trí lực thuộc tính giá trị từ một trăm ba mươi tiêu t h ă n g đến một trăm bảy mươi cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ thế giới ở trong mắt chính mình đều phảng phất trở nên rõ ràng bắt đầu vừa mới những cái kia muốn tóm lấy lại bắt không được tin tức lúc này liền giống như là thủy triều điên cuồng tràn vào đầu ó c của hắn cách mỗi một giờ xuất hiện một lần kính tượng mỗi cái cả điểm mới cho phép tiến vào đào hoa đảo đi tiếp cận nửa giờ đã nhìn thấy mình lưu lại tiêu ký đ ố n g nhiên một cái ý niệm trong đầu tại lộc sinh trong đầu t r ợ t l õ e lên để hắn phảng phất thể hồ quán đ ỉ n h hô to một tiếng ta đã biết chương một trăm năm mươi bốn muốn bắt thiên sứ dự ngôn thư cần gì duyên dương ngọc nhiên g ngạc nhiên hô một tiếng ngươi biết cái gì rồi lộc sinh lại gấp gáp hỏi mấy giờ rồi rồi linh lung nhìn thoáng qua thời gian đắp bốn điểm bốn mươi bảy đáng chết bỏ lỡ cái trước nửa điểm lộc sinh lầm bầm lầu bầu chửi mắng một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người chúng ta cần trở lại cửa vào vị trí sau đó lại giải thích với các ngươi nguyên nhân dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu các ngươi chạy trước ta sau đó cùng lên đến nói xong đại kiếm trong tay vẽ ra trên không chung một nửa hình tròn phạm văn ngâm sướng lập tức vang vọng rừng đảo ba cái kính tượng lập tức thống khổ hai tay bưng chặt lỗ t a i nửa ngồi sầm trên mặt đất dương ngọc nhiên lập tức vừa thu lại trừ tạc kiếm hướng phía lộc sinh ba người bóng lưng liền đuổi theo không có phạm văn chân n h i ế kính tượng rất nhanh cũng đuổi đi theo lộc sinh bốn người một đường phi nước đại cơ hồ xử xuất sức bú sữa mẹ không dám có một lắc n g n g cũng may đúng năm giờ thời điểm Trong rừng đ cái cái bởi vì mặt trời không có khả năng từ phía đông rơi xuống dương ngọc niên ba người trong lúc nhất thời không có minh bạch lọc sinh y tứ liền nghe lọc sinh tiếp tục nói ra đã mặt trời không có khả năng từ phía đông rơi xuống nhưng vừa vặn mặt trời lại treo ở phía đông vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề vấn đề gì chúng ta dưới chân phương này thổ địa tại chuyển động dương ngọc nhiên đột nhiên mở to hai mắt liền nghe lộc sinh tiếp lấy nói ra cái này đào hoa đảo chỉ có một cái cửa ra vào mà cái này cửa ra vào sẽ theo đào hoa đảo cùng một chỗ chuyển động nửa vòng qua đi kết nối chính là lối ra lại chuyển nửa vòng liền lại về tới cửa vào một giờ chuyển xong một vòng cho nên chúng ta chỉ có tại mỗi một cái cả điểm mới có thể từ bên ngoài tiên vào đào hoa đảo chủ cựu châu lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách chúng ta bất luận đi như thế nào nếu không phải là đi trở về cửa vào nếu không phải là đi tới bờ biển nguyên lai lại là bởi vì cái này nguyên nhân dương ngọc nhiên giờ phút này như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói như vậy bắt đầu cái này đào hoa đảo diện tích to lớn bên trong lại khắp nơi đều là nồng n ụ tăng thêm dưới chân mặt đất còn đang không ngừng chuyển động xác thực rất dễ dàng liền đi trở về cửa vào không biết còn thật sự cho rằng là quỷ đả tường linh lung vội vắng hỏi cái kia như vậy chúng ta nên như thế nào ra ngoài đâu lộc sinh mắt nhìn thời gian chỉ có trở đến kế tiếp nửa điểm dương ngọc nhiên tranh thủ thời gian cũng liếc một cái thời gian trong lòng lập tức siết chặt nguy rồi kế tiếp nửa điểm là m ư ờ điểm 30, khoảng cách dự ngôn thư bên trên viết ma vương bộ hạ giáng lâm chỉ có không đến bốn phút căn bản là đuổi không quay về a nhìn xem lòng nóng như lửa đốt dương ngọc nhiên lộc sinh đành phải an ủi dự ngôn thư bên trên viết ma vương bộ hạ sẽ ở 17 giờ 47 phút lấy đi một cái hoàng y cô nương tính mệnh trong lúc này có 17 phút có lẽ chúng ta có thể đuổi bên trên kỳ thật đó căn bản không tính là cái gì lời an ủi nhưng là tại mấy người trước mắt tình cảnh dưới là duy nhất có thể khiến người ta hơi cảm thấy chấn an một chút chuyện dương ngọc n ê n tại vô tuyến trong máy bộ đàm liên tục căn dặn cố tiểu tiểu phải chú ý an toàn tốt nhất trước tìm một cái địa phương an toàn giấu đi thẳng đến mình đổi tới mới thôi trên đào hoa đảo thời gian tựa hồ mỗi một giây đều trở nên mười phần chậm chạp lộc sinh bốn người lo lắng vạn phần ngồi s ổ m ở cửa vào trước bàn đá xanh trên đường chờ đợi lấy kế tiếp nửa điểm đến mười bảy giờ hai mươi chín phút thời điểm vô tuyến trong máy bộ đàm truyền đến cố tiểu tiểu thanh âm tiểu nghiên ta đã tại một cái địa phương an toàn ẩn nấp cho kỹ người yên tâm đi cụ thể ẩn thân địa phương tà p m phát ngươi dương ngọc nhiên khẩn trương liếc qua mình cùng cố tiểu tiểu không chít chát sau đó thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng là hai cánh tay vẫn như cũ nắm thật chặt n ắ m đấm ngón tay đầu ngón tay thậm chí bởi vì quá phận dùng sức có một chút t r ắ n g bệnh nàng lần nữa khẩn trương cùng lộc sinh xác nhận nói lại có một phút chúng ta liền có thể đi ra đúng không lộc sinh giờ phút này trong lòng cũng không phải là hoàn toàn nắm chắc nhưng v ẫ n là chắc chắn nhẹ gật đầu cũng không có vấn đề 17h30 phút. Dương Ngọc nhiên giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc hướng phiên đá đường nhỏ vào tới. Quả nhiên không cấp một tốc tới. bất trở Dương đường cơn Ngọc giống lần này không có đụng đến bất kỳ trở ngại gió có đá vào Quả kỳ tại đồng ruộng vất vả cần cù lao động nhìn thấy dương ngọc nhiên g từ đào hoa đảo bên trong chạy ra các nông dân dừng tay lại bên trên việc nhà n ô n g hướng nàng vây vây tay nhà rất lâu không có trông thấy có người xa lạ t i ế n đến dương ngọc nhiên g giờ phút này không để ý tới cùng đám người chào hỏi gấp gáp hỏi nơi này cách cao ra thôn có bao xa cái này bên trong một cái nông dân dùng tay chỉ cách đó không xa một mảnh quần phong nói ra nếu như n g ư ơ i điều khiển phi hành khí lời nói từ mảnh này trong m â y trắng bay ra ngoài đại khái hai mươi phút liền có thể đến dương ngọc nhiên vội vàng hỏi nói ta ở đâu có thể mượn đến phi hành khí thật vất vả xuyên qua đảo hoa đạo các ngươi trước lưu tại nơi này tìm thiên sứ dự ngôn thu tiểu tiểu bên kia có ta là đủ rồi nói không đám ba người trả lời chắc chắn quay người liền hướng dịch trạm chạy tới lộc sinh lập tức đẩy chu cửu châu cùng linh lung các ngươi đuổi theo sát lấy tiểu nghiên ta cầm xong thiên sứ dự ngôn thư lập tức tới ngay tìm các ngươi hắn vừa mới cũng ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút thiên sứ dự ngôn thư có lẽ đối với đánh g i ế t ma vương có làm ít công to hiệu quả cho nên nhất định phải cầm tới không thể nhưng cố tiểu tiểu bên kia hắn cũng tương tự rất lo lắng có chu cựu châu đặc biệt thân thể thiên phú lại thêm linh lung bạo dạng sức chiến đấu đi hỗ trợ có thể để lộc sinh trong lòng hơi an tâm một chút chu cựu châu cùng linh lung hai người cũng không có do dự mười phần dứt khoát liền đuổi theo dương ngọc nhiên g mà đi hiện tại mảnh này thế ngoại đào nguyên bên trong liền chỉ còn lại có mình cùng một đám lao nông lộc sinh thử nghiệm hỏi đại gia các ngươi biết thiên sứ dự ngôn thư sao những lao nông kia nhóm nhao t đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai người một già một trẻ hai tên hòa thượng cười hì hì đứng tại đồng ruộng ở giữa cùng hoàn cảnh chung quanh lộ ra không gặp nhau lộc sinh nhận biết hai cái này hòa thượng chính là tại ác ma cốc trước giờ quay đầu là bỏ bảng hiệu hai người lộc sinh tranh thủ thời gian nhanh chân hướng hai người đi đến trong miệng cao giọng nói ra t r ù n g hợp như vậy cùng hai vị lại gặp mặt tiểu hòa thượng đống nhiên trông thấy lộc sinh lập tức ga một tiếng ngươi là vừa vặn trên xe nam nhân kia ngươi thế mà không có n g ã chết lão hòa thượng lập tức vỗ tiểu hòa thượng chán làm sao nói chuyện sau đó nhìn về phía lộc sinh mặt mũi hiền lành nói ra thí chủ lại gặp mặt xem ra chúng ta duyên phận không ít đây này lộc sinh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu cũng không nhiều nói nhảm hai vị trong tay thế nhưng là có một bản t i ê n sứ dự ngôn thư lão hòa thượng sờ lên hoa dâm dâu rĩa s á c đúng là có một bản nhưng là chỉ cho chúng ta người hữu duyên lộc sinh vội vàng hỏi cần dị duyên hai mươi lăm v ạ n nguyên lộc sinh sững sờ ngay tại chỗ nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần lúc này cũng không đoái hoài tới đối phương có phải hay không giang hồ phi tử vội vàng hỏi có thể làm sao trả tiền quét mã trả tiền lộc sinh một bên quét mã chuyển khoản hai mươi lăm v ạ n nguyên một bên theo miệng hỏi còn không biết hai vị sư phụ xưng hô i như thế nào lao hòa thượng gặp kim ngạch tới sổ lập tức tâm tình thật tốt ta gọi đường tổ đây là cháu của ta tên là đường tôn